thế nhưng là không như vậy thật không được dù là không cân nhắc ninh ra có thể hay không chống đỡ được coi như có thể chống đỡ ở, về sau ninh nam nam đến nhà chồng nhà chồng cũng nhất định chịu không nổi nếu là có thể cùng nàng biểu ca đi học võ về sau cũng có lập thân gốc dễ chí ít sẽ không bị người khi dễ đi không thể vì nữ nhi tìm cái an ổn đặt chân địa trịnh thị chết đều khó mà yên tâm nhắm mắt lâm ninh biết các nàng một nhà tất có rất nhiều chuyện muốn bàn giao cũng không còn lưu thêm tìm cái cớ ra ngoài trong lòng hơi có chút đau đầu ninh ra bên này là yên tâm có thể lại đem ninh nam nam mang về tiểu c ự nhi bên vẫn kia sợ không tiện bàn giao a đại tần hàm dương ngoại thành đương ô n g v t r ê nhiên núi. c băng t h a h h cho dù ai đều hiểu nơi đây nghiêm trị không tha cũng chính là quan cái cầm đoán chỉ là giam giữ thời gian lâu chút ba năm năm tổng thiếu không nhưng giam giữ cũng không phải tù phạm quan chỉ cần không ra hắc băng thai liền tốt trên đời ăn ngon chơi vui theo nàng điểm là được có thể đông phương y nhân nhân vật bậc nào ngay cả nàng lao t ử hắc băng thai người đều không để vào mắt thề phải báo thù rửa hận ba cái lao g i ả hậm hẹm nàng như thế nào sẽ sợ đứng tại hình đường phía trên đem liên thạch sinh làm bẩn thiệu bị hội sự t ì n h đổ ập xuống một trận lên án mạnh mẽ khí lao đầu mấy lần nâng bàn tay lên nghĩ nhất trưởng xuống dưới có thể cuối cùng bị lý trí ngăn lại đương nhiên coi như chân khí của hắn điên đánh xuống bên cạnh hai vị thái thượng trưởng lão cũng sẽ không chỉ nhìn nghe đông phương y nhân dùng một hệ liệt thí dụ như bợ bạc bỏ đá x u n g giếng phía sau đâm、đao. mặt dày vô sỉ không chết vì tặc từ ngữ để hình dung hắn liên thạch sinh cả giận nói kiếm t i a mộ chuyển thừa đoạt lại là vì lao phu chính ta sao đông phương y nhân cười lạnh nói đến t ộ t cùng vì hay ngươi lòng dạ biết rõ mọi người cũng đều biết làm gì lại làm bộ làm tịch ngồi tại ở giữa nhất đứng hàng thứ nhất thái thượng trưởng lao phất tay ngừng lại liên thạch sinh nội h ỏ a thanh em rung động đi nói tiểu y à la hủ biết ngươi còn có thật nhiều trong môn người trẻ tuổi đều không quen nhìn việc này nhưng là lão hủ vẫn như cũ cho rằng ngươi nhị ra ra làm là đúng bởi vì ta hát băng thai không phải giang hồ mất bất luận đúng sai chỉ để ý phải trang đối với môn nội hữu ích còn nữa thiên kiếm núi tại ta đại tần cảnh nội lại như là quốc t r u n g c h i quốc từ trước đến nay vì ta hắc băng thai xỉ nhục đ ủ dương nằm chi bên cạnh an để người khác g ủ ngáy tiểu ý a đối với hắc băng thai mà nói đại tần lợi ích cao hơn hết thảy đúng là như thế năm đó đại chủ mới đủ nguyên bản vẫn chỉ là cười l ạ n h đông phương y nhân nghe được năm đó hai chữ lúc sắc mặt nháy mắt như xương tinh mâu phiếm hồng nghiêm nghị hỗn đoạn nói lệ nghĩa liêm sỉ cũng không nên huynh đệ tri nghĩa như cặn bã nhân luân thiên ly càng như là cậu thí đây chính là tôn trị của các ngươi như thế h ắ c băng thai khiến người buồn ôn như là hố phân ta chịu đủ từ nay về sau ta cùng h ắ c băng thai lại không liên quan như muốn cầm ta một mực xuất thủ nhìn xem ta một người ấy đáng sợ sinh tử đúng là ngay cả họ đều đổi đi dứt lời cầm trong tay h ắ c băng thai lệnh bài vứt trên mặt đất cũng hung hăng dẫm lên một chân cái này tại h ắ c băng thai tuyệt đối là tội lớn t ạ i trời liên thạch sinh thấy chi giận tí mặt liền muốn phát tác lại bị đại trưởng lao chỗ cản để nàng đi thôi bởi vì năm đó sự tình đài chủ cùng này huyết mạch dòng độc đinh quan hệ trong đó như là thủy hòa đại thái thượng nhìn về phía liên thạch sinh dung động mi nói thanh vân chạy bên kia quả thật không có lão phu nghe nói bên kia ra cái thần ý nghĩa đồ môn hãn hai lần vì hàn cứu ý thuật như thần như thí tiên tán chi độc bị hắn hiểu biết hầu vạn thiên sẽ trở thành hắc băng thai chi họa lớn trong lòng đài chủ không ra ai có thể cùng ỵ thiên tranh phong liên thạch sinh c a u mày nói không ở bên kia này tiểu sơn tặc đã khởi hành đi lâm truy không có khả năng tướng hầu ngàn vạn mang theo trên người ta p h ả i người đi thanh vân trại sở qua mấy lần cơ sở xác định không có hầu gia phụ t ử hạ lạc ngược lại là có mấy cái ma giáo yêu nhân tuy nhiên tạm thời không cần để ý bữa bữa lại nói trước nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu y xem đi ai việc đã đến nước này trong lòng của hắn cũng không biết có hay không hối hận chương một trăm hai mươi bảy thân không đợi cho minh chủ đại sơn mở lớn bảo bối tăng thêm một đêm không có chuyện gì xảy ra lâm ninh từ trong viện dưới cây ngô đồng tỉnh lại trong đầu nghĩ vẫn như c ũ là ứng đối ra sao học cùng phụ tử từ tiến vào tắc hạ học cung đại môn một khắc kia trở đi một lợi một hành động của hắn đều sẽ bị người tình tế quan sát phỏng đoán đến phân tích tính cách của hắn nhân phẩm của hắn cũng có thể hay không bị chiêu ăn lâm ninh là thật cảm thấy tác hạ học cung bảy tám phần mười muốn chiêu ăn hắn không khác đã có thể từ trong miệng hắn đạt được này hay nói chưa hẳn không thể được đến cái k h á c kinh điển đến nói tác hạ học cung võ đạo cùng đối kinh điển kinh nghĩa lý giải tương quan tông sư trở xuống có lẽ còn không rõ hiển nhưng tông sư về sau lại là cùng một nhịp thở rất nhiều chi trệ không tiến tông sư chính là bởi vì đối kinh nghĩa lý giải lãnh nộ được cực h ạ n đối n o đạo lĩnh hội nửa bước khó tiến nếu là có thể nhiều đến vài câu vi hoàng thanh ngôn nói không chừng liền có thể cây khô gặp mùa xuân đương nhiên đây đều là chính lâm ninh suy đoán nhưng chân chính làm quyết định không phải những người này mà chính là phu tử trên núi người kia chỉ là lâm ninh cũng suy đoán không thấu lao đầu nhi kia gọi hắn đi đến cùng muốn làm r i ấ c ngươi làm gì chính c h ă m bề cũng không đầu tự lúc lâm ninh nhìn xem người trước mặt cổ quái hỏi chỉ thấy hoàng hồng nhi lại bưng lấy đổ đầy thanh thủy c h ậ u đồng cùng k h ắ n tới còn không biết từ cái kia làm chút thanh bối cung cấp hắn rửa mặt chỉ là những ngày công việc là một cái ma giáo thánh nữ nên làm a vô sự hiến t n cần phi gian tức đạo hoàng hồng nhi hé miệng khẽ cười nói ta có thể làm gì đương nhiên là phục thị tiểu lang quân ngươi a hôm nay ngươi muốn lên núi thấy học cùng phụ tử dù không thể chính xác mà thắp hương tắm rửa cũng nên sạch sẽ sạch sẽ, sẽ thân thể lâm ninh m ặ t không chút thay đổi nói ngươi không riêng ngấp nghé y thuật của ta còn ngấp nghé nhìn lén thân thể của ta ta mới mười lăm tuổi hoàng hồng nhi lấy nàng tính cách nghe được bực này ngôn luận cũng nhịn không được cắn lên răng tới phốc phốc từ trong phòng đi r a ninh đông đông nguyên bản trong lòng bị thương tràn đầy có thể nghe được dạng này kinh hãi thế tục đối thoại vẫn là không nhịn được phun cười ra tiếng đây đều là lời gì Cái ninh à y b ể u đệ thực sự là kỳ â n ninh, nương ngươi muốn ăn cái gì cháu, nàng Tiểu hỏi cái cháo, gì đông i Ninh nấu. đ đông nói vốn là xương đỏ về mắt lại đỏ đây là nương làm sau cùng một hồi bữa sáng l ờ i vừa nói ra lâm ninh cùng hoàng hồng nhi đều không náo h ắ n trần trở hạ nói không cần mợ đại nhân tự mình xuống b ế p à. ninh đông đông rơi lại nói nương nương nghĩ lại cho chúng ta làm một lần nàng nàng cao hứng thật thật yên tâm lâm ninh lý giải cùng hoàng hồng nhi đối mặt mắt về sau chậm rãi gật gật đầu nói trao trứng mới thịt nạc không sai ninh đông đông hoàng hồng nhi yếu ớt m ắ t đẹp giận lâm n i n h liếc một chút lâm n i n h cười ha h a hắn quả thực không thích lắm quá bi thương bầu không khí cho nên mới sinh động một chút cười nói tuy nhiên một hồi còn muốn đi thấy p h ụ tử cho nên không thể ăn ăn mặn mợ tùy tiện làm chút đơn giản liền tốt chuyện t h ư ờ n g ngày lớn nhất ngon miệng n i n h đông đông t h ở p h à o nói được dứt lời vội vàng rời đi giống như sợ hai cái này biểu đệ nhắc lại ra cái gì yêu cầu kỳ quái tuy nhiên trải qua hắn như thế nháo trò trong lòng như đau rào đau nhức phản phất giảm bất chút lâm linh cùng hoàng hồng nhi cùng một chỗ ăn một bữa sau cùng bữa sáng bầu không khí cuối cùng không đẹp sau khi ăn xong, lâm ninh lấy đại lễ bái đường t r ì n h thị liền đi ra cửa t r ì n h thị là đọc qua sách lại có không cạn tạo nghệ lúc này đối với sinh tử sự tình càng nhìn rất nhạt nàng căn g i ậ n n i n h đông đông nói ta đến bệnh hiểm nghèo nhiều năm bệnh phát thường xuyên như thụ trào dầu núi đau thống khổ sống không bằng chết chỉ là lo lắng ngươi tỉ mỗi năm người không dám nhắm mắt cũng không thể nhắm mắt nguyên lai tưởng rằng chắc chắn thương tiếp kiểu t u y ể n khó mà nhắm mắt chỉ thán ta cả đời làm việc thiện tại sao thượng thiên đối đại với ta như thế ta nỗi khổ không sợ chỉ sợ hải nhi của ta nhóm đau khổ không nơi nương tựa hiện tại xem ra thượng tiên hay là thiện đại ta lại để tiểu nam tìm tới biểu đệ của ngươi càng khó hơn chính là ngươi biểu đệ hay là trong núi luận sĩ trong nhà cực khổ cuối cùng kết thúc ngay cả tiểu nam đều có nơi đến tốt đẹp đến một bước này ta cũng rốt cục có thể yên tâm các ngươi hẳn là thay nương cao hứng mà không phải bị thương ngươi là giải tỷ muốn dạy đệ mọi nhóm minh bạch đạo lý này ninh đông đông trong lòng cực khổ lại chỉ có thể mỉm cười đáp n ư ơ n g nói đúng lắm là nên vi nương cao hứng lại đ ố i ấp úng ấp ú n một bên vùi đầu bưng lấy thật lớn một cái bát t n cháo một bên khổ sở khóc ra heo tiếng kêu ninh nam nam nói nương lo lắng nhất chính là ngươi bây giờ ngươi tìm tới tiểu ninh còn bãi s về sau có nơi đến tốt đẹp cũng nên để nương yên tâm đừng khóc ninh nam nam n g ầ n đầu lộ ra một t r ư ơ n g trợn đỏ bừng mặt mạnh gạt ra tơi ư cười nói ta không có khóc ta đang ăn cháo nhưng nhìn lấy mẫu thân cưng chiều yêu mến ánh mắt cuối cùng vẫn là nhịn không được hoa một tiếng lên tiếng khóc lớn lên nàng cái này vừa khóc tiểu tây tiểu bắc t ỷ m ộ i cùng ngồi giữa cũng đi theo khóc lên trịnh thị hướng các nàng vây tay ninh nam nam bưng lấy chén lớn tiến lên ninh đông đông tiếp nhận bắt để ở một bên trịnh thị gặp nàng lưu lên mắt nhìn bác tự ái cười một tiếng vớt nàng đ u i tóc nói nhớ kỹ nhất định muốn nghe ngươi biểu ca hắn là cái hảo thứ n a y về sau hán cũng là lời của mẹ không cho ngươi không nghe ninh nam nam liên tục gật đầu đáp ứng trịnh thị ôm nàng hôn hôn lại sát bên ôm một cái ninh tây tây ninh bắc bắc sau cùng đem ninh trùng t r u n g ôm vào trong ngực nhìn xem ninh đông đông rơi xuống nước mắt nói nương lớn nhất thật xin lỗi cũng là ngươi kéo lấy cái này một đống hải tử ninh đông đông làm sao có thể xuất giá nàng đã không nhỏ ngay cả ninh nam nam đều hiểu điểm ấy nàng nghe đám láng giềng nhàn thoại lúc nói qua ninh nam nam ý tưởng đột phát nói nương ta có thể mang mội mội cùng bọn đệ đệ đi thương lan núi trong sơn trại có tiểu kiểu nương cùng tiểu tây tiểu bắc lớn Làm nàng g ư ờ i nhất l t r ư nghĩa. Nàng biết nhà chúng ta nghèo liền đem tất cả thứ đáng giá đều đưa cho ta để ta mang về cho nương xem bệnh b ú t thuốc còn để ta chớ nóng vội về núi nhất định muốn h ả o h ả o hiếu thuận nương mấy năm trịnh thị bị con nàng lời nói cho cười nói là cái h ả o hải tử ngươi về sau không thể lừa gạt phụ nàng ninh nam nam vua ở ngực cam đoan ta nhất định sẽ báo đáp nàng đại ân đại đức m u ô n lần chết không tử ninh đông đông dưng dưng cười nói nương không cần lo lắng cho ta ta sẽ h ả o h ả o ta là trong nhà lớn nhất định có thể chiếu cố tốt các đệ muộn muộn các nàng cũng đều hiểu chuyện nghe lời trịnh thị dù trong lòng vẫn có t i ế c n u ố i có thể đến tận đây nàng cũng bất lực chỉ có thể hãy náy thẹn nhưng nhìn xem đại nữ nhi đưa tay qua đến ôm một cái nàng ninh đông đông ôm thật chặt mẫu thân rơi lệ không ngừng ôm một hồi lâu phát giác không có động tĩnh trong nội tâm nàng đột nhiên lộn bộ một tiếng sau đó nhẹ nhàng gọi tiếng nương có thể nơi nào còn có đáp lại ninh đông đông ý thức được cái gì một trái tim đều nát nghẹ nào n g k h à n k h à n lại gọi tiếng nương à. lần này ngay cả ninh nam nam b ọ n người hiểu được từng cái vây quanh đem trịnh thị ôm chặt lấy gào khóc đứng lên nương a chương một trăm hai mươi tám thiên nhân chỗ thụ lâm truy thành tắc môn tây tám g i ả m chỗ phu tử núi lâm ninh là thật không nghĩ tới tắc hạ học c ù n g trừ quy mô lớn chút bên ngoài luận xa hoa trình độ kỳ thật cũng không so hắn thanh vân trại mạnh bao nhiêu này lấy sống thanh bần đạo hạnh chi ý hay không lâm ninh cùng khương thái hư sóng vai mà đi đứng tại một gian cũng không xa hoa thậm chí đơn giản môn trước lầu chỉ vào trong môn san sát nối tiếp nhau nhà tranh mỉm cười hỏi hôm nay hắn rõ ràng cảm giác được khương thái hư khí t ứ c quả thật như hoàng hồng nhi lời nói cũng không ổn định nhìn lên có huy hoàng tri khí có thể ngay cả lâm ninh loại này thái điều đều có thể hẩn ẩn cảm giác được một lo hắn nghĩ cũng không phải khương thái hư an nguy mà chính là lý d a thật s o n g khương thái hư căn cơ bất ổn lúc đối với ẩn tàng địch lý khẳng định mất cảm lúc này nghĩ dâm hắn một chân người chắc chắn nên đón lôi đình một ít l i ê n ngày hôm qua vô ý chỉ đến lâm ninh tâm lý vẫn tương đối thông khoái khương thái hư dù tự thân xảy ra vấn đề nhưng đúng như là hoàng hồng nhi lời nói tu dưỡng cực sâu nhìn không chút nào giận lây sang lâm ninh mỉm cười nói lâm lang quân lợi nói chính là đây là lịch đại phu tử ma luyện học cung đệ tử chi thâm ý lâm ninh gật đầu nói điểm này ngược lại cùng ta sơn trải có chút tương tự chúng ta sơn trải cũng đều là nhà như vậy lâm ninh ha ha cười nói chỉ đùa một chút ta chỉ là muốn gặp phu tử có chút khẩn trương trò đùa hai câu thư giãn một tí để tránh một hồi thấy phu tử nói không ra lời cũng không phải là cố ý khinh nhờn học cung đem tác hạ học cung cùng thanh vân trại đánh đ ồ n g đối với khương thái hư bực này thành kính học cung tự đ ệ không khác hẳn với nghiêm trọng khiêu khích miễn cưỡng tiếp nhận lâm ninh sau khi giải thích khương thái hư c h ấ n an nói phu tử đến nhân trí lễ thiện tư vô song lâm lang quân thực không cần lo lắng câu thúc lâm ninh cười nói thánh nhân tri nhân trí lễ tri thiện tri tử không phải vì một mình ta vậy chính là thiên hạ thương sinh tri nhân trí lễ tri thiện tri Người mà lên. Phu tử ngươi t r n n h lệ g ư ờ i c h h phu nhân í n là tử từ sự đó ạ đại đại i thiện Lời lễ tử. n vừa i ra, chung quanh vây quanh kiến thức lâm nữa sư học cung đệ tử nghe vậy không hiểu cái này thánh đạo chồng như thế nào là vì khương thái hư vang lên ngược lại là mấy cái lao giả tóc trắng mắt nhìn khương thái hư trên thân dần dần t r ầ m ổ n xuống tới khí t ứ c ánh mắt phức tạp p h u tử nếu chịu như thế đợi bọn hắn bọn họ chưa hẳn đại đạo không có hy vọng khương thái hư sau khi hít sâu m ộ t hơi hướng trên núi thi lễ sau đó quay người lại đ ố i lâm n i n h b á n lễ lâm n i n h tránh ra đến đáp lễ sau đó liền gặp khương thái hư trong mắt hướng đạo c h i tâm càng kiên hướng hắn khẽ vươn tay nói tiếng mời thư huyên những có thể minh bạch lầm tiểu h ữ mới trí n ô n phụ tử dâu tóc mặt trắng vải bào dày sợi tay dù thường, thường không có gì lạ nhưng bạch từ ái giống như trong nhà l ã o nhân nhưng mà không biết phải chăng là vào trước là chủ lâm ninh luôn cảm thấy phần này từ ái phía dưới vẫn như cũng là nhìn thương sinh vì chó dơm đạm mạc chi tâm so với hốt cha nhĩ càng đáng sợ hắn cùng khương thái hư cùng nhau không mình hành lễ tôi h nói tiếng và nối không dám cùng phu tử là bạn phu tử lại chỉ là cười nhạt một tiếng gật đầu về sau lại nhìn về phía khương thái hư khương thái hư thoảng qua đáng chát cười một tiếng nói phu tử đệ tử minh bạch lâm lang quân tri ngôn nhưng là lại không biết như thế nào làm lên phu tử hỏi lâm ninh nói lâm tiểu hữu coi là từ huyên chi kém ở nơi nào lâm ninh n g ắ m lại nói khương minh chi nạn chỗ ở chỗ biết đi chưa hợp nhất chi hành hợp nhất phu tử ánh mắt sáng lên tán thắng nói nhiều người vị tiểu hữu lừa đời lấy tiếng nói t ử viên biết người không rõ ngày đó chuyến đi trở thành học cung trò cười hôm nay người biết được tiểu hữu trong bụng thực có cắn k côn chi hành hợp nhất bốn chữ nói ra nho học vào học chi pháp lâm tiểu hữu có thể nguyện cùng ta vì học lâm ninh nghe vậy mắt nhìn hơi biến sắc mặt khương thái hư sau đó không người nói không dám giấu phu tử bao quát lần trước cùng khương minh lời nói chi ngôn đều không phải chính tiểu tử sợ n ộ ra phu tử nhìn lại càng thêm hài lòng gật đầu cười nói không biết tiểu hữu hỏi thăm người nào lâm ninh lắc đầu nói nói đến hoang đường những này ngôn luận đều được từ trong n ộ n g không chỉ có như thế ngay cả y thuật cùng võ công hơn phân nửa cũng đều được từ trong n ộ n g có thể tiểu tử lại ngay cả truyền thụ ân sư bộ dáng cũng không đ ạ p qua lời vừa nói ra phu tử sắc mặt rốt cuộc phát sinh từng k i a từng k i a biến hóa hắn hai con ngươi chăm chú nhìn lâm ninh lâm ninh cũng không né tránh thản nhiên nhìn xem phu tử hắn sẽ không tự cho là thông minh cho là hắn tình h u ố n có thể giấu giếm được người trong tiến h ạ sơn trại người tầm mắt có hạn biết sở học đều ở vào thô kệch giai、đoạn. Hắn những người đ ọ cho s á c kia kia miễn lời người ma qua. chuyện cưỡng có lọc thể hồ qua. Thế nhưng là những lời kia như quỷ, mặt trước t là r nên g t h i hạ khoai khoang, liền mười phần ngu xuẩn. Mà hắn những biến hóa này, tất nhiên không thể gạt liền mười biến ngu xuẩn. này, Mà ư tất đ ợ cùng người nên, có Cho c quyết tâm. Cho nên, cùng nó để người nghi thần nghi quỷ n g h i kỵ không bằng thản nhiên nói ra ngược lại có thể lui vì tiến về phần có thể hay không thủ tín làm vật lý l i ệ u tần sau cùng đều tin thần học huống chi là một nho gia lão đầu tiểu tử đã từng sợ h a i qua có thể về sau phát hiện cũng không cái gì chỗ xấu chỉ có thể thản nhiên thụ chi trước đó từng thấy hốt tra nhĩ vốn định hỏi tham chi chỉ là cuối cùng cho rằng không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác không dám làm b ậ y nay thấy phu tử lại không này lo cho nên thỉnh giáo phu tử như thế ly kỳ sự t ì n h đến cùng tại sao phát sinh nghe xong lâm linh tri ngôn hương thái hư đã là trận mắt hốc mộm phu tử sắc mặt cũng biến thành mười phần trang nghiêm đứng lên đến hắn cảnh giới này kỳ thật đã đến nhân loại cuối cùng nhưng hắn như thế nào lại không muốn tiến thêm một bước chỉ là nhưng xưa nay không biết đường ở phương nào càng không rõ ràng phía trước đến cùng còn có hay không con đường hôm nay đến nghe lâm linh lời nói dù chưa tin hết nhưng tựa hồ phát sinh trên người lâm linh đủ loại quỵ dị sự tỉnh chỉ có thể dùng cái này giải thích nếu như đúng như đây có người có thể trong mộng truyền đạo người này cảnh giới tất nhiên viễn siêu với hắn đối với cái này phu tử không những không sợ ngược lại sinh lòng ý mừng chí ít cho thấy hắn phía trước vẫn như cũ có đạo có thể thực hiện phu tử nhìn xem lâm ninh mỉm cười nói đã ngươi đã có ân sư ta lại không thể đoạt người đệ tử lâm tiểu h i u t ử viên biết đi khó hợp nhất ngươi có biết căn gió chỗ lâm ninh lắc đầu nói phu tử minh giám nho đạo một đường van bối sở học có hạn kỳ thật không đủ khương huynh một thành sở dĩ có thể nhìn ra thứ gì có lẽ là bởi vì người ngoài cuộc thân p ậ n nhưng khương h u y n h đến cùng khốn tại cỡ nào biết t r ư ớ n g v ạ n bối liền không biết bất quá tuy nhiên cái gì phu tử nhìn xem lâm ninh nhẹ lời hỏi lâm ninh cười nói ta có lẽ có biện pháp giải quyết chỉ là không biết có hữu dụng hay không khương thái hư một mực có chút tạm đạm hai con ngươi nháy mắt sáng lời phu tử lại sắc mặt không thay đổi nhìn trước mắt vị này lì kỳ thiếu niên hỏi nên như thế nào vì đó lâm ninh cười nói v ạ n bối làm nghe học cung đệ tử chưa từng bế môn tạo xa đọc vạn quyển sách đi vạn g i m đường nhưng văn bối thiết nghĩ đi vạn g i m đường cũng không phải là chỉ là đi đường mà chính là hẳn là buông xuống tự thái thiết thực đi quan sát dân tỉnh trải nghiệm dân tỉnh thậm chí đem mình coi như một thứ dân mới có thể cảm ngộ dân sinh tri gian sinh ra chân chính nhân tâm đem sở học cùng thấy chỗ trải nghiệm kết hợp lại cuối cùng đạt tới c h i hành hợp nhất quá trình này có lẽ dài đằng đắng nhưng cũng sẽ rất vững chắc phu tử sau khi nghe cười nói t ử viên lấy nửa sư lễ bái ngươi thật là cơ duyên của h ắ n đã tiểu hưu có này lương pháp sau này t ử viên liền bạn tiểu hưu bên người đi khổ nhất chỗ kiến thức trải nghiệm tiểu hưu tài học thiên nhân chỗ thụ tự viên có thể được nghe một hai cũng là nho học may mắn cùng đi đi lần này xuất hành không mang người hộ đạo lâm ninh khương thái hư lâm ninh im lặng nhìn xem phu tử quay người mà đi bóng lưng trong lòng làm khó lão tử sơn trại thành nhà trẻ sao mấu chốt là trong nhà còn có một cái ma giáo yêu nữ cùng vị này khương thái hư trời sinh tử t a không mang người hộ đạo vạn nhất xảy ra chuyện đến cùng người nào chịu trách nhiệm sẽ không phải là lưu đ ầ y khương thái hư a mặt khác phu tử như thế nào không có đối ứng khương thái hư triệu chứng hóa giải chi pháp nghĩ đến hơn phân nửa hay là vì hắn thiên nhân sở học hoặc là nói sau lưng của hắn thiên nhân chương một trăm hai mươi chín họ bạn đi xuống phu tử núi lâm linh thấy khương thái hư sắc mặt đã khôi phục như t h ư ờ n g không khỏi khâm phục nói phu tử đem ngươi lưu vong thương lan ngươi đều có thể nhẫn như thế tính cách tu vi tại hạ thực tế bội phục khương thái hư ha ha cười nói lâm lang quân cần gì phải t r e o g ẹ o ta phu tử tri ân cao như núi dài sâu như hải huyên lâm linh tức giận nói đúng vậy à chuyên môn cho ngươi tìm trong núi lớn học bạn đáng tiếc là nam khương thái hư không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại sự chú ý của hắn đều tại phía trước trên người vừa tới gặp qua ngũ kinh tiến sĩ dù hắn vì phu tử thân truyền h o c cung thủ tịch có thể đối mặt thụ trải qua tiến sĩ vẫn là muốn lấy lê gặp nhau hắn dù như thường có thể lâm ninh lại trần kinh bởi vì vị này ngũ kinh tiến sĩ là nữ cực thanh mỹ đương thời nho giáo dù không thể so kiếp t r ư ớ c minh thanh lúc nho giáo khắc nghiệt nhưng nữ nhân địa vị vẫn như cũ không ra gia gì giang hồ môn phái bên trong còn dễ nói nhưng tại trong học cùng lại có nữ tử v i sư vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh vì hướng thánh kế tuyệt học vì vạn thế mở thái bình thiên địa có c h i n h khí thập nhưng phú lưu hình hạ thì làm non sông bên trên thì làm n g à y tinh tại người nói h ạ n nhiên bái hổ nhét thương minh này hay nói xuất tử miệng ngươi tuy nhiên thoảng qua mang theo chất vấn tri ngôn nhưng nữ tử ôn nhuận trong ánh mắt giống như mang theo thiên nhiên thân thiết để người thực khó sinh khí lâm ninh gật gật đầu nói đúng vậy nữ tử không còn che giấu nghi ngờ nói tú ngươi n g như con n g uyên thiên tư hơn người đọc thuộc lòng t i ê n thánh kinh điển cũng không có khả năng tại ở độ tuổi này nói ra dạng này đến nói đến ngươi không chờ nàng nói xong một bên khương thái hư nhân tiện nói lâm lang quân đã hướng phu tử hỏi qua việc này nói về sở học đều được từ trong động phu tử nói về là thiên nhân chỗ thụ cho nên không tiện đoạt người đệ tử chung quanh ầ m vang rung động nữ tử nghe vậy cũng là biến sắc tiếp theo hỏi bao quát ý thuật k ư ơ n g thái hư nói bao quát ý thuật còn có võ công thấy t r u n g quanh rõ ràng có người nóng lòng muốn thử thiên nhân võ công chất lượng lâm linh vội vàng lắc đầu nói cái khác thì thôi ta đọc không tốt võ công chỉ học chút c u n g tiễn cũng cực ít xuất thủ ta dù xuất thân sân trại không phải trong sạch c h i thân nhưng cũng tự khoe là người đọc sách coi là minh lễ giáo hóa nhân ái phi công mới là nho giáo đệ tử nên có thủ đoạn lời vừa nói ra người bên ngoài tự nhiên lại là một mảnh xôn xao ngay cả khương thái hư đều sắc mặt ngăn không được cổ quái nhìn về phía lâm linh chỉ có trước mặt tướng mạo cực kỳ thanh mỹ ngũ kinh nữ tiến sĩ sắc mặt động dùng đến kích động tình trạng thậm chí có chút thất lễ đưa tay nắm chặt lâm ninh tay nói này cũng thiên nhân chỗ thụ cảm thụ được lòng bàn tay mát lạnh xúc cảm lâm ninh phát hiện quanh mình không ít người sắc mặt khó coi đứng lên tự nhiên không phải ăn giấm mà chính là liên quan đến đại đạo lộ tuyến chi tranh đừng nói hư vô thiên nhân có tồn tại hay không coi như thật tồn tại bọn họ cũng sẽ một bước cũng không nhường nhân ái phi công há lại nho ra đại đạo từ nói lấy ơn báo toán lấy gì báo đức cuối cùng vẫn là đến làm lâm ninh quả quyết thỏa hiệp cũng không phải là đây chỉ là ta một điểm suy nghĩ lung tung ta cũng không thích giết người càng thích cứu người Coi là như người h ư n trong thiên tử, thì thể thiên người như quân tử, người người nhân ái, thì có thể thiên hạ hạ ái, có đã ạ i nhiên người liên đối nói, Người đồng. độ đ nghĩ lung tung, ngây thơ, ngây thơ. Ta nghe người y quán không bệnh, duyên nhân. Quả suy hưu thơ thơ. chết phật là y Ta trước cửa có dự ý như vậy nhân ái vì sao không cứu chữa và dân vượt qua hết thế nhân có thể thấy được nói một đàng làm một n ẻ o người trong thiên hạ người vì quân tử tự nhiên là ta nho giáo nhìn về nơi xa nhưng ít ra trước mắt xa xa không thể người chung quanh lao nhao phê phán nói bọn họ chờ đợi lâm ninh phản bác nhưng mà lại phát hiện lâm ninh chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem mọi người ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng không đợi mọi người nổi lên ngũ kinh nữ tiến sĩ thuận tiện ngạc n h i ê nói n lan quân vì sao không t r a n h biện lâm l i n h cười yếu đớt nói ta từng tại trong n mậu lắng nghe lời dạy dỗ thế gian đại đạo ba ngàn họ không có tật cùng trăm hoa đua n ở trăm nhà đua tiếng t h ắ n g độc tôn một đạo lại các vị hiền giả lời nói ta coi là đều có đạo lý bởi vậy học tập chi so cãi lại chi càng có bổ ích thánh nhân diệp vân ba người đi tất có thầy ta chỗ này một lời nói nói quanh mình á khẩu không trả lời được chỉ cảm thấy một quyền đánh tới trong không khí lâm ninh lại thừa cơ chắp tay thi lễ theo khương thái hư ra tắc hạ học cung gia tỏa kia treo tiên sinh chỗ sách t á t hạ học cùng bốn chữ lớn chất gỗ mua lâu lâm linh nhẹ nhàng thở ra miệng thở dài khương thái hư mỉm cười nói ta thấy lâm lang quân mới lời nói trong cử chỉ tiêu sái tự nhiên nguyên lai cũng có áp lực lâm linh cười ha ha nói cùng một đám con mọ sách nhóm cùng một chỗ nói nhảm một cái không tốt liền sẽ đánh vỡ bọn họ pha lê tâm tiếp theo thành t h ủ ta và ngươi khác biệt đằng sau ta không có một cái phu tử đứng tại này cho nên càng tin phụng hỏa khí sinh tài khương thái hư sắc mặt cổ q u a nói nói như vậy ngươi mới vừa nói những cái kia đều là nói nhảm lâm ninh nhìn trước mắt vị này đẹp trai không giống loài người đ ứ n g ở nơi đó tựa hồ cũng đang tỏa ra quang mang đại xoáy b ư ớ c ha ha cười nói nếu là trong học cung người nghe được ngươi nói hai chữ này cũng không biết ra sao cảm tưởng thương thái hư lắc đầu nói phu tử để ta lấy ngươi vì học tự nhiên trải nghiệm ngươi mỗi tiếng nói cử động lâm ninh ha ha cười nhìn hắn cười dẫn nói ta nói lời thô tục ngươi học chi vậy ta lấy người trong thiên hạ là bạn bao quát người thần sở người người trong thảo nguyên thậm chí người trong ma giáo ngươi cũng học hay sao thương thái hư nghe vậy khó hiểu nói ngươi cùng người t ầ n sở người, người trong thảo nguyên làm bạn ta hiểu sao còn muốn cùng ma giáo yêu nhân làm bạn người trong ma giáo yêu ngôn hoặc chúng c ổ động thương sinh vì l o ạ n là thế gian ác t ậ c thấy chi nên chém giết lâm linh nghiêm mà nói không phải cùng bọn họ làm bạn mà chính là muốn thử nghiệm đi giải các nàng thấy rõ ràng tư tưởng của các nàng tham dò thủ đoạn của các nàng người khẳng định biết rất mực khiêm tốn cũng biết nhắm người chi thiện mà tập chi nhưng là thế gian này chi đặc sắc chính là bởi vì trừ thiện cũng có ác chúng ta muốn cùng ác đấu tranh cũng muốn đi giải nàng nhóm có lúc các nàng chưa hẳn nguyện ý làm ác đương nhiên nếu như thật nhìn thấy các nàng làm ác ta cũng sẽ giết chi phía trước mấy câu khương thái hư c h o mày ánh mắt dò xét nhìn xem lâm ninh phu tử để hắn bạn học lâm ninh là vì bổ đạo nhưng hắn lại có mình đại đạo phòng tuyến cuối cùng làm sao có thể mọi chuyện s u thế tử tuy là đối mặt phu tử hắn cũng sẽ không như thế thằng đến n g h e được một lần cuối cùng khương thái hư sắc mặt mới thư giãn xuống tới thản nhiên nói ta dù không thể gật bừa ngươi c h i n ôn nhưng sẽ thử nghiệm đi tiếp thu đi quan sát có thể hay không hỏi một câu lâm lang quân chuẩn bị như thế nào dẫn đạo ta kiến thức thương sinh thái độ khác nhau lâm ninh mỉm cười nói rất đơn giản trung nguyên thiên thai liên tục các quốc gia cự thất lại thừa cơ điên cuồng sắp nhập thôn tính thổ địa nô dịch bách tính khiến cho dân chúng lầm than ta lâm ninh tuy nhiên chỉ là sơn trại một núi tặc không dám vọng tưởng cứu vãn thiên hạ thương sinh chỉ mong ý dốc hết sức m ọ n đi nhiều cứu chút lưu dân n g ư ơ i như nguyện ý tham dự liền tới giúp n ắ m tay nếu không nguyện tham dự đứng ngoài quan sát là đủ lời vừa nói ra thương thái hư trước đó đối lâm ninh ở vực vô căn cứ chi tâm nháy mắt tán đi hơn phân nửa duy thừa một tiêu hoài nghi người nghĩ tụ lại lưu dân lâm ninh cười ha ha nói ta phải có bao nhiêu lương thực mới có thể một mực ngôi bọn họ chỉ c ầ u bọn họ có thể vượt qua năng quan liền tự đi mưu cầu sinh lộ đi thương lan núi nhiều như vậy sơn trại hắn bây giờ đã có hồng hấp lấy nước chi pháp dọc theo thương lan sông xây trại nói thật ra chỉ cần có thể gắng gượng qua lúc đầu năng quan nuôi trăm vạn người đều không là vấn đề khương thái hư từ không biết những này ánh mắt kiên nghị nói ngàn dặm chuyến đi bắt đầu tại túc hạng tuất ta chi đạo liền từ cứu tế lưu dân bắt đầu đang lúc riêng phần mình đều được thường mong muốn hai người chuẩn bị gãy hướng vụ hoa nhai sau đó ngựa không dừng vó tiến về thương lan núi chu bị đại sứ lúc lại nghe được phía sau chuyển đến một đạo gọi tiếng chờ chút hai người quay đầu liền gặp vị t i ê n ngũ kinh nữ tiến sĩ thế mà có một cái màu trắng bao phục cùng ra màu xanh trắng dày vải tại mặt đất điểm nhẹ người liền thổi qua đến rõ ràng là cực thượng đẳng khinh thân công phu lâm ninh thấy chi có chút hoảng hốt này nương môn nhi vừa rồi giống như mười phần đồng ý hắn không tốt võ công nhân ái phi công thao đản luân luận làm sao đây là q u ả đen rơi xuống heo trên thân không thấy mình đen có lẽ là nhìn ra lâm ninh nghi hoặc ngũ kinh nữ tiến sĩ nhẹ nhàng thở dài biểu lộ giống như tại cùng cùng trung trí hướng đồng chí lời nói ta cũng không thích võ công chỉ là học cùng có chút cũ nát lộ cự quy định không phải tổng sư không thể mặc cho ngũ kinh tiến sĩ. không thể mặc cho ngũ kinh tiến sĩ liền không thể trèo lên sách núi xem tiên sinh điện tịch không có biện pháp ta chỉ có thể học một chút nữ khí còn có chút thẹn nhưng tựa hồ xấu hổ tự mình c o n phản tín nhiệm của mình lâm n i n h thấy hương thái hư gật gật đầu xác nhận về sau trong bụng chửi ầ m lên nhập mẹ nó thiên hạ này nữ nhân cả đám đều thành tinh sao trên mặt lại như một xuân phong nói không biết tiến sĩ có chuyện gì phân phó ngũ kinh nữ tiến sĩ nghiêm mặt nói ta cho rằng ngươi đến thiên nhân truyền thụ chi học hỏi mười phần biên bác chuẩn bị bạn ngươi vào học ta đã báo cáo qua phú tử mong rằng tiểu lan quân có thể đáp ứng lâm linh hít vào n g ụ n khí lạnh nói tiên sinh muốn cho ta làm học bạn ngũ kinh nữ tiến sĩ nói người thành đạt vi sư chỉ là n g ư ơ i học v ẫ n được từ tiên nhân tự thân lại còn chưa đ ạ tới t cần thời gian đến quán thông cho nên tạm thời ta không thể bái ngươi làm thấy chỉ có thể lấy học bạn thân phận cầu học bất quá ngươi như cảm thấy không ổn ta cũng có thể sư lễ bái ngươi lâm ninh vội vàng khoát tay nói không cần không cần học bạn liền rất tốt ta chỉ là không nghĩ tới cũng có có thể có được học bạn này xuyên biệt quả nhiên có thể thay đổi nhân sinh tuy nhiên nhớ tới trong nhà này một đám tử hắn lại vội vàng đem trước đó đối khương thái hư nói này một bộ nói lượn nói ngũ ư người chưa i tiếp thiên người trong ma giáo cùng Thảo Nguyên nói nếu nhận trong bạn, từng trong cùng Nguyên bên cạnh thành bạn. n quát qua có ác có thể ta Thảo bát, thể ta trở hạ phạm học bao ma lấy là g bờ mới ở kinh nữ tiến sĩ nghe vậy rõ ràng nhịu nhữ mày tuy nhiên cuối cùng gật đầu nói như lan g quân làm như thế quả thật chỉ vì xem thương sinh khó khăn c ẳ n g ngộ đại đạo từ không gì không thể lời nói tuyệt không nói chết lâm l i n h nghe vậy l ạ i yên lòng nói đã ngày sau sẽ sớm chiều ở chung tiên sinh cùng tử huyền có thể tự xem ta chi ngôn đi lấy phân biệt thật giả hắn vốn là chuẩn bị làm cái thánh p ụ làm nhiều việc thiện tích lũy công đức vì thế hao hết vô số ngân tài cũng ở đây không tiếc Bước phanh phanh, Nhi nhiều à y à n h v rơi v hai n g cái tắc n g n hạ c học cung tông sư đại lão lâm ninh làm ruộng đều có thể loại an tâm chút đối với tam đại thánh địa thanh vân trại lực lượng lại mở rộng gấp một 10 mươi gấp trăm lần đều chỉ là chầu châu đa xe chỉ có lấy độc trị độc mới có thể thu hoạch được sinh cơ t u ệ tâm công chúa hồi ninh gia l á o c h ạ c h lo việc tang ma đi mang theo tác hạ học cùng một vị thủ tịch một vị ngũ kinh tiến sĩ trở lại vũ hoa nhai sau giới hiên ninh ra về sau không để ý tới m ộ n g nhiên hoàng hồng nhi cùng m ộ n g nhiên khương thái hư vội vàng không kịp chuẩn bị hạ gặp mặt đối khóc thành một mảnh ninh gia tỷ mũ nói ninh đông đông dù sao quản gia mấy năm còn nữa đối trịnh thị tình huống trong lòng cũng c o i chuẩn bị lúc này nghe nói lâm ninh tri n ô n cố nén bí thường nói ta ta cái này đi mời người hỗ trợ nhấm lương về nhà ninh nam nam đột nhiên ngầm đầu lớn tiếng n h ẹ n nào nói ta đến có、không? có nương về nhà lúc đi ra lúc đi ra chính là ta c o nương nghe được cái này bị thương tới cực điểm ngôn ngữ không ngừng linh đông đông tỉ bội nhóm lại n h a u n h a u khóc giống lên ngay cả gian ngoài khí tức đang tranh phong tương đối hình thành rằng c o hoàng hồng nhi cùng khương thái hư cũng dần dần hòa hót lại khương thái hư là nhớ tới lâm linh tri ngôn đã mới đã đáp ứng hắn muốn quan sát chi trải nghiệm chi lúc này liền không tốt trực tiếp trở mặt độc thủ còn nữa hai người dù sao hữu nhân gian đến buồn sự tỉnh bọn họ bên ngoài ở giữa độc thủ tất nhiên sẽ ác lâm linh cho nên chỉ lạnh lùng nhìn lẫn nhau liếc một chút liền tách ra đi phân biệt rõ ràng nước giếng không phạm nước sông ngũ kinh nữ tiến sĩ dù không nhận ra ma giáo t h á n h nữ lại bao nhiêu nhìn ra chút kết quả tuy nhiên đồng dạng trước đó rơi vào lâm n i n h trong lời nói giờ phút này cũng không tốt nói thêm cái gì nhiều lần cổng lớn ngoài có người tìm đến lần đầu tiên tiến ra ngoài suýt nữa không có bị trong phòng cường đại khí tràn g hụ chết tiến thối không được thay thế ba người mới chậm rãi thu liêm khí thế một đám phụ nhân vào nhà bên trong không đầy một lát tiếng khóc trấn thiên lâm n i n h sắc mặt lạnh nhạt ra còn lôi kéo phẫn nộ ninh nam nam một đạo ra nội gian về sau ninh nam nam đều không lo được nhận biết mới tới hai người nàng ngửa đầu nhìn xem lâm linh chúng ta r ư ớ c là sơn trại sơ tặc giang hồ nhân sĩ coi trọng khoái y ân cửu thận nhất vong ân phụ nghĩa bỏ đá xuống giếng hàng người thế nhưng là ta có thể như thế ngươi cũng có thể như thế nhưng tỷ tỷ ngươi cùng các đệ đệ mội mội không thể như thế các nàng còn muốn sinh hoạt tại lâm truy còn muốn sinh hoạt tại cái này người bình thường thế gian nếu để các nàng đoạn tuyệt thân tộc chờ ngươi đi các nàng cũng chỉ có thể mình sinh hoạt các nàng trở lại ninh gia láo trạch về sau người bên ngoài sẽ không nói những tộc nhân kia lúc trước vòng ân phụ nghĩa sẽ chỉ nói ngươi tỷ tỷ các nàng bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm không để ý tông tộc các nàng liền sẽ tại thế gian này cất bước khó khăn ngay cả nói thân đều có kỹ quan ta biết cái này rất khó chịu biết khuất động lòng người vốn liền là như thế này nào có nhiều như vậy tùy tâm sử dụng l hắn để ngươi đến tỉ tỉ vừa khuyên thôi một bên hoàng hồng nhi lại yếu ớt cởi nói ngươi đây là đem tiểu nam hướng cổ hủ bên trong giáo bậc này thân thích giữ lại làm gì tiểu nam ngươi lại ghi nhớ thế gian băng ta lẫn ta nhục ta Người trong a ta, ta, ta, ta hai sao Nam Nam qua khinh không không như thế phạt. nhiên chữ, chi. như thế, thể tâm niệm thông、suốt? Ninh nam nam nghe vậy hù nhảy một cái, nàng thật không nghĩ qua động thủ đánh tiện người, Cuối giết niệm cái, giết người đánh người. nào cùng Nếu nàng động gặt tuy tâm suốt. một t ác có làm làm sự vậy nội tâm nàng cuối cùng vẫn là minh bạch những người kêu ban đầu là e ngại tam t h ú c công sợ đắc tội sau bị trả thù cho nên không ai dám cho tiền bạc dù cô phụ mẹ nàng năm đó đối bọn hắn tốt nhưng là giết bọn hắn giống như có chút quá hoang đường quả thực nói bậy nói bạn i n h nam nam còn chưa mở miệng một bên ngũ kinh nữ tiến sĩ lại vượt mực trách mắng ngươi quả nhiên là lệch ra ma tà đạo n g ư ơ i sống một đời ai không cùng người phát sinh điểm khoe miệng ai không bị người nói điểm nhàn thoại ai có thể từ đầu đến cuối không thẹn với lương tâm nếu chỉ bởi vì có người bắn ngươi khinh ngươi nhục ngươi c ư ờ i ngươi nhẹ ngươi ngươi liền đại khai sát giới thiên hạ này há không lộn xộn ninh nam nam xương đỏ trong mắt đã một mảnh m ở mịt hỏi tỉ tỉ vậy tan ê n như thế nào ngũ kinh tiến sĩ hòa nhan nói nếu như thế gian có bắn ta l ấ ta nhục ta cười ta khinh ta thiện ta ác ta gạt ta người sao không nhận hắn để hắn từ hắn tránh hắn nhịn kính hắn không cần để ý hắn lại đợi mấy năm ngươi lại nhìn hắn có lẽ không có sung sướng như vậy tùy tiện lại là chân chính xử thế chi đạo ninh nam nam phục ngựa đầu nhìn về phía lâm n i n h hỏi biểu ca ngươi có thể làm đến sao lâm n i n h nghe vậy ngữ trọng tâm chừng nói biểu ca cũng là này chủng loại hình điển hình ninh nam nam trong mắt sinh ra k í n h ý nói biểu ca ngươi thật lợi hại ta liền làm không được ta thật đáng ghét ta lâm n i n h g ư ợ n g cười âm thanh nói không phải là biểu ca trước kia bắn người khi người nhục người cười người nhưng người ta không có, có ý tốt so đo nhẫn biểu ca mấy năm sau à Biểu cải quy ca chính. tà lâm ninh sau lưng ngũ kinh tiến sĩ nghe vậy dù là biết trường hợp không đúng vẫn là không nhịn được phun cười ra tiếng cái này cái này cái này đây coi là cái gì điển hình phản diện điển hình sao lâm ninh nhìn xem linh nam nam mỉm cười nói bọn họ vi gắt còn lâu mới có thể cùng biểu ca lúc trước so đương nhiên bọn họ cũng hơn nửa sẽ không như biểu ca dạng này hoàn toàn tỉnh ngộ thế nhưng là không có tam thúc công này một đám trên nhảy dưới tránh bọn họ tóm lại sẽ tìm về một chút lương tâm trợ giúp tỷ ngươi cùng các đệ đệ muội muội không để ngươi tỷ muội cơ khổ chờ thêm mấy năm ngươi học nghệ có thành tựu cũng có thể trở về thăm hỏi mọi người ngày bình thường còn có thể thư từ qua lại yên tâm đi không có việc gì ninh nam nam lo lắng nói nhưng nếu là bọn họ thừa dịp ta sau khi đi lại khi dễ tỉ tỉ cùng tiểu tây tiểu b ắ c các nàng làm sao bây giờ lâm ninh mỉm cười nói các nàng sẽ không bởi vì các nàng không dám lại có lần tiếp theo biểu ca tự mình mang ngươi đến đưa các nàng đầu từng khỏa đều h a i xuống ngũ kinh tiến sĩ sắc mặt đại biến gấp giọng nhắc nhở nhân ái giáo hóa lâm ninh lại quay đầu nhìn nàng cười nói chúng ta giáo hóa là đối lương thiện tri dân chúng ta cho phép bách tính phạm sai lầm tiến h h nhân còn phạm á n còn s a lầm, là, lại húng chi bách tình Nhưng là, lại không thể cho phép h nàng các ư. t l ầ này đến lần không khác phạm phải không thể tha thứ sĩ a i Tiến lầm lớn. s thiên nhân dạy ta đối với minh ngoan bất linh người không cần cường độ chi có lẽ tốn hao gấp mười tinh lực có thể khiến cho hắn cải tà quy chính hồi tâm chuyển ý nhưng có công phu này bản có thể vãn hồi trăm ngàn lương thiện đánh mạng làm gì bởi vì một người ngông cùng trì hoãn đây là không câu n g ệ tại nhân ái khuân sáo cũ bực này ngôn luận trực tiếp để ngũ kinh tiến sĩ cùng khương thái h ư n g hậu bọn họ đều là lần thứ nhất nghe được dạng này thuyết pháp bọn họ nhận dạy bảo cho tới bây giờ đều là nhân nghĩa cùng không nhân nghĩa khác nhau thậm chí như cứu một người vì nghĩa sinh cùng nghĩa ở giữa thì hy sinh vì nghĩa nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cứu một người tinh lực kỳ thật có thể khác cứu trăm ngàn người một cái là số không cùng một chất khác nhau một cái thì là một cùng một trăm lượng khác nhau loại này lựa chọn tại bọn hắn mà nói cơ hồ có thể để cho bọn họ t ẩ u hỏa nhập ma đến cùng nên cứu cái nào liền thí dụ như lâm ninh kiếp trước nghe được vấn đề ra lớn xe hàng hành sự, ấn quy tắc giao thông trực hành thì sẽ đâm chết một xe khác người khuyên hướng thì chỉ đâm chết hoàn toàn không có câu người qua đường trực hành động này một xe khách vì vi quy nghịch hành khuynh hướng đụng lại là lối đi bộ bên trên bình thường người đi đường như vậy đến tột cùng nên đâm chết người cả xe hay là đâm chết một người thương thái hư cùng ngũ kinh tiến sĩ tâm thần động giao mấy khó mà tự k i ể m chế hoàng hồng nhi nhìn về phía lâm linh ánh mắt lại là dị sắc liên tục dưới cái nhìn của nàng lâm linh lời nói c h i ngôn quả thực chính là nàng thành giáo giáo nghĩa không sai được xưng là ma giáo yêu nhân thiên địa thần giáo giáo nghĩa bên trong tất cả đều là vĩ quan chính nội dung nhưng lại phần lớn mang theo một chút quỷ biện sắc thái thí dụ như lâm linh tri ngôn theo hoàng hồng nhi kỳ thật tràn đầy ma khí đạo lý nhìn như là đạo lý kia nhưng ai cũng không phải cứu thế chủ nào có nhiều người như vậy để người cứu không cứu một người cũng chưa chắc sẽ đi cứu ngàn người nhưng coi như một người không cứu hoàng hồng nhi cũng không thấy có sai người rơi trong giang hồ ai không phải bạc mệnh người có thể chú ý chính đến liền phải nàng mong mọi lâm linh lời nói này có thể để cho khương thái hư cùng vị kia ngũ kinh tiến sĩ lâm vào hỗn loạn tốt nhất t ẩ u hỏa nhập ma tác hạ học cung chán ghét ma giáo ma giáo chưa từng thích qua bọn họ chỉ tiếc khương thái hư cùng một cái tư chất không thua gì hắn ngũ kinh tiến sĩ làm thế nào có thể dễ dàng như vậy lẫn lộn tuy nhiên một chén trà công phu hai người liền một lần nữa tỉnh táo lại thương thái hư liếc mắt không che đậy thất vọng hoàng hồng nhi sau đó cùng lâm linh nói nghe chi không bằng q u a n chi thiên nhân c h i học bác đại tinh thâm không phải sớm tôi ở giữa nhưng phải lại xem lâm lang quân sau này chuyến đi lại trải nghiệm c h i a lúc này linh đông đông cùng hai ba phụ nhân từ nội gian đi ra đối lâm linh cũng ninh nam nam nói tam thẩm nói n ư ơ n g không thể dạng này bị con về lao c h ạ c h muốn sau khi tắm thay đổi áo liệm và ở quan tài tòa nhà bên trong mới có thể an ổ tốt không phải vậy ở bên ngoài sẽ bị gió thổi đi bị thái dương vơi xấu ninh nam nam nghe vậy n ầ m đầu nhìn về phía lâm linh linh gật đầu nói liền theo các nàng nói xử lý đi không cần lo lắng n g ơ tài ta cùng tiểu nam mang về rất nhiều ninh đông đông lại lắc đầu nói nương nói thân hậu sự không được lớn xử lý ninh ra hiện tại cần nghỉ ngơi lấy lại sức mặt khác cũng cố ý căn dặn không thể chỉ hoán biểu đệ cùng nhị mỗi ngày về cho nên hôm nay liễm ngày mai liền đưa tàng tiểu nam liền cùng biểu đệ hôm nay về trước đi nương nói biểu đệ đến để trong nội tâm nàng an tâm yên tâm trở lại đưa hay không đưa sau cùng đoạn đường lại khóc một trận lại như thế nào trọng yếu lời này tiểu nam cũng biết giờ khắc này ninh đông đông đã rất có trưởng tỷ cũng nhất gia chi t r ụ bộ dáng làm ra quyết định như vậy đối nàng mà nói cũng không dễ dàng lâm ninh nghe vậy gật đầu đáp ứng ánh mắt lại nhìn về phía khương thái hư khương thái hư mỉm cười nói lý gia sẽ không lại tìm n g ư ơ i nhà phiền phức có lời ấy liền đủ giết một khỉ đủ để cảnh cáo còn lại gà cùng khỉ không muốn vị kia tuổi trẻ ngũ kinh nữ tiến sĩ cũng đưa lên một mặt lệnh bài hòa nhan ó i như gặp được khó xử có thể cầm này lệnh bài hướng khải tường cung giao cho c u n g vệ tích thiện nhà tất có dư khánh lâm ninh nghe vậy khẽ giật mình nhìn về phía ngũ kinh tiến sĩ khương thái hư ở một bên khéo hiểu lòng người mỉm cười nói nhàn s i n c h thoại n không nói nhiều h chúng ta trước đưa mợ về lao trạch thấy hắn như thế vô lễ lại không gặp hạ bái đại lễ tuệ tâm công chúa không những chưa giận ngược lại nhẹ nhàng còn con khỏe miệng quả thật không phải phạm nhân một bên hoàng hồng nhi lại cầm mắt đẹp sâu kín nhìn chằm chằm nàng ánh mắt ẩn ẩn bất thiện c h ư ơ một trăm ba mươi một trở về thanh vân sơn long môn khách sạn bữa trưa phương bắc nhập thu sau bữa trưa thái dương dù vẫn như cũ treo cao nhưng nhiệt độ không khí nhưng còn xa không có trước đó viêm nhiệt thậm chí bởi vì tại d ã y núi dưới chân đã cảm thụ được từng tia ý lạnh vân tần cổ đạo cũng so lúc trước náo nhiệt rất nhiều lữ nhân cùng du khách đều đã tạm ặ t khác chính là mang nhà mang người nạn dân thương lan sông tại tần quốc hoàng cốc thành cảnh nội vỡ đê bảy ngày bảy đêm rông tố về sau lao nhanh lũ lụt tại ngày thứ tám ban ngày sông phá con đê như trong nước như cự thú một mụm nuốt hết hoàng cốc thành duy nhất đáng được ăn mừng cũng là phá đê phát sinh ở ban này g để mười vạn nhân khẩu hoàng cốc thành không đến mức chết hết nhưng mà so với người đời sau dân bộ đội con em cứu tế như cứu hỏa trước cứu lao ấu phụ nữ và trẻ em tinh thần lập tức thế đạo chỉ có một chút cứu viện thủ đoạn cũng là trước hộ tống hoàng cốc thành quan viên thân hào nông thôn người đọc sách cùng cự giả nhóm thoát đi những người khác có thể hay không trốn được tánh mạng chỉ có thể dựa vào m ệ n h đương nhiên tuyệt đại đa số người bệnh đều không thế nào tốt mà chân chính chạy ra tánh mạng phổ thông người dân cũng đều là trong nhà có t h ấ xa không đợi được ngày thứ tám thấy tình thế đầu không tốt trước một bước rời đi hoàng cốc thành những người này mười vạn dân bên trong đại khái chỉ có hơn trăm hộ nhưng chân chính nạn dân xa không chỉ bọn họ thương lan sông vỡ đê tạo thành lớn diện tích sông h i ệ t khu liên lụy đến thành trấn nhiều đến hơn ba mươi tòa nạn dân trăm vạn trôi g ạ t khắp nơi b ạ c h tính đại đa số đều hướng cái khác chưa gặp thai họa thành lớn r u n g mánh lao tới chờ đợi cứu tế nhưng cũng không ít người tại lao thành lao nhân dẫn đầu hạn nghịch thương lan sông đạo mà đi muốn vào cái này kéo dài mấy ngàn dặm thương lan núi lấy đường sống tại lão người nhóm xem ra có lúc thiên h a i cố nhiên đáng sợ thương lan núi a n h thu cố nhiên đáng sợ nhưng càng đáng sợ lại là nhân tâm hóa thành kim k h ả g ngọc đặng tuyết nương đối tại đại đường ăn cơm chưa phương lâm tức giận nói tam ca cái này năm sáu ngày ngươi xin vui lòng người ăn cơm một đồng tiền cũng không cho quay đầu sổ sách xóa bất bình làm sao c h ỉ n h phương lâm ha ha cười nói ta cũng không phải vì chính mình tư nhân mời chủ nhà giao cái gì tiền bạc nói chỉ chỉ chính cầm một thanh bàn tính đánh lốp bóp hồ tiểu sơn nói ai có thể nghĩ tới núi nhỏ bây giờ lại thành sơn trại tiểu t à i thần đặng tuyết nương tiếng hử nói còn không phải tiểu ninh giáo nàng thực tế không muốn ngay trước người trước khen một cái tôn tặc liền nói tránh đi tiểu ninh để ngươi nhận người Có t、so、đặng tuyết nương không phải rất rõ ràng nàng tốt hơn hạ mông hán dược cùng độc dược bố trí cạm bẫy công phu có thể xưng nhất tuyệt có thể trí nhớ bên trên phải kém hơn không ít không hiểu hỏi lời này là thế nào nói phương lâm cười nói chính là tiểu ninh căn dặn ta làm như vậy ban đầu ta cũng không hiểu có thể cho tới hôm nay mới phát hiện dụng ý của hắn ngũ muội ngươi biết hắn tâm tư gì cũng biết đặng tuyết nương đoán không được hắn vừa tiếp tục nói thương lan núi lây quần đạo nghe tiếng những cái kia lưu dân tự nhiên cũng sợ chúng ta bỗng nhiên nói muốn nhận người lại có mấy người dám đi vào ai không sợ dê vào miệng cọp mất mạng vợ con biến thành đồ chơi thế nhưng là chúng ta trước chiêu phụ nữ và trẻ em già yếu ngược lại đem thanh niên trai tráng cự tuyệt ở ngoài cửa để nó mình m ư sinh lại để cho trước đó cơ hồ chết đói người một ngày sống so một ngày nhẹ nhàng khỏe mạnh bực này làm mẫu đưa đến định phủ nhân tâm hiệu dụng vượt quá tưởng tượng không cần chúng ta nhiều lời bọn họ liền đã biết chúng ta sơn trại là ai lại nói có thể trèo non lội suối đến nơi đây có thể có bao nhiêu giả yếu đều có thể dùng đặng tuyết nương không phục nói có thể có làm được cái gì phương lâm cười nói làm sao không thể dùng những n à y nạn dân đều được gan trí ở chung quanh trại bên trong phong xá cần chính bọn hắn đốn tuổi đi đóng nhà bọn hắn bên trong thanh niên trai tráng trên danh nghĩa dù vẫn không có thể tìm đến nhưng cũng sẽ đi hỗ trợ gặp rủi d o gặp nạn thời điểm không có vứt xuống nhà chính người chạy chối chết nam nhân tin được cuối cùng đến cùng bọn họ hay là cho chúng ta sử dụng bây giờ mười cái thanh đao vệ phân công quản lý một chỗ trại an trí hạ trăm người dù thóc gạo không đủ có thể canh thịt bao ăn no cùng lên núi ở giữa ngắt lấy đến quả dại r a u dại đầy đủ tiểu ninh ngay cả t r ù n g kiến sơn trại quy hoạch như thế nào xây phòng như thế nào xây nhà xí như thế nào xây hao nước đều định tốt ta bộ xương g i ả này làm xê cũng nhẹ nhàng vô cùng mà lại bên trong có đại học vấn thú vị cái này tiểu ninh a càng thêm không đơn giản đ ặ n g tuyết nương đương nhiên biết lâm linh không đơn giản chỉ là nhớ tới trong nhà đối người nào đó khăng khăng một mực nước nữ nàng làm sao có thể thích bên trên cái kia trộm tâm tặc chỉ là như thế nào đi nữa nàng cũng không thể che giấu lương tâm phê phán lâm linh tài hoa bây giờ sơn trại hưng vượng tình thế cho dù ai đều nhìn ở trong mắt mà lại phương lâm còn minh bạch một tầng như thanh vân trại chỉ là ra cái tông sư chỉ là kiếm rất nhiều ngân tài như vậy thanh vân trại cuối cùng chỉ có thể là một cái vài trăm người trại chờ thêm cái trên dưới trăm năm trong sơn trại không có tông sư liền sẽ lại lần nữa trở lại lúc ban đầu ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian có thể đã lâm linh mở chiêu binh mãi mãi thời gian có thể đã lâm linh mở chiêu binh mãi mãi thời gian nhưng là phương lâm có thể khẳng định thanh vân trại hoặc là nhất phi trùng tiên h cao quý không tản đổi hoặc là chết không có chỗ trôn nhưng cho dù như thế lại như thế nào thanh vân trại vốn là sơ tặc vốn là đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên kiếm ăn thì sợ gì vừa chết loại này bành trướng khoái động tâm tình một mực tiếp tục đến trông thấy một đội huyền y phiên vệ nối đuôi nhau vào cửa hàng nho nhỏ sơ tặc to gan lớn mật giam chứa chấp đại tần chuẩn dân tội đáng chết và lần cầm đầu một trung niên đại hán nghiêm nghị tuyên đọc thanh vân trại chịu tội đại tần thi hành chính là khắc nghiệt thập ngũ liên đơ chế năm nhà l à bạn m ư ờ i người sử dụng thập không cho phép bách tính tùy ý di chuyển lẫn nhau giám sát như một nhà có tội giấu g i ế m không báo người liên đ ố i dạng này dân hộ chế độ đã có thể bảo chứng triều đ ì n h đối bách tính có đầy đủ lực k h ô n g chế thuận tiện thu thuế lại có thể khiến cho trong nước giảm bất liệu dân c h i hại đây cũng là hoàng quốc thành m ư ờ i vài người trốn tới lại không đủ hai ngàn người à n n g trọng yếu dưới cớ mà những người này dù trốn được tánh mạng lại xúc phạm tần luật trung nguyên tam quốc luận luật n l u ậ pháp chi khắc nghiệt tần luật đệ nhất nhân mạng còn lâu mới có được vương pháp trọng yếu thấy thế phương lâm Rốt cục không cười nổi, nhìn xem rút ra hát thiền đao hắc băng thai huyền y đông xưởng hắn đẻ xuống sợ hãi cũng là lạnh xuống mặt tới nếu là lúc trước nho nhỏ một cái thanh vân trại trừ vươn cổ liền giết bên ngoài không có lựa chọn nào khác nhưng bây giờ không d ậ y nổi lão tử làm thịt các ngươi lại đi trên thảo nguyên tìm nhị tử thanh vân trại đến trên thảo nguyên pha trộn cũng sẽ không tùy ý cùng một chỗ giết chết phôi đến tùy ý giết chỉ là vào đầu người trung niên này đại hán khí thế chi túc nặng xa không phải hắn một cái nhị lưu cao thủ có thể so sánh tại khí thế của nó bao phủ xuống phương lâm ngay cả lời đều nói không nên lời nhưng mà coi như phương lâm cho đặng tuyết nương nháy mắt để hắn nhanh đi mời đại đ ư ơ n g ra lúc lại ngay đ ô n g nhiên vang lên một đạo lệnh dọn g lệ xích âm thanh ở đâu ra hậu trướng các ngươi không cứu b ạ c h tính còn không cho người cứu h á c băng thai bên trong quả nhiên đều là không có nhân tính súc sinh còn không nhanh cút lớn mật nghe nói có người lại dám can đảm vũ đ ụ c h á c băng thai tám cái h á c băng thai huyền vệ g i ậ n tím ặ t tám thanh huyền đao đồng thời ra khỏi vỏ tuy nhiên khi bọn hắn đang muốn dự định đồ cái này khách sạn sau đó lại đi đổ thanh vân trại lúc cầm đầu một trung niên đại h ắ n nhìn thấy miệng r a ác nôn người lúc nhất thời biến sắc mặt thất thanh nói đông vương y nhân ngươi như thế nào ở đây thân là trưởng lão viện trưởng lão Hắn tự nhiên nghe nói đông phương nhân như phản nói đông tự y hắc bất n nghe đồn, này tin thượng chuyển không người xác minh, ai cũng không dám khẳng định. g gia thai thì tức từ thái mật, chỉ ai các xác là là dám bí b quá nhìn xem đông phương y nhân mặc hơn mười năm áo đen đổi t h à n h ý ỉa vị trưởng lão này trong lòng có c h ư n g số nhưng tin tức này đến tột cùng là thật là giả đều không trọng yếu coi như đông phương y nhân mưu phản hắc băng thai lại như thế nào nàng vẫn như c ũ họ đông phương chỉ cần nàng còn chưa gây hắc băng thai người người hoán trách làm xuống không thể vãn hồi chuyện sai lầm như vậy không ai có thể đưa nàng như thế nào ta gọi mục y nhân mục vì họ mẹ ý nhân cũng vì mẫu thân của ta từ chỗ đấy bây giờ ta cùng n g ư ơ i hắc băng thai lại không liên quan chỉ có thâm cứu nghệ tình lúc trước đồng đội chi nghĩa hôm nay ta không giết các người nhưng nếu lại xuất hiện ở trước mặt ta tất thấy sinh tử còn không mau c ú t đi nghe cái này lạnh như băng chi ngôn tám cái hắc băng thai huyền y phiên vệ không ngẩng đầu được lên nơi nào còn có trước đó một lời định người sinh tử bá đạo bọn họ cũng không e ngại sinh tử chỉ là rất nhiều chuyện so sinh tử phức tạp hơn c h ỉ ít đông phương y nhân tình huống xa không phải bọn họ có thể xử trí tám người náo cái đầy bụi đất liên cáo từ rời đi đã thấy một đạo thanh lanh thân hình thân phụ trường kiếm tự đứng ngoài mà vào hai phe đối diện tương đối khí tức đ ố n g nhiên khẩn trương lên cùng lúc đó tứ lại một tiểu ngũ đạo thân ảnh từ đông p h ư ơ n g tuyệt trần mà tới tiểu cựu nương ta lại trở về á chương một trăm ba mươi hai thanh vân tri nhân đại vương làm ta đến tuần sơn chính văn q u y ể n chương một trăm ba mươi hai thanh vân tri nhân còn không mau cút đi đang lúc điền ngũ nương đối một đội rõ ràng kẻ đến không thiện huyền y phiên vệ có rút kiếm chi thế lúc đông p h ư ơ n g y nhân quát lớn âm thanh lại lần nữa chuyển đến một đám huyền y phiên vệ lạnh lùng nhìn điện ngũ nương liếc một chút biến mất trong nháy mắt vô tung điện ngũ nương mắt nhìn đông vương y nhân phương hướng hai người bốn mắt nhìn nhau một lát sau tá khe vất c ằ m điền ngũ nương lại nhìn về phía phương lâm phương lâm thấp giọng nói tần quốc hắc băng thai người đến đây hỏi tội chúng ta thu nhận bọn họ nạn dân một chuyện điền ngũ nương cũng không biết tần quốc hộ tịch chế độ nữ mày hỏi tần quốc tại thu nhận nạn dân phương lâm lắc đầu nói bởi vì hồng thai mà phá nhà tiến về tần địa các thành lớn lưu dân toàn bộ biếm dân làm nô thanh niên trai tráng biên vì tội nô danh không lệnh di chuyển người tại tần chính là đại tội phụ nữ và trẻ em thì bị bán ra khó có thiệt quà kỳ thật tần quốc dùng biện pháp hậu thế một ít quốc gia cũng dùng qua phát sinh thiên t a i đáng sợ càng đáng sợ chính là lưu dân sẽ hủy đi toàn bộ quốc gia nếu như không cách nào cứu tế cứu tế như vậy đem không ổn định nhân tố nhân đạo hủy diện quốc gia cũng liền a n b ì n h nghe không có chút nào nhân tính nhưng kỳ thật có lúc chưa chắc không phải vượt qua nan quan biện pháp nhưng mà chuyện như thế nghe nhưng lại làm kẻ khác dùng mình điền ngũ nương nghe chi thanh lãnh sắc mặt trầm xuống đang muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên mắt v ư ợ n g hơi sáng bên mặt nhìn về phía phía đông tuy nhiên lập tức phát hiện này liền để đông phương ý nhân biến sắc nho nhỏ thanh vân c h ạ y đạn sinh vị này so với nàng còn trẻ một hai tuổi cô nương thực lực lại so với nàng còn cường hãn hơn chút điện ngũ nương dù cảm nhận được đông phương y nhân ánh mắt nàng nhưng không có để ý mà chính là trở về đi ra ngoài nhìn về phía cổ đ ả o phía đông người còn chưa thấy bóng dáng khoe miệng của nàng đã cong lên xóa đường cong l ó e lên một cái rồi biến mất chỉ là ánh mắt bên trong còn có một tia ngoài ý mớn như thế nào nhiều người như vậy hơn nữa còn đều khí tức cao tuyệt chi sĩ nhiều lần liền thấy tứ đại một nhỏ căn bản không che lấp khí thế xuất hiện tại góc rẽ đạo mắt liền tới nương tử vì trịnh thị đi đản vấn lễ lâm ninh lấy thương lang du thân pháp nhanh chân chạy tới nhanh như b n lang điện ngũ nương nhìn xem lâm ninh trong mắt hưng phấn cùng v u i sướng mắt phượng bên trong cũng toát ra từng tia từng t i a m à u ấm vừa mới thành xong hôn cũng cáo biệt đại di mụ lỗ t r ò n phòng liền tách rời bảy tám ngày chính là tiểu biệt thắng tân hôn thời điểm lúc này trung phùng lại có thể nào không thích tuy nhiên nhìn thấy lâm ninh trên đầu b u ộ c lên khăn tang cùng đằng sau ninh nam nam trên người đồ tang điện ngũ nương sắc mặt lại trang nghiêm đứng lên ánh mắt quan tâm nhìn về phía lâm ninh lâm ninh hiểu biết nó ý lắc đầu nói mợ bệnh đã từ lâu không có cách nào khác bất quá lâm truy việc khó đều hiểu biết mợ m ỉ m cười mà đi cũng không nuối tiếc trịnh thị là hậu sản đến ung thư máu tích bệnh nhiều năm toàn thân huyết dịch tạm khí đều bị lây nhiễm đ ặ t ở lâm ninh kiếp trước đều bất lực thúng chi lập tức trịnh thị bị bệnh về sau chỗ chịu được thống khổ cũng không thể coi thường nhưng cũng càng thêm đáng giá tôn kính nghe lâm ninh nói như vậy điền ngũ nương liền biết vô lực hồi thiên nàng mắt nhìn từ sau chạy chậm mà đến ninh nam nam khẽ vất tầm lâm ninh cười nói về sau t i ể u nam ngay tại nhà chúng ta ninh nam nam gãi gãi bụi tóc ngượng ngùng nói chị dâu ta ăn quá nhiều tỷ nuôi không nội ta nương cũng đau lòng tỷ Ta không thể lại liên lụy trong nhà, chỉ có thể tìm tới Tuy ta tốt ta rửa ca sau, không không không, nhà, chỉ chị nhiên chị học công liên cùng ăn cùng liền biểu lại lụy vào có võ về dâu. dâu đ i đi, đi s ă n c ò ngũ có thể i biểu người Điền ú p dâu xấu. ca chị dâu đánh n g nương phụ phụ bị ninh nam nam bắt nghiêng l ệ c h bối tóc hòa nhã nói trong nhà không thiếu ngươi ăn uống h ả o h ả o tập võ là được ninh nam nam nghe vậy một chút lần đầu thanh â m vang dội nói tạ ơn chị dâu sư phụ biểu ca cũng nói như thế tuy nhiên ta nhất định sẽ nhiều làm việc làm nhiều sự tình vì biểu ca chị dâu núi đao trào dầu phó canh đạo nổi không chối tử lâm ninh vì nàng giải thích nói nàng đại tỷ dạy nàng lúc là đúng tuy nhiên tiểu nam cho rằng canh hẳn là trong nổi dầu cũng hẳn là trong nổi cho nên mình đuổi không nói tiểu gia hòa này trong nhà vẫn phải chứ đ i ề n ngũ nương gật gật đầu ánh mắt rơi vào về sau chậm rãi đi đến ba người trên thân hoàng hồng nhi xem như cố nhân không cần nhiều lời ngược lại là bên người nàng hai người một cái cũng coi là cố nhân t ắ t hạ học cung thủ tịch đệ tử khương thái hư chỉ là đ i ề n ngũ nương mắt phượng nắm h lại khương thái hư lúc này khí tức nhìn như cảnh giới cao thâm nhưng kỳ thực phủ p h i ế bất ổn lại không biết hắn phát sinh chuyện gì về phần một cái khác là một cái nhìn rất tươi đẹp thiện lương tuổi trẻ nữ tử một đôi mắt thư thái giống như nước suối trong ánh mắt chính ôn h u ậ n không đợi lâm ninh giới thiệu hoàng hồng nhi liền cười ha hả nói điền đại đ ứ n già g vị này chính là nghiêm chỉnh kim chi ngọc diệp thề hoàng đại nữ công chúa điện hạ người ta hạ mình đến bên này dã h o a n g thủy c h i địa là vì nhà ngươi tiểu làng quân đâu điền ngũ nương ánh mắt thanh lãnh liếc nhìn nàng một cái sau đó lại nhìn về phía người tới nô viện ánh mắt không thiếu miệt thị nhìn hoàng hồng nhi liếc một chút lại một lần nữa thanh chính cùng điền ngũ nương nói tại hạ là tác hạ học công thụ ngũ kinh khoa ngũ kinh tiến sĩ bởi vì đến nghe lâm lang quân sở học được từ trong ngẫu tiên nhân chỗ thụ cao thâm kỳ diệu hãng c h i chủ trương mà nói tôn trọng minh lễ giáo hóa nhân ái phi công cùng ta sở học nhất trí cho nên tây đến cùng người thành đạt vì học mong rằng phu nhân chớ hiểm chớ trách nhìn xem nàng chân thành ánh mắt cùng khuôn mặt điện ngũ nương trong lòng vì lâm linh xuất sắc cảm thấy cao hứng vớt c ầ m nói ở xa tới v ì khách không cần phải khách khí điện ngũ nương thanh â m không giống hoàng hồng nhi như thế câu hồn và phách xinh đẹp mỹ hoặc cũng không giống nô viện như thế khiến người cảm thấy chân thành thân thiết nàng thoảng qua chất cắt thanh em lại làm cho người có loại một câu định càn khôn lực lượng cảm giác c ư ờ n g đại uy nghiêm kiên định nghe nói nàng c h i nôn nô viện trong mắt hiện hiện dị sắc nhìn xem điền ngũ nương lại nhìn xem lâm linh hé miệng cười một tiếng quả nhiên không phải người thường phối không phải người thường một bên khương thái hư thì chắp tay nói gặp lại đại đương già đại đương ra một thần tu vi lại tinh thâm rất nhiều đội p h ụ lần này khương mô đến đây cùng nô tiên sinh mục đích tương tự khác biệt chính là ta muốn hướng lâm lang quân thỉnh giáo c h i hành hợp nhất c h i đạo nếu có m ạ o g mỗi chỗ cũng nhìn đại đương ra thứ lỗi điền ngũ nương nghe vậy trong mắt cơ hồ ép không được kinh hỉ cùng tiêu n ạ o nhìn về phía lâm linh cô gái nào không hy vọng mình nam nhân xuất sắc điện ngũ nương đã sớm biết lâm n i n h một ngày so một ngày xuất chúng lại không nghĩ rằng một ngày kia hắn có thể để cho t ắ t hạ học cung ngũ kinh tiến sĩ cùng thủ tịch đệ tử hướng hắn hỏi tình trạng lâm n i n h thấy điện ngũ nương như vậy xem ra lại biểu hiện phong khinh v ấ n đạm giống như hết t h ể không đáng giá nhắc tới chỉ có khỏe mắt này xóa rào hoạt c u n g đắc ý không có trốn qua điện ngũ nương ánh mắt lại làm nàng càng thêm thích từ trong khách sạn chạy tới phương lâm xem như lão hồ ly hắn không biết những n à y cao cao tại thượng quý nhân đến cùng tới làm gì nhưng hắn biết nhiều nhặt một chút chuyện tốt đến dạy hoa trên ấ m cùng lâm linh nói tiểu linh người trước khi đi thế giới núi lưu dân quá nhiều thương hại bọn hắn không nhà để về. chết đói rất nhiều liền để sơn trại thu lưu bọn họ n g ư ơ i đi cái này bảy t á ngày sơn trại thu bốn năm trăm đều theo ý ngươi xử lý tuổi trẻ khỏe mạnh cường trắng để bọn hắn hoặc lên núi đi săn hoặc xuống sông m ò cá luôn có thể nuôi sống mình liền không lưu bọn họ chuyên chọn lớn tuổi lão nhân cũng không thể nuôi sống nữ nhân của mình hải tự thu lưu những ngày này cứu sống không ít bất quá khương thái hư ơ nô g n viện hai người nghe vậy nhãn tình sáng lên nghe được chuyển hướng bận b i ệ u truy vấn tuy nhiên cái gì phương lâm cười khổ nói tuy nhiên ta nghe nói trên giang hồ đã c h u y ề n ra đ mã dứt lời không để trong lòng lắc đầu về sau đối phương thái hư cùng ngô viện chắp tay lê nói hai vị có thể nguyện theo ta cùng nhau đi xem một chút ta thanh vân trại chi nhân cùng nghĩa đến cùng cùng tắc hạ học cùng truyền lại có khác biệt gì chỗ thương thái hư cùng ngô viện liếc nhau về sau cổ lễ hoàn lại đồng nói cố mong muốn vậy không dám mời mà thôi chỉ là không chờ bọn hắn cùng nhau rời đi trận một đạo thanh lanh thanh âm từ trong khách sạn chuyển đến lâm tiểu linh hầu ngọc xuân có thể từng tới tìm ngươi chương một trăm ba mươi ba cái bữa lâm linh nghe vậy dậm chân quay đầu nhìn lại liền gặp một thân lấy thanh ý trên mặt lụa mỏng xanh tuổi trẻ nữ t ử cùng vừa có qua gặp mặt một lần mạc phỉ đứng tại cửa khách sạn nhìn xem hắn lâm linh ngạc như nói hầu huynh đến cùng làm sao ta đi lâm truy trước hát băng thai trình huynh cùng diêu huynh liền đến hỏi ta phải chăng gặp qua hầu huynh hiện tại ta còn chưa vào trong nhà các ngươi lại tới hỏi hầu huynh làm sao mạc phỉ sắc mặt tiểu t h ụ mắt hạnh bỏ bừ khỉ nhỏ thật chưa từng tới a lâm ninh sắc mặt bằng p h ẳ n g lắc đầu nói thật không dám d i ấ u dếm ta cùng hầu huynh cũng chỉ gặp qua một lần chính là lần trước cô nương cùng với tri đồng quá khứ lần kia trước đó chưa từng gặp nhau hắn nếu như thật có khó xử chưa chắc sẽ nghĩ đến tại hạ nữ tử áo xanh ánh mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m lâm ninh lạnh giọng nói ngươi đừng có chỗ lo lắng có ta ở đây không ai có thể đưa ngươi như thế nào cũng chỉ có ta có thể cứu hắn ta hỏi ngươi một lần nữa hầu ngọc xuân quả thật chưa từng tới nơi này lâm ninh tâm lý nghi hoặc nữ nhân này sợ không phải chế t r ộ đi trên mặt cười khổ nói ta thực sự là không hiểu đâu ta liên phát sinh chuyện gì đều không rõ ràng các ngươi đi tôi h ta thực tế không muốn quấn vào trong thị phi bình sinh lần thứ nhất bị người ở trước mặt xua đuổi nữ tử áo xanh nghe vậy khí thế bỗng nhiên lại thịnh hướng lâm linh uy hiếp mặt tới lại nghe nghe một đạo tiếng hừ lạnh vang lên điền ngũ nương mắt phượng n g ầm uy nhìn về phía nữ tử áo xanh trừ cái đó ra hoàng hồng nhi khương thái ư nô viện đều n h ư mày nhìn về phía nàng hoàng hồng nhi yếu ớt cười nói ta tưởng là ai nguyên lai là hắc băng thai đông phương diệm thanh nữ nhi ta nghe nói hắc băng thai đem tiên kiếm sơn hải cái không nhẹ bây giờ còn nghĩ chảm thảo trừ căn chém tận giết tử sao đông phương y nhân nghe vậy giận tí mặt nghiêm nghị nói ngươi lại là người nào nhìn kỹ hoàng hồng nhi liếc một chút sau đó quay đầu hung hăng nhìn về phía lâm ninh trầm giọng nói ngươi dám cấu kết ma giáo lâm ninh lắc đầu nói ta chỗ này chỉ có bệnh hoạn nếu nàng ngay mặt ta làm ác ta tự sẽ khu chụp nàng rời đi đông phương y nhân lại hung hăng nhìn lâm ninh liếc một chút sau đó tức giận hừ một tiếng mang theo mạc phỉ nên ngang rời đi tại long môn khách sạn trên đại s ả n h ăn cơm một chút lữ nhân cũng vội vàng tắn đi hoàng hồng nhi yếu ớt sợ hai đôi mắt ánh mắt n u nhược nhìn về phía lâm ninh mềm mại thanh â m nói tiểu làng quân giúp ta chi tỉnh nô ghi lại đ Nô n Ôi! tất! Lúc, lúc này c mới thời gian vài ngày lúc trước hai người phối hợp chu sát sở quốc hoàng thành tư tống tư t h á n h lúc đền ngũ nương kiếm đạo dù đã cực kỳ cao minh nhưng tuyệt sẽ không đưa nàng bước đến mức độ này cho dù đền ngũ nương thiên tư cao tuyệt nàng lại có thể nào tại dạng này trong thời gian ngắn tiến bộ như thế phi tốc đền i ngũ nương tự nhiên không có cho nàng giải thích hào hứng mắt phượng còn băng lánh liếc nhìn nàng một cái ánh mắt ngụ ý đơn giản minh còn tuy nhiên hai người quan tâm nhất lại là lâm linh phản ứng nếu là hắn biểu hiện nhăn nhăn nho nhó thậm chí ngược lại che chở này ma giáo yêu nữ cũng quá khiến người ta thất vọng cũng may bọn họ nhìn thấy cười ha ha ổ kỳ tạ ngũ nương giơ ngón tay cái lên lâm linh lâm linh là thật mười phần vui vẻ hắn đối điền ngũ nương nói ta đánh không lại nàng cầm nàng không có cách nào khác nếu nàng lại như vậy trêu đ ù a ta ngươi một mực xuất thủ lại đuối khương thái hư nô viện bọn người trịnh trọng giới thiệu nói đây là thê tử của ta điền ngũ nương bây giờ sơn trại nàng đừng ra ta chỉ là cái lang chung trừ hoàng hồng nhi vừa thẹn vừa xấu hổ dậm chân c ắ n răng nhanh như c h ố c mà chạy về khách sạn lầu hai dấu bên ngoài những người khác ngược lại là đều cười lên điền ngũ nương mắt v ư ợ n g hơi hoành bạch lâm ninh liếc một chút khỏe mắt lại là mang theo một vòng để người có thể thấy rõ ràng ngọc nào hôm nay tiểu cửu nương quân nhi linh lung tiểu đạo cô chu ni ni đều không tại khách sạn bởi vậy mới bỏ lỡ một trận cho vui bất quá các nàng có màn k bởi vì lâm ninh trước đó cùng xuân di nói qua tiểu cửu nương không thể cả ngày đi theo bên người đại nhân hốn nàng phải có mình cùng tuổi b ă n g hữu mà lại cũng đến vào học niên kỷ thừa dịp sơn trại thu nhận lưu dân thời cơ có thể chọn lựa một chút cùng tiểu cửu nương tuổi tác tương tự tiểu nữ hải đến lúc đó cùng nhau đọc sách có trợ giúp thể sắc và tinh thần của nàng khỏe mạnh xuân di dù không hiểu nhiều lắm thể xác tinh thần khỏe mạnh là có ý gì nhưng cũng đoán cái bảy tám phần huống hồ thông qua ninh nam nam sự tình nàng cũng phát hiện tiểu cửu nương tự hồ cùng người đồng lứa trung đụng có chút không được tốt là cái vấn đề bởi vậy hôm nay liền căn dặn pháp khắc đại sư cùng diệu thu sư thái từ thu lưu nạn dân bên trong lựa chút tiểu nha đầu tử đến nàng xem qua về sau qua mười lăm tháng tám liền một đạo cùng tiểu cựu nương đọc sách chơi đ ù a thu xuân di dẫn dắt gần nhất trầm mê ở kỳ hoàng đại đạo linh lung tiểu đạo cô còn ương chu n i n i hướng xuân di thỉnh cầu có thể hay không từ những người đáng thương kia bên trong tuyển ra một chút cùng nàng tuổi tác tương tự nhưng sẽ biết chữ nữ hai tử có thể giúp nàng chia nhặt dự vận gần nhất thực tế bậc quá nàng cùng chu nhi, nhi hai người căn bản bận không quá nổi lại bị xuân di trêu g ẹ o hỏi nàng đến cùng làm muốn tìm cái có thể giút đỡ làm việc. hay là muốn tìm chút t i ê n kim tiểu tiểu thư đến dân chúng tầm thường nhà nữ nhi có mấy cái biết chữ chỉ là không chịu nổi chu ni ni nũng nịu đến cùng cũng tìm ba người đến xuân di tự mình xem qua về sau trừ yếu ớt chút cho rằng cũng là có thể sử dụng dù sao đã luân lạc tới tình trạng này còn có thể thế nào yếu ớt xuân di giúp đỡ chọn trước tiểu lớn bởi vì lớn người ít tiểu cựu nương cùng quân nhi liền cùng một chỗ nhìn xem tại mặc trúc trong nội viện quy củ đứng mười bảy mười tám cái tiểu nha đầu đều cùng tiểu cựu nương sấp xỉ lớn cũng nhiều xanh sao vàng gọn nhiều tuổi nhất giống như chỉ có mười tuổi tuy nhiên bộ dáng đều rất ngoan ngoãn lên núi trại trước đều ở nhà thành tẩy tắm rửa qua quân nhi đối tiểu c ử u nương nhỏ giọng cười nói về sau các nàng chính là của ngươi đồng niên tiểu c ử u nương không cười nàng cảm thấy nàng kỳ thật không cần nhiều như vậy bằng hữu trước kia cũng không có không phải đồng dạng rất được chứ đuổi đi chu ni h ni h cùng linh lung xuân di liền lần lượt hỏi cái này một ít nha đầu vấn đề thí dụ như trong nhà bây giờ còn có người nào cha mẹ là lấy cái gì mưu sinh ngày bình thường ở nhà làm chuyện gì về sau mong muốn nhất chính là cái gì xuân di xuất thân thế gia vọng tộc thợ nhỏ mưa dầm thấm đất tự có một bộ phân rõ tỷ nữ nhân tâm cơ bản biện pháp chỉ ít tại những ngày tiểu nha đầu trên thân dùng cực kỳ tốt kết quả là một chút tư lại nữ nhi không m u ố n những người này ra học b ê n tâm h hấu người dợ trò xấu bản sự là từ nhỏ mưa rầm thấm đất nào dám đặt ở tiểu c ử u nương bên người thân hào nông thôn tú tài nữ nhi cũng không m u ố n không phải nói các nàng không tốt chỉ là các nàng nhất định sẽ xem thường tiểu c ử u nương sau cùng bảy tám phần xuyên xuống tới chỉ để lại sáu người tới phần lớn là xuất thân nghèo khổ gia đình mà lại phía dưới nhiều còn có cái đệ đệ ngày bình thường chính là các nàng giúp đỡ cha mẹ chiếu khán đệ, đệ xuân di tuy nhiên minh bạch cái này cùng lâm ninh dự tính ban đầu không lớn phù hợp nhưng lấy nàng tầm mắt tới làm việc này có thể làm đến một bước này chính là vô cùng tốt đang lúc tuyển người kết thúc l i ề n muốn để mọi người tứ tán đi lúc lại nghe được một đạo tiếng cười vang dội từ mặc trúc ngoài cửa viện truyền vào đến à n không phải không nghĩ g phải tới Tiểu nam tỉ tỉ ta ta ngươi Ngươi mau buông xuống. Nam nâng đem các a ta. ta o Hảo hảo, hoàn như quảng thương cũng chóng, vậy, sẽ đầu lạc lạc, loại ninh nam nam d ơ tiểu cựu nương chuyển mấy vòng lớn nâng tiểu cựu nương một lần nữa lộ ra vẻ mặt vui cười nàng mới đưa tiểu cựu nương bông u xuống sau đó tiến lên gặp mặt qua sắc bi thương xuân di bởi vì xuân di thấy được nàng trên người đ ồ tang ninh nam nam nguyên bản đã dằn xuống đáy lòng bi thương khi nhìn đến xuân di như thế bi thương lúc cũng không nhịn được ló đầu ra dù không nói chuyện có thể trong mắt tò phủ đầy nước mắt tiểu cựu nương thấy chi nói khẽ tiểu nam tỷ tỷ không khóc ta trước kia muốn ta nương thời điểm tỷ phu liền cùng ta nói mặt đất chết đi người đều sẽ biến thành một vì sao lên tới bầu trời hàng đêm nhìn xem người nàng yêu nếu là thấy được nàng yêu người qua vui vẻ khoái lạc nàng cũng biết lái tâm khoái lạc nếu là thấy được nàng yêu người qua không tốt nay chấm nhỏ quang liền sẽ ảm đạm đi tiểu nam tỷ tỷ ngươi đ ừ n g để mẹ ngươi ở trên trời không vui nha ninh nam nam nghe vậy tranh thủ thời gian dùng hai tay chính phản cùng sử dụng s á t thu hút nước mắt đến miệng bên trong lầu bầu nói ai khóc ta là bị cắt mê mắt ta thật cao hứng mới sẽ không khóc nương nhìn ta cao hứng cũng cao hứng ta không khóc chỉ là cũng không biết vì sao nước mắt lại càng lau càng nhiều có lẽ trước mắt mẹ lại ly biệt quê hương nỗi khổ lúc này mới tới kịp phát tác tiểu cựu nương thấy chi tiến g thở dài lắc đầu nói thôi thôi ta nói còn chưa dứt lời đột nhiên mắt to sáng lên kích động nói ai nha tỷ phu trở về à nha nhìn nhìn lại ninh nam nam lập tức xác nhận nói là tỷ phu trở về á dứt lời nhấc chân liền chạy ra ngoài chỉ là chạy hai bước lại có chút căm tức vòng trở lại nhìn xem ninh nam nam nói không khóc có được hay không lớn không về sau ta đều mang người chơi ninh nam nam nghe vậy cao hứng tiểu cựu nương tiếng hử nói trừ phi ngươi về sau cũng không thể khóc ngươi còn lớn hơn ta còn muốn khóc xấu hổ chết ninh nam nam một t r ư ơ n g mặt tròn nháy mắt biến đỏ bừng thua tay quyền đ ầ u nói mẹ ta ở trên trời không muốn nhìn thấy ta khóc đối ta ân trọng như núi tiểu cựu nương cũng không hy vọng nhìn thấy ta khóc về sau ta lại khóc ta chính là cái cái bữa tiểu cựu nương nghe vậy cười khanh khách nói ngươi chính là cái cái bữa dứt lời thấy ninh nam nam dương nhanh múa vớt đến bắt nàng nhất thời kêu sợ hãi liên tục xoay người chạy tại mấy cái tiểu nha đầu từ ở giữa né qua dấu đi ninh nam nam dùng sức truy không đầy một lát lại cùng này sáu tên tiểu nha đầu trời thành một đoàn xuân di thấy chi vui mừng cười một tiếng liền chuẩn bị xuống núi nàng càng yên tâm hơn không xuống lâm ninh vân tần cổ đạo bên cạnh mặc phỉ nghi hoặc nhìn đông phương y nhân nói sư tỷ chúng ta vì sao muốn đ ắ c tội bọn họ đông phương y nhân giờ phút này nơi nào còn có lúc trước tại long môn khách sạn lúc bất thường đôi mắt bên trong ánh mắt linh động nói khẽ không như thế có thể nào thay khỉ nhỏ dọn sạch một chút kiên quan giảm bất chút phiên phước mặc phỉ nghe vậy che miệng nói sư tỷ người nói là đầy mặt kinh hỉ đông phương y nhân lại lắc đầu nói ta không nói gì ngươi cũng cái gì cũng không biết chúng ta tiếp tục đi tìm lúc trước nàng như còn không có định số có thể sau ngày hôm nay nàng lại có thể khẳng định hầu g i a phụ tử hơn phân nửa ngay tại thanh vân trại nàng đúng tin một câu trên đời này nhìn hoàn mỹ vô khuyết tốt không sơ hở sự t ì n h bản thân liền là một sơ hở nàng nói cho hầu ngọc xuân thanh vân trại có người có thể trị phụ thân hắn thương tổn hầu ngọc xuân tuyệt không có khả năng chưa từng tới lâm minh như vậy thề thốt phủ nhận há không đúng lúc là một cái phản chứng thanh vân trại tư quá nhai lưng chừng núi trong sân động lại vì hầu vạn thiên làm qua một lần tắm thuốc cùng xoa bóp về sau hầu ngọc xuân tỉ mỉ tướng hầu ngàn vạn ôm trở về rừng đá che giấu tốt đẹp trăn nhìn xem bất tỉnh nhân sự nhưng khí tức dần vững vàng hầu vạn thiên hầu ngọc xuân phủ phụ phụ thân thái dương sưng bạch nói khẽ cha có nhi tử tại nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn nhất định sẽ dứt lời phụ thân thể đem cái chán tiếp hướng hầu vạn thiên cái chán h ắ n thể tại cái này tràn ngập rào quệt y phản bội dơ bẩn thế gian nhất định sẽ bảo vệ hắn cha tính mạng hầu ngọc xuân nhưng không có nhìn thấy tại hắn cái chán gần sát nó cha lạnh b u t cái chán lúc hầu vạn thiên vốn nên như cây cỏ tay đông nhiên động, động ngón tay khoảng cách thanh vân trại không đủ hai mươi dặm một chỗ s â n trại vốn là một đám tiểu hình sơn tặc đặt c h ấ n địa sơn tặc đầu lĩnh sau khi chết còn lại lâu la giải tán lập tức bỏ không chỗ tiếp theo s â n trại nói là s â n trại cũng bất quá là một chút tốt lều i a dơ giấy bẩn t h i u kém cùng người bình thường trong tưởng tượng sơn đại vương hành c u n g hoàn toàn hai việc khác nhau trước đó nơi đây thậm chí khắp nơi trên đất có thể thấy được ngũ cốc luân hồi v ậ t các loại rác rưởi cũng khắp nơi có thể thấy được nhưng bây giờ tốt lều toàn bộ bị m a ra đổi thành từng tòa quy hoạch chỉnh tề mộc trạch tuy nhiên một mạc thậm chí keo kiệt nhưng nhìn cũng đã có quản lý co phương thôn xóm trí tượng Hiếm thấy nhất chính là một phương này nho nhỏ chạy bên trong có lão người có phụ nữ và trẻ em có t r ẳ n g hán tất cả mọi người bận rộn cho dù trên mặt không vui cười cũng không có mấy người lộ ra sầu khổ vẻ tuyệt vọng càng nhiều là đối cuộc sống mới hướng tới khương minh nhìn bên này lâm ninh chỉ vào một chỗ tản ra mùi vị k h á c thường nhà tranh đối du lãm say sưa ngon lành khương thái hư nói khương thái hư như thế nào không biết kia là nơi nào trong lúc nhất thời lấy công lực của hắn đều kém chút nôn mửa ra bởi vì hắn có chút bệnh thích sạch sẽ một bên nguyên bản sắc mặt vui vẻ n ô viện sắc mặt cũng nhặt chút không phải ý chí mong muốn chính là nội tâm phát ra lâm ninh mỉm cười nói không nên xem thường cái này bách tính chi danh học lễ coi đây là trước có cái này không chỉ có các sơn dân ở lại chi nơi trốn sạch sẽ, sẽ càng giảm bớt bệnh hiểm nghèo phát sinh khả năng phải biết lớn hai về sau bình thường sẽ có lớn dịch theo ở phía sau làm hướng dẫn du lịch phương lâm vội nói bọn họ lên núi trại trước trên người phế phẩm quần áo cùng mang theo đã múc m è o biến túi đệm chăn còn có ăn uống đều bị đốt chúng ta trong sơn trại người đem các nhà chống không n ư ờ n g lại đưa cho bọn họ mặc dùng lại dùng tiểu ninh ngươi trước khi đi lưu lại đơn thuốc nấu chén thuốc hoặc để bọn hắn tắm rửa hoặc để bọn hắn phục dụng như thế mới không có mấy cái sinh bệnh tuy nhiên tiểu ninh à, tiếp tục như vậy không phải thường pháp chúng ta không có nhiều như vậy y phục đệm chăn tặng người đâu lâm ninh ha ha cười nói cho nên không thể để cho những người này thanh nhàn xuống tới muốn để bọn họ sống có giá trị liền muốn để bọn hắn lao động lâm lang quân lời ấy giải thích thế nào ngũ kinh nữ tiến sĩ ngô viện nghe được lời này cảm thấy có tâm h ý liền hỏi lâm ninh cười nói đây cũng là thiên nhân c h ỗ thụ đạo nói người tồn tại ở thế gian làm sao là người khác hẳn với b á c h thú khi cầm khí cụ lao động chia tay ta sâu coi là đại đạo trí lý một người chỉ có lao động mới có thể duy trì sự tồn tại của người nọ duy trì mình sinh tồn cũng bởi vậy thu hoạch được địa vị nơi đây địa vị không phải chỉ quan to lộc hậu mà chính là trong mắt thế nhân hình tượng như một người không lao động vậy hắn liền sẽ rất nhanh trừ khử tại chúng cho dù dựa vào tổ ấm hoặc là cái khác hắn vẫn có thể sinh tồn tiếp nhưng hắn tại thế nhân trong lòng địa vị cũng sẽ rất xuống ngàn trượng cho nên muốn để những người dân này chân chính an tâm sinh hoạt chính là để bọn họ lao động đứng lên lại để bọn họ minh bạch bọn họ lao động là có ý nghĩa nô viện cùng khương thái hư bình sinh lần đầu tiên nghe nói như thế đạo lý đều vì thế mà chấn động chớ nói bọn họ ngay cả điền ngũ nương đều như có điều suy nghĩ liền nghe ngô viện lấy giọng t h ỉ n h giáo hỏi tiểu lan quân khiến người lao động mà đạt được tôn trọng duy trì sinh tồn ý nghĩa b ư c này đến nói ta bình sinh thủ nghe coi là rất có đạo lý chỉ là như thế nào phân biệt bách tính chi lao động cùng nô dịch chi lao động lâm ninh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn ngô viện liếc một chút giải thích nói tiến sĩ vấn đề này cực dai tuy nhiên nghe khó mà tiếp nhận nhưng tuy là nô dịch chi cực khổ kỳ thật cũng là thực hiện một loại nào đó tay n g h i ệ t giá trị nếu không đại loạn thời điểm bách tính khó mà đến sinh nô viện nghe vậy lại nhăn đầu lông mày nói những người kê dựa vào cái gì nô dịch bách tính lâm linh nghiêm mặt nói bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy sinh hoạt vật tư cùng tư liệu sản xuất nói đơn giản địa chủ dựa vào cái gì có thể mời c h à o tá điển bởi vì bọn hắn có dụng đất mà tầm thường lưu dân liền không có có dụng đất đây chính là bọn họ tư bản tiến sĩ v ậ t cảnh tiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tất cả mọi người tổ tiên đều là từ an l o n g ở lỗ thượng cổ t u ế nguyệt mà tới lúc kia mọi người mời phần bình đẳng có thể về sau thân thể cường trắng người săn đến càng nhiều con mồi hắn liền có thể dùng những này con mồi đến thuê không có săn đến con mồi người vì hắn hiệu lực lại sau này ngay tại lúc này g á n g vẻ thương thái hư bỗng nhiên mở miệng nói này lâm lang quân coi là nhà giàu cự thất r ư a vào thổ địa cùng miễn thuế đinh c h á n trắng trận thu hiến ruộng đất cùng nhân khẩu cũng là đúng lâm ninh mỉm cười nói theo thiên đạo mà nói cũng không sai lầm nhưng từ nhân đạo mà nói là vì c ự tặc đạo trời là gì như thế nào nhân đạo n ô viện vội vã truy vấn lâm ninh mỉm cười nói pháp thiên đ ị a tự nhiên c h i đạo là vì thiên đạo nhưng người vì vạn vật c r i linh trường thiên thánh lấy nhân lễ hai chữ làm t â m định ra nhân tri nói khiến người ta cùng t ú chia dù có thể trạng yếu đối người dù có nhất thời gặp rủi ro người cũng có thể khiến cho lưu g i ữ tục đây cũng là thanh vân trại hiện tại cách làm nô viện nghe vậy giống như thể hồ con đ ỉ n h ôn nhuận con mắt giờ phút này sáng ngời như tinh thần k h ư ơ n g thái hư cũng u ố t cảm nói lời ấy đại thiện thánh nhân tri đạo liền là nhân đạo lâm ninh có chút buồn cười nhìn xem hắn nói ngươi vì học cung thủ tịch khi biết hôm nay thiên hạ cự thất hầu hết xuất từ tam đại thánh địa thiên hạ bách tính khổ lâu vậy thánh địa mới bắt đầu ngươi là vì che chở bách tính không vì ngoại đạo làm hại nhưng hôm nay lại là thiên hạ bách tính nôn ra máu ba lít phụng dưỡng thánh địa khương minh lại tán đồng tại hạ c h i nôn khương thái hương nghe vậy sắc mặt trì trệ ánh mắt dần hiện phức tạp phàm là có chút ánh mắt kiến thức người đều nhìn ra được vấn đề hắn như thế nào lại nhìn không ra thế nhưng là chuyện như thế ngay cả phu tử đều không có tốt biện pháp giải quyết huống chi là hắn chỉ có thể chắp tay nói lâm lang quân hại dân tri tặc tuyệt không kết cục tốt lâm linh nghe vậy khó được tại hai người trước mặt quyến cuồng cười lên ha hả nói k ỳ thật tam đại thánh địa là có biện pháp tốt ngàn năm thánh địa lại không phải lần thứ nhất gặp được bực này năn đề mỗi hai ba trăm năm tất có một lần tuần hoàn đơn giản là tam quốc phát động chiến tranh chỉ ô n g là mỗi một lần thử thương bách tính đầu chỉ ngàn vạn vạch cốt trắng ẩn nhân gian địa ngục lấy phu tử chi hiền vì sao cũng khó giải quyết này năn đề bởi vì phu tử như chủ động ra tay gác thanh tra bên trong học cung bộ chắc chắn sẽ tạo thành học công thương cân độ cốt nguyên khí đại thương đến lúc đó hát băng thai chắc chắn sẽ cùng hoàng thành tư liên thủ lại chèn ép thậm chí bị tiêu diệt tắc hạ học cung cho dù phu tử nhân ái thiên hạ cũng k h ó bung xuống học c u n g tồn vòng c h i nạn thương thái hư không có phủ nhận hắn thở dài một tiếng nói từ ngàn năm nay đã thành khó giải c h i nạn theo ở phía sau một mực không có lên tiếng hoàng hồng nhi lúc này nhìn xem lâm linh đã quên trước đó nhục nhã mối thủ trong đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc chưa hề có người rõ ràng như thế nói ra tam đại thánh địa c h i h o ạ tuyệt đại đa số người sẽ chỉ nói là tam đại thánh địa tạo ra những gia tộc kia quá mức tham lam á c đ ộ n lại sẽ không phê phán tam đại thánh địa bởi vì mặc kệ cái nào thánh địa đều tại khắc nghiệt ước thúc môn hạ đệ tử bản thân không thể làm sảng làm bậy nhưng đối với gia tộc bọn họ bình thường lớn mạnh lại bất lực ngăn cản nàng hung hăng nhìn lâm ninh liếc một chút về sau cơ âm thanh cười nói đều nói ta thánh giáo vì ma giáo hại người vô số có thể thánh giáo ngàn năm qua chung vào một chỗ hại người tánh mạng số lượng nhưng có các ngươi tam đại thánh địa một lần phát động đại chiến chết nhiều đến tột cùng ai là ma ai là chính không ai phản ứng nàng nô viện khí tức c h ầ m thấp sau một hồi hỏi lâm ninh nói lan g quân nhưng phải thiên nhân giáo sư giải quyết con đường lâm ninh cười không nói trong bụng nói nhiều chuyện đơn giản chỉ là chưa hề có người nghĩ tới a giải thích thế nào thánh nhân không chết đạo tặc không thôi đem thiên hạ võ thánh chém hết có thể tự phá thánh địa chi họa chỉ là câu nói này ai dám nghĩ ai dám sách ai lại dám nói c h ỉ ít lâm ninh giờ phút này cũng không dám đi nói bị ngô viện thư thái ôn nhuận ánh mắt truy vấn lâm ninh bỡ bỡ nói thế gian đại đạo như thế nào nho nhỏ một cái thanh vân trại trước mắt còn khó có thể tả hữu bây giờ có thể làm cũng là chỉ tâm lực ta tật lực tại trong lập thế nhiều cứu chút b á c h tính tiến sĩ không cần thở dài chớ thấy việc gác nhỏ mà làm chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm không t í c h nửa bức không thể đến nàn dặm không t í c h tiểu lưu không thể thành giang hải như người trong thiên hạ người chịu vươn tay ra cứu trợ hai ba người thì thiên hạ có thể đại đồng nhìn xem lâm ninh tràn ngập mỹ hảo hướng tới cùng hy vọng khuôn mặt nô viện thở phào khẩu khí ánh mắt cũng biến thành kiên định vớt cằm nói nghe lan g quân c h i ngôn ta thẹn chi kính chi cần t h ủ giáo nguyễn lưu tại núi này ở giữa t r ợ lan g quân nhân ái chuyến đi lắng là nghe lan g quân tiên nhân đại đạo thương thái hư cũng chậm rãi gật đầu nói đây là dựng lại ta đại đạo căn cơ vị trí hai người sau lưng hoàng hồng nhi yếu ớt mắt đẹp khó nén cổ q á y nhìn xem hai cái ngốc tử cứ như vậy liền cam tâm tình nguyện cho cái này tiểu lan quân làm châu làm ngựa nghe sai sự Các hạ học cung lão phu tử cùng các trưởng lão đều đ i ê n sao thả dạng này hai cái kẻ ngu ra để người lắc lư cái này tiểu lang quân thật đúng là luận mê hoặc nhân tâm bản lĩnh tuy là thánh giáo bên trong lại có ai người có thể bằng quả nhiên trời sinh ta thánh giáo bên trong người hoàng hồng nhi chính hàm tình mạch mạch nhìn xem lâm linh trong lòng tính toán đến cùng như thế nào mới có thể đem người này dẫn vào thánh giáo lại đột nhiên cảm giác được một trận kiếm y bén nhọn đánh tới bận điệu mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng một lần nữa đứng ở nơi đó u y củ chương một trăm ba mươi lăm tuyên truyền chiến thương thái hư cùng n ô viện là kẻ ngu trừ vị kia ma giáo yêu nữ bên ngoài trong h không ai sẽ như vậy nghĩ. Hai người như cấp nước chi học thanh ư người nước ơ n lan núi miên, điên cùng học tập thanh vân g ai sợ sẽ vậy tập cấp t trại hết thể tân sinh sự vật, cũng sẽ nhớ ghi chép thành、sách. Trong sinh ghi nhớ chép sách. cũng sự sẽ đó thậm chí bao gồm như thế nào tại lưu dân trong doanh địa thiết chí nhà xí đây chính là hủ nho cùng nhà nho chân chính khác nhau có ít người đọc sách và vu mọi chuyện lấy thánh nhân chi ngôn làm chuẩn cứng nhắc khắc nghiệt chấp hành kết quả làm người tăng chó ngại chẳng làm nên trò chống gì không nói sinh hoạt cũng vô sinh thú mà có ít người thì đem thánh nhân chi thức hấp thu thành kiến thức của mình tham khảo tiên hiền kinh nghiệm lại nhập ra tùy tục giải quyết trước mắt nan đề dạng này người mới thật sự là xuất sắc y ê u tú h người thương thái hư cùng nô viện chính là dạng n à y người hai người lấy cực nhanh tốc độ đem lâm linh bày ra một ít quy tắc học tập cũng nắm giữ về sau liền bắt đầu thay đổi thực tế xâm nhập các lưu dân sơn trại ở giữa chỉ điểm năn đề thậm chí tự mình động thủ thân dân mà thiết thực lại thêm xuất chúng bề ngoài và khí chất rất nhanh liền thay thế pháp k h ắ c đại sư cùng diệu thu sư thái cùng phương lâm vị trí cũng tại lưu dân bảy bên trong cực lớn tuyên dương tác hạ học cung lương thiện long môn khách sạn lầu hai đông sương g a ngoài thiên tài sáng không bao lâu lâm ninh có chút bất đắc dĩ nhìn xem liễu lo không ngừng không ngừng o á n trách phương lâm nói tam t h ú c không muốn so đo hư danh trong lòng bách tính tự có một cây cái cân phương lâm gấp dập chân nói tiểu ninh a trong lòng bách tính có cái dám a ai sẽ hướng bọn họ bọn họ liền hướng về ai bọn họ ăn chúng ta uống chúng ta ở chúng ta bây giờ ngược lại nói lên tắc hạ học cung tốt đến ta còn nói không lại người ta lâm ninh cười ha ha nói ai bảo các ngươi không nhân ra dáng rất tốt một cái như hạ nguyện t h ầ n tử sáng trong bất phảm một cái như quan âm huyền nữ thân thiết mỹ lệ dạng này người thiện đãi lên người đến ai có thể bù đắp được vương lâm khí muốn tới bên trong đi tìm điển ngũ nương đòi công đạo lâm ninh bận bịu ngăn lại nghiêm mặt nói việc này ta tự có ứng đối tam thúc yên tâm phương lâm nơi nào chịu yên tâm trong lòng cùng ngăn hai trăm con con ruồi đồng dạng cách tướng nói hôm nay tiểu nín h ngươi không nói ra cái minh bạch ta liền không đi tắc hạ học cung người quá không muốn mặt tốt tốt lâm ninh khoát tay nói tam thúc người ta cũng không phải cố ý đoạt chúng ta công lao là lao bách tính hỏi lai lịch của bọn họ bọn họ tự báo thân phận không có gì lớn không thể đến tam thúc ngươi xem một chút cái này nói lâm ninh từ trên bàn sách cầm một chồng cuộn giấy đưa cho p ư ơ n g lâm phương lâm t h ở phì phì sau khi nhận lấy nhìn một chút trên mặt buồn bực ý tán đi trở nên cổ quái hỏi tiểu ninh cái này có tác dụng lâm ninh ha ha cười nói tam thúc ngươi là lao giang h ồ ngươi cảm thấy có tác dụng hay không phương lâm phân biệt rõ hạ miệng nhịn không được cười ra tiếng trên giấy ngược lại không phải cái gì kìm mưu mà chính là vì những cái kia lưu dân bách tính đám trẻ con trường dạy vỡ lòng chuẩn bị tiểu cố sự nhưng chuyện xưa nội dung nha nói như thế nào đây có chút khiến người ngoài ý đây là một cái liên quan tới thanh vân trại tầm thường lão người cố sự lão người tên là xuân di làm người thiện lương chân thành bởi vì nghe nói dưới núi có thật nhiều gặp bách tính thấy chi không đành lòng liền đổi u con của nàng đi đ à o tế nàng vì nhiều bất r a chút lương thực cho bách tính mỗi ngày mình ăn rất rất ít cơm vì nhiều bất r a chút quần áo cho bách tính chính nàng y phục phá b ổ b ổ phá phá lại b ổ tầng tầng lớp lớp đều làm miếng vá cũng không n ỡ thay mới còn có nàng khăn trậu rửa mặt của nàng xuân di nói thanh vân sơn đời đời kích tiếp đều là lấy nhân nghĩa làm đầu lấy giúp người làm niềm vui thanh vân người nhất định muốn hiểu được trợ giúp người khác nhìn xem gặp rủi ro dân chúng đều được cứu xuân di rất vui vẻ xuân di bọn nhỏ nghe vậy cũng nao h n h a o bắt t r ư ớ c nàng đồng thời còn tìm đến rất nhiều hảo bằng hữu mọi người cùng nhau đến giúp đỡ thậm chí còn có t á t hạ học c ù n g người cũng vì loại này tinh thần cảm động không xa ngàn dặm đến hai người bỏ ra một phần lực bây giờ dưới núi gặp hai họa dân chúng đều có phòng ở có áo mặc còn có cơm ăn xuân di cùng nàng bọn nhỏ còn có bằng hữu nhóm nao h n h a o lộ ra hạnh phúc mỉm cười Xong. Loại này bạch dụng răng cố sự, nhìn Phương Lâm giờ khóc giờ cười, không phản bắt được. Lâm Lâm bạch cười, bắt cố khóc được. dở dở sự, như bậc này tiểu cố sự sẽ liên tục không ngừng tiến vào lớp học bọn nhỏ cũng sẽ đem cố sự mang về nhà tam thúc ngươi yên tâm nên công lao của chúng ta ai cũng đoạt không đi phương lâm nghe vậy cười nói tam thúc sách thật sự là đọc được chó khu c u tiểu ninh a ngươi biện pháp này quá ngoài dự liệu lâm n i n h cười không nói không nên xem thường bậc này tiểu văn t r ư ơ n g cho dù ở hắn kiếp trước khi còn bé tin tức không phát đặt lúc nhìn thấy cái này văn t r ư ơ n g đều cảm động không muốn không muốn các đại nhân đều tin tưởng mà lại bậc này tiểu cố sự lưu truyền ra về phía sau thanh vân trại yêu dân thanh danh cũng sẽ tại tầng dưới chót trong dân chúng lưu truyền ra tới c ố sự càng đặc sắc thanh danh càng vân dội tuyên truyền lực lượng lâm ninh so với ai khác đều rõ ràng không có vô đ ứ c khắp thiên hạ mà có thể vương giả cái gì gọi là đức m u ố n ầ n t r ạ c h thiên hạ ba phần ở lại làm sự tình bảy phần tại tuyên truyền lưu hoàng thúc lại làm q u a điều sự bất quá là rất có thể thổi cho nên nhân nghĩa chi danh thiên hạ trung kinh chi mới có thể lấy dạy lão bản thân phận đến ba phần thiên hạ phương lâm yên lòng vừa lòng thỏa ý rời đi về sau lâm ninh trở lại bên trong phòng nhìn xem k h a n h chân tại một mấy bên trên hai thanh thần kiếm xoay chầm chầm đ i n mũ nương trong mắt tràn đầy vẻ hơn h ư ờ n g ta lao bà quá nguyễn đ i ề n ngũ nương giống như cảm giác được người nào đó không an phận ánh mắt lông mi rung động rung động về sau hai tay bóp cái cực kỳ đẹp đẽ kiếm quyết thần kiếm bình ổn rơi xuống thà phương mở mắt ra mắt phượng bên trong ánh mắt ngậm uy hoành lâm ninh liếc một chút lâm ninh vỗ tay cười nói hôm qua hoàng hồng nhi còn cùng ta nói nàng hiếu k ỳ nương tử kiếm đạo làm sao lại tiến triển nhanh như vậy coi như một ngày nàng dặm cũng không nên thần tốc như vậy mới đúng nàng lại không nhìn thấy nương tử của ta luyện v õ có bao nhiêu nỗ lực khắc hổ n i k h n g n n ư ơ n g đi xuống một mấy khẽ lắc đầu nói cũng không phải là chỉ là khắc hổ mà chính là từ ỷ thiên thần kiếm bên trên cả phối hợp thêm thiên chu thần kiếm bên trên kiếm ý đúng lúc là một bộ hoàn chỉnh tuyệt thế kiếm đạo cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lại thêm lại thêm cái gì lâm ninh tiến lên nhẹ nhàng đem thê t ử ô m vào lòng hỏi đ i ề n ngũ nương gương mặt xinh đẹp bay lên một vòng ánh sáng thanh âm biến mềm nói khẽ lại thêm gần đây ta đối với kiếm pháp bên trong âm dương hòa hợp c h i đạo có cảm lộ mới cho nên kiếm đạo tiến triển hối hả một ngày n à n dặm lâm ninh nghe vậy sắc mặt hơi hơi cổ quái nói cái này thật đúng là một ngày nản dặm xem ra ta không thể bỏ qua công lao a đ i ề n ngũ nương dĩ nhiên minh bạch một chút danh từ đặc biệt hằng nghĩa xấu hổ hoành lâm linh liếc một chút về sau từ lâm linh trong ngực đứng lên nhìn xem hắn nghiêm mặt nói ta nguyên lai tưởng rằng của mình kiếm đạo thiên phú đã rất tốt thế nhưng là cầm tới ỷ thiên thần kiếm c ẳ n g ngộ nó thượng nhiệm chủ nhân lưu lại bàng bạc kiếm ý mới hiểu được trên đời này kiếm đạo anh tại sao mà nhiều lâm linh gật đầu nói hầu vạn thiên bằng vào một thanh thiên kiếm liền có thể cùng hắc băng thai bình khởi bình toạ n bản thân đã nói lên vấn đề đáng tiếc hắn không có đạt được sau cùng một bộ phận truyền thừa bằng không mà nói điện ngũ nương mắt p ư ợ n g bên trong ánh mắt tinh x lâm ninh sắc mặt ngưng lại hỏi điền ngũ nương gật gật đầu sợ hai than nói ta cũng là mấy ngày nay mới phát hiện hắn đã thôi diễn ra sau cùng một kiếm vạn kiếm quy tông kiếm ý hình thức ban đầu như lại cho hắn thời gian ba năm năm hắn nhất định có thể bằng vào kiếm đạo phóng ra một bước cuối cùng có lẽ chính vì vậy hắc băng thai mới dung không được hắn hạ độc thủ hại hắn tiểu ninh ngươi thường nói ta tập võ thiên tư thiên hạ vô song nhưng so với hầu vạn thiên đến ta vẫn là kém chút lâm ninh trong lòng hít vào n g ù n khí lạnh trên đời này biến thái lại nhiều như vậy sao điền ngũ nương tử không cần nhiều lời kinh diễn vô song hoàng hồng nhi Khương thái hư cũng là nhất thời nhân k i ệ t còn có ngô viện đúng là vì tiến tác hạ học cung sách núi đọc sách liền luyện thành công sư lại thêm một cái vừa mới bắt đầu tiếp xúc võ học liền đã triển lộ thiên phú kinh khủng ninh nam nam nhưng những người này cộng lại hẳn là đều không có hầu vạn thiên khủng bố người này thực tế là lớn treo bích nghĩ đến đây lâm ninh bỗng nhiên có chút ngồi không yên hắn đ ố i điền ngũ nương nói như nhân vật như vậy bình thường cũng không dễ dàng chết còn dễ dàng đạt được các loại kỳ ngộ ta đến hậu sơn nhìn xem đừng làm việc tốt làm sau cùng đem chúng ta một nhà đều cho hố điền ngũ nương hơi hơi hé miệng cười một tiếng nói cho ta thời gian ba năm chỉ cần hắn còn chưa thành thánh liền không cần lại sợ bữa bữa lại nói chỉ là long thủy mễ muốn phó thác tại phu con người ánh mắt r à o hoạt mang theo một điểm xinh xắn lâm ninh thấy chi cực kỳ vui mừng cười ha ha nói yên tâm ta tất cho nương t ử chống đi thời gian ba năm tới hắn không tới nhà ta đến cũng liền thôi bất quá hắn như không đến khả năng chết sớm hắn đã đến trên địa bàn của ta suy nghĩ gì thời điểm khôi phục liền có ta nói quên về phần chỉ là long thủy mễ không cần phải nói giao cho ta ra long môn khách sạn hắn liền không cười nổi long thủy mễ kỳ thật vẫn là có chút khó khăn Chú、quả. Thanh、Vân、chạy hậu quả. quá tư nhai Vân sơn, lâm ư n trừng núi trong g s ninh sau khi trở về lần đầu tiên tới nơi này hầu ngọc xuân nhìn so lúc mới tới tỉnh táo rất nhiều thấy lâm ninh trở về cẩn thận biểu thị hoang nghen lâm ninh đi trước quan sát hầu vạn thiên tình trạng chỉ một thanh mạch lâm ninh liền kinh nghi nhăn đầu lông mày đến trong miệng phát ra a một tiếng sờ mặt lại lâm minh đệ chả ta như thế nào gặp hắn như vậy phản ứng hầu ngọc xuân vội vàng hỏi lâm ninh trầm giọng nói ai cho lão hầu ra cho an đại bồ chi dược đây không phải hồn n h o sao lão hầu ra bây giờ kinh mạch đều tồn tại đan điển mới miễn cơm gom lúc này phục d ụ n g tăng trưởng nội lực đại b ổ chi dược kimono kịch độc có gì khác biệt nhìn ký sắc tốt không ít có thể nội tức lại loạn thành một đoàn tê dại hầu m i n h ngươi cũng là người tập võ liền sẽ không cho láo hầu ra tay c ầ mạch hầu ngọc xuân nghe vậy nhất thời hoảng hốt hắn làm sao không có bắt mạch thế nhưng là hắn coi là này loạn tượng chưa hẳn không phải chuyện tốt bởi vì lúc trước cha hắn mạch tượng hoàn toàn tính mình tại lâm n i n h truy vấn hạ hầu ngọc xuân từ nơi hẻo lánh bên trong lấy ra một gốc dài hơn thức cây nhỏ trên cây treo tầm mười khóa bóng ánh sáng long lanh màu đỏ tí quả lâm linh thấy trong lòng kinh hãi loại này bách thảo kinh ghi chép tại kỳ chân thiên bên trên chín đại kỳ dược một trong loại này thiên địa kỳ chân thế mà đều có thể bị làm đến chẳng lẽ hầu gia phụ tử mới là thiên mệnh nhân vật chính thấy lâm ninh lông mày vặn càng sâu hình như có thật sâu lo nghĩ hầu ngọc xuân trong lòng càng thêm kinh chiến nói đây là ta vài ngày trước vào núi sâu lúc không ý kiến phát hiện ngắt lấy sau khi trở về đút cho cha ta về sau phát hiện hắn khí sắc tốt không ít không nghĩ tới đều là lỗi lầm của ta lâm ninh thở dài một tiếng nhìn xem hầu ngọc xuân nói đây là chú quả tuy là cùng ngàn năm nhân sâm so sánh đều không chút t h u ố kém chính là thiên địa kỳ chân hầu h u y n h có này tạo hóa nguyên là chuyện tốt như lão hầu ra đan điền không hư hại chỉ cái này một thụ chú quả liền có thể để hắn khôi phục hơn phân nửa ngươi tuyệt không có sai lầm lớn chỉ là hiện tại hắn lắc đầu vậy làm sao bây giờ cha ta có thể hay không hầu ngọc xuân chỗ này không biết này là vật gì không hề ghi chú chỉ là muốn nhìn một chút lâm ninh có thể hay không lên lòng tham nói chuyện ma quỷ dấu hạ thuốc này không nghĩ tới hắn nói rõ ràng như vậy như thế h ắ n không càng nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc cho nên khẩn trương truy vấn lâm ninh lắc đầu nói còn có thể làm sao chỉ có thể lại vì lão hầu gia trải vớt một lần trong đan đ i ể n hơi thở cùng kinh mạch chỉ là hiệu quả hơn phân nửa không có lần thứ nhất tốt ta nhất định phải cường điệu một điểm hầu huynh đã tín nhiệm ta đưa lệnh tôn đến thanh vân trại tìm ta trị liệu liền nên tin tưởng lời của ta mới là như lại như vậy xuống dưới lệnh tôn nguyên bản còn có như vậy một điểm khôi phục hy vọng cũng phải bị ngươi đoạt tuyệt lão hầu gia thể nội nội tức đầy đủ chân quý lưu thêm tiếp theo tia liền có thể lưu thêm tiếp theo chia khỏi hẳn hy vọng có thể ngươi cái này nghe nói lâm linh trí ngôn hầu ngọc xuân hai mắt tinh hồng nếu không phải lo lắng h ắ n nếu có chuyện bất chắc không ai chiếu cô trả h ắ n hắn hối hận đều hận không thể cầm tạng đá đập chết chính mình thấy thế lâm ninh cảm thấy động lòng c h ắ t cẩn nói thôi thôi phúc hỏa tướng dựa có ăn vào cái này mấy khoả chu quả sâu mệnh tuy nhiên nội tức lại loạn nhưng sinh cơ s á t thực tăng cường về sau ta lại thi trầm cũng không cần nơm nớp lo sợ không dám có chút sơ hở hầu hinh không cần quá tự trách tuy nhiên có một chuyện ta muốn nói rõ hầu ngọc xuân nghe vậy trong lòng dễ chịu rất nhiều vội nói có việc lâm huynh đệ chỉ cần phân phó lâm ninh nói bởi vì việc này là hầu hinh ngươi bất tuân lời dặn của bác sĩ đưa tới cho nên muốn ngoài định mức thu lấy xe mạnh tư ngươi này một thụ chu quả chia cho ta phân nữa ta muốn luyện một lò thuốc tốt đang cần mực này thiên tài địa b ả o hầu ngọc xuân cười khổ nói ngươi cần một mực cầm đi là được đến nước này ta còn có thể nói rất lâm ninh lắc đầu nói nhất mã quy nhất mã ngươi nếu không lưu một nửa ta cũng không tốt một n g ư ơ i nếu không liền thành ham ngươi bảo vật còn lại chu quả hầu huynh ngươi mỗi ba ngày ăn vào một viên không ra tháng ba tất thành tông sư chu quả chi năng t u y ệ t không thấp hơn long t ủ y mễ hầu ngọc xuân nghe vậy ánh mắt thật sâu nhìn lâm ninh liếc một chút hắn ban đầu thật sự cho rằng lâm ninh là tại ham hắn đồ vật lại chỉ tính toán ghi tạc đáy lỏng về sau lại thanh tẩy không nghĩ tới trong lòng nhẹ nhàng thở dài hắn có lẽ thật hiểu lầm người tốt nghĩ đến đây hầu ngọc xuân c h ắ p tay nói đã lâm minh đệ ngươi nói như vậy vậy liền một người một nửa đi nguyên bản chung m ộ mươi tám mai hiện tại chỉ có m ộ mươi bốn mai lâm minh đệ ngươi tự rước bảy viên lâm minh đệ dư thừa cảm ơn lời nói ta không nói nhiều lại nhìn về sau lâm minh khoát tay nói lâm minh ta người này sơn trại xuất thân làm việc coi trọng nhất công đạo ngươi tin được ta mới tại t u y ệ t cảnh lúc đến đây tìm ta tương trợ lại lấy kiếm mộ chuyển thừa khi xem bệnh tư cho nên ngươi không nợ ta cái gì lần này dù ngoại ý muốn để ta ngoài định mức xuất thủ một lần phiền phức không nhỏ nhưng chu quả chính là thiên địa kỳ chân nói đến ta lấy một nửa còn chiếm chút tiện nghi về sau ta tất có hồi báo cho nên hầu h u y n h không còn muốn nói cái gì cảm ơn không cảm ơn ta sẽ tận tâm vì lão hầu ra trị liệu khác không dám nói nhất định có thể ổn định lão hầu a g i o hầu ra tánh mạng đợi ta y thuật tiến thêm một bước chưa hẳn không thể cứu tỉnh lão hầu ra đúng còn có một chuyện nói lâm linh đem trình diệu hoa d i ê u nguyện phong cùng đồng phương y nhân mặc phỉ còn có lúc trước huyền y phiên vệ đến c ử a sự tình nói một lần nói xem ra bọn họ truy tìm hầu hinh cùng lão hầu gia tâm còn chưa chết hầu hinh nếu là đi ra ngoài nhất thiết phải cẩn thận liên、tục. nghe hắn nhắc tới những thư này người hầu ngọc xuân trong mắt hận quả thực làm cho người kinh hãi hắn cắn răng nói bọn này cầu tặc sớm tối một ngày chắc chắn bọn họ chém tận d i ế t tuyệt lâm n i n h nói vị t i ê u đông phương cô nương cùng mạc phỉ cô nương đến tìm ngươi ta cũng là thế thốt phủ nhận hầu m i n h chớ trách việc quan hệ ngươi cùng lão hầu gia sinh tự an nguy cùng ta sơn t r ạ i mấy trăm người an nguy ta không dám tin mặc các nàng hầu ngọc xuân gật đầu khen lâm m i n h đệ tuổi tác không lớn có thể thực hiện sự tình b ổ trọng không sai lúc này ai cũng không tin được ta như, như ngươi như vậy cũng liền không có nhiều như vậy sự tình chỉ là Lâm i n không không hầu ngọc i l xuân nghe vậy cũng không có bởi vì những này danh nhân mà động cho hắn nhìn xem lâm ninh trầm giọng nói lâm minh đệ tin tưởng ta dựa vào người không bằng dựa vào mình ngoại nhân mãi mãi cũng không tin được ta hầu ra vết xe đổ ngươi không thể không đề phòng vĩnh viễn không nên tín nhiệm xuất thân tam đại thánh địa người một chữ đều tuyệt đối không thể tin lâm linh đ ọ c dung chậm rãi gật đầu nói ta minh bạch ai khương minh không cần thêm ra lời ấy ta còn không tin được khương minh lại nói ta thanh vân trại cứu trợ bọn họ ban đầu không phải vì mỹ danh thanh vân trại nói cho cùng chỉ là một tên sơn tặc xào huyện cho dù có chút chút danh mỏng chuyển ra ngoài trăm dặm sợ cũng không ai sẽ tin tăng thêm cởi nhị a không cần nhiều lời không cần nhiều lời long môn trong khách sạn lâm ninh đối diện mang một chút ấ y náy khương thái hư khoát tay cười nói một bộ không cần giải thích người ta một nhà thân tư thái khương thái hư cũng rốt cuộc phát hiện bị thanh vân trại cứu chữa bách tính đối với hắn và ngô viện sinh ra cực lớn hào cảm thậm chí có người cho rằng thanh vân trại là tại tắc hạ học cung mệnh lệnh dưới mới cứu trợ lưu dân mà lại như thế nghe tựa hồ càng hợp lẽ thường nếu không một tên sơn tặc ổ làm những việc này quả thực quỳ dị cho nên coi như khương thái hư mở miệng giải thích vài câu đều bị một số người cản trở về hữu ý vô ý ở giữa đều nghe không vô trong lòng đi những n à y lưu dân ban đầu cũng là lưu dân. so với tiếp nhận một tổ sơn tặc cứu trợ bọn họ càng muốn tin tưởng là tam đại thánh địa một trong tác hạ học cung dấu vết cũng không phải bọn họ không có lương tâm đây chỉ là nhân tính nghe lâm ninh nói như vậy thoải mái bằng thẳng thương thái hương ngược lại càng thêm máy náy hắn coi là thật không nghĩ tới mượn gà đẻ trứng ở đây lời đồn tác hạ học cung nhân nghĩa chi danh tác hạ học cung nhân nghĩa chi danh vốn cũng không cần thiết tại tần quốc l i ê u dân bên trong lời đồn thế nhưng là biến khéo thành vụn thành cái dạng này lâm ninh trách tội mà nói cũng là t ô i lệ hắn dạng này tỏ thái độ ngược lại để hắn càng thêm ngượng ngự mặt mũi các loại từ lâm ninh này sau khi rời khỏi đây khương thái hư đi chưa được mấy bước liền thấy sơn trại nhị đường già phương lâm đối với cái này tướng mạo kỳ vĩ lao nhân khương thái hư cũng không có trông mặt mà bắt hình rong bởi vì hắn biết thanh vân trại cứu trợ mấy trăm lưu dân bên trong lão người ra đại lực phương lâm mỉm cười nói nói ta nghe đại đương ra mà nói mấy ngày nay khương công tử cùng n ô tiến sĩ đều vì một chút việc vặt ưu phiền khương thái hư gật đầu nói trong lúc vô tình làm đánh cắp người k h á c công lao sự t ì n h thực tế xấu hổ phương lâm nói nguyên bản nếu chỉ là lão hủ mọi người cũng không thèm để ý rất nhiều những này thanh danh nói đến Đối một cho á i trại đến nói, sơn đến đến cùng là tốt đều là là xấu k ó nói. mà mươi, mình là, nhà ta đại đường già đường chồng vẫn chưa tới tuổi tròn đôi mươi, lại kết bạn như Khương công、tử、dạng này nhân gian đỉnh cấp nhân vật, tương lai tiền đồ tất sẽ không quận đại hai tới tuổi đôi lại lai tại Chỉ chưa cấp h ta kết tử vật, tất đồ vợ sẽ nên h Cho một trong trại. cái sơn n lão hủ hay là muốn để bọn họ có thể tích chút bằng công về sau đi bên ngoài không cần tổng gánh vác cái tạ tên máy tính mưng khương thái hương nghiêm mặt nói lấy đất trại lâm minh đệ cùng đại đương gia chi tài vốn nên không buồn ngủ câu nệ tại đây lao nhân ra nói cực phải chỉ là bây giờ ta đủ kiểu giải thích những người kia chỉ là không nghe lại không động được mạnh thực tế là phương lâm ha ha cười nói loại sự tình này khương công tử bực này hạo thiên thần tử đồng dạng nhân vật tự nhiên không có cách nào khác có thể l a o hủ một thanh tặc s ư ơ n g cốt ta có à nói từ tay h á o trong túi móc ra một trồng giấy hoa thì đến nói l a o hủ thảo m ắ c người vì giúp đại đương gia cùng tiểu ninh mệnh mọi chút hư danh bất đắc dĩ ra cái này chủ ý ngu ngốc còn mời khương công tử xem trước khương công tử cùng nô tiến sĩ nhìn xong như thỏa đáng ta lại hiện lên cho đại đương gia cùng tiểu ninh nhìn nhưng à i hai vị quý nhân cảm thấy không thích hợp việc này liền coi như thôi khương thái hư nghe vậy đôi mắt khé hít một cái hắn tiếp nhận giấy hoa tiên vội vàng nhìn lượt về sau ánh mắt hơi hơi cổ quái hắn cũng không phải là ngốc bạch ngọt phương lâm xuất hiện trùng hợp như vậy trong lòng của hắn chưa chắc không có hoài nghi chỉ là nhìn thấy cái này thô không thể lại thâu ngôn ngữ cố sự thương thái hư nháy mắt đem lâm n i n h từ hoài nghi trên danh sách vạch rơi nhân vật như vậy sao có thể có thể viết vật như vậy thương thái hư cơ hồ khó n é n ý khinh thường tay run một cái liền đưa trong tay đồ vật còn cho phương lâm xem hắn khó coi bộ dáng ngược lại cùng dạng này thô thiện cố sự xứng đôi nói nhị đương ra có thể tự làm việc này cũng không cần bẩm báo lâm lang quân bọn họ như thế làm việc hoa chút thời gian. ngược lại có thể đem việc này làm tốt dứt lời lắc đầu quay người rời đi hắn muốn trở về xúc miệng tẩy mắt giống như những cái kia giấy hoa tiên bên trên văn tự mang theo hôi tối hôn lấy hắn gặp hắn rời đi phương lâm lại ha ha cười lên quả nhiên thiểu ninh nói không sai quân tử có thể lấn chi lấy phương bất quá bọn hắn cái này cũng không tính khi dễ cái nào chỉ là để những lưu dân kia nhận rõ chân tướng sự tình a chương một trăm ba mươi bảy tâm niệm thương sinh lâm thánh nhân long môn khách sạn lầu hai đông sương lâm ninh nửa nằm tại một chương trên ghế trúc biểu lộ n i ề n ngẫm buồn cười nhìn xem hoàng hồng nhi tế thanh tế khí cùng hôm qua hắn từ sau núi cầm nửa thụ chu quả trở về tuy mông được lấy một t ầ n g vải mịn nhưng cũng không biết làm tại sao gây nên nửa đường gặp phải hoàng hồng nhi lưu ý cũng để nàng phát hiện hoàng hồng nhi sở tu luyện cựu tiếp bất diệt thiên công là nhất đẳng hao phí tinh huyết ma công nếu không phải nàng xuất thân cao quý bên người không thiếu thiên tài địa bảo cùng dư ợ c vật mỗi phá một lần cướp thân thể đều có thể đưa nàng hút thành người khô dù là như thế mỗi lần phá kiếp nàng đều kinh hồn t ă n g đảm chịu đựng vô tận đau khổ mà có thể đối nàng có giúp í c h thiên địa kỳ chân thế gian này lại quá ít quá ít phàm là phát hiện không khỏi bị đại thế lực chỗ thu lấy chân Ma giáo c hoàng dù có, cũng rơi không đến trên n rơi tay nàng, bởi vì đương đại ma giáo giáo vì đương ma c hồng ủ đ d ạ nhi g tu bất diệt t luyện cứu kiếp ê tiêu nhiên n công, cảnh giới cao hơn nàng sâu, tiêu tự nhiên、so、với nàng càng kinh khủng. Hoàng Hồng Nhi cao giới hao với so sâu, tự lại không nghĩ rằng có thể ở đây phát hiện chú quả tại ma giáo ghi chép thiên địa linh bảo sách cổ bên trên c h ú quả là có thể xếp trước ba tồn tại không phải người có đại khí v ậ n không thể được hoàng hồng nhi cho dù thân phận tôn quý có thể toàn bộ trong ma giáo đều chưa nghe nói qua có chú quả nàng tự nhiên cũng vô duyên đặt được vì có thể mau chóng phá đến thứ tám kiếp thân thể hoàng hồng nhi buông xuống tư thái đến đây thương nghị trao đổi chỉ là không muốn lâm n i n h cái này không có lương tâm đưa nàng nhìn hết sơ s o n g lại trở mặt không quen biết căn bản không để ý nàng chỉ nói chu quả đã đưa cho điền ngũ nương hoàng hồng nhi đành phải chịu đựng to lớn xấu hổ đệ thấp làm tiểu cùng điền ngũ nương nói tốt tỷ tỷ nếu là nghĩ phá đến một bước cuối cùng c h â n khí trong cơ thể tốt nhất đừng quá mức ỉ lại thiên tài địa b ả o bằng không càng đến hậu kỳ càng khó đột phá tỷ tỷ đột phá tông sư không lâu lại rất mau vào một bước nhưng có lúc không phải tiến cảnh càng nhanh càng tốt chỉ có vững chắc căn hữu cơ mới có thể dựng thành thang lên trời ta xem tỷ tỷ kiếm pháp siêu thần công lực thâm hậu duy chỉ có thân pháp bên trên giống như có chút khiếm khuyết mọi mọi nơi này vừa vặn có một bộ cao phẩm thân pháp bách quỷ dạ du không biết tỷ tỷ có thích hay không điền ngũ nương lâm n i n h cười mắng đầu góc ngươi tiến quỷ a m ở to mắt nhìn xem nương tử của ta nơi nào thích hợp ngươi bộ kia đổ bỏ bách quỷ dạ du thân pháp hoàng hồng nhi tức chết đi được mắng ngươi ai cũng biết hàng trừ thiên hạ có ít mấy loại tuyệt không có khả năng chuyển ra ngoài tuyệt phẩm thân pháp bên ngoài bách quỷ dạ du khi số thế gian đệ nhất luyện tới chỗ cao thầm hành động ở giữa hơn trăm phân thân tề động thật ảo tưởng có gi ta liền không tin ngươi có thể tìm ra một bộ mạnh hơn nó tới lâm ninh lắc đầu liên tục nói nương tử của ta chính là cựu thiên huyền nữ chi tư không thích hợp bực này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân pháp trong tay hắn có thương lang du bực này tuyệt phẩm thân pháp mau lẹ cơn g mánh lại không mất linh động đã thích hợp du đấu bên trong chém giết cũng thích hợp ngàn giảm cực nhanh tiến tới không cần lại thay thân pháp hoàng hồng nhi nghe vậy lại hù nhảy một cái hỏi ngươi làm sao biết bộ này thân pháp không thể lộ ra ngoài ánh sáng bách quỷ dạ du sở dĩ chưa thể đưa thân tuyệt phẩm chính là bởi vì cái này lớn lao thiếu hụt tại ban ngày dưới ánh mặt trời phân thân có hiển coi như hiện hiện ra mở nhặt trong suốt cũng sẽ để người liếc một chút khám phá đương nhiên cho dù như thế thân pháp này uy lực cũng cực mạnh nhưng mà bực này tuyệt mật ít có người biết hoàng hồng nhi không nghĩ tới lâm n i n h thế mà một ngụm gọi ra lâm n i n h cười nhạo nói quỷ nha đương nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng làm sao thân pháp này quả nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng ha ha ngươi thế mà muốn hô chúng ta thế mà bị lừa dối hoàng hồng nhi yếu ớt sợ hai ánh mắt nhìn lâm n i n h hận không thể ăn hắn bên trong bị ánh sáng đại t ị n h nhưng mà lâm linh lại ngay cả sợi lông đều không có rơi trong lòng nàng thực không biết chỗ này trong sơn trại đến cùng đều là quái vật gì thở dài một tiếng nói nếu không phải ban ngày thiếu hụt bách quỷ dạ du tuyệt sẽ không kém hơn đương thời này mấy loại tuyệt phẩm thân pháp t ỷ t ỷ trên người ta có thể xuất ra quý giá nhất đồ vật chính là bộ công pháp này không biết t ỷ t ỷ đ i ể n ngũ nương ngồi ngay ngắn ở chính vị bên trên một mực buông thong tầm mắt nâng lên nhìn hoàng hồng nhi liếc một chút thảm như nói ta có thể cho người một viên các loại một hồi lâu cũng không nghe thấy đ i ể n ngũ nương nói ra điều kiện hoàng hồng nhi lâm ninh lại tại một bên vỗ tay cười ha, ha. hoàng hồng nhi giận cười nói các ngươi thật sự là đối với các nàng dạng này người mà nói cái gì mới quý nhất là nhân tình loại nhân tình này hưng ơ hỏa tại trung nguyên đại địa bên trên lưu truyền mấy ngàn năm mà không suy có thể thấy được nó di lâu c h â n quý lâm ninh đầu lông mày vẫy một cái hỏi vậy ngươi muốn hay không hoàng hồng nhi cắn răng nói muốn làm sao không muốn đến một viên chú quả đêm nay còn muốn cực khổ tiểu lang quân hộ pháp giúp ta phá thứ tám kiếp thân thể trong lòng âm thầm quyết tâm đợi nàng phá kiếp về sau thân thể khôi phục nguyên dạng hiện tại lòng da thịt sẽ trở nên như lúc sơ sinh em bé tiểu nội bóng đoán đến lúc đó nàng ngược lại muốn xem xem lâm linh vẫn sẽ hay không dạng này đối nàng à đúng còn có một chuyện đang muốn đi hoàng hồng nhi nghĩ tới một chuyện đến lại tiếp tục ngồi trở lại đem ngũ tán nhân y ế n trọng lo lắng sự tình nói luận ưu yếu nói thanh vân trại bây giờ tại lục lâm bên trong danh tiếng càng thịnh gây nên thánh m ộ c hoàng đạo bên trên lưu ý khả năng lại càng lớn một khi bọn họ lên ngờ vực vô căn cứ chắc chắn sẽ phái người đến có lẽ sẽ trực tiếp mời tiểu làng quân đi thánh m ộ c hoàng đạo một khi lên xung đột làm lớn chuyện v ớ quan vị kia tên điên khả năng trực tiếp xuất quan đến đây hắn đã phá đến đệ cựu kiếp đỉnh phong tô sư lại bởi vì không có tiểu làng quân dạng này hạnh lâm cao thủ lấy cho nên thần chí có chút không rõ khi thì điên cuồng nhưng cũng bởi vậy càng thêm đáng sợ võ thánh không ra gần như không người có thể ngăn cản nghe nói lời ấy lâm linh hòa điền ngũ nương đều nhữ mày đến ánh mắt bất thiện nhìn về phía hoàng hồng nhi hòa thủy hoàng hồng nhi vội nói coi như không có ta tiểu lan quân cùng khương thái hư là bạn còn cứu chữa đồ môn hãng tánh mạng trại chủ lại cùng thảo nguyên thánh tắt mãn nương quan hệ mật thiết lại thêm bây giờ lần này đại động tác gây nên thánh giáo lưu ý chỉ là vấn đề thời gian mà lại tiểu lan quân cũng không cần quá lo lắng ngũ tán nhân yến trọng đã tiến về thiên âm đảo đi mời tinh nguyện bồ tát nàng tiên âm thần công có thể nhất khắc chế lao tặc có nàng tại liền không cần lo lắng lao tặc được kích lâm ninh nhũng mày hỏi có thể mời được đến hoàng hồng nhi gượng cười âm thanh nói tinh nguyện bồ tát tốt nhất thế gian tốt khúc mỹ tử thèm như mạng bây giờ tác hạ học cung thủ tịch đệ tử cùng ngũ kinh tiến sĩ đều tại tiểu lan g quân sao không hướng bọn họ đòi hỏi mấy thiên mỹ tử tốt khúc ta hôm qua còn nghe này ngô viện tại đánh đàn tiểu lan g quân ngươi dạy bọn họ nhiều như vậy nho ra đến nói để bọn hắn được í c lợi không nhỏ ngươi như mở miệng bọn họ hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt đến lúc đó mời được nữa tinh nguyện bồ tát ra mặt ngăn lại lao tặc. người phải tự biết mình không muốn mưu toan để chúng ta trở thành trong tay người nào đi làm người ma giáo nội bộ đấu tranh bên trong tay chân ta có thể minh bạch nói cho người như ma giáo quả nhiên nội kích ngươi cùng ngươi người muốn toan chức ngăn tại phía trước nếu để cho ta phát hiện ngươi không có dụng tâm tiếp xuống để cựu k i ế p ta là sẽ không lại giúp cho ngươi một người điên chúng ta sợ cái gì không d ậ y nổi rút đi thảo nguyên đi tác hạ học cùng cũng có thể tóm lại coi như bỏ mảnh này cơ nghiệp ta cũng sẽ không để nương tử của ta đi vì một nữ nhân khác liều mạng hoàng hồng nhi nghe vậy biệt khuất một ngụm máu kém chút h ẹ ệ da cổ họng nàng tự nhận tại cùng lâm linh kết giao quá trình bên trong xem như cả đời này bên trong cực ít không hề động ta niệm tính toàn thời điểm nhiều lấy thành khẩn đối lãi vì chính là có thể đánh động hắn tâm để hắn có thể lấy cựu tiếp châm trợ nàng đến sau cùng lại không nghĩ rằng lại vô tình như vậy đôi cái thẳng này lánh k h ớ c tính cách hoàng hồng nhi có nhận thức mới bất quá cũng không biết vì sao hoàng hồng nhi tuy t h è n phẫn nhưng lại chưa nói tới cái gì hận ý ngược lại ở sâu trong nội tâm có chút khâm phục lâm n i n h đối điển ngũ nương tình cảm ở trên đời này nàng thấy nhiều người b ặ c hạnh càng thấy nhiều v o n g ân phụ nghĩa hàng người không muốn ở đây sơn dã man hoàng c h i địa nhìn thấy dạng này người nàng không tiếp tục nhiều lời mắt nhìn đang ngắm nhìn lâm n i n h điển ngũ nương lại đảo qua người nào đó đáng ghét sắc mặt về sau gật gật đầu quay người rời đi thanh vân trại phía tây trong sân cốc mấy vị gia chủ cùng lao tổng quản tôn bá còn có rất có hứng thú khương thái hư cũng ngũ kinh tiến sĩ ngũ viện cùng một đám tiểu gia hỏa đều tại cách đó không xa còn có không ít sơn dân vây xem lâm ninh đối cao cao d ơ một cây người trưởng thành lớn bằng cánh tay đen trúc đứng tại mặt phía bắc núi vây quanh ở giữa mới đào móc hồ nước chỗ hồ đại sơn lớn tiếng nói ba hai một nhường hồ đại sơn nổi giận gầm lên một tiếng trên đầu gân xanh lộ ra cầm trong tay d ơ cao đen trúc bông u xuống rót đầy mười mấy cây đen trúc nước lập tức róc rách chảy ra cùng lúc đó đứng tại phía cây cao cao sông trên đê mấy cái thanh đao vệ đồng thời đem đã bảo chế thành ống lượn trúc cắm vào trong nước sông cũng cố định chết ống trúc. lại quay đầu lại g ắ t gao nhìn chăm chú về phía mặt phía bắc phương hướng điện ngũ nương mấy người cũng cùng nhau d ư ơ n g mắt nhìn hướng bắc núi ở giữa một mực nhìn thời gian một chén trà công phu phát hiện lại trải qua một lần gián đoạn lại lập tức khôi phục nước chảy lại lại không ngừng lúc t r u n g quanh sơn dân cùng đám trẻ con cùng một chỗ phát ra tiếng hoan hô thế mà t h ậ t thành từ nay về sau thanh vân c h ạ y liền có thể lợi dụng thương lan nước sông lại không tất vất và mỗi ngày trèo đèo lội suối đi gánh nước lâm ninh đối điện ngũ nương bọn người cười nói coi đây là bản lại phục h ế một lần nước liền trực tiếp có thể đưa vào trong sân trại tăng thêm tân chế thành gồ nước chính là tại dây núi ở giữa c ũ nhưng g có t ể mở r u tốt v à như người như bọn họ kỳ thật thấy hết sức rõ ràng cũng không sợ thanh vân trại làm lớn bởi vì không có làm lớn cơ sở thứ nhất không người thứ hai không có lương cho dù bây giờ nhiều lưu dân có thể nho nhỏ một cái thanh vân trại lại có thể thu nhận mấy người dưới mắt còn có thể tổ chức nhân thủ lên núi đi săn có thể tiếp qua tháng hai tuyết lớn ngập núi c á mắt thấy trung nguyên dung chuyển cái này bốn mặc kệ chi địa lại là dễ dàng để thanh vân trại phát triển an toàn bất quá lâm ninh lại nguyện ý đem những này lương pháp chuyển trừ thiên hạ lâm ninh mỉm cười nói vực này tạo phúc thương sinh lương pháp chúng ta nho nhỏ một cái sơn trại của mình mình quý cất giấu làm gì nếu như người trong thiên hạ có thể bởi vậy pháp thu nhiều mấy thạch lương thiếu chết đói mấy người cũng không hưởng công chúng ta hôm nay chi vất vả chỉ là hy vọng khương huynh cùng nô tiến sĩ chớ có lấy biên giới phân chia bách tính có khác đem pháp này chuyển khắp trung nguyên thiên hạ vì thiện mấy ngày nay lâm ninh thu công đức kiểm nhận quả thực không nên quá thoải mái hắn mới phát hiện n g u y ê n lai không cần hắn tự mình làm chỉ cần thiện hành chi đầu nguồn tại hắn như vậy hắn liền có thể chia lãi công lao tốt như vậy sự tình hắn lại há có thể bỏ lỡ cho nên coi như cử động lần này khả năng bị t ắ t hạ học cung cầm đi tranh thủ thiên đại mỹ danh hắn cũng không quan tâm kiếm đủ điểm công đức về sau hắn còn có đầy đủ nhiều phát minh tạ phúc thiên hạ đồng thời còn có thể vì thanh vân trải thắng khắp thiên hạ tên nhưng mà không biết nó tâm tư khương thái hư cùng nô viện hai người lại độ vì lâm ninh vô hạn rộng lớn lòng dạy chỗ đả động hai người đối lâm ninh cùng nhau con xuống này lễ vì thiên hạ thương sinh tại hai bọn họ trong lòng lâm ninh đã gần đến thánh nhân tuy nhiên cử động lần này vì thanh vân trại đám người không hiểu phương lâm bọn người thậm chí còn khuyên can qua điển ngũ đ ư ơ n g để nàng hào hào khuyên nhủ lâm ninh chỉ là bây giờ điển ngũ đ ư ơ n g như thế nào lại đi ước thúc lâm ninh chỉ cần hắn luận ý mặc kệ là cứu van thương sinh hay là hủy diện thương sinh nàng mà nói đều có thể nàng tất phục đổi tới cùng c h ư ơ n một trăm ba mươi tám thánh đi cùng Nhao nhao loạn loạn số nguyệt chi về sau, thanh vân rốt cục nên đón một đoạn chi trại số sau, rốt một cục về bởi ì n tĩnh lại phong gian. h phú thời lại b vì lâm ninh phát minh hồng hấp pháp cùng cải tiến bản g ư ơ nước g n khiến cho thương lan giang duyên bờ sân trại một chút biến phế thành bảo mà mỏ mối khai phát lại để cho tề tần hai nước đối thương lan núi nhất hệ cấm mối thủ đoạn thất bại đáng nhắc tới chính là tần quốc cấm mối chạy vào thương lan núi ngược lại không phải vì thanh vân trại mà chính là vì nhốt chết mô gia cha con thanh vân trại cùng cái khác sân trại chỉ là bị thay bay vạ gió nhưng ai lại tại ư mà tề quốc lúc trước lệnh cấm từ đầu đến cuối chưa giải trừ lâm ninh không có s á c việc này thương thái hư cũng không nói thương thái hư cũng không phải là không có năng lực giải quyết chỉ là t ắ t hạ học cung bên trong người nghiêm cấm can thiệp đủ chính sự tình mặc kệ cái này lệnh cấm đối cái khác người phải c h ẳ n g chỉ còn trên danh nghĩa chí ít thương thái hư sẽ không chủ động đi được vào mà lâm ninh không nói là bởi vì hắn không cần lâm lan quân ngươi những thủ đoạn này quả như là quỷ thân khó l ư ợ n g ngựa đầu nhìn qua mỏ mối phía trên không ngừng chui xuống to lớn cần trục truyền thương thái hư nhịn không được sinh lòng rung động thở dài lâm ninh lắc đầu nói cũng là bị buộc bất đắc dĩ thấy t ư ơ n g thái hư sắc mặt thận không đành lòng、lâm、ninh cười nói t h quốc việt không làm gì sai hốt cha nhị đi về phía đông Cơ hội tạo thành lớn như vậy nhưng ta tin h lớn n tưởng vậy á phu tử cũng không nghĩ tới lâm lang quân có thể làm đến một bước này lâm ninh lắc đầu nói có một chuyện ta muốn sớm cùng ngươi nói một tiếng để tránh gây nên rất nhiều hiểu lầm chuyện gì lâm ninh ánh mắt dần dần trở nên tĩnh mịch đứng lên nói vào đông d ầ n lâm lưu dân lại càng nhiều tuy có thanh vân trúc cùng thanh vân uống nước có thể gieo một đợt đông mạch nhưng thu hoạch cũng muốn đợi đến năm sau tuyết hóa về sau ở giữa chừng mấy tháng thời gian không có thu hoạch tuyết lớn ngập núi về sau ngay cả lên núi đi săn cũng thành vấn đề quả dại r a u dại cũng sắp hết hơn nghìn người lương thực xuất hiện lỗ hổng bọn họ sẽ chết đói thương thái hương nghe vậy đáy lòng chầm xuống chầm dãi nói ta nhìn thấy đội ngũ của các n g ư ơ i không ngừng ở trong núi đi săn trừ mẫu ấu nhìn thấy phần lớn săn trở về lại dùng muối ướp ra vị phơi nắng đứng lên nhiều như vậy thịt chẳng lẽ cũng không đủ sao lâm ninh c ư ờ i khổ nói người đây chính là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo đắt những n à y thịt cung cấp một hai n g à n người ăn ngay cả ba tháng đều kiên trì không húng chi toàn ăn thịt nhân thể sẽ xuất hiện vấn đề trong sách thuốc có minh xác ghi chép người nếu không bổ sung thô lương cùng rau quả sẽ xảy ra bệnh hiểm nghèo thương thái hương nghe vậy t r ầ m m ặ c sơ qua hỏi này lâm lang quân có ý tứ là lâm ninh thản như nói thiên hạ chi lớn hại phi thiên hai tại cự t h ấ mỗi khi gặp thiên hai loạn thế lúc cự thất kết trại lập bảo tự thủ thừa cơ sắp nhập thôn tính dụng đất nô dịch m á c tính làm đủ cho xấu nó ác khó xá cùng nó đợi đến đại chiến tiến đến lại tại trong chiến tranh làm hao mòn bọn họ không bằng từ ta thanh vân trại thay trời hành đạo trước lấy một bộ phận đã nhưng trừ ác lấy được lương thực cũng có thể sống dân vô số thương thái hư cho dù lúc trước đã đoán được có thể lúc này chính thai nghe nói lâm ninh nói ra vẫn không khỏi biến sắc ánh mắt sắc bén đứng lên lâm ninh cũng không e ngại ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn thương thái hư trầm giọng nói lâm lan quân ngươi có biết như theo ngươi chi pháp thế gian trật tự sẽ đại loạn đến lúc đó thử thương sẽ chỉ càng nhiều lâm ninh ngạt như nói làm sao lại trật tự đại loạn đâu ta lại không có giết hết thiên hạ c ự thất bản này không thực tế còn nữa khương minh ngươi phải hiểu được một cái chân lý khương thái hư hỏi cái gì chân lý lâm ninh cười ha ha nhìn xem phương xa dần dần ngã về tây mặt trời lặn nói thế gian này đúng cũng là đúng sai cũng là sai chúng ta muốn kiên trì đúng cũng đi sửa lại sai nói đến tận đây hắn thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía khương thái hư không biết phải chăng là là ảo giác khương thái hư trực giác đến lâm ninh lúc này ánh mắt có ánh phảng phất giống như nắng gắt lại nghe hắn trịch địa hữu thanh nói tự thất tri ác mọi người đều biết mà các ngươi rất nhiều người lại bởi vì sợ ném chuột vỡ bình đối bọn hắn bông xuôi bỏ mặc nay tuyệt không phải đại đạo cũng không phải chính nghĩa mà chính là khởi nguồn của h o a loạn đã các ngươi không làm được như vậy liền từ ta thanh vân trại tới làm dù là chúng ta lại bởi vậy ngã vào vực sâu vạn t r ư ợ n g thịt nát s ư ơ n g tan dù là ta thanh vân trại lại bởi vậy gánh lấy quần c u ộ n đeo danh nhưng đ ạ o hướng tới dù ngàn vạn người ta tới vậy nghĩa chỗ lưu giữ dù cựu từ nó còn chưa hối hận vậy nay huy hoàng tri ngôn như là tiếng chung vàng kèn lớn chấn k ư ơ n g thái hư tâm động thần giao tình này không quan hệ võ công cao thấp mà tại tâm cảnh đạo cơ trên đời này khẩu hiệu kêu vang dội người có rất nhiều nhất là nho sinh thiện ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa người đến không hết khuyên can cự thất chi hòa người từ ngàn năm nay quả thật không có trong âm thầm thanh liêm nhóm thảo luận chính sự lúc phê phán qua không biết bao nhiêu hồi thật là để bọn hắn đi diện cự thất ai dám thật đến bọn họ thượng vị cầm quyền chuyện thứ nhất cũng là đi giao hảo cự thất cái gọi là vì chính không khó không tội cự thất chính là này lý để bọn hắn cầm nón quăn đi đọ sức cũng không dám h ố n g chi thân ra cánh mạng cùng cả đời thanh danh không chỉ đám bọn hắn cũng là khương thái hư chính hắn tự nghĩ đều không có loại này đập nồi dìm thuyền dũng khí lịch đại phú tử ai lại dám lớn tiếng diệt cự thất đạo hướng tới dù ngàn vạn người ta tới vậy không nghĩ tới nho nhỏ một cái thanh vân trại sơ tặc lại có bực này ngọc thạch câu phần cương liệt chính khí đấu dưng khương thái hư nhớ tới lâm linh này một phen đến nói thiên địa có chính khí khi sâu một hơi khương thái hư không người nói lâm lang quân một mực theo đạo nghĩa vị trí tiến lên khương mộ dù buồn ngủ câu n ệ tại thân phận không tiện trực tiếp xuất thủ để tránh dẫn phát thao thiên cự lãng nhưng cũng sẽ dốc hết toàn lực chợ lâm lang quân một chút sức lực Chí ít. không cần lo lắng đến tự học cung áp lực lời vừa nói ra thương thái hư phát giác mình p h ủ phiếm khí t ứ c đ ô n g nhiên lương thực rất nhiều hắn đôi mắt sáng lên trong lòng càng thêm kiên định cùng lâm ninh đối mặt mắt về sau chắp tay thi lễ quay người rời đi v ó n g lưng thẳng tắp như thương lan lâm ninh chậm rãi thở ra khẩu khí thầm nghĩ nương cuối cùng đợi đến câu nói này không có câu nói này tên điên mới dám làm chuyện như thế ôi nha không được hắn nếu ngươi không đi nô liền muốn chết cười hắn thế mà hắn thế mà tin ngươi một cái thiên kiểu bách mị dung nhan đủ để điên đảo chúng sinh hoạ thủy từ mỏ mối một bên khác lung lay đi tới nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười đều có câu hồn đoạn phách c h i vũ mị yêu nước mỹ chỉ có này một đôi yếu ớt sợ hãi tinh điểm ẩn tình đôi mắt c h ư a biến tại ăn vào chú quả cũng từ lâm n i n h thi châm sau ở bên chờ đợi hạ hoàng hồng nhi rốt cục phá đến thứ tám kiếp thân thể không chỉ có tấn cấp trở thành cao phẩm tông sư vo công tiến nhanh mà lại một thân xương s ừ n cũng không thấy vóc người khôi phục ngày xưa chân bóng sự biến đổi này liền từ t u ổ i lửa cô nàng biến thành hại nước hại dân tuyệt sắc đừng nói sơn trại nam nhân liền ngay cả đám nữ hai tử đều có chút nhịn không được bực này nhan sắc trong sơn trại chỉ có giải rác mấy người đối n làm nàng đáng tiếc là lâm ninh thế mà cũng tại mấy người này bên trong người cười cái gì lâm ninh nhữ mày hỏi ánh mắt t h n lẫn ghét bỏ hoàng hồng nhi vừa nhìn thấy loại ánh mắt này liền không nhịn được nghĩ s ủ đông cưỡng chế muốn xuất thủ cắn răng hỏi ngươi đây là ánh mắt gì lâm ninh thản nhiên nói ngươi biết vì sao ta không nhận như ngươi loại này m ị hoặc a hoàng hồng nhi nghe vậy chỉ trệ sau đó hỏi vội vì sao lâm ninh ánh mắt đạm mạc nhìn xem n à nói g n bởi vì ngươi mặt ngoài mỗi tiếng nói cử động một cái nhăn mày một nụ cười đều không phải xuất từ người bản tâm ta thậm chí có thể cảm giác được ngươi đấy lòng xúc động phẫn nộ cùng cựu hận cái này cùng mặt ngươi bên trên xinh đẹp cùng ý cười không h ợ p nhau cho nên không chỉ có sẽ không bị mị hoặc ngược lại cảm thấy có chút quỷ dị hoàng hồng nhi nghe vậy sắc mặt hoàng hốt nhịn không được rút lui mấy bước thất thanh nói ngươi có thể nhìn tấu ta lâm ninh lắc đầu nói không thể hoàng hồng nhi không thể nào tiếp thu được vậy ngươi như thế nào biết nội tâm của ta là cái dạng gì lâm ninh rút rút khoe miệng nói ta đoán thế nhưng là nhìn thấy ngươi cái dạng này hiển nhiên ta đoán đúng hoàng hồng nhi ngươi hào tiện a lâm ninh k h á t tay hỏi ngươi vừa cười cái gì hoàng hồng nhi thấy người không việc gì đồng dạng lâm linh hận không thể xé nát n u ố t vào chỉ là nhớ tới đệ cựu tiếp thân thể còn cần hắn chỉ có thể mạnh nuốt xuống cơn giận này tiếng hử nói ta cởi khương thái hư thần tử nhân vật trước đó tựa như thiên tri nắm gác hắc băng thai vị kia đông vương y nhân hoàng thành tư vị kia sở quốc tiểu b ạ vương đều kém xa hắn có thể đến trong tay ngươi lại tựa như ngủ ngốc ngủ ngốc lâm linh dùng yêu mến chế t r ư ợ ánh mắt nhìn xem hoàng hồng nhi nói ngươi cho rằng khương thái hư không biết ngươi tại phụ cận cởi trộm ngươi cho rằng hắn không biết ngươi đang suy nghĩ gì liền ngươi dặn này còn nghĩ nhất thống ma giáo lại tranh thiên h ạ cho c Ta cho người i tin h ư g hay á i Hư t không hoàng hồng nhi dần dần khốc cười nàng quan tâm không phải khương thái hư mà chính là lâm ninh ngươi những ngày hành động đến cùng là vì cái kia lâm ninh cười ha ha nói ngươi nhất định cho là ta là vì dã tâm của mình có lẽ suy đoán ta và ngươi đối vô thượng quyền thế có lớn lao thích ta cho ngươi biết không phải nhân sinh cả đời cây cỏ sống một mùa thu ta chỉ nghĩ sống có ý nghĩa chút càng tích cực chút cũng càng hướng lên chút ta thở nhỏ nhận hạch tâm dạy bảo để ta nhất định phải tại sống không sai còn có thừa tình hôn u g ư ớ i nhiều t r ợ giúp một số người giúp càng nhiều người ta càng hạnh phúc càng tự hào ta lớn nhất tâm nguyện là nhìn thấy quốc thái dân an mà không phải như các ngươi đương thời đại đa số cường nhân như thế chỉ nghĩ g i t nhiều một số người bằng vào trong tay bao kiếm để người khác sợ các người sợ các người phục tùng các người nếu không phải nhìn thấu ta b ả n tâm ngươi cho rằng khương thái hư quả thật là ngủ ngốc đối với một c á i nhất tâm hướng tới tích lũy điểm công đ ứ c người ai dám nói hắn không t h u ậ n ý. ai dám nói hắn có ý đồ khác tại không biết điểm công đức tồn tại điều kiện tiên quyết hắn cách làm như vậy cùng thánh nhân khác biệt thật không có bao nhiêu cự thất nào có tốt như vậy c ấ p bóc nếu không phải thuyết phục khương thái hư ngăn lại học cung áp lực học cung quả thật phái ra một vị đình phong thông sư thanh vân trại trừ cho bùi tuyệt không loại thứ hai khả năng hoàng hồng nhi yếu ớt tinh mâu tinh ngạt nhìn lâm linh thật lâu thẳng đến lâm ninh mặt lộ v ẻ không kiên nhẫn lúc mới nhẹ nhàng thở dài thân hình tiêu điều xoay người rời đi lại không biết cái này thở dài đang vì ai b u ồ n tại to lớn cần t r ụ c truyền một phương k h á c hướng t á t hạ học cung ngũ kinh tiến sĩ nô viện trên mặt lộ mỏng đứng tại này xa xa nhìn chăm chú lên hai người đợi hoàng hồng nhi rời đi lâm ninh như có cảm giác nhìn qua lúc nô viện nhẹ nhàng n ố n gối khé chào lấy nữ tử lễ lễ kính phiên về sau cũng quay người rời đi chương một trăm ba mươi chín đêm trăng tròn cố lên làm này nha giống hắc ngày tốt lành này nha giống hắc liền muốn đến nha giống hắc không dựa vào trời này nha giống hắc không dựa vào n à y nha giống hắc thanh vân trại n à y nha giống hắc là thân nhân n à y nha giống hắc cuối thu thanh vân trại trăm ngàn năm qua lần thứ nhất xuất hiện khí thế ngất trời lao động cảnh tượng tuổi trẻ khỏe mạnh cường trắng người vai gánh tay nhấc lên một giỏ giỏ b ù n đất hoặc trồng canh hoặc lấp hố tạo ra từng mảnh từng mảnh ruộng bậc thang lại có người gánh vác hòn đá từng bước chật vật di động dùng để đắp lên ao nước tuổi già người g e o xuống đông loại chờ mong năm sau có cái thu hoặc tốt chúng phụ nhân thừa dịp tình tiên đem từng chương tiêu chế song bách thu ra lông may thợ may váy vỡ g i chuẩy đồng cần cũng có người đem từng khối ướp gia vị phơi nắng tốt mặt thịt cất vào thổ bình bên trong phong kín miệng mà đối đại tuyết lớn ngập núi sau dùng ăn đám trẻ con thì tại lâm thời lên trong học đường đọc sách theo phu tử phương lâm lãng lãng đọc sách đám nam nhân phòng giam âm thanh chúng phụ nhân nói chuyện phiếm âm thanh đám trẻ con người đọc sách hội tụ vào một chỗ hình thành cái này thiền thai không dứt trong loạn thế tuyệt vời nhất thanh âm lao động cùng học tập là thế gian này lớn nhất thiện sự tỉnh bắc sơn giữa sườn núi đập chứa nước phía dưới vị trí lâm ninh mang theo giản dị nhưng kỹ cảng khẩu trang cùng một bên cạnh toàn thân cao thấp đều bảo bọc hương thái hư k hắn ô n miệng, g có mở h đã nín hơi hồi lâu tuy là cao phẩm tông sư nội lực có thể sinh sôi không ngừng nhưng lâu dài không hô hấp vẫn như cũ không cách nào tự mãn gặp hắn như vậy lâm linh thở dài nói khương minh đây là ngũ cốc luân hồi c h i vật nhìn b ầ n thiệu lại là người trả lại thiên địa linh vật trời sinh vạn vật lấy nuôi người người chỉ dùng cái này hoàn trả thiên địa thiên địa sinh cây cỏ dễ b ò ăn cỏ m u ộ c người cùng manh thú lại ăn dây bò mà chúng ta cặn bã cùng thi thể lại có thể mập cây cỏ đây là thiên đạo tuần hoàn a không chỉ có như thế ta mong rằng khương vinh có thể đem này đủ phân c h i pháp t r u y ề n chư thiên hạ bách tính nếu có được này lương pháp mỗi mẫu ruộng có thể thu nhiều hai đấu ra sao nói chuyện may mắn khương thái hư nghe vậy rốt cục không ấm ức từ đ ấ y lòng khen lâm lang quân c h i nhân ta không kịp có thể vừa mới mở miệng một cỗ tao mùi thối liền chui vào trong miệng để có bệnh thích sạch sẽ hắn như muốn buồn nôn nhưng ở lâm ninh nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú khương thái hư hay là lấy lớn lao nghị lực vượt qua loại cảm giác này đồng thời cùng lâm ninh cùng một chỗ dùng vòng sắt đâm đen trúc làm thành gậy quậy phân keo đại lực lăn lộn lên đủ phân tới tia một đoáoáo thương thái hư sắc mặt đại biến lại khó chống cự mùi chân điểm nhẹ bay rớt ra ngoài lâm ninh thấy chi cười lên ha hả thương thái hư phát hiện bất quá là một trận sợ bóng sợ gió về sau t h ở phào xả giận lắc đầu cười khổ tiến lên do dự mãi cuối cùng vẫn là vượt qua trong nội tâm chán ghét cùng sợ hãi lại lần nữa mở làm hắn phát hiện mỗi khi chân hắn an tâm lao động xuống dưới mà phần này lao động tương lai sẽ rất nhiều nhờ vào thương sinh phúc lợi lúc hắn lúc trước bởi vì liều lĩnh mà phủ phiếm cảnh giới liền sẽ một chút xíu nện vững chắc x u n dưới với hắn mà nói đây chính là dựng lại đại đ ạ o chi cơ a c h i n núi b một cái nhìn mới hơn mười tuổi còn ghim búi tóc nha đầu gánh vác lấy một khối cơ hồ cùng nàng một nửa cao tảng đá lớn một đường phi nước đại tại nàng về sau một phấn điêu ngọc chắc mang theo một đầu chân thọt đại hắc cầu tiểu nha đầu theo sát cô gái trước mặt chạy trước đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn lớn tiếng hô hào cố lên cố lên tiểu nam tỉ tỉ cố lên ninh nam nam nghe vậy lập tức lại phi nước đại hai bước có thể cuối cùng vẫn là quá mệt mỏi tốc độ chầm dần lại miệng lớn thở hào hẹn nàng quay đầu tội nghiệp nói tiểu cự nhi ta không chạy nổi tiểu cự nương nghe vậy nhẹ nhàng thở dài nói tiểu nam a ngươi lại biến đổi biện pháp cùng ta lấy ăn dọc theo con đường này ngươi đều ngừng tắm về mỗi lần đều như vậy linh nam nam nghe vậy lập tức tích tụ ra một cái to lớn vẻ mặt vui cười nói tiểu kiểu nhi ta lúc này là thật không chạy nổi tuy nhiên chỉ cần ngươi lại cho ta một miếng thịt ta ăn liền có thể sinh ra khí lực nhất định cố lên khiếm đá cho ngươi trong phòng xây một cái bể bơi trong phòng bể bơi hai người hay là h ô m kia trong đêm nghe lâm linh kể chuyện xưa lúc biết đến hai tiểu cô nương lúc ấy liền nghe thằng mắt chưa từng nghĩ đến còn có thể trong phòng trồng cái ao nước lớn đến tắm rửa rất là tâm động h ạ liền cũng muốn làm một cái nhưng hôm nay trong sơn trại đại nhân không có một cái người rảnh rỗi ai có công phu giúp các nàng làm cái này cho nên hai người tổng cộng phía dưới liền tự mình đến làm lại một đường nũng nịu thuyết phục xuân di nhường ra một gian nhàn dối phòng hai người còn dựa theo lâm ninh trong chuyện xưa miêu tả dáng vẻ đại khái họa mở đầu sơ đồ phát thảo liền bắt đầu khởi công bây giờ ninh nam nam tại điền ngũ nương dạy bảo hạ đã bắt đầu t ậ p v õ nó tiến bộ chi phi tốc ngay cả điền ngũ nương cũng vì đó trấn kinh nhất là tiểu nha đầu càng ngày càng tăng khí lực có thể x ư n g k h n g bố dùng lâm ninh mà nói, nói ta cái này bịa bội cũng là một đầu hình người bạo long duy nhất có chút t i ế ệ t đối chính là ninh nam nam tốt quyền hào đao không hào kiếm trong một miệng lớn ngai lấy tiểu cựu nương nhét vào đến thị khô các phòng chống đỡ mặt đều thành bóng d a có thể ninh nam nam lại hạnh phúc neo lại mắt to con tảng đá lớn vẫn không quên nghiêng nghiêng đầu từ từ tiểu cựu nương ngỡ tiểu cựu nương lạc lạc cười không ngừng tuy nhiên nhìn thấy ninh nam nam lại nhìn về phía bệnh nặng mới khỏi tiểu hôi hôi hụ tiểu hôi hôi cụp đôi ngao ngao trực hiếu còn hướng phía sau mình tránh tiểu cựu nương liền không cao hứng trả trách ngươi có thể hay không đừng dọa tiểu hôi hôi nó thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta ninh nam nam nam nam ng từ khi mấy ngày trước đây nàng mặt d ậ y mày dạn cùng tiểu cựu nương một học bạn về nhà làm khách một cái người ăn người nhà hơn phân nửa con chó về sau từ đây nhìn thấy mỗi một con chó đối với nàng mà nói đều vô cùng sung mãn lực hấp dẫn chỉ t i ế c nàng biểu ca còn có tiểu cựu nương đều không cho phép chính nàng đánh cho ăn bởi vì trong sơn c h ạ y chó phần lớn là chó săn muốn vào núi đi săn ngay xong trong miệng thì khô ninh nam nam quả nhiên cảm thấy trong thân thể lại tràn ngập khí lực hướng về phía tiểu hôi hôi một n h è răng trứng mắt một đôi răng lanh kém chút không có đem tiểu hôi hôi gan chó hoảng sợp h á sau đó tại tiểu cựu nương trách cứ hạ cười ha ha lấy cóng lên hòn đá nhanh như chấp mà chạy hướng bắc núi mặc trúc viện bận rộn một ngày rốt cục đi qua trời chiều xuống núi về sau một vòng tròn triệu hạo nguyệt lên không hôm nay là đêm trung thu cũng là xuân di sinh nhật trừ lâm ninh sớm dừng lại lao động hoa đ i ề n ngũ nương về nhà chuẩn bị bên ngoài năm nay còn có so những năm qua nhiều hơn nhiều người đến vì xuân di ba mươi sinh nhật chúc họ tuy nhiên đại đa số người chỉ là đem lễ vật đưa đến xa xa cho xuân di đập cái đầu liền cáo từ rời đi người xem một chút ngươi b ê n những cái kia cố sự để người tin đi bây giờ lại đến cho ta dập đầu cái này như thế nào cho phải ta nơi nào nhận được lên mạch mạch để người chế dễ ư xuân di đối với mấy cái này lễ cùng dập đầu cảm thấy b ấ t an tại m ặ c trúc trong nội viện thính vũ h i ê n hạng o á n trách lâm linh nói thính vũ hiên bên trong an trí lấy một t r ư ơ n g bàn tròn lớn ngoài đ ỉ n h còn sắp đặt mấy t r ư ơ n g bàn nhỏ hôm nay đến trúc thọ người khá nhiều một bàn khẳng định không ngồi được bàn tròn lớn từ xuân di cùng sơn trại mấy vị lớn tuổi gia chủ còn có như là tôn bá dạng này lão người ngồi lâm ninh cùng điển ngũ nương thì cùng một châu ngồi một bàn nhỏ bên cạnh như vậy tôn lão để một số người nhìn ở trong mắt có chút cảm động lâm ninh cười nói có cái gì không chịu nổi nếu không phải xuân di dưỡng dục ta lớn lên ta cũng sẽ không để người đi cứu bọn họ không cứu bọn họ đừng nói bây giờ có thể rơi xuống chân tới qua thời gian còn sống không có sống đều là vấn đề chúng ta dù thi ân bất cầu báo không ham bọn họ báo đáp ân cứu mạng đưa chút việc nhà lễ đập cái đầu hay là nhận được lên xuân di nói không lại hắn chỉ cười nói lệ n g ư ờ i nói l y nhiều phương lâm bọn người cười to phương lâm nói ban đầu ta còn lo lắng những người kia không nhận nợ lúc trước bọn họ thế mà đều đi tạ t ắ t hạ học cung này hai vị thật làm cho ta để ý về sau hắc lại có bực này r ư ợ u kế cái này b ạ t tính tư nhiên như thế dễ bị lửa việc quan hệ h ư ơ n g thái hư cùng n g viện cho nên phương lâm không có nhiều lời lâm ninh cùng bên cạnh điền ngũ nương chầm chén thanh cửu sau đó lại cùng mình rót đầy về sau mỉm cười nói bách tính hoàn toàn chính xác dễ bị lừa nhưng lừa gạt nhất thời dễ bị lừa lừa gạt cả đời lại khó trên thực tế như chúng ta sơn trại bực này tình hình ngay cả nhất thời cũng khó khăn lừa gạt mà sở dĩ có thể thủ tín tại bọn hắn là bởi vì chúng ta sơn trại từ trên xuống dưới đều tại thiết thực lao động vì bọn họ sinh tử tồn vong mà vất vả lại thêm khương thái hư cùng ngô tiến sĩ trải qua giải thích còn có những cái tiêu tiểu cố sự công lao cuối cùng để bọn hắn tín nhiệm chúng ta trọng yếu nhất chính là chúng ta thực sự không có gạt người chúng ta lừa qua bọn họ a ta làm sao không biết phương lâm đặng tuyết nương đối xuân di cười nói tiểu ninh cái miệng này thật sự là có thể để đèn trắng điên đạo còn để người nói không ra lời lâm ninh ha ha cười nói có thể khiến người ta nói không ra lời nói rõ ta có lý nói đến tận đây nhất chuyển tiếng nói nói hôm nay không nói những này tới tới tới ngũ nương tiểu cựu tiểu nam ân còn có ni ni cũng tới chúng ta cùng một chỗ kính xuân di mỗi năm có hôm nay hàng tháng có hôm nay dứt lời đứng dậy nâng tiểu q u xuống điền ngũ nương điền t i u nương ninh nam nam còn có nảy sinh xấu hổ chu nhi nhi cùng nhau ở bên cạnh hắn sau lưng quỳ xuống nâng chén kính xuân di xuân di đã sớm vành mắt đỏ luôn miệng kêu lên phương lâm có lẽ là vừa bị nghẹn hạ lúc này náo sắp nổi đến lớn tiếng nói không thành không thành chỉ đơn giản như vậy cũng không thành tiểu ninh xuân di nuôi ngươi lớn lên lao khổ công cao hôm nay là nàng ba mươi thọ thần sinh nhật ngươi chỉ một câu này lời nói không đợi lâm ninh mở miệng xuân di liền bận điệu giải thích lễ đều đưa qua đều đưa qua tặng là ninh ra tổ truyền chi t ê u bích ngọc vòng tay nguyên bản lâm ninh là đưa cho điện ngũ nương có thể điện ngũ nương vo công cao như vậy trên thân không thích hợp đeo những thứ này nếu không động thủ lúc còn muốn phân ra rất nhiều tinh lực đến bảo hộ vòng ngọc không bị chân khí c h ấ n vỡ hai người thương nghị hạng biết xuân di đối ninh ra tình cảm liền đem vòng ngọc chúc thọ lễ đưa cho xuân di nghe xuân di nói như vậy phương lâm lại ngay cả liền lắc đầu nói ta nói là mừng thọ tử quá ngắn quá không có ý mới lâm ninh dạng này đại học vấn liền nói những này chẳng lẽ không phải không có hiếu tâm hồ đại sơn đặng biết đ ư ơ n g chu thành các loại lão người nhao, nhao đánh chống gieo hò đứng lên trong lúc nhất thời não nhật tri cực lâm ninh mừng g ỡ d ậ hoa trên cấm ha, ha cười nói tam thúc đ ư n g nóng vội Tà người. Người cái, cái này nhất có. truyền gãy lại làm cho mọi người nghe được mặc trúc ngoài viện truyền đến âm thanh ủng hộ mọi người nhìn lại đã thấy đúng là hoàng hồng nhi cùng quân nhi chủ tớ pháp khắc đại sư diệu thu sư thái còn có linh lung tiểu đạo cô một nhà lại có cũng là khương thái hư cùng ngô viện hai người tới tới lâm ninh vẫn như cụ không có đứng dậy p hôm ư ơ n g l nay biểu mời ngày đại hỷ lâm ninh cũng không còn khó xử nàng ha ha cười nói chuyện nào có đáng gì lại lại nghe nuôi nhi nữ đều là tặc lời này nghe tiểu cựu nương nhanh cười đau sốc hông xuân di nuôi nhi nữ không phải liền là nàng cùng tỷ phu lâm linh nha bọn họ đều là sơn t ặ p nha liền nghe lâm ninh lại chuyển hướng nói trộm đến bàn đào hiến ân hôn vừa dứt lời liền gặp tiểu cửu nương cùng ninh nam nam một người từ tay áo trong túi lấy ra một viên lớn đào nhi vui vẻ không hết phụng trò xuân di trong lúc nhất t h ở i tiếng khen đinh thái nhức góc tốt tốt tốt nhanh lên đi nhanh lên đi tại vô cùng vui sướng xuân di luôn miệng tiếng thúc giục bên trong lâm ninh cùng điển ngũ nương nhắc nhau trong ánh mắt nói không hết ấ m áp cùng hạnh phúc hai người đem rượu chồng chén uống một hơi cạn sạch về sau cùng một chỗ đứng dậy chương một trăm bốn mươi thiên nhân vi văn bóng đêm đồng tựu say sưa mặc kệ những người này xuất thân nơi nào mặc kệ những người này có như thế nào quá khứ có thể có lẽ là bởi vì làm việc tốt có thể gột r ử a linh hồn cho nên tâm tình phá lệ vui vẻ tuy là trên trời vầng trăng sáng kia cũng giống như so những năm qua càng trong sáng chút pháp khắc đại sư hòa thượng phá giới bản tính lộ ra dơ lên vỏ rượu uống ngừng ngực không thôi bệnh của nữ nhi tình đạt được cực lớn làm dịu lao bà lại mới mang hai thai để hắn cảm thấy vất vả bôn u ba nửa đời có cực lớn hồi báo bây giờ làm việc dù dườm ra lại mệt nhọc lại vẫn để hắn thể xác tinh thần cực kỳ sảng khoái hồ đại sơn gặp hắn uống hưng khởi tự nhiên việc nhân đức không được h a i g ơ lên vỏ rượu cùng hắn đội bính hai người đều là nhất lưu cao thủ tuy nhiên đánh nhau đứng lên hồ đại sơn yếu chút có thể lao nói bữa nhiều năm không gần nữ sắc lại so với pháp khắc cái này hòa thượng phá giới m ạ n h chút như thế hai người ngược lại là thế lực ngang nhau ngay cả phương lâm chu thành đ ạ n tuyết nương đều bồi tiếp xuân di uống nhiều mấy chén bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới một ngày kia thanh vân trại có thể tới tình trạng như thế lão bối nhóm quyến cùng chút bọn văn bối ngược lại tỉnh táo không ít linh lung tiểu đạo cô cùng chu ni, ni ngồi cùng một chỗ lấy dũng khí hướng lâm n i n h cùng điển ngũ nương kính chèn l ư n rượu nhấp một ngụm liền c a y rớt xuống nước mắt t r e o đến mọi người b u ồ n cười chính nàng cũng ngượng ngủng hoàng hồng nhi dù nhìn tiên h t i ê u bách mị lại l à cái hải lượng trên mặt cười hì hì âm thầm lại cùng t ắ c hạ học c u n g x u ấ t thân khương thái hư cùng ngô viện đấu tiểu khương thái hư cùng ngô viện cũng xem sớm nàng một cái ma giáo yêu nữ không vừa mắt nếu không phải những ngày qua không có phát hiện nàng làm ác sự tình đã sớm xuất thủ cầm xuống nàng hoàng hồng nhi thỉnh thoảng lấy ngôn ngữ k í c chi khương thái hư còn tốt ngô viện tiểu lượng thường thường không đầy một lát liền lên mặt gương mặt xinh đ một bên tiểu cựu nương thì cùng ninh nam nam uống vào rượu trái cây kỳ thật cũng là quả dại ép thành nước trái cây hai người ăn uống linh đình tính đến lễ đi cũng là thú vị lâm ninh cùng điền ngũ nương dù chưa nhiều lời nhưng điền ngũ nương sẽ thỉnh thoảng cùng hắn g ấ p thức ăn bốn mắt lết nhau nhàn nhạt cười một tiếng n ó i ý n n g động qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị hoàng hồng nhi yếu ớt sợ hai ánh mắt đều ở khương thái hư cùng nô viện hai người trên mặt đ ả o quanh t i ế n trọng bên kia truyền về tin tức hắn phí thật lớn phí lực tìm không ít có công danh thư sinh hoặc uy hiếp hoặc dùng tiền bạc đi mua đạt được mười mấy thủ c h ú tử đưa đi thiên âm đảo. kết quả tinh n g u y ệ t bồ tát nhìn sau gọi thẳng con mắt đau nhức xé nát ngã tại yến trọng trên mặt đuổi ra hoàng hồng nhi b u ồ n c ư ờ i vị này ngũ tán nhân cũng không nghĩ một chút bên này t h ủ y hoang m a n chi địa lại có thể có cái gì tại văn trường phong lưu nhân vật lấy tinh n g u y ệ t bồ tát địa vị đạt được thiên hạ danh sĩ kiệt tắc cũng không khó lại có thể nào chịu đựng những cái kia chua tử bất quá yến trọng còn truyền tin nàng thánh một hoàng đ ả o bên kia cũng có phát giác chỉ h o á n không được để nàng cũng tận nhanh tìm cách hoàng hồng nhi trong lòng nhẹ nhàng thở dài cũng nổi lên lo lắng thật làm cho này tàn nhẫn tiên yên xuất quan tìm tới có thể làm như thế nào chống cự nghĩ đến đây trên mặt nàng cười duyên một tiếng nói hôm nay là t r à n g tròn ngày hội những năm qua lúc này không tại danh thắng c h i địa chính là hoài cổ chỗ cùng thiên hạ tài tử danh sĩ cùng chung ngày hội không muốn năm nay sẽ ở đây hoang dã thương lan trong núi uống rượu n ô viện thản nhiên nói yêu n ữ như cảm thấy nơi đây đơn sơ hoang man đều có thể rời đi là được ôi hoàng hồng nhi che tâm thở dài quái đạo nhân nhà cứu người sẽ tưởng rằng các ngươi t á t hạ học cùng công lao hóa ra các ngươi quả nhiên đem mình làm chủ nhân ngươi n ô viện lớn buồn b ự c đang muốn phản bác cái gì nhưng lại thấy hoàng hồng nhi dáng người lung lay k h á c k h á c tay nhẹ dọn cười nói thôi thôi cái này ngày tốt cảnh đẹp đêm hay là đường bảo là s á t phong cảnh mà nói cho t h ỏ a đáng không bằng dạng này t ỷ t ỷ ta cũng hơi biết chút bút mực hôm nay chúng ta thôi đánh võ t m ộ n liền lấy bút mực định thắng thua như thế nào thương thái hư cùng ngô viện nghe vậy hai mặt nhìn nhau cùng tác hạ học cung thủ tịch đệ tử còn có ngũ kinh tiến sĩ so bút mực trong lòng hai người đoán không được cái này yêu nữ lại làm cái gì quỷ kế làm sao chẳng lẽ các ngươi tác hạ học cung người đều là tốt mã rẻ tuổi trông thì ngon mà không dùng được còn sợ ta cái này hơi hiểu viết văn thánh giáo bên trong người cho các ngươi khó coi hào hảo các ngươi cũng đừng đoán lung tung g h minh mạch cùng ngươi nói gần đây ta viết thủ không được hào thơ những năm này s ô n g sáo giang hồ ta cũng đã gặp không ít tài tử danh sĩ duyệt qua rất nhiều nước mỹ văn giai làm nhưng lại không một thủ có thể vượt qua gần đây đến cái này thủ cho nên nghĩ ước lượng một chút các ngươi nhìn các ngươi có dám hay không ứng đương nhiên các ngươi nếu là sợ ném các ngươi t ắ c hạ học cùng mặt mũi không thể so cũng thành chỉ bất quá nha nói đến tận đây hoàng hồng nhi hé miệng cười một tiếng hết t h ầ đều không nói bên trong thần sắc lấy hương thái hư cùng ngô viện dưỡng khí công phu đều hận đau răng một bên chỗ lâm ninh cùng điện ngũ nương lẫn nhau nhìn một chút trong mắt đều mang ý cười yêu nữ quả nhiên là yêu nữ l ừ a gạt lên người đến mắt cũng không mang n á y tuy nhiên hai người cũng không chuẩn bị xấu nàng sự t ì n h dù sao lâm ninh lúc trước nói rõ ma giáo đột kích hoàng hồng nhi đỉnh trước đi lên nàng lúc này tìm cách thanh vân trại không có kéo nàng chân sau đạo lý quả nhiên khương thái hư cùng n ô viện không thể để cho ma giáo người tại bọn họ am hiểu nhất lĩnh vực xem nhẹ đi hai người tu dưỡng không tệ không có chào phúng hoàng hồng nhi không biết lượng s ứ c bất quá đến cùng hay là xảy ra ngoài ý muốn khương thái hư nhìn về phía lâm ninh nói lâm lan quân đã có người nghĩ lấy thi từ vì nhã thú chúng ta ngại gì thành toàn nàng lâm ninh bận b u khoát tay c ư ờ i nói ta không sợ trường đạo này khương hình tự xin chính là khương thái hương nghe vậy c ư ờ i nói này thành không phải quân tử c h i ngôn nô viện cũng c ư ờ i nói lấy lan g quân c h i tài nên v i ế t văn lưu hương chu ni h ni h cùng linh lung hai nữ cũng cùng nhau nhìn qua trong ánh mắt có nhiều chờ đợi tiểu cựu nương liền trực tiếp rất nhiều để hì hì nói tỷ phu rất lợi hại nha ninh nam nam mắt to đi dạo đột nhiên vang rội nói ta biết cùng l n g thị vừa rồi làm cái đầu liền bị tiểu cựu nương nhảy lên một tay bịt miệng vẫn mơ hồ không g i hát khóc rồng lần này hô hô lâm ninh nhìn đều cả người toát mồ hôi lạnh còn tốt tiểu cựu nương tre không phải vậy cả đời anh danh hôm nay mất hết lại nhìn về phía tiểu kiểu nương liền gặp nàng lại hướng hắn chen trước mắt lâm ninh lặng lẽ dựng thẳng lên cây ngón tay cái thấy phương lâm từ thính vũ hiên bên trong đi ra cười nói ta bản sơn giã người t h u kệ lại không sợ người chế nhạo mạnh đọc hai ba quyển sách cũng qua loa đại khái nhưng thấy chư vị tối nay h ứ n g khởi cũng động không ra gì chi nhãn thú nguyện làm trọng tài nay trọng tài không phải ta chi học cao ta thực có tự mình hiểu lấy chỉ là thì từ chi ưu k h u ế t ta lại có thể chấm mực hay tất cả mọi người biết phương lâm tại trong sơn trại nhất là công đạo liền cho hắn mặt mũi này v ề phần hắn có thể hay không bình phán ra chân ý tới lại có ai thật lưu ý cao thấp đến mức này ngay cả điển ngũ nương đầu lông mày đều mang lên ý cười nhấp nhạt nhìn xem lâm ninh lâm ninh tử không thể lại từ chối nhưng hắn có lời phía trước nói ta một thân sở học đều được từ thiên nhân cũng hoàn toàn chính xác học qua một chút thi từ bản lĩnh nhưng ta bây giờ cũng không biết sở tác c h i tử đến t ộ n cùng là ta gây nên hay là thiên nhân truyền thụ cho ta hơn phân nửa là thiên nhân chỗ thụ mọi người chớ luận thật giả nói vậy thôi là được không nói lời ấy còn tốt nhấc lên lời ấy thương thái hư cùng ngô viện con mắt đều tỏa sáng đứng lên tước gì lâm linh viết ra văn tự xuất từ thiên nhân tri thủ thiên nhân tri tử này lại nên kiểu gì văn t r ư ơ n g không nói nhiều nói hai người đều không cần kẻ đầu tiêu hoàng hồng nhi thúc d i ụ c liền hội vàng trải rộng ra phương lâm khiến người đưa tới văn phòng tứ bảo trung thu đêm trăng thi tử trăm ngàn năm qua không biết có bao nhiêu kỳ tác mà mỗi cái vào học người hoặc nhiều hoặc ít đều tại trung thu đêm viết qua trung thu thi tử cho nên tối nay lại viết phần lớn lòng có lực lượng l ắ t thành trang giấy về sau tuyệt không suy nghĩ nhiều lo một mạch mã thành nô viện tuy là nữ nhi ra có lẽ là bởi vì xuất thân duyên cớ nhưng trong lòng có một c ố đại khí nàng dẫn đầu đắp bút nhìn xem mọi người cười nói liền từ ta tới trước phao chuyên dẫn ngọc đi mọi người từ không gì không thể lâm linh cười nói chúng ta cũng tuyển cái tuyên tụng con đi tiểu cựu tiểu cựu nương nghe vậy kém chút ngã nào một cái cắm đến dưới bàn nhỏ mặt nàng dù cũng đọc mấy ngày sách nhưng bất quá là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới nơi nào có thể làm nổi cái này tuyên tụng quan cũng may nàng có thể cứu binh chỉ vào linh lung nói linh lung tỉ tỉ đọc qua tốt nhiều sách nàng đến đọc linh lung tại lâm linh ở trước mặt hạ xấu hổ tri cực tuy nhiên thấy mọi người đều đồng ý lâm ninh cũng mỉm cười gật đầu liền cưỡng chế ý xấu hổ đáp ứng tới tiếp nhận ngô viện còn giấy nhìn lượt về sau ngục hiện sợ hai thám phục thanh em mê mái tục nói m ư ờ i l ă m đêm và o nguyệt t i ể u hiên bạch thụ dừng quạ thanh lộ im mắng ẩ m ớt hoa quế tối nay trăng sáng người chỉ nhìn không biết thu tứ rơi nhà ai Tốt. mọi người nghe vậy nhao nhao lớn tiếng khen hay duy chỉ có hoàng hồng nhi con mắt tỏa sáng còn tại túi đầu nâng bút phi tóc viết bên này như vậy náo nhiệt thính vũ hiên bên trong người cũng n a o n a o đứng dậy ra nhìn n ô viện lại chưa nhìn những người khác chỉ là nhìn xem lâm ninh ngược lại không h ă n ý chỉ muốn nhìn một chút vị này thi như thế nào bình phán nàng thơ làm lâm linh gật đầu cười nói ngụ tình tại cảnh vận vị sâu xa kiệt tác khó được nô viện nghe vậy nhấp n h ạ t cười khiêm tốn cảm ơn lại nghe được hoàng hồng nhi đầu cũng không nhấc phát ra âm thanh ý vị tâm trường cười lạnh khiến người xấu hổ linh lung ngược lại khéo hiểu lòng người thấy khương thái hư thu bút bước lên phía trước đi l ấ y sau đó tụng nói trung thu ngắm t r ă n g đêm thiên tướng tối nay nguyệt một lần tẩy h o à n doanh nóng lui cựu tiêu chỉ toàn thu trong vắt vạn cánh thanh tinh thần để hào quang gió lộ phát tinh anh có thể biến nhân gian thế d ũ nhưng là ngọc kinh mọi người nghe vậy cười rộ chi lâm n i n h thấy khương thái hư cũng nhìn về phía hắn nhân tiện nói xưa nay trung thu đêm t r ă n g văn làm đều lấy thương cảm buồn nhớ vì tình khương minh lại say đắm ở dưới đêm t r ă n g c h i ngày tốt cảnh đẹp suy nghĩ khác người một câu cuối cùng càng thêm điểm mắt chi bút thật là k ỳ tác khương thái hư khiêm tốn nói lâm lang quân quá khen không so được tiến sĩ c h i tác nô viện nhún nhường câu về sau nhìn về phía hoàng hồng nhi hoàng hồng nhi đầu cũng không n h ấ p lại cảm ứ n g được trông lại ánh mắt thuận miệng hỏi nhìn ta làm gì ta còn tại viết đại tác nha đương nhiên ép cơ sở xuất hiện tiểu lan quân trước hết m ờ i nô viện rút rút khoe miệng nhưng ở mọi người nhưng cũng khó mà nói r ấ t liền nhìn về phía lâm linh lâm linh đem viết tốt giấy hoa tiên giao cho khuôn mặt nhỏ đỏ thấu linh lung linh lung lui về nguyên địa về sau phương nhìn về phía lâm linh giấy hoa tiên chỉ cái này xem xét liền kinh ngạc bị say mê c h ư một trăm bốn mươi mốt biến cố linh lung tại chu ni ni nhắc nhở h ạ n h ỏ giọng đọc lên tiếng mộ vân thu hết tràn thanh hàn ngân hà im ắng chuyển ngọc bàn đời này này đêm không dài tốt minh nguyện sang năm gì cùng nhịn cái khác người vây quanh phần lớn không biết viết văn dù có hơi biết người trong lúc nhất thời cũng khó tả này thơ chi diệu chỉ lấy ánh mắt đi xem người khác phản ứng lại phát giác hương thái hư nô viện b ọ n người đều an t ĩ n h c h i cực thậm chí nô viện còn nhắm mắt lại xuân di đoán không được đến cùng là tốt hay xấu cho nên hỏi phương lâm phương lâm học thức có hạn dù biện bạch ra tốt xấu nhưng cũng nói không nên lời cái như thế về sau chỉ luôn miệng nói tốt tốt tốt xuân di không tốt lừa gạt nhỏ giọng hỏi tốt chỗ nào người ta làm thơ tất cả mọi người đang khen hay sao tiểu ninh và tôi đều không ai lên tiếng ta nhìn cô nương tiên giống như đều ngủ phốc phốc chính chép hưng khởi hoàng hồng nhi nhịn không được cười ra tiếng tuy nhiên chợt nhớ tới vị này thân phận bật điệu bổ cựu nói xuân di nói đúng lắm có người sợ là phẩm không ra tốt sâu đến đã ngủ nô viện nhưng không có để ý tới hai người hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy xuống động tính như vậy ngược lại là dọa người nhảy một cái mộ vân thu hết tràn thanh hàn thương thái hư tổn h thức không thôi n i ệ m lượn nhìn xem lâm ninh ánh mắt tổn h thức cảm thản nói lang quân c h i thơ quả thật chữ chữ châu ngọc lang quân c h i nghĩa cũng là núi c a o s ô n g dài linh lung ở một bên nhỏ giọng cùng chu ni ni nói mộ vân cũng là buổi chiều đám mây có đám mây lúc nguyện nhi liền sẽ bị che chắn lên câu đầu tiên thơ cũng là nói buổi chiều vân kh giữa thiên địa tràn ngập thanh hàn chi khí thanh hàn cũng là chưa chắc là lệnh chi ý cũng có ánh trăng như xương ý vận chu nhi nhi nghe vậy mắt nhìn lâm ninh ánh mắt sáng tinh tinh nói câu tiếp theo ta biết ngọc bàn cũng là mặt trăng t r ò n t r ị a mặt trăng giống như món a n linh lung nghe vậy hé miệng cười gật gật đầu nói nhỏ hai câu này viết đỉnh đỉnh tốt để người đọc lấy răng môi lưu hương p h ả n phất một chút liền thân l â m kỳ cảnh chu nhi, nhi ngạc như nói viết không phải chúng ta sao linh lung khẽ cười nói tiểu lan quân trong thơ mang theo tiên khí không giống ở nhân gian viết là chúng ta cũng không phải chúng ta một bên ngô viện đột nhiên mở mắt ra t hoàng n hồng i nhi có lẽ là cảm lạnh phát ra một trận kiểu khủng cấm thanh nô viện nghiên mắt dọ xét nàng liếc một chút không có phản ứng nhưng trong lòng càng thêm nhận định cái này mà giáo yêu nữ không muốn mặt suy bụng ta ra bụng người yêu nữ mới có thể coi là ai cũng giống như nàng vô sỉ lại sẽ đối vừa có phụ phu quân lòng mang ý đồ xấu lại còn không có như thế nào liền dùng sức để phòng người khác quả thực không hiểu t h ấ u nô viện dù cũng biết lâm ninh lấy cựu kiếp châm trợ hoàng hồng nhi tu luyện cựu kiếp bất diệt thiên thân nhưng nàng cùng khương thái hư cũng không quá để ý vừa đến cho dù có cựu kiếp châm tương trợ hoàng hồng nhi có phá vỡ mà vào đệ cựu kiếp thân thể trở thành t ô n g sư đỉnh phong khả năng có thể lại nghĩ tiến thêm một bước lại là ai cũng giúp không được chỉ bằng vào chính hoàng hồng nhi lấy hai người q u a n chi khả năng này cực kỳ bé nhỏ phóng ra một bước cuối cùng người nộ tính tư chất kỳ thật đều không phải trọng yếu nhất có thể tới đỉnh phong tông sư cảnh giới phần lớn không thiếu nộ tính cùng tự chất cân nhất nhưng thật ra là một mạch tương thừa tiên hiển võ thánh lưu lại tâm đắc đây mới là quý giá nhất nhưng mà ma giáo ngàn năm qua liền không có đi ra thứ hai thánh chỉ cần được không thánh đối tam đại thánh địa mà nói ma giáo chỉ là gặp không được ánh sáng lao thử a nô viện không đem hoàng hồng nhi để ở trong lòng tiếp tục đối lâm ninh cười nói nguyên lai tưởng rằng làng quân t h a n h lãnh hưu tỉnh cũng đều tại tôn phu nhân trên thân. đ ọ chiến đến sau a câu, mới i b t l g cũng xem chúng quân xem thân a là bạn, cảm giác sâu sắc vinh diệu. Linh lung thì giống đêm nay tốt đẹp như vậy ban đêm có lẽ không có rất nhiều không biết do năm hôm nay nên cùng người nào cùng nhau thưởng thức minh nguyện chu nhi nhi còn không có kịp phản ứng cười nói đương nhiên vẫn là chúng ta nha linh lung hẽ miệng cười một tiếng không tiếp tục lên tiếng có lẽ đây chính là vị kia tác hạ học cung nữ tiến sĩ rơi lệ nguyên do bởi vì sang năm lúc này đang ngồi đám người đại khái chỉ có tác hạ học cung hai vị muốn ly khai cha nàng nương bây giờ đều đã thành thanh vân trại hộ pháp xem như đặt chân tại thanh vân trại mà nàng một thân bệnh g ữ cũng cần lâm ninh lâu dài trị liệu từ cách không được về phần vị kia ma giáo yêu nữ ai nấy đều thấy được tâm tư của nàng sợ là tùy tiện đuổi không đi chính là minh bạch những này cho nên t á t hạ học c u n g vị kia nữ tiến sĩ mới có thể cảm động lâm ninh tình nghĩa coi là này thơ sau hai câu là vì nàng hai người sợ tác lâm ninh ha ha mỉm cười cùng nô viện gật đầu thăm hỏi nói có bằng hưu từ phương xa tới chẳng mừng lắm sao tiến sĩ k i ề n tâm tại đại đạo lại có thể b u ô n g xuống tư thái cùng t h ứ dân cùng lao động cùng g a n khổ còn cùng sơn trại nữ đồng dạy học có bạn như thế ta cũng vì vinh hai người lấy lễ kính tặng một chén về sau nô viện lại đối điển ngũ nương nói lan quân vì thế chi tối n ạ phu nhân cũng vì đương thời cần quắc t i quan tà sâu kính chi đ i ề n ngũ nương xưa nay kiệm lời giờ phút này nâng chén nhàn nhạt đáp lên ó i tiến sĩ đường xa mà đến không cần ngoại đạo đ i ề n ngũ nương thanh âm khác hẳn với hoàng hồng nhi chi xinh đẹp cũng khác hẳn với ngô viện chi ôn nhuận thanh tịnh này mang theo chất cắt thanh âm dù không cao càng lại làm cho người cảm giác vô cùng có p h â n lượng hai người nâng chén đối ẩm thôi nhìn nhau nhàn nhạt cười một tiếng sau cùng ánh mắt của mọi người rơi xuống đề nghị tổ chức lần này nho nhỏ trung thu thi hội chủ nhà bên trên nhưng mà đã thấy hoàng hồng nhi mừng khấp khởi đem một chồng giấy giao cho con nhi, con nhi quay người vội vã rời đi Mà hoàng hồng nhi lại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ vê lên một mảnh ngọt bánh ngọt chú ý từ bắt đầu ăn mọi người nô viện nhắc nhở người lại ta đâu hoàng hồng nhi phảng phất lúc này mới nhớ tới xinh xắn cười nói lần này coi như ta cho các ngươi lưu chút thể diện thấy mọi người khinh bị ánh mắt nhìn tới nàng nuốt xuống ngọt bánh ngọt lại sẽ ngón cho mút mút như vậy động tác để ở đây mấy vị nam nhân không tự chủ được nuốt miệng nước bọn hoàng hồng nhi lại dư quang liếc nhìn lâm linh gặp hắn vẫn như cũ thờ ơ không khỏi có chút thất vọng nhưng n g y lòng này phần chăm chỉ mà sức mạnh ngược lại càng tràn đầy chỉ đợi ngày sau lại tìm cơ hội sẽ cũng nên để hắn thần phục dưới váy. hoàng hồng nhi tự nhiên không biết h o ặ c hốt cha nhị tuyệt phẩm võ học di hồn diệu pháp về sau chỉ cần lâm ninh lòng có phòng bị như vậy thế gian này các loại s á t m u ố n với hắn mà nói đều như thoảng qua như mây khói a trừ phi trong lòng của hắn chủ động tiếp nhận người nào đó bung ra tâm phòng mới có thể vì đó mà thay đổi hoàng hồng nhi nghiêm mặt nói h ả o h ả o ta nhận thua chính là bây giờ ta mới biết được trước đó thấy qua những cái được gọi là tài tử danh sĩ đại tác đều như bùn nào khó coi ta sợ tác dù so với bọn hắn tốt hơn không ít đại khái cùng tác hạ học cùng hai vị năng bằng nhưng cùng tiểu làng quân so sánh lại kém xa tích t ắ p ta ra mặt mỏng liền không lấy ra bêu xấu thấy lâm linh n h u mày xem ra hoàng hồng nhi bận bịu dừng lại c h â n ngoài lí rán rực rỡ cười một tiếng ngắt một cái nói ôi nha đều muộn như vậy là thời điểm nghỉ ngơi đi ta xin được cáo lưu trước chư vị cáo tử dứt lời thân thể nhẹ nhàng bay lên liền hướng ngoài viện mà đi tất cả mọi người biết nàng ma giáo yêu nữ bản tính trước kia bệnh bên trong còn có thể cài người đáng thương bây giờ tốt liền ngày càng ngang hướng tuy nhiên thấy thời gian quả nhiên không còn sớm tiểu cựu nương cùng ninh nam nam hai nhỏ nhỏ đầu cũng bắt đầu từng chút từng chút tiệc tối liền c a o tán thừa huyên ngươi cho rằng này ma giáo yêu nữ đến cùng ý gì từ sơn trại về khách sạn trên đường nô viện lông mày có chút k h ẽ n h í u hỏi khương thái hư nói khương thái hư lắc đầu nói yêu nữ chính là đời t r ư ớ c ma chủ hoàng c h ế t chi nữ mà đời t r ư ớ c ma chủ trong lúc bế quan vì đó thân đệ hoàng cảm giác cũng chính là đương đại ma chủ làm hại lại không biết vì sao không có chảm thảo trừ căn đem hoàng hồng nhi cùng nhau trừ bỏ ngược lại phong làm thành nữ ma giáo từ trước đến nay vô pháp vô thiên không thể theo lẽ thường nhìn tới yêu nữ có thể ở vào tình thế như vậy sống sót nó tính cách tự nhiên không thể coi thường lâm lang quân người mang dược vương cốc y bát sẽ còn tất h truyền mấy chục năm cựu k i ế p trâm đối ma giáo vô thượng ma công có lớn giúp đích chỉ ít tại nàng phá đến đệ cựu k i ế p trước lâm lang quân an nguyên nên không cần lo lắng duy nhất cần lo lắng chính là là cái gì thấy ngô viện như vậy rẻ chừng thương thái hư ánh mắt mang theo tâm h ý liếc nhìn nàng một cái sau đó nói ta chỉ lo lắng hoàng hồng nhi sẽ lợi dụng thanh vân trại vì nàng tại ma giáo nội bộ đấu tranh bên trong càn đao lâm lang quân bọn họ chưa hẳn biết ma giáo nội bộ đấu tranh sự khốc liệt tàn khốc nếu là tham dự vào thanh vân c h ạ y dưới mắt khí tượng trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy nô viện nghe vậy c a o mày nói việc này sao không cùng lâm làng quân nhấc lên thương thái hư khẽ c ư ờ i nói như thế nào không có đ ể cập qua chỉ là lời nói chưa hết hắn lắc đầu giống như lâm linh bực này nhân vật nhìn như khiêm tốn nhưng nội tâm cỡ nào kiêu ngạo đã làm ra thu lưu hoàng hồng nhi ở đây quyết định như vậy mặc kệ ra ngoài loại nào mục đích hắn cũng sẽ không tùy tiện sửa đổi thân thiết với người quen sơ chính là tối kỵ thương thái hư đương nhiên sẽ không nhiều lần quên n ủ nghĩ đến đây thương thái hư nhớ mày ở chung càng lâu hắn đối lâm ninh tâm tư càng thêm khó mà suy nghĩ hắn đối lâm ninh chi kính là có chi khâm phục cũng là có nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không đáp ứng phải vì lâm ninh sắp đi đạo tặc cử chỉ tại bên trong học cung cứu ván học thuộc lòng nhưng thân là t á t hạ học cung thủ tịch đệ tử hắn đối với mình thân phận định vị cho tới bây giờ đều mượn phần tỉnh táo rõ ràng học cung lợi ích cao hơn hết thảy một cái càng thêm nhìn không đấu người còn lại là tại thiên hạ đại biến sắp tới thời điểm quả thực không phải chuyện gì tốt đối với tam đại thánh địa mà nói biến số cho tới bây giờ đều là thai h o à n ẩm bất quá thương thái hư lại có thể khẳng định lâm ninh tuyệt không phải cái gì người xấu chí ít cho đến nay hắn trên người lâm ninh không nhìn thấy dã tâm hai chữ lại lại quan sát quan sát đi ừng nô viện không biết khương thái hư trong lòng làm gì nghĩ đang muốn lại nói cái gì còn chưa mở miệng đột nhiên biến sắc mặt đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía chân núi phương hướng khương thái hư so sánh nàng còn sớm một bước thân hình k h ẽ động người như chậm thực nhanh chạy tới nơi đó chính là long môn khách sạn phương hướng có tông sư chi lực chính tại kia chỗ đối đầu c h é m g i ế t sát khí ngốc trời quắt trói thai thanh âm không phải hoàng hồng nhi lại là người nào chương một trăm bốn mươi hai giang biểu hổ thần một thanh đoạn hồng nhan tại dưới đêm trăng p h á t họa ra đạo đạo hồng liên hồng liên đối diện lại là một cây phương thiên hòa kích võ ra một đầu điếu tình mánh hổ sát khí trùng thiên hoàng hồng nhi sắc mặt trắng bệnh một nửa là khí một nửa là sợ hãi nàng vừa rồi sơn trại trở về tại quân nhi phục thị hại chuẩn bị tắm rửa liền cảm thấy sát khí chuyển đến vốn cho rằng là thiên địa thần giáo bên kia phản ứng nhanh như vậy cái này p h ả i người đến dò xét nền móng hoàng hồng nhi bị lâm ninh uy hết qua muốn chính nàng đi lau ma giáo c á n mông cho nên liền tiến về một hồi ai có thể nghĩ nàng vừa lộ diện liền bị cái tên điên này đẻ ép cùng đánh hoàng hồng nhi đột phá thứ tám tiếp thân thể tấn thăng làm cao phẩm tông sư về sau nguyên lai tưởng rằng võ thanh phía dưới trừ thiên hạ có ít mấy cái kia ẩn thế không gia đình phong lao quái bên ngoài nàng cơ h ộ i chẳng sợ hãi có thể hiện thực lại hung hăng cho nàng đến cái bắt h a y vị này trung niên đại hán cũng bất quá giống như nàng cao phẩm tông sư cảnh giới có thể bằng vào một cây phương tiên h o ặ kích cùng mười hai cái ngay cả tông sư cũng chưa tới lao tốt càng đem nàng vòng tại trong một tấc vông từng bước ép sát muốn đẩy nàng vào chỗ chết giang hồ chân giết khi nào gặp qua bực này đấu pháp đây rõ ràng là quân ngũ trận đạo người đến cùng là ai ta cùng ngươi vốn không quen biết không oán không cừu n g ư ơ i điên hay sao hoàng hồng nhi thanh âm như khóc như tố hữu oán đau khổ đổi lại tầm thường người giang hồ dù là cảnh giới không cạn cao thủ cũng chịu không được nàng tạo nghệ cao t h â m mỹ công có thể này mười hai cái chỉ là nhất lưu cao thủ lao tốt lại ngay cả nửa điểm sắc mặt cũng không biến vẫn như cũ kết trận ra thương mỗi lần tại hoàng hồng nhi ra ngoan chiêu đối phó đại hắn lúc công hướng nàng g ó c chết yếu hại ép nàng không thể không chiêu thức biến đổi trở về thủ đại hắn hai mắt đạm mạc đến khủng bố tựa như hai cái trắng sữa vằn đen h o i bi không nhìn thấy một tia cảm giác gì màu hắn nhìn xem hoàng h trong tay phương thiên họa kích lại một chiêu hung ác qua một chiêu mắt thấy hoàng hồng nhi càng thêm rơi vào nguy cảnh lúc khương thái hư rốt cục đ ổ i tới đáng tiếc hắn tuyệt không xuất thủ tương trợ lúc này liền nhìn ra được t á t hạ học cung nội t ì n h hoàng hồng nhi nhiều lắm là đối trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ cùng võ học có cái hiểu biết có thể khương thái hư lại liếc một chút nhìn ra vị này trung niên đại hán lai lịch các hạ thế nhưng là giang biểu hổ thần lục đạo sinh một mực như, như sắt thép không nhúc ních tí nào trung niên đại hán chuyển động đôi mắt nhìn khương thái hư liếc một chút chưa nói khương thái hư chắp tay nói tại hạ khương thái hư gặp qua đại tướng quân trung n i ê n trên mặt đại hán thần sắc rốt c ụ c biển biến lại nhìn thương thái hư liếc một chút gật gật đầu hiển nhiên thương thái hư ba chữ này với hắn mà nói cũng có đầy đủ phân lượng hoàng hồng nhi thấy chi quả thực tất n i ê n nàng nói nửa ngày cũng không có được một câu đ á p lại thương thái hư liền lý mắt chó coi thường người khác đúng hay không nàng cả giận lục đạo sinh ngươi không h ả o h ả o c h ấ n thủ gian đông chạy tới tìm ta s u ố i quẹ làm gì ngươi biết ta là ai lục đạo sinh thanh âm trầm thấp như hồ khang nói ma giáo yêu nữ ngươi cùng thanh vân sơn tập hợp mưu sát hại tống tư thành hoàng hồng nhi nghe vậy trì trệ lập tức nổi nóng nói tống tư thành cùng ta một đồng tiền quan hệ đều không có hắn là chết tại thanh vân trại đại đ ư ờ n g ra trong tay ngươi có gan đi tìm chính chủ mới đúng v â y ta cái này người vô tội làm gì ngươi thật muốn giết ta liền không sợ s ở quốc máu chạy thành sông lục đạo sinh mắt hổ chừng một cái chầm giọng nói ma giáo t c tử không lộ diện thì thôi nếu dám lộ diện tự chém chỉ giết tuyệt hiển nhiên chắc chắn chủ ý muốn chạm hoàng hồng nhi căn bản không vì hoa ngôn xảo ngữ của nàng mà thay đổi hoàng hồng nhi thấy đầu này hổ đói như vậy khó chơi vô kế khả thi chỉ có thể xin giúp đỡ khương thái hư nói khương tử uyên hưởng cho ngươi là quân tử mới còn cùng chúng ta một đạo uống rượu ngâm thơ lúc này ngươi liền gặp chết không cứu n g ư ơ i n h â n người nghĩ a đâu cái này ác tặc giết ta liền muốn đi giết tiểu lang quân cùng vợ hắn là chúng ta một đạo giết tống tư thành này lao cầu một hồi ngươi có phải hay không cũng muốn khoanh tay đứng nhìn thương thái hư im lặng không nói hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn lâm n i n h cùng điển ngũ nương bị giết nhất là lâm n i n h nhưng hắn có thể ngồi nhìn hoàng hồng nhi bị giết vô luận như thế nào hắn cũng không thể cứu một cái ma giáo yêu nhân mắt thấy thương thái hư khoanh tay đứng nhìn mà từ sau mà đến ngô viện càng là thờ ơ hoàng hồng nhi trong lòng sinh ra tuyệt vọng đến lại nghe được gầm lên giận dữ chuyển đến thật không biết xấu hổ cậu tặc như thế nhất đại khoan khoái vây quanh một cái n h a đầu đánh ta đều thay các ngươi t h ạ n h hoàng trên giang hồ làm sao ra hết bực này bại loại cô nương chớ sợ nhìn ta đến giúp ngươi lại là một mình đuổi xuống núi đến phòng thủ khách sạn pháp khác đại sư thương thế hắn mới khỏi vốn nên lại tu dưỡng một hai nhưng nhìn đến có người đang vây công hoàng hồng nhi mặc kệ duyên cớ gì cũng mặc kệ hoàng hồng nhi cái gì xuất thân nàng bây giờ là thanh vân trại khác nhân đánh giết nàng cũng là đánh giết thanh vân trại mặt núi p h á p khắc đại sư vì cho nữ nhi chữa bệnh nửa đời đều phiêu bạt trên giang hồ nếm khắp chua xót tấm lạnh bây giờ có dạng này một cái đối với hắn khẩu vị đặt chất đ ị a hắn có thể nào không bảo vệ tuy nhiên p h á p khắc đến cùng là lao giang hồ nhìn ra được lục đạo sinh hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng ngay cả vây quanh hoàng hồng nhi mười hai lao tốt từng cái đều mang theo thiết huyết chi khí nhưng p h á p khắc đại sư cho rằng không cần đón đánh cứng rắn giết chỉ cần xấu bọn họ vây khốn hoàng hồng nhi quân trận coi như giải nàng tự cục dưới đêm trăng đại hòa thượng đầu sàn bóng hắn dày đặt thân thể biểu hiện ra cùng vóc người cực không tương xứng chỉ gặp hắn khoảng cách chiến trường còn có hơn mười bước lúc liền đ ỗ n g nhiên lăn đến mặt đất một thanh tùy thân giới đao bị múa như tuyết luyện đáng tiếc đao của hắn không phải tại chém người mà chính là dùng giới đao tại mặt đất gọt lên vô số cắt đá cùng bùi đất mấy trong nháy mắt chiến trường bị nhân tạo bùi đất bao cắt bao phủ sau đó pháp khắc càng sử dụng du kích chiến thuật vây quanh quân trận chạy bay lên thỉnh thoảng thỉnh l ì n h đến n h ấ t đao mặc kệ đánh cho đến đánh không đến hút xong liền chạy loại này vô lại chiến pháp là lục đạo sinh cùng dưới tay hắn mười hai thân binh chưa bao giờ thấy qua đến lục đạo sinh cái địa vị này người cái nào không cùng người lúc đang chém g i ế t làm sao có thể thi triển bực này bên trên không mặt b ả n chiến thuật bất quá hoàn toàn chính xác dùng tốt chí ít không có thỉnh thoảng thình lính áp tập hoàng hồng nhi áp lực giảm mạnh nàng giọng dịu dàng cười một tiếng tiếng cười câu hồn và phách trong tay đoạn hồng nhan lại quang mang đại thịnh phản bức lục đạo sinh Hiện nhiên, cũng là động chân nộ. Lục đạo sinh tự nhiên không sợ, hắn vốn là xa trường chém thơi chất giết núi biển cũng động nộ. vốn trường tông sư, tông sư con đường, là dùng núi thơi biển máu trồng Lục là chém giết. Chỉ là là đạo sợ, sư, sư tự xa ra máu t i ế nếu là quân trận bất loạn giờ phút này yêu nữ đã đánh chết ở cách hạ huy động vương thiên họa kích cạn lui hoàng hồng nhi lục đạo sinh lập kích tại bên cạnh thân sau đó tay phải nắm tay đấm ra một quyển liền nghe một tiếng hổ khiếu một đầu chân khi hóa hình lộng lấy mánh hổ uy thế vô song nào Nhi, về phía sắc mặt đại biến pháp khắc đại sư hoàng hồng nhi thấy chi sắc mặt đại biến nàng v u n g v ẩ y đoạn hồng nhan lại đi ngăn cản cũng đã không kịp a chương một trăm bốn mươi ba mây đen trên núi đạt được quân nhi khẩn cấp thư cầu cứu vội vàng chạy tới một đoàn người bên trong linh lung tiểu đạo cô lo lắng trên mặt nhịn không được toát ra một vòng ý xấu hổ không ngẩng đầu được lên trong lòng oán hận cha à cũng không đánh đến ngươi ngươi gọi lớn tiếng như vậy thê thảm như vậy làm gì thực sự là kỳ thật như vậy gọi vẫn hữu dụng chí ít rơi ở trong mắt điền ngũ nương một cái như thế vì sơn trại xuất lực đại hòa thượng là đáng giá mợ ý nhàn thoại không nói nhiều điền ngũ nương tay cầm kiếm quyết thiên chu ra khỏi vỏ cách xa nhau mười triệu xa thiên chu ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó lục đạo sinh đồng tử đột nhiên qua vào v ự c này thuần túy lạnh thấu xương kiếm đạo sắc ý để trong lòng của hắn sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác mà từ đối phương khí thế đến xem vẹn vẹn chỉ là mới vào t ô n g sư chạm điền ngũ nương quát chói thai một tiếng thiên chu phía trên thanh quan g đại thịnh chém về phía lục đạo sinh mà thiên chu mới ra trong chàng đám người bên trong phạm bội kiếm người đều hãi nhiên phát sinh eo bên trong bội kiếm hơi hơi run dày đứng lên thương thái hư cùng nô viện lúc nhau khiếp sợ không thôi đây là có đế vương chi khí vương giả trì bình a tại sao có thể như vậy vâng anh thanh quan g cùng thổ hoàng sắc mánh hổ đụng vào nhau đ i ề n ngũ nương liền lùi lại ba bước sau đứng vững thân hình mắt phượng thanh hàn nhìn xem lục đạo sinh thân hình l â y nhẹ lục đạo sinh thì sắc mặt động dung nhìn xem nàng phải biết hắn đã là cao phẩm tông sư khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ cách xa một bước nhưng đối diện cái này cô nương trẻ tuổi mới bất quá sơ phẩm tông sư vậy mà liền có thể vừa cùng hắn địa vị ngăn g nhau nhưng mà chẳng kịp chờ lục đạo sinh tỉ mỉ quan sát điện ngũ nương đến tột cùng thần thánh phương nào liền phát ra một tiếng hổ khiếu gấm hét yêu nữ giám mọi người lúc này mới phát giác tại điện ngũ nương kiếm trạm lục đ hoàng hồng nhi chẳng những không có tiến lên hỗ trợ ngược lại lui lại mấy bước sau đó trong tay đoạn hồng nhan vung hướng lục đạo sinh này mười hai thân m i n h cái này mười hai thái bảo chính là đi theo lục đạo sinh nhiều năm thân m i n h nguyên bản mười tám vị la hàn số lượng trinh chiến nhiều năm còn lại cái này mười hai người trên xa trường cùng lục đạo sinh tổ lấy quân trận có thể vây g i ế t cao phẩm tông sư tuy là đối chiến đ ỉ n h phong lao quái cũng có thể tự vệ trở ra lại không muốn hôm nay lại gặp cướp hoàng hồng nhi cái dạng gì tính tình hôm nay ăn lớn như thế thua thiệt nếu không phải pháp các đại sư trượng nghĩa xuất thủ nàng suýt nữa bỏ mình Như trên h ế đại t ế u lệnh cảnh g liền n giới g ma quá lớn dù miễn cưỡng ngăn cản một hai có thể cuối cùng khó đem quỷ gì yêu diễm sen hồng toàn bộ ngăn lại một đoá hồng liên trôi nổi đến gần thân thể chính là to bằng miệng chén lô máu xuất hiện đỏ tươi máu phun ra tại dưới đêm trăng hình thành một đ ó á hoa sen một máu còn nghĩ lại giết lục đạo sinh phương thiên hỏa kích đã công tới hoàng hồng nhi cười duyên một tiếng nhảy lên nhảy ra con t r ư ợ vỗ n g ự c nói ôi nha thật là sợ thật là sợ nha lục đạo sinh người ta chúc ngươi sống lâu trăm tuổi xem thật kỹ một chút người bên cạnh ngươi bởi vì ngươi hành động hôm nay mà lọt vào báo ứng lục đạo sinh nghe vậy mắt hổ v ừ a mở khắp thân thể sát khí phóng lên tận trời trong tay phương thiên hỏa kích ông ông tác hưởng hiển nhiên động tất sát chi tâm nhưng mà đúng vào lúc này lâm linh tiến lên một bước ngăn lại đang chuẩn bị lần nữa động thủ điện ngũ đương tiếng quát chậm đã lục đạo sinh bên cạnh mắt liếc mắt tới lâm linh nói khu vực phía nam trường giang mười hai hổ thần đóng đô giang đông tám mươi mốt châu thiếu một người thì sở quốc giang sơn chấn động quốc vận chuyển suy lục đạo sinh đến cùng cỡ nào cửu hoán để ngươi bông u xuống thương sinh quốc sự đến đây tập sát ta thanh vân trại không đợi lục đạo sinh trả lời hoàng hồng nhi liền cười nói tiểu lan quân người ta lục đại tướng quân là vì cho tống tư thành báo thù đây này ngươi có thể nghĩ tốt tối nay nếu không t i ệ n h ắ n quy tiên h về sau bị dạng này một cái đại lao hổ để mắt tới nhưng là không còn ngày yên tĩnh nha lâm ninh không để ý tới nhìn xem lục đạo sinh nói đại tê h ế n quận triệu ra nhìn chúng thanh vân trại địa bàn nghĩ độc bá nhất tuyến、thiên. sau đó triệu gia nhị công tử cùng hết u y đao môn người nghiêm khắc một cái bị bắt một cái bị giết triệu gia phu nhân vì cứu nó tử dùng m ộ ư ơ i khỏa long t ủ y mễ đ ổ i được tống tư thành xuất thủ tống tư thành bức hiếp ta sơn trại đệ tử muốn vào bên trong sơn trại đại sát tứ phương chỉ tiếc ta sơn trại huynh đệ không vì nó bức hiếp dẫn đến đây phương bị phu nhân ta cùng hoàng cô nương hợp kích mà chém thị phi đúng sai nghĩ đến lục tướng quân trong lòng tự có cân nhắc đến tận đây lâm ninh chắp tay lại nói nói nhiều như vậy không phải là e ngại lục tướng quân hồ uy cũng không mưu toan lấy ngại lục tướng quân hồ uy cũng không mưu t o n lấy ngôn từ l o ạ tướng q â n tâm trí chỉ là nghĩ khuyên khô hạn hồng thủy hại dân cực khổ lại thêm tham quan ô lại hoành hành làm cho bách tính cùng đường mặt lộ không thể không phản loạn thế chi tượng đã hãm như tối nay tướng quân thất thủ ở đây tướng quân chỗ c h ấ n thủ sổ quận chi bách tính lại nên do người nào che chở lục đạo sinh t r ầ m m ặ c sơ qua về sau chính chính ánh mắt đánh giá đến lâm ninh nói ngươi nói trước đi bách tính cực khổ không thể không phản lại nói bản tướng che chở bách tính chẳng lẽ không phải tự mâu thuẫn như bản tướng tại vô luận bọn họ vì sao mà phản chỉ có chấn áp nhất pháp lâm ninh lắc đầu nói càng là loạn thế càng khi lấy vững vàng làm chủ Đại、đa ạ i đ số lương thiện bách tính một khi bị cuốn mang trở thành l o ạ n dân tạo thành nguy hại s o thiên thai cùng nền chính trị hà khắc các hơn không có trật tự nghĩ tặc được không đại sự chỉ có thể trở thành g i ã tâm gia âm mưu g i a nhóm bàn đạp khổ nhất vẫn là bách tính một bên g i ã tâm gia âm mưu g i a k h â c phục hoàng hồng nhi cả giận chiếu ngươi nói như vậy bách tính chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt lâm ninh mỉm cười nói bách tính đều khổ thành dạng này đ i ể m kia chất béo đều đã bị ép khô còn có cái gì thì cá mà bách tính trên thân không có chất béo như vậy những cái kia tham lam n g i liền sẽ đem ánh mắt đặt ở thân hảo nông thôn thậm chí chúng tiểu thế ra trên thân đợi đến thân hảo nông thôn cùng trung tiểu thế gia đều bị ép ô liền đến đại thế gia cho đến lúc đó chính là chó cắn cho thời điểm hoàng hồng nhi thích tâm thanh nói khi đó bọn họ còn không phải muốn chiêu bách tính làm vũ khí lẫn nhau công sát chết còn không phải bách tính lâm ninh trầm mặc sơ qua nhẹ nhàng thở dài nói đúng vậy a chết cuối cùng vẫn là bách tính cho nên cho nên cái gì hoàng hồng nhi truy vấn cho nên liền nên từ n ắ m trong tay tư nguyên cùng quyền lực lại quản không tốt thiên hạ tham lam thế gia nhóm chết trước mới có thể lớn nhất khả năng bảo toàn bách tính đương nhiên lời này hiện tại không thể nói không được đến đáp án hoàng hồng nhi u oán giận lâm n i n h liếc một chút tuy nhiên đến cùng không có lại nhiều sự tình lục đạo sinh nhìn không thấu lâm n i n h thanh âm trầm thấp nói ngươi một cái thấp hèn sơn tặc cũng lo lắng thương sinh lê dân c h i an thiên địa lương tâm kỳ thật lục đạo sinh thật không phải cố ý nhục nhã lâm n i n h chỉ là tại hắn trong tiềm thức cho rằng sơn tặc cũng là thấp hèn đường đường sở q u ố c mười hai hồ thần cho rằng sơn tặc là thấp hèn tựa hồ vốn cũng không có gì sai chỉ là hắn lời nói này lại chọc giận hai người điện ngũ nương ngay cả thêm lời thừa thái đều không muốn nói thiên chu trên thân kiếm thanh quan đại thịnh dưới chân ngay cả dấm bảy bước trong miệm hiển nhiên đã là giận dữ vạn đạo kiếm quang phóng lên tận trời giống như che mãn thương cung sau đó vạn kiếm hợp nhất hình thành một thanh to lớn kiếm mang vào đầu chém xuống lục đạo sinh thấy chi sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm toàn thân công lực ngưng tụ tại phương thiên h ỏ a kích bên trên hổ khiếu t r ậ n t r ậ n nhưng mà làm hắn căm tức là nhưng không có biện pháp chuyên tâm đối địch bởi vì tại hắn quanh mình xuất hiện mấy chục cái hoàng hồng nhi thân hình bách quỷ dạ du ngàn vạn địa ngục hồng liên nợ rộ thất hển ta chọn chúng nam nhân há có thể để ngươi làm lục như vậy lãng phí thương thái hư thời khắc này ánh mắt lại chăm chú chằm chằm trên người liền ngũ nương sắc mặt trang nghiêm giờ khắc này hắn rốt cục nhận ra đ i ề n ngũ nương kiếm trong tay cũng nhớ tới kiếm pháp của nàng lai lịch trong lòng thở dài mình sao mà trị đội vậy mà hiện tại mới nhận ra thanh kiếm này tới không muốn ngàn năm chưa từng hiện thế thiên chu thần kiếm không ngờ xuất thế kiếm trùng kiếm trùng chẳng lẽ t ề quốc cảnh nội cũng muốn ra một tòa thiên kiếm sân a một mảnh mây đen dần dần xuất hiện ở chân trời chậm rãi trôi nổi mà tới chương một trăm bốn mươi bốn bí mật lục đạo sinh cầm trong tay phương thiên họa kích của ngũ hơn p â n nửa công lực tập trung vào kích bên trên nên u i đạo kiếm khí kia thân hình dung mạnh lại lấy dư chỉ công lực ngăn lại hoàng hồng nhi đánh lén mà lấy lục đạo sinh cao tuyệt công lực gặp hai đại cao thủ hợp kích cũng làm cho hắn phun ra một ngụm m ọ u tới a lục đạo sinh tức giận ngửa đầu hét giận giữ một tiếng một kích đánh lui điền n g ũ đ ư ơ n g còn lại mười một thái bảo cũng lấy cái chết tấn công trả giá tam đ i ề u đánh mạng đại giới hạ rốt c ụ c đánh lui mánh hạ độc thủ hoàng hồng nhi tất cả dừng tay lâm ninh lại lần nữa hâu ngừng đối lục đạo sinh trầm giọng nói lục đạo sinh ngươi có thể coi thường tại ta nhưng ta cùng thảo nguyên thánh tắt mãn hốt cha nhĩ ngang hàng lợn dao có thể lên tắc hạ học cùng cùng phu tử cùng ngồi đàm đạo có thể hay không lòng mang thương sinh lại không tới phiên ngươi đến chất vấn cùng hốt cha nhĩ ngang hàng luận giao là chiếm hắn coi là điển ngũ nương cùng hốt cha nhĩ mẹ nàng khuê mật nguyên nhân ấn lý thuyết còn có thể dài một bối phận tuy nhiên nghĩ đến lục đạo sinh sẽ không tin cho nên tự hạ một đời lục đạo sinh nghe vậy lấy tâm tính của hắn cũng nhịn không được rút rút khoe miệng nhìn về phía khương thái hư khương thái hư gật đầu nói lâm lang quân hoàn toàn chính xác trải qua phu tử núi phu tử nói về là thiên nhân đệ tử mệnh ta đi theo học tập lục đạo sinh trong lòng hít vào n g ụ n khí lạnh như thế nào còn dám lại khinh thị thiếu niên trước mắt trầm âm sơ qua lục đạo sinh chậm rãi nói ta bản xuất thân bần hàn từng chịu đại ân tại Tống Tư Thành. nay hắn chết oan chết u ổ n g con cái cầu ở chúng ta trước này ân đoán không thể không hiểu b ấ t quá lâm ninh ha ha cười nói quốc nạn trước mắt mong rằng tướng quân tiếp thân này sao không các loại cái này xóm loạn thế vượt qua hết thiên hạ an bình tướng quân đao binh nhập kho lập tức thả nam sơn về sau lại trèo lên ta thanh vân sơn luận cái thị phi sinh tử lục đạo sinh n g a y vậy như thế nào không biết lâm ninh kéo dài kế sách lúc trước giao thủ chi niên nhẹ cô đương nhìn ngay cả hai mươi cũng chưa tới cũng đã luyện đến cảnh giới này lại cho nàng mười năm ai có thể nghĩ tới nàng sẽ cao minh đến mức nào đến lúc đó cũng không phải là luận thị phi sinh tử mà chính là lên chịu chết bất quá hôm nay tiếp tục đánh xuống hiển nhiên khó lại chiếm được tốt hắn tự tin có thể toàn thân trở ra có thể dưới tay hắn đi theo nhiều năm thân binh sợ phải chết hầu như không còn tiểu lan quân ngươi có phải hay không đ ốc vì sao muốn thả hổ về rừng hoàng hồng nhi hiển nhiên không đồng ý lâm ninh mềm yếu quay đầu đối khương thái hư nói ta nhớ tới lục đạo sinh là sở quốc chấn thủ nô quận tám châu hành dinh đại tổng quản cùng các ngươi tể quốc sát bên các ngươi hai bên cạnh buộc phát bao nhiêu hồi đại chiến tể quốc cũng không có chiếm được cái gì tốt hôm nay ngươi cùng n ô viện như cùng chúng ta liên thủ giữ hắn lại đến các ngươi tể quốc về sau muốn chết ít bao nhiêu người dù chán ghét yêu nữ quen sẽ yêu nôn hoặc chúng nhưng ngay cả n ô viện cũng nhìn qua hiển nhiên nàng bị thuyết phục mà liền tại khương thái hư trầm n g â m suy nghĩ thời điểm lâm ninh lại khoát tay nói hôm nay dừng ở đây ta thực không muốn bởi vì thanh vân nguyên cớ khiến cho giang nam dân chúng chịu chiến loạn c h i nạn lại đối khương thái hư nói cho dù không có lục đạo sinh còn có lý đạo sinh lưu đạo sinh nô quận chính là sở quốc q u ậ lớn sẽ không dễ dàng để tể quốc đọc đi khương thái hư gật đầu tập trung ý chí sau cùng lâm linh đối lục đạo sinh lời nói tướng quân có lẽ theo ý của ngươi ta một cái t ề quốc sơ tặc lo lắng sợ quốc bách tính tánh mạng hoang đường một cười nhưng ta lâm linh chỗ đọc sách thánh hiển nghĩa hướng tới t i ể u tử còn không hối hận thì sợ gì chế n h ạ o lục đạo sinh giờ phút này đã hơn v â n nửa tin tưởng thiếu niên trước mắt này c h i ngôn hắn hiện tại mới phát hiện thiếu niên này sinh như thế tuấn tiếu h chi lan ngọc t ụ khí độ bất phảm một cái có thể cùng hốt cha n h ĩ ngang hàng luật giao một cái có thể cùng phu tử cùng ngồi đàm đạo thiếu niên đáng ra hắn coi trọng lục đạo sinh gật gật đầu trầm g i i nói bản tướng hôm nay mới tin tưởng thảo mãng ở giữa nhiều hào kiệt đã ngươi một cái tề quốc lục lâm đều vì ta sợ quốc bách tính lo lắng bản tướng hôm nay ha có thể lại ra tay theo ý ngươi tri ngôn đợi thiên thai qua đi dân sinh an bình bản tướng lại đến ngươi thanh vân sơn đến một trận đoạn bữa bữa lại nói vô luận như thế nào hôm nay bản tướng nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi có thể có như thế xuất chúng nhân vật không hưởng công chuyến này dứt lời thật sâu nhìn lâm ninh điền ngũ nương liếc một chút quay người rời đi nó dưới trướng còn thừa tám vị thái bảo mang lên chết đi bốn người đi theo rời đi biến mất trong nháy mắt ở trong màn đêm hô đợi cái này giang biểu hổ thần sau khi rời đi lâm ninh vừa thở ra một hơi đến hoàng hồng nhi liền tức giận nói uy tiểu lan g quân ngươi có phải hay khổng lốc hôm nay rõ ràng có thể đem người lưu lại ngươi lại thả hổ về rừng chẳng lẽ liền không sợ hậu hoạn vô tận lâm ninh lắc đầu nói người này nếu chỉ là hoàng thành t ư n g ư ờ i tối nay liền lưu hắn lại có thể hắn là sợ quốc trọng thần vậy liền không thể khinh động thấy hoàng hồng nhi tức giận lâm ninh khó được nói câu mềm lợi nói hôm nay đa tạ ngươi hoàng hồng nhi nghe vậy trên mặt toán khí nhất thời tiêu tán hơn phân nửa cong lên khỏe miệng nói tiểu lan quân ngươi chuẩn bị cảm ơn ta như thế nào lâm ninh ha ha cười nói để nương tử của ta cùng ngươi luyện kiếm như thế nào hoàng hồng n h i ý cười trì trệ ưu á n t r ừ n g lâm ninh liếc một chút về sau quay người lại liền bay trở về khách sạn khương thái hư cùng ngô viện nhìn có chút tâm sự hai người tuyệt không nhiều lời khách sáo vài câu về sau cũng về khách sạn nghỉ ngơi lâm ninh nhìn xem pháp khắc đại sư một nhà chắp tay nói hôm nay có cực khổ đại sư pháp khắc cười ha ha đại thủ nắm lấy đầu trọc nói ta phiêu bạt nửa đời bây giờ thật vất vả có cái hài lòng thuận khí đất dung thân cũng không thể cho người ta hủy ma giáo thánh nữ nếu là tại chúng ta cái này bị giết hắc, vậy coi như vĩnh viễn không ngày yên tĩnh lâm n i n h một mực tinh tế đánh giá pháp khắc đột nhiên hỏi đại sư có thể nghĩ tiến thêm một bước ừ m pháp khắc đại sư nhất thời không có kịp phản ứng cảm thấy suy nghĩ hướng cái kia tiến thêm một bước ngược lại là trung niên nước mỹ ni r ư ợ u thu sư thái tâm tư nhanh nhẹn trong lòng một chút sáng rõ bận điệu nắm chặt pháp khắc một thành trách mắng tiểu lan g quân là hỏi ngươi v õ công bên trên có thể nghĩ tiến thêm một bước pháp khắc đại sư nghe vậy thình lình một cái giật mình vốn là đen thô mắt to một chút trận cùng trâu chứng đồng dạng chữ câu câu nhìn chằm chằm lâm linh nói tiểu lan quân ngươi ngươi cũng không nên trêu đồ ta ta cũng không phải lâm điền ngũ nương nhẹ nhàng gật đầu đây cũng không phải là pháp khắc lần thứ nhất xuất thủ một hồi trước tống tư thành lúc đến pháp khắc biết do không địch lại vẫn không sợ cường địch ngang nhiên xuất thủ càng tại nguy nan thời cơ lấy thân thể ngăn tại diệu thu sư thái trước người dạng này nam tử xứng đáng một cái trung chữ lại thêm một cái nghĩa t ử nói tóm lại đáng giá bồi dưỡng ước định ngày mai pháp khắc hướng sơn trại tụ nghĩa đường một hàng nhận lấy công pháp về sau cáo biệt mừng rỡ không thôi một nhà ba người lâm ninh cùng điền ngũ nương tiệc không về khách sạn mà chính là dọc theo vân tần cổ đạo tán tất bớt tới t i ề u ninh ngươi như thế nào nhìn đêm nay đ i ề n ngũ nương sắc mặt n h ạ t nhạt ánh trăng phía dưới tuyệt mỹ thanh lệ lâm ninh liếc nhìn nàng một cái chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui mỉm cười nói khương thái hư nô viện hai người hành vi có thể lý giải đương nhiên chưa h ẳ n thích nhưng bọn hắn cùng chúng ta vốn là hai người qua đường pháp khắc đại sư đáng kính nghệ ngược lại là hoàng hồng nhi càng thêm cổ quái đ i ề n ngũ nương mắt v ư ợ n g nhắm lại chậm rãi gật đầu nói có thể hay không nàng thật thích ngươi lâm ninh nhịn không được cười lên lắc đầu nói lấy nàng tính cách lấy nàng sinh trưởng hoàn cảnh khả năng này cơ bản không có chỉ là ta cũng nghĩ không ra nàng đến cùng là bởi vì chuyện gì nếu chỉ là vì cựu k ế t trâm lại không cần làm được tình trạng này điền ngũ nương dập chân quay người chính diện nhìn về phía lâm n i n h nói tiểu n i n h ngươi còn nhớ đến ma giáo đời thứ nhất giáo chủ sự t ì n h lâm n i n h gật đầu nói nhớ kia ma giáo liền đời thứ nhất giáo chủ thành cựu võ thánh lao bà hắn hay là dược vương cốc tổ s ứ n h à làm sao điền ngũ nương nói khẽ có lẽ cùng cái này có quan hệ lâm n i n h nghe vậy hơi biến sắc mặt nói nương t ử ý của ngươi là điền ngũ nương mắt vượng trong trẻo nhìn xem lâm linh nói ma giáo từ đời thứ nhất giáo chủ và phu nhân sau khi tách ra liền lại không võ thánh xuất thế k i ự u kiếp c h â m có lẽ là một cái nguyên do nhưng ta nghĩ chưa chắc là toàn bộ nguyên do không phải nói k i ự u kiếp c h â m cũng chỉ có thể phụ trợ phá đến đệ k i ự u kiếp thân thể a nhưng coi như không có k i ự u kiếp c h â m ma giáo đột phá tới đệ k i ự u kiếp thân thể người nàng năm qua cũng không í t mà lại ngươi đã đáp ứng nàng có thể tương trợ nàng vì sao còn như thế làm dáng ta suy đoán có lẽ là cùng đột phá một bước cuối cùng có quan hệ lâm ninh nghe vậy sắc mặt rốt cục túc nặng nói nương t ử theo ngươi chi ý điền ngũ nương mắt phượng bên trong hiện lên một vòng ý xấu hổ nói khẽ trước ngươi nói bách thảo kinh bên trong c ũ có ọ n vẹn trong phòng bí thuật có thể điều hòa âm dương lâm ninh đắc ý nói ngươi không phải đối đạo âm dương rất nhiều cảm lộ à nói rõ này thuật quả nhiên là tốt thuật một hồi trở về nói còn chưa dứt lời hắn kịp phản ứng t a o mày nói nương tử chi ý nàng tại ham thân thể của ta điền ngũ nương lâm ninh trò đ ù a thôi nhìn xem điền ngũ nương nói khẽ ngươi nói nàng hôm nay phải cứ cùng lục đạo sinh nhất chiến có thể hay không lưu giữ ý đồ xấu quả thật muốn lưu lại lục đạo sinh dạng này tuyệt thế hạt tướng sợ cũng nên kéo một người lềm lưng coi như khương thái hư bọn họ thực tình xuất lực cũng đã không thiếu được một người trọng thương người này sẽ là ai điền ngũ nương ngay vậy trong mắt l ó e lên một vòng c h ầ n kinh tuy nhiên lập tức lắc đầu nói nàng tuy là yêu nữ cũng không dám tại việc này bên trên dở trò quả thật tối nay ta vẫn lạc nàng làm đề nghị người tất vì ngươi chỗ hận càng không có cơ hội lâm ninh n g ắ m lại có lẽ thật sự là hắn suy nghĩ nhiều hai người nhìn nhau nhìn một cái ý muốn hại người không thể có nhưng ý đề phòng người khác cũng không thể không từ hôm nay về sau trung quy lưu thêm phân tâm hai người tiếp tục đi lên phía trước cách đó không xa chính là nhất tuyến thiên cửa vào tuy nhiên tối nay lạ thường yên tĩnh có lẽ những cái tia thương đội phần lớn biết thảo nguyên biến cố minh bạch hiện tại tiến thảo nguyên chỉ là đưa đồ ăn hai người ở đây mừng chân nhìn xem ánh trăng chiếu không tiến hắc cám thông đạo lâm ninh phát hiện đêm nay điện ngũ nương so ngày xưa nói nhiều rất nhiều tiểu ninh ngươi cùng bọn hắn nói những lời kia đều là thật sao lâm ninh nhìn xem điện ngũ nương hắc hắc để lên tìm i đến nói vấn đề này bối rối ngươi hồi lâu à? ngũ nương ngươi nói thật ta nếu nói là giả ngươi có thể hay không xem thường ta cho là ta là cái ngụy quốc tử điện ngũ nương nhìn xem lâm ninh mắt phượng bên trong thanh quang c h u y ể n đu nhẹ giọng cười yếu ớ t nói như thế nào lại đâu chúng ta là sư tặc vốn không phải người tốt đâu vô luận ngươi như thế nào là tiểu ninh liền tốt lâm ninh ánh mắt làm chân nhìn xem đ i ề n ngũ nương cười nói nương tử ừng ta kể cho ngươi cái bí mật được chương một trăm bốn mươi lăm gánh vác ngươi nói là ngươi học tập ý thuật cùng võ công tốc độ nhanh như vậy là bởi vì ngươi lòng mang thương sinh làm việc thiện lụy công đức đ i ề n ngũ nương mắt v ư ợ n g trở lên không thể tưởng tượng nổi mà hỏi lâm ninh cười khổ nói ta cũng biết cái này nghe không thể tưởng tượng thế nhưng là mỗi khi ta tâm niệm thương sinh nhất là biến thành hành động cứu trợ người khát l ú c tâm hồn liền phá lệ thư thái học tập chương pháp cơ hồ xem qua đã hội ngũ nương ngươi cũng biết ta nguyên bản học tập những n à y cũng nhanh có thể loại này nhanh chỉ có thể để ta nhanh chóng nhập môn nghĩ tiến thêm một bước hay là cần phí chút tâm tư chậm rãi rèn luyện nhưng về sau ta trong lúc vô tình phát hiện khi ta làm việc tốt về sau tiến thêm một bước liền trở nên rất dễ dàng mà khi ta nói những lời kia cũng thủ tín tại người nhất là trọng lượng cấp nhân vật lúc hiệu quả cung cấp cho nên cho nên hắn mới tìm tìm cơ hội một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền cùng những đại nhân vật kia thổ lộ hết trí hướng của hắn miệng pháo đều có thể kiếm điểm công đức hắn không ngại để người hiểu lầm hắn là p h á vương điền ngũ nương nghe vậy im lặng nàng nghe đều chưa từng nghe qua dạng này sự tình thậm chí cũng không nghĩ tới. có thể lại tựa hồ chân thực phát sinh bữa bữa nàng nhìn xem lâm linh nói vậy ngươi hôm nay nói xong những lời kia cũng có đoạt được sao lâm linh biết là để nhà mình nàng dâu lại lần nữa chứng kiến kỳ tích đạn sinh thời khắc trong lòng mặc nghiệm âm thanh thiên đạo sau đó nhìn thấy điểm công đức đằng sau đúng lúc là năm một nghìn hai mươi bốn c h số thật sự là nói không nên lời vui mừng giá trị nỗ lực nhiều như vậy trời cứu nhiều như vậy người ngay cả hố phân đều quáy ba ngày lao phụ thân rốt cục lại rộng đứng lên c h ừ lại lần nữa thăng cấp cần một trăm nghìn tri cự bách thảo kinh thượng bộ bên ngoài cái khác bất luận một loại nào võ công đều có thể thăng cấp lâm ninh hào sảng cười nói nương tử muốn để ta học cái gì tùy ngươi mở miệng ta đều theo ngươi m ã i tính mưng tả hữu điện ngũ nương sẽ không điểm bách thảo kinh cái đồ chơi này không tốt nghiệp chứng điện ngũ nương lẳng lặng nhìn xem lâm ninh không phải không tin nàng chỉ là loại sự tình này thật là siêu thoát lẽ thường nàng mắt v ư ợ n g nháy cũng không nháy mắt quan sát đến lâm ninh t h ầ n s ắ c ngâm lại nói tiểu ninh ngươi có thể học thương lan du trong lòng vẫn là có chút chờ đợi đây là lâm ninh được từ hốt cha nhi tuyệt phẩm thân pháp điện ngũ nương trong âm thầm cũng lượt qua rất có độ khó khăn lấy nàng trên vo đạo tuyệt thế thế tư cũng bất quá vừa mới nhập môn nhưng loại này tuyệt phẩm thân pháp coi là thật không g i ố n g đến là thảo nguyên tắc mãn điện ngàn năm trước lịch đại thánh tắc mãn chú ý trên thảo nguyên thương lang du lịch tung mà sáng tạo không ngừng hoàn thiện sau hình thành thân pháp vô luận là né tránh chạy thật nhanh một đoạn đường dài hay là cự ly ngắn bên trong bộ pháp đều có thể xưng h o à n mỹ cũng là thế gian ít có mấy loại tuyệt phẩm thân pháp một trong từ ngàn năm nay trên thảo nguyên tại xuất hiện s o n g thánh tắc mãn sau đức gây n ê n đại tắc mãn điện sở dĩ không bị diệt tuyệt loại thân pháp này lên mười phần trọng yếu tác dụng đánh không thắng lại có thể chạy thắng n h ư ợ c lâm ninh có thể ở đây thân pháp bên trên tiến thêm một bước không địch lại lúc có thể chạy trốn đối với hắn như vậy an toàn liền có càng lớn bảo hộ không hề nghi ngờ lâm ninh thỏa mãn nhà mình nàng dâu nguyện vọng hắn luôn luôn có năng lực thỏa mãn nhà mình nữ nhân hợp lý nhu cầu mà lại còn có năng lực vượt mức hoàn thành nhiệm vụ về phần điểm công đức thương lan du có sơ khuy môn kính tấn cấp đến hơi có tiểu thành tuy nhiên cần một trăm hai mươi điểm công đức nhưng từ hơi có tiểu thành tấn thăng đến thông h i ể u đạo lý tri cảnh lại một lần tăng vọt đến ba điểm điều này thực để lâm ninh cảm thấy thì đau tuy nhiên thấy điển ngũ nương khó được ánh mắt ba ba lấy hắn hiếm thấy tiểu nhi người mẫu nữ dạng thôi thôi bởi vì cái gọi là gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người ăn vui nam nhân nỗ lực dốc sức làm không phải liền là làm vợ nhi t ử nữ sao nghĩ đến đây lâm ninh cắn răng một cái trực tiếp tại thương lang du bên trên liền chút hai lần khiến cho môn này tuyệt phẩm thân pháp đ ặ t tới thông hiệu đạo lý c h i cảnh nhắm mắt cảm giác được chân khí trong cơ thể tại mười phần phức tạp trong kinh mạch nhiệt lưu phun trào có thể tùy theo kinh mạch bị hối hạ phát triển mà đưa tới xé rách kịch liệt đau nhức để lâm ninh sắc mặt nháy mắt chấm bệnh mồ hôi lạnh ào, ào chảy dòng xấu đồ ăn bước chân bước quá lớn kéo tới trứng cú may loại này như t r ứ n g nát kịch liệt đau nhức chỉ kéo dài không đến một chén trà công phu liền biến mất x u ố n g dưới để lâm linh lòng còn sợ hãi khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc liền nhìn thấy điền ngũ nương lo lắng ánh mắt hai tay đỡ lấy cánh tay của hắn lâm linh cả người như là trong nước mới vất ra hắn nhìn xem điền ngũ nương cong lên khoe miệng chờ không nổi liền muốn bắt đầu khoe khoang vô vô điền ngũ nương tay ra hiệu bông ra về sau nói nương tử ngươi hãy nhìn kỹ phu quân của ngươi không phải người bình thường dứt lời thân hình k h a động cả người phảng phất giống như hóa thành một đầu thương lang vây quanh điền ngũ nương phi nước đại mà lên tốc độ càng chuy trong trước mắt mà ngay cả bóng người đều thấy không rõ tốc độ nhanh đến cực điểm thậm chí c u ố n lên một trận gió vây quanh ngũ nương xoay tròn nếu không phải ngũ nương trong vòng hơi thở c h ấ n trụ liền thân bên trên váy áo đều muốn bị thổi lên đ i ề n ngũ nương trong mắt đã có đối vô lại phu quân bất đắc dĩ cũng có vui mừng có bực này thân pháp bản thân lâm ninh về sau an nguy liền có thể để nàng yên tâm càng khó hơn chính là hắn cách tu luyện này võ công phương pháp làm việc t i ệ n có thể đánh pháo miệng thế mà cũng có thể thế gian chi lớn quả nhiên không thiếu cái lạ làm sao đối với phu quân thân pháp vượt qua mình điện ngũ nương chỉ có vui sướng gặp hắn chính chơi vui vẻ lúc dừng lại nhẹ giọng hỏi lâm ninh thở hào hẹn lúng túng c ư ờ i cười nói nội lực theo không kịp k i ế p trước lái xe đốt dầu đương thời chạy trốn đồng dạng hao phí chân khí tông sư cảnh nhưng hình thành không để lọt thân thể chân khí tại thể nội tự hành tuần hoàn sinh sôi không ngừng chỉ cần không liên tục buộc phát đại chiêu trên cơ bản không cần cân nhắc chân khí không đủ vấn đề có thể lâm ninh tuy nhiên một nhất lưu cao thủ chân khí trong cơ thể cứ như vậy nhiều lại dùng tới máy bay chiến đấu động cơ còn liên tục oanh minh lâu như vậy tự nhiên bị rút khô thấy lâm linh run run dày dày hư nhược mấy không thể lập càng không nói đến đi điền ngũ nương khẽ cười một tiếng tiến lên đem lâm linh c o n g lên c o n g lên bi phất lâm linh đem một viên c h á n tựa ở điền ngũ nương đầu vai ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt, nhạt lại hắc hắc để lên tiến g tới điền ngũ nương nghe ngóng nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng ánh mắt đ ư u h ò a nàng hành tẩu một đoạn bỗng hỏi tiểu ninh hôm nay khương thái hư hai người chưa xuất thủ tương trợ ngươi quả thật không thèm để ý a lâm linh ha ha cười nói nương tử ngươi lại ghi nhớ một lời chừng nghĩa mỗi nhiều rét chó bối phận phụ lòng phần lớn là người đọc sách kỳ thật đổi lại là ta tại tác hạ học cung thấy học cung bị cường địch đến công cũng chưa chắc sẽ ra tay b ấ t quá nói hắn đột nhiên nhớ tới thời khắc cuối cùng khương thái hư s ắ p mặt đến như có chút không đúng tuy nhiên cái gì nghe điện ngũ nương truy vấn lâm ninh đem trong lòng nghi hoặc nói ra điện ngũ nương nghe vậy n h a o nhữ mày nói tiểu ninh ta có thể cảm giác được về sau hắn một mực tại nhìn thiên chu hắn có thể hay không lâm ninh cẩn thận hồi ức hạ tối hậu khương thái hư thần sắc gật đầu nói t á m thành lại nhận ra hắn sắc mặt ngưng trọng lên thiên chu đối với tầm thường quân nhân đến nói chỉ là một thanh thần minh nhưng đối với cực tại kiếm đạo kiếm tâm thông minh người đến nói lại mang ý nghĩa một phần truyền thừa đây là ngàn năm trước kiếm thánh y b á d thượng diện có lưu kiếm trùng mọi loại kiếm pháp bên trong cường đại nhất kiếm ý thậm chí có bước ra một bước cuối cùng cơ hội đối với tam đại thánh địa mà nói đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình nếu không phải như thế hầu vạn tiên cũng không đến nỗi bị hối như vậy thảm bất quá lâm ninh c h ậ m g i i nói nương tử liền ta biết thiên chu cùng ỷ tiên hai thanh kiếm chung vào một chỗ mới là hoàn trình kiếm trùng truyền thừa a điện ngũ nương gật đầu nói đúng vậy ỷ thiên làm căn cơ t h i ê n chu làm kiếm thánh bội kiếm ẩn chứa trí cao kiếm ý vạn kiếm quy tông lâm ninh cười cười nói nếu như khương thái hư hỏi ngươi nhớ lấy không thể nói ỷ thiên tại chúng ta trong tay hầu ra phụ tử hành t u n g cũng tuyệt không thể bị hắn biết chỉ cần không biết như vậy tất cả đều dễ nói chuyện năm đó kiếm chuẩn bị tiêu d i ệ t phía sau liền có tam đại thánh địa bóng gián g tại bọn họ không có khả năng không biết điểm này đã như vậy chỉ cần chúng ta ẩn nấp ỷ thiên kiếm tồn tại chỉ một thanh thiên chu tuyệt đối không thể phá đến võ thánh như thế cho lẫn nhau cũng đều lưu lại chỗ trống điền ngũ nương nhắc nhở nhưng không giấu giếm cả đời trong thời gian ngắn ta không đột phá thành thánh khả năng lâm ninh cong lên khỏe miệng nói không muốn áp lực lớn như vậy ta trông cậy vào không phải ngươi thành t i ể u võ thánh mà chính là chiến tranh từ những ngày này bắt thúc tại du lâm thành siêu tầm tin tức cùng diêu n g h i ệ m lúc mang tới đại tể các nơi tin tức nhìn chiến tranh thật không xa tần s ở thể t a m quốc g i á lương thực tăng vọt lại vẫn bởi vì thiên thai không ngừng hấp thu lưu dân làm vũ khí tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu ba trăm năm một lần luân hồi lại đến cho nên tối nay ta mới không có để các ngươi liên thủ đi giết lục đạo sinh ta ha có không biết thả hồ về rừng lưu hậu hoạn đạo lý chỉ là một khi đại chiến bắt đầu chính là như hắn dạng này giang biểu h ộ thần cũng khó được may mắn thoát khỏi càng tại tuyến đầu càng dễ dàng vất lạc ta cần dê y phải để các ngươi làm một cái cực lớn khả năng người chết trận đi chém giết mà một khi đại chiến bắt đầu tam đại thánh địa liền không có công phu đến để ý tới chúng ta nho nhỏ một cái thanh vân trại đ i ề n ngũ nương nghe vậy quay đầu lại ánh mắt như ngôi sao sáng n g ờ i nhìn xem gần trong gang t ứ c hơi thở có thể nghe lâm ninh hỏi vậy chúng ta nên làm như thế nào lâm ninh n h ì n không được tại nàng n ô i mỏng bên trên h ô n hôn dưới ánh trăng điện ngũ nương nước mỹ không giống nhân gian phản nữ thanh lệ vô song dù sao cũng là tại lộ giã bên trong đ i ề n ngũ nương gương mặt xinh đẹp bên trên bay lên một tia c h o n g sắc không xem qua quan g tuyệt không né tránh như cũng nhìn xem lâm n i n h chờ đợi đáp án lâm n i n h cười nói chúng ta tự nhiên là muốn c ư ớ c đạp thực địa hảo hảo phát triển lớn mạnh đương nhiên m u ố n tiếng chấm phát đại tài chúng ta khiếm khuyết đồ vật quá nhiều lương thực chỉ là một còn có đồ sắt bây giờ chúng ta là đem rất nhiều cái sơn trại vơ vét sạch sẽ kiếm ra sắt đến đánh nông cụ canh tác nếu không phải như thế chúng ta sơn trại ngay cả khai khẩn nông điền đều làm không được nhưng còn chưa đủ chúng ta còn cần càng nhiều đồ sắt chúng ta còn cần giã luyện nhân tài ngày một thợ rèn thậm chí nhiều hơn nông phu chúng ta sơn trại nội tình quá mỏng muốn lớn mạnh chỉ có thể chậm dãi tới đ i ề n ngũ nương gật gật đầu nói trước kia sơn trại chỉ là làm sinh tồn cũng hoàn toàn lực tới làm những thứ này bữa bữa lại hỏi chúng ta sẽ làm đến mức nào đâu lâm ninh ha ha cười nói nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiêm tế thiên hạ thanh vân trại cũng không phải là nhất định muốn xưng bá thiên hạ vì hoàng là đế chúng ta không có dạng này dạ tâm chỉ là hết sức đi làm đến tốt nhất đối ta mà nói những n à y đều chỉ là tiếp theo chúng ta người một nhà có thể vĩnh viễn vui vẻ cùng một chỗ là mình m thích làm sự t ì n h mới là trọng yếu nhất dưới đêm trăng đ i ề n ngũ nương gánh vác lấy phu quân tiến lên nghe nói lời ấy lại lần nữa quay đầu cùng lâm ninh bốn mắt nhìn nhau ở giữa tình ý nồng đậm chương một trăm bốn mươi sáu dồn bỏ long môn khách sạn khách phòng nô viện t u y ệ t không trực tiếp trở về phòng mà chính là tiến khương thái hư gian phòng có chút lo lắng hỏi từ uyên hôm nay lâm lang quân gặp được khó xử ta hai người t u y ệ t không xuất thủ có thể sẽ để nó trong lòng bởi vậy sinh ra khúc mắc khương thái hư ánh mắt tần ẩm ý nhìn nô viện liết một chút sau đó lắc đầu nói lâm tiểu ninh là cái cực kỳ bình tĩnh、người. hắn sẽ minh bạch nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Tiên sinh, hai nỗi riêng Tiên nay nếu ta hai người sẽ tâm tối của ta. ta đến ộ n g g thủ i t lục đạo s i h chắc chắn tin tức giáo này nữ chuyển đến sở quốc. Đến yêu sẽ sở vì ma quốc. lúc đó hoàng thành tư liền có lý do không còn tuân thủ tam đại thánh địa ở giữa ước định bằng vào chúng ta vi phạm lệ cấm trước đây làm lý do trắng trợn giết chóc tề quốc tướng lĩnh bước lên hai nước p h â n tranh đến lúc đó sự tình mới có thể khó giải quyết nô viện nghe vậy thở dài một tiếng nói ta làm sao không biết việc này chỉ là lời nói chưa hết nàng nhìn ra khương thái hư trong mắt thâm ý nhất thời im nay gương mặt xinh đẹp n ó n lên túi đầu xuống nói tránh đi từ viên ngươi có thể nhìn ra điền ngũ nương bảo kiếm trong tay lai lịch khương thái hư ánh mắt ngưng lại nhẹ nhàng thở dài nói không mớn thất truyền ngàn năm thần binh thiên chu không ngờ n h ư thế tưởng tượng năm đó kiếm thánh phong thái lấy tông sư địch võ thánh mà không bại cỡ nào anh tư nghe nói lời ấy nô viện hơi b i ế n sắc mặt ngẩng đầu nhìn về phía khương thái hư nói từ uyên ngươi nói là điền ngũ nương khả năng đạt được kiếm thánh truyền thừa khương thái hư sắc mặt truyền chậm mỉm cười lắc đầu nói kiếm trùng đại bộ phận truyền thừa đều tại hầu vạn thiên trong tay không có bộ này căn cơ chỉ bằng thiên chu bên trên còn sót lại vô th nô viện nghe vậy t h ở phào một hơi nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lâm lang quân hòa điển ngũ nương là thế gian ít có phu thê vợ chồng có tình có nghĩa ta thực không đành lòng gặp bọn họ rơi cái không có hạ tràng thương thái hư mỉm cười gật đầu nói hoàn toàn chính xác bất quá lời nói xoay chuyển hắn nói nếu là bọn họ có thể đem thiên chu thần binh c h u y ể n tặng học cung nghĩ đến sẽ tốt hơn chút chúng ta có thể dùng cái khác thần kiếm cùng nàng trao đổi thấy nô viện ánh mắt kinh ngạc xem ra thương thái hư lắc đầu nói không phải ta lên lòng tham chỉ là kiếm này lưu tại thanh vân trại trong tay là loại họa chi căn không phải phúc sự tỉnh h ắ c băng thai vì sao muốn thừa cơ bị tiêu diệt thiên kiếm sơn nhất định phải giết hầu g i a phụ tử không thể kiếm chủng truyền thừa chính là quan trọng nếu để cho bọn họ hoặc là hoàng thành tư biết kiếm thánh bội kiếm tại thanh vân trại trong tay ngươi đoán bọn họ có thể hay không thờ ơ nô viện nghe vậy trầm mặc thất phu vô tội hoài bích k ỳ tội đạo lý nàng sao lại không hiểu nếu như không phải lâm linh tự mình leo qua phu tử núi cùng phu tử trò chuyện qua cũng qua được hương thái hư nửa sư chi lễ, n q tắc hạ học cung người đều tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này bất quá nàng trầm rãi lắc đầu nói lâm tiểu lang quân cùng hắn phu nhân tuyệt sẽ không đáp ứng tự nguy lâm tiểu l à n g quân nhìn hiền lành n h â t nước nhưng ta coi là hắn sinh ra một viên thả làm ngọc vỡ không làm nói g lành trái tim nàng phu nhân tâm địa c h i cương c ứ n g rắn còn tại trên đó ngươi như mở miệng khó tránh khỏi thương tổn lẫn nhau g i a o t ì n h k h ư ơ n g thái hương nghe vậy quả thực kinh ngạc vị này ngũ kinh tiến sĩ đến cùng từ cái kia nhìn ra lâm n i n h có một viên thả làm ngọc vỡ không làm nói g lành tâm hắn thấy đ i ề n ngũ nương có lẽ cứng cọi kiên cường có thể lâm n i n h đã sớm đạt tới biết được cùng tác biến biến tác thông cảnh giới một mực kiên cường người tối nay sẽ thả đi lục đạo sinh tuy nhiên lời ấy hắn không có cùng lộ việc nói nhưng trong lòng cho rằng thế gian này đại đạo hay là có đạo lý nữ nhân quả nhiên không thể nhẹ t r ư ờ n g đại quyền t ậ n kê ti thần trên là việc nhỏ nhưng lại dễ dàng trong lúc bất chi bất giác động phạm tâm t ù i t r ò hướng ra phía ngoài đi n g o ặ t càng đáng sợ chính là ngay cả chính nàng đều chưa hẳn phát giác có lẽ phát giác cũng không nhận nợ âm thầm lắc đầu về sau thương thái hư nói tiên sinh không cần lo lắng quá đáng việc này nhưng cũng không thể đều tại kia bối phận h o ặ c c ù n g sẽ không cấm bức ta cùng lâm lang quân bái sư chi lễ người trong thiên hạ đều biết sao có thể có thể bức bách vợ hắn nô viện ngay vậy lúc này mới yên lòng lại nói như thế l i tốt đêm dài t ử viên sớm đi nghỉ ngơi ta c h ở về phòng thương thái hư đem nô viện đưa ra môn cũng tắt đèn nghỉ ngơi lại nói nô viện đi đến giữa hành lang còn chưa vào nhà liền nghe được đầu bậc thang co âm thanh truyền đến dường như người kia thanh âm nàng l i ề n chậm xuống cấp bộ phóng tầm mắt nhìn tới chỉ là nàng lại không nghĩ tới sẽ thấy như thế c â y con mắt một màn lâm ninh quay đầu gối lên điền ngũ nương đầu vai bị điền ngũ nương cóng lên lầu đến giống như còn tại bên thai nũng nịu nói gì đó lao tiên ta đến cùng phạm cái gì sai nô viện ánh mắt không che giấu được kinh hãi đứng tại này cũng không biết nên nói cái gì nhưng mà lâm ninh lại là cười ha ha tại đền i ngũ nương trên lưng chắp tay nói tiến sĩ thứ l ỗ i thân thể nhỏ có khó chịu đi lại không tốt chỉ có thể lại hiển thê gánh vác nô viện nghe vậy ôn nhuận dễ thân con mắt nhất thời ngưng lại ngự a khí hơi hơi vội vàng hỏi lan g quân thân thể khiếm an nhưng có trở ngại lâm ninh khoát tay cười nói không sao nghỉ ngơi một đêm thuận tiện nô viện lúc này mới kịp phản ứng cười nói là ta quên lan g quân m u ố n là lan g trung nhìn lâm ninh sơ qua lại đ ố i đền i ngũ nương gật gật đầu thăm hỏi về sau liền trước một bước trở về phòng đền ngũ nương mắt p ư ợ n g nhàn nhạt, nhạt nhìn lâm ninh l i ế c một chút thẳng nhìn tâm hắn hư cười một tiếng phương gánh vác l điện ngũ nương dừng tay sẽ không tiếp tục cùng người nào đó xoa bóp thực tế là không giấu đi được kêu qua sóng lâm ninh thấy điện ngũ nương sắc mặt bất đắc dĩ liền thu hồi phóng đạm tri tướng c ư ờ i làm lành nói nương tử không tức giận đi qua mới ngô viện sự tình điện ngũ nương vẫn không mở miệng mặc cho lâm ninh miệng lưới dẻo quẹo nàng không nói không rằng cũng may còn tại hồ lâm ninh thân thể thay hắn xoa bóp lơi lỏng hai chân kinh mạch cùng gân cốt điện ngũ nương nhìn về phía lâm ninh nói khẽ nô tiến sĩ cùng người bên ngoài khác biệt nàng tiền vốn nhánh mọc diệm lại là tác hạ học cùng ngũ kinh tiến sĩ không làm được tiếp lâm ninh nghe vậy trợt mắt hốc m lập tức ha ha cười nói nương tử ngươi ngươi vậy mà vậy mà cũng sẽ nhặt chua ăn giấm đ i ề n ngũ nương lắc đầu nói không phải ăn giấm sư phụ từng nói qua phải vì ngươi nhiều nạp cơ thiếp lấy lớn mạnh lâm ra hưng ơ hỏa ta sẽ không phạm đen nhưng ngô tiến sĩ không được gặp nàng nói như vậy kiên định lâm ninh một chút hiểu được cười nói ngươi tổng sẽ không lo lắng ta tham mộ công chúa quyền thế muốn đổi cái bắp đ ù i ôm đi làm phò mã ra à. đ i ề n ngũ nương không nói lâm ninh càng thêm cười to nói tuy nói ta dạ dày không tốt chỉ có thể ăn bám nhưng cũng là trong tráng địa phu há có thể thủy tính dân hoa thay đổi địa vị nghe hắn lần này h ồ ngôn l o ạ n ngữ đ i ề n ngũ nương không khỏi bật cười mắt phượng hơi hoành nói khẽ ta không phải nghi ngươi chỉ là nhìn ra được cái này t ắ c hạ học cùng tiến sĩ không giống hoàng hồng nhi có mưu đồ khác tiến sĩ là thật thả ngươi ở trong lòng hoàng hồng nhi chi sinh đẹp không đáng sợ đáng sợ lại là tiến sĩ dạng này trong lòng chân ý vì muốn tốt cho ngươi mỹ nhân ân nặng nàng nếu không kế hồi báo vì ngươi trả giá luôn có một ngày ngươi sẽ động tâm có thể thân phận của nàng q u giá có thể nào làm t h i ế p đến lúc đó ngươi túng không bỏ ta trong lòng cũng đưa nàng cùng ta đều xem trọng đều xem trọng đối điện ngũ nương mà nói đã là một loại dùng bỏ lâm ninh nghe vậy chậm rãi che giấu nụ cười trên mặt nhìn xem điền ngũ nương nói nếu không phải ngươi nhắc nhở loại sự tình này nói không chừng thật có khả năng phát sinh không phải ta lương bạc thực không nghĩ tới trong cái này thâm ý nhưng bây giờ ta đã biết nương t ử c h i tâm lại như thế nào sẽ phạm b ự c này sai hắn nắm chặt điền ngũ nương hơi hơi mát lạnh tay ôn thanh nói ngươi yên tâm đi ngươi là ta kết tóc t h ế tử đời này kiếp này cũng sẽ không biến túng sẽ có không thể cô phụ chi hồng nhan cũng tất tại ngươi phía dưới bởi vì ta đời này nhất không thể cô phụ người chính là ngươi thanh trại tại, tại chủ nghiêm chỉnh chủ ninh phải. chính pháp gia giữa, vân điền ngũ nương ngồi nó Đường vị vị, lâm mấy cư đều không á c khác can đại đại đầy đảm. lại gối sư sư như quỷ trùng nghĩa nó Lớn thành kính, vị. vậy lễ, pháp h k mặt thành kính, một mặt trùng can nghĩa đảm. Không khác bởi vì hôm nay đến địa cấp công pháp nơi này ở giữa dứt bỏ tam đại thánh địa thiên hạ tông sư tính toán đâu ra đấy cũng liền như vậy m ư ờ i m ấ y cái nghe không ít có thể tán tại ước vạn lê dân ở giữa lại là m ư ờ i vạn dặm chọn một không phải là bởi vì tập võ cắt cốt nộ tính người tốt ít mà chính là bởi vì công pháp có hạn Lấy pháp khắc đại sư căn cốt có công nộ tính, nếu có công pháp, dù là không có Long là Thủy h Mễ, dù k ô đọc ó sư m qua rất nhiều sách nhận ra những chữ kia cũng là năm đó ở kim cương tự bên trong bị giới luật viện sư phụ cầm giới đao bực nhận xuân thu đại nghĩa thánh hiền văn chương hắn cái rắm cũng đều không hiểu cũng không muốn hiểu có thể hắn lại biết làm người khi lấy nghĩa tự đi đầu hành tẩu giang hồ đơn giản là có ơn báo ân có cửu báo cửu đây cũng là hắn hai lần không để ý sinh tử vì long môn khách sạn ra mặt nguyên nhân lâm n i n h cứu hắn nữ càng làm cho hắn bảo trụ diệu thu sư thái trong bụng hai t h a i hắn liền nguyện dùng m ệ n h để báo đáp bây giờ thanh vân trại càng là lấy địa cấp công pháp đem tạng đây cũng không phải là đơn giản ân tình còn liên lụy đến một cái tin chữ nếu không phải tín nhiệm hắn là có ơn tất báo trung nghĩa người ai sẽ lấy bậc này tuyệt thế bí tịch đem tạng như thế tín nhiệm lại so với ân tình cao hơn một bậc cho nên dù là thanh vân trại để hắn sông núi đao du lịch biển lửa pháp khắc đại sư ngay cả lông mày cũng sẽ không n h i m ộ t cái cầu tiêu vị kẻ sĩ chết vì chi k ỳ vậy điền ngũ nương không phải cái nói nhiều người đem kêu bản ngọc kiếm tâm kinh bản gốc đưa cho pháp khắc đại sư về sau chỉ cùng hắn khé vớt c ằ m hơi hơi chất cắt thanh âm nói câu cẩn c ù tu luyện chớ có cô phụ liền như vậy coi như thôi mà lâm ninh cũng chỉ cười nói công pháp này ngay cả tam thúc tứ thúc bọn họ đều không được đến cũng không phải chúng ta keo kiệt thực là bọn họ đã mất đi thuần túy tiến tới võ đạo tri tâm có được cũng vô dụng thứ hôm nay sau đó đại sư lại là chân chính người trong nhà pháp khắc đại sư nghe vậy càng thêm đ ộ n g d u n g cảm kích không thôi bị đương chúng vạch khuyết điểm phương lâm sắc mặt trầm xuống hồ đại sơn cũng tức giận mắng hôn tiểu tử cái gì gọi là mất đi tiến tới võ đạo tâm người tứ thúc cùng người tam thúc là lớn tuổi nguyên bản căn cốt có thể luyện đến nhất lưu cao thủ đã sắp xỉ lại hướng lên lại là cương cầu người cười cái rắm lâm ninh kỳ thật tuyệt không nói sai hai người này sớm đã đánh mất trên võ đạo thẳng tiến không lùi tiến thủ tâm phương lâm lâu dài xa vào sơn trại tạc vụ nào có tâm tư lệ công hồ đại sơn cũng muốn huấn luyện thanh đao vệ bận rộn quân vụ đương nhiên hai bọn họ sở dĩ lười biếng góp bị chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước nghị cũng không nghị qua một ngày kia thanh vân trại có thể tiếp xúc đến địa cấp công pháp đừng nói n h ị lưu cao thủ phương lâm cũng là nhất lưu cao thủ hồ đại sơn vừa mới đột phá trở thành nhất lưu cao thủ liền lỏng khẩu khí kia coi là kiếp này đủ xa không giống pháp khác như vậy coi như không có địa cấp công pháp hay là bằng vào sở học cùng trong lồng ngực một c ố khí thế sinh xinh luyện đến nhất lưu cao thủ cực hạn bây giờ đến những đánh thông hai mạch nhâm đốc làm kỳ kinh bắt mạch một trăm linh tám chỗ đại huyện toàn bộ quán thông địa cấp công pháp cái này khốn đốn vô số nhất lưu cao thủ thiên địa hồng câu sẽ biến thành vùng đất bằng thẳng lâm linh cùng điền ngũ nương ban thưởng công sau khi rời đi phương lâm hồ đại sơn chu thành bọn người thì bắt đầu cùng pháp khắc xưng minh gọi đệ đi qua hai lần lấy mạng tương bác pháp khắc rốt c ụ c dung nhập thanh vân trại hạch tâm vòng tròn bên trong phiêu bạt nửa đời pháp khắc hòa thượng cũng coi như chân chính có một cái đặt chân an ra chỗ đứng ngoài quan sát chi diệu thu sư thái cùng linh lung tiểu đạo cô cũng vì đó cảm động rơi lệ người một nhà này quả thực không dễ ngươi nếu để pháp khắc đại sư thay thế bắt thúc vị trí nay bắt thúc sợ sẽ thêm n điền ngũ nương có được khuyên nhủ lâm linh một lần trong ngày thường đều là theo hắn như thế nào đều tốt lâm ninh cười nói sẽ không dù lâm thành vẫn từ bát t h u ố c phụ trách nhưng thiên hạ đại thế không phải từ giao du rộng lớn lượt đi thiên hạ pháp khắc đến phụ trách ngũ nương trong lợi thế trừ tự thân thực lực phải không ngừng lớn mạnh bên ngoài tin tức kịp thời cũng cực trọng yếu thương lan núi thực tế quá vắng vẻ cũng quá xa xôi chút các loại chính thiên hạ đại sự chuyển đến du lâm thành g i a o cúc vàng đều lạnh tấu chúng ta thanh vân trại sớm muộn muốn ra thương lan núi không có linh hoạt tình báo lại là không thành về phần bát thúc ngươi yên tâm bát thúc sẽ minh bạch điện ngũ nương chậm rãi gật đầu lại nói dù như thế ngươi vẫn làm u ố n cùng bát thúc nói một chút bởi vì lần trước sự t ì n h ngươi rút hắn ra chủ chi vị bát thúc vốn là ổ n một hơi trong lòng muốn lập công chủ tội nếu ngay cả hiện tại việc phải làm cũng cùng nhau gặp đi hắn sợ sẽ nghĩ không ra lâm ninh nhìn xem đ i ề n ngũ nương cười nói người đều nói vợ ta thanh lãnh duy ta biết vợ như bồ tát tốt nương tử lại an tâm việc này tất không có sai lầm ta sẽ cho bát thúc tìm cái chuyện tốt bảo đảm hắn thích đ i ề n ngũ nương không có hỏi nhiều nữa mà chính là tay khẽ vẫy thiên trụ ỷ thiên hai thanh thần kiếm cẩn thân vờn quanh m ặ chuyện cũng đem người nào đó móng đốt lộc sơn ngăn tại bên ngoài thấy lâm ninh có vẻ không vui lại trong lòng không đành lòng sáng g đêm qua hơn phân nửa tốt không ngủ không cho phép lại hồi nháo lâm ninh hầm hực cười một tiếng nói còn không phải nương tử ôn nhu hiền lành thanh lệ vô song thiên hương q u ố c sắc liên tiếp tán dương c h i ngôn không cần tiền vẩy ra đến điện ngũ nương tuy biết hắn ngang ướng miệng lưỡi chân tru giờ phút này n ụ cười trên mặt đến cùng sâu chút nhưng cuối cùng không có bị lừa gạt ở nói t ố t không thể ngày đêm hồi nháo ta còn muốn lĩnh hội kiếm ý tiểu ninh ngươi cũng có việc muốn làm vừa dứt lời liền thính phòng ngoài có người chào hỏi tiểu ninh có đó không lâm ninh nổi nóng nói chuyện gì ngoài cửa phòng chu thành bất đắc gì nói trời mới biết ngươi gọi ta đến chuyện gì Thấy điện ngũ nương ánh mắt không khỏi xem ra lâm ninh cười ha ha nói b á t thúc thật sự là không có nhãn được giá thôi ngươi cũng lo lắng hắn dứt khoát để nương tử cũng nghe một chút b á t thúc mới việc phải làm điện ngũ nương thu hồi thần mình chu thành đi vào trước mắng lâm ninh nói hôm nay ngươi dám đùa giơ ta ta liền ta liền lâm ninh hiếu kỳ nói b á t thúc ngươi có thể làm gì được ta luận võ công chu thành cũng đánh không lại lâm ninh a chu thành giận dữ nói ta liền đi xuân di chỗ khóc lóc kể lệ ngươi bây giờ canh cưng rắn cả ngày đùa giơ ta trong mắt không có chút nào chừng bối lâm ninh nghe vậy trì trệ k h ị t mũi coi thường nói t r ả trách tam t h ú c bọn họ đều nói bắt t h ú c ỉ vào tuổi nhỏ nhất là vô lại ban đầu ta còn không tin hiện tại mới biết quả là thế ngươi thế mà muốn tìm xuân di đi cáo trạng điền ngũ nương đánh gây hai người ở mỹ để lâm ninh nhanh nói chính sự lâm ninh liền nói ngay vào điểm chính lần trước để bắt t h ú c hỏi tham sự tình như thế nào chu thành phản ứng hạ mới nói tiểu ninh ngươi nói là thanh châu chiến sự thấy thế lâm ninh sắc mặt thật chìm xuống hỏi bắt t h ú c bây giờ sơn trại nhìn như hương thịnh kỳ thực nguy như trầm trứng chỉ có trông cậy vào đại chiến bộc phát mới có thể tại trong khe hẹp nhu cầu một con đường sống ta nhiều lần báo cho bắt t h u ố c muốn sớm đi dò nghe tin tức ngươi sẽ không nói cho ta bây giờ còn chưa phái người đi dò xe ta tại thanh vân trại chư lão người trước lâm l i n h tuy nhiều ngôn ngữ khắc bạc nhưng ít có chân chính chỉ trích thời điểm thanh vân trại cùng cái khác sơn trại khác biệt trăm năm qua lấy nghĩa làm trọng sơn trại văn hóa khiến cho bọn họ thân như một nhà giữa lẫn nhau đều là có thể đổi bệnh thân tình cho nên lâm l i n h không có chân chính động đậy giận cũng không có gì đáng giá tức giận nhưng mà hôm nay cái này một nổi nóng lại hiển nhiên làm thật chu thành cũng không phải sợ chỉ là khó tránh khỏi tâm hỏng nói tiểu ninh không phải bắt thúc không tận tâm chỉ là nhân thủ của chúng ta đều tại du lâm trong thành thanh châu rời cái này t r ư ờ n g tám trăm dặm một lát không tốt đi dò xe ta lâm ninh không ngôn ngữ chỉ là bông t h o n g tầm mắt không nói hành động như vậy ngược lại làm cho chu thành tự trách đứng lên chu thành cũng biết bây giờ sơn trại nhìn như an bình kỳ thực hai họa ngầm không í t nhất là giết tống tư thành về sau đêm qua liền tới một cái giang đông mười hai hổ thần toàn bộ nhờ đại đương gia cùng vị kia ma giáo thánh nữ hợp lực hợp tác mới cả n lại nhưng cũng là hiểm lại càng hiểm mà tống tư thành bản thân hay là sở quốc hoàng thành tư trưởng lão làm sao biết hoàng thành tư sẽ không có động tác nhưng nếu là sở quốc cùng tề quốc tại thanh châu phát sinh chiến tranh sơn trại áp lực liền sẽ rất là giảm bớt chỉ là thanh châu vì chỉnh tề hai quan hệ ngoại giao chuyển chỗ chân chính bốn trận chiến t r i địa nhiều lần tại hai trong nước thay chủ châu bên trong t r ạ i rộng hoàng thành tư cùng học c u n g người tình thế cực kỳ phức tạp để hắn một cái c h ỉ ở du lâm thành hốn mười mấy năm người tiến về thanh châu đi đặt chân thật sự là làm khó hắn mắt thấy lâm ninh phục thiệu chu thành thở dài một tiếng nói thôi đ ừ n g tức giận bắt t h u ố c tự thân có thể vì có hạn không giúp được ngươi quá nhiều hướng hậu sơn trại cái này tiếu tham chi ti liền thay người đi làm đi đi ề n ngũ nương khuyên tâm thanh bắt thúc làm gì như thế chu thành cười nói việc này ngươi tam thúc tứ thúc đều cùng ta nói qua bây giờ sơn trại càng thêm hưng thịnh càng ngày càng nhiều có tài cắn người gia nhập chúng ta những lao g i a hỏa này liền muốn làm tốt thối vị n h ư ợ n trước tâm tư dự bị người tam thúc giảng minh bạch cái khác không nói có xạ n h ậ t môn vị kia vệ trang tại hắn như lại chiếm giáo cung tiễn kỹ năng giáo đầu không thả chẳng lẽ không phải hồ đồ hồ đồ ta cũng là như vậy lâm ninh lúc này mới dương mắt nói bắt thúc ngươi cũng đừng tìm lấy cớ lời biếng bây giờ lên núi trại phần lớn là người sống như thế nào tin được mấy người các ngươi trưởng bối không giút chúng ta để ép không phải để chúng ta bị ăn phải cái thiệt thòi lớn cảm cái n g ã nào không thể đã đi thanh châu thám thính tin tức việc cần làm người không muốn làm nhưng còn có một chuyện không phải bắt thúc không thể phó thác chu thành mới vừa nói thoải mái nhưng trong lòng thất lạc đến cùng sâu bao nhiêu chỉ nhìn hắn hơi hơi phiếm hồng vành mắt liền biết lúc này lại nghe lâm n i n h trịnh trọng như vậy phó thác trong lòng lại tiếp tục dâng lên ấm áp hỏi vội đến cùng ra sao sự tình còn nhất định phải ta đi làm lâm n i n h hạ giọng nói bây giờ sơn trại lương muối còn có thể dù lương không nhiều nhưng phối thêm trong núi con mồi cùng rau dại luôn có thể miễn cưỡng vượt qua một đông chỉ có trong kho tiết liệu ngay cả một hai đều góp không ra binh khí xấu đều không cách nào tu bổ càng đừng đề cập n ô n cụ vào đông chúng ta còn hưng thịnh hơn t h ổ mục kiến tạo k i ế n bảo không có khí cụ như thế nào đến đi ta nghe nói đi về phía nam hai trăm dặm quảng dương q u ậ n bên trong có một họ mao thế ra tuy chỉ trung thượng dòng dõi lại bởi vì s ắ t mà hưng thịnh nhưng giàu mà bất nhân vì nhiều đào quảng sát không biết bao nhiêu lương thiện bách tính vì đó bắt cóc nó cặn mỏ bên trong bạch cốt cơ hổ phủ kín con đường bắt thúc ngươi nhanh đi quảng dương do xét rõ ràng cái này mao ra tưởng tình cùng tiến thối lộ tuyến sau nửa tháng ta thanh vân thanh đao vệ muốn lần thứ nhất binh ra thương lan núi diệt kẻ này tộc thay trời hành đạo du lâm thành đông hai trăm năm mươi dặm t â quốc phía tây thành lớn ngụy thành như du lâm thành chỉ tính một tòa huyện cấp thành nhỏ n à y ngụy thành chính là tỉnh p h ụ cấp thành lớn nhân khẩu mấy chục vạn t â quốc tây bắc thế g i a nhiều mây tập trung vào đây hôm nay tây bắc lục đại thế g i a ra, ra chủ tể tụ thành bắc thái bật lâu gây nên đúng là bên ngoài mấy trăm dặm một chối nho nhọ cả tổ nguyên bản đối với lục đại thế g i a mà nói chớ nói bên ngoài mấy trăm dặm núi nhỏ trại tuy là năm đó có thiên hạ đệ nhất cấp thiên kiếm sơn bọn họ cũng chưa từng thật sợ qua hầu vạn tiên võ công ta tuyệt có thể hắn cũng không dám vô cơ xâm phạm thế ra nếu không tự có tác hạ học cung ra mặt bắt hắn nhưng là hiện tại ngàn dặm thương lan núi mau tặc tràn lan bên trong lại xuất hiện một cái dị số thử khanh huynh đến m a u mời m a u mời văn vĩ huynh k h á c h ký công minh huynh cũng đến t ử toàn huynh hồi lâu không gặp đâu ha ha n g ư ơ i n g ạ n tài huynh là người bận rộn ta thế nhưng là thanh nhàn mấy năm rồi thái bạch lâu hôm nay thanh tràng chỉ chiêu đ á i cái này sau vị thế lực bao phủ toàn bộ tây bắc thế gia vọng tộc t ộ c t r ư ở n g thái bạch lâu vốn cũng là hôm nay chủ nhà tây bắc khoái gia sản nghiệp tây bắc khoái gia vốn là tây bắc lục đại thế gia đứng đầu cắm dễ ngụy thành sáu trăm năm không dứt dù không chí thượng đến cửa thứ nhưng cũng là gần với đại tề mười hai tốt nhất vọng tộc đỉnh cấp thế gia thế lực bao trùm toàn bộ tây bắc quan viên tướng quân nha dịch thương nhân các ngành các nghề có nhiều khoái da người tồn tại chính là trong triều thậm chí tại tắc hạ học c u n g đều có thể tìm được khoái họ người càng khó hơn chính là khoái da thế lực tuy mạnh mẽ như vậy lại có một cái cực lớn ưu điểm đó chính là khoái da người chưa từng ăn một mình lấy khoái da mạnh vẫn có thể tha thứ còn lại ngũ đại thế gia tồn tại hơn nữa còn sống rất thoải mái người bên ngoài chỉ sợ tại một cái một hàng trong đó không thể sưng hùng tây bắc k h á i da cũng tuyệt đối cấm đoán độc quyền một cái một hàng khi c h tại rộng n g rãi chống t h ạ i đại đường vào chỗ về sau khoái minh nghĩa mặt mịt cười nhìn xem đám người nói nếu không phải chuyện lớn ban đầu không nên huy động nhân lực mời chư vị vất vả tới đây một trận khách sáo chi ngôn về sau lưu gia gia chủ lưu phất nói minh công không cần ngoại đạo tây bắc sáu nhà từ trước đến nay lấy khoái gia cầm đầu có chuyện gì minh công chỉ cần phân phối là được lý gia gia chủ lý tiến cũng nói công minh h u n h nói cực phải chúng ta xưa nay cùng khoái gia cùng tiến thối cái khác ba nhà gia chủ từ nhỏ không biểu lộ thái độ khoái minh nghĩa thấy chi mỉm cười gật đầu nói đã như vậy đều là người một nhà ta liền đi thẳng vào vấn đề nói rõ hôm nay nâng sẽ chi ý lâm truy tôn gia gia chủ triệu gia gia chủ cậu gia gia chủ ba nhà gia chủ cùng một chỗ thư tín tại ta để chúng ta tây bắc sáu nhà đi vườn không nhà chống kế sách đoạn tuyệt cùng thương lan núi bày tặc hết thẻ cung cấp để tránh nuôi hổ gây họa liên ta biết bình sơn thành thái nhạc kiếm phái diêu n g h i ệ m sắp tới đến có chút sinh động bốn phía lượt vòng t r ẳ n g trận mua lương thảo lại tây thua thương lan núi bực này hành vi về sau thì không cho phát sinh lâm truy tôn gia triệu gia cậu gia đều tại tề quốc một ư ơ i hai tốt nhất vọng tộc bên trong đơn độc một nhà thực lực đều tại k h ó i gia phía trên h u n g chi ba nhà liên danh lưu p h á t hơi kinh ngạc nói liền vì những cái kêu mâu tặc cần thiết hay không vương gia gia chủ vương hàm nói chẳng lẽ vì này cấu kết nói b ữ a bắt thanh vân trại k h o i minh nghĩa gật đầu nói đúng là như thế thanh vân trại lương tựa tắt mắn điện trước mắt mà nói công khai tiêu diệt không thích hợp lại thanh vân c h ạ y trên có một kỳ nhân lại đến tác hạ học cùng khương thái hư nửa sư lễ thậm chí còn trải qua phu tử núi nhưng là bởi vì hốt cha n h ị đi về phía đông mà chết này t ắ m nhà lại sẽ không quên phần này huyết h ả i thâm cứu bọn họ s o n g xuôi thân tang về sau liền ra hết nội tình thuyết phục tôn g i á cái này m ấ y nhà bọn họ bản thân cũng có thư tín tại ta tóm lại chỉ cần không đao thật s á c thực đ ộ n g thủ còn lại hết thể thủ đoạn đều có thể thi chi lương lần mày may vương hám nghe vậy khe tao mày nói minh công ta nhớ được lúc trước du lâm thành giống như liền buồn ngủ qua một trận không lắm dùng à k h ó á i minh nghĩa mỉm cười nói lần này khác biệt du lâm tuyến châu lữ thành này thanh vân trại hai trăm dặm phương viên bên trong ba tòa thành trì c h i lương muối dầu vải đồ sắt chi cung cấp đều đ o ạ c chi mọi người nghe vậy kinh hãi như gia gia chủ châu dựa lớn tiếng nói minh công nếu như thế thì ba thành gần mười vạn bách tính làm sao mà sống hắn dĩ nhiên không phải quả thật quan tâm dân chi sinh kế mà chính là quan tâm gia tộc chi tổn thất nay ba thành tri lương vải cung cấp nhiều tại như gia lợi ích trong phạm vi khoái minh nghĩa mặc không đổi sắc nhìn xem hắn nói tự toàn bách tính trong tay luôn có lương thực dư bình thường là không nói chết chỉ cần bọn họ không đi đón tế sơn tặc kiên trì bên trên một hai năm luôn có thể qua số dưới nhưng sơn tặc khác biệt nhất là nghe nói những sơn tặc kia còn tại triều binh mãi mã một chút mở rộng gần hai ngàn người ha ha như không có lương muối dầu vải chi cung cấp vào đông một tới bọn họ tất tự hành tán loạn về phần ngưu gia tổn thất nhưng tại sóc thành đến bù châu dựa nhất thời không nói lời nào khoái ra đây là cầm lợi ích của nhà mình đến trợ cấp hắn hắn còn có thể nói cái gì lưu phất do dự nói vườn không nhà chống ngược lại không phải không thể vì đó chỉ là minh công bọn họ không thể tại tề quốc mua chẳng lẽ không thể tại tần quốc mua à? khoái minh nghĩa nói tần quốc bên kia đồng dạng đem đi cái này thiên kiếm sơn đều bị hủy diệt như thế nào lại lại tha thứ một thanh vân trại đám tia sơn tặc b ứ c đến gấp chỗ có thể hay không cho cùng r ấ t dầu động thủ cướp bóc khoái minh nghĩa mỉm cười nói học cung tử đệ cùng triều đình đều có nhân t h ủ tại ba thành giám thị chi tuy có thảo nguyên nói bừa bắt tắt mãn điện ở sau lưng tạm thời không tốt chủ động bị tiêu diệt này tặc tổ nhưng nếu chính bọn hắn tìm chết chính là hốt trai nhị phục đến cũng cứu không được bọn họ mặt khác để người đi bình sơn thành nói cho diêu nghiêm lúc lại hướng thanh vân trại vận một viên đạo thái nhạc kiếm phái liền không cần tồn tại thế nhưng là lang gia la thị bên kia lang gia la thị tự thân liền không nhỏ phiền thức còn nữa la gia cũng sẽ không vì một cái diêu nghiêm lúc đồng thời đắc tội nhiều như vậy gia tộc đã như vậy liền theo minh công lời nói a ta bảo kiếm trong tay liền là thiên thần kiếm. Lâm Linh một bên cầm trong tay núi đá dùng nội lực gọt trình tề, bảo bên kiếm kiếm. liền Linh núi nội chi lại Lâm cầm dùng là lực chu đã d cho nên làm sao lâm ninh nhẹ nhõm h i ề u đem một khối cối x â y từ nhỏ núi đá trẻ thành dài mảnh thạch đôi xây sau khi đứng lên khương thái hư nhìn xem lâm ninh nói học cung sách trong núi lưu giữ có lưu ngàn năm trước kiếm trùng thập đại danh đại kiếm c h â n d u n g chỉ là kiếm trùng bị tiêu diệt ngàn năm thập đại danh kiếm trừ nhị tam lưu truyền hậu thế còn lại sớm đã thất truyền nhiều năm cho nên ban đầu ta chưa nhìn ra tôn phu nhân trong tay thần minh lại là thiên hạ đệ nhất kiếm lâm ninh ha ha cười nói cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm thiên hạ đệ nhất kiếm không phải là các người tác hạ học cung phu tử trên núi phu tử kiếm sao khương thái hư lắc đầu nói phu tử kiếm chính là năm đó lỗ thánh sở dùng chi thánh vật không tại t r ă m binh bên trong lâm lang quân ngươi có thể tin ta lâm n i n h gật đầu nói tự nhiên giống như cảm thấy khắc t h ư ờ n g bỏ đao trong tay xuống cỗ dùng khăn lao hạ thủ bên trên bụi đất về sau nhìn về phía khương thái hư hỏi làm sao khương minh cớ gì nói ra lời ấy khương thái hư chân thành nói lâm lang quân thiên chu kiếm tại thanh vân trại trong tay là họa không phải phúc nếu để người trong thiên hạ biết ngàn năm trước kiếm thánh sở dụng chi thần kiếm tại tôn phu nhân trong tay kẻ hà muốn chắc chắn không từ thủ đoạn đến đây cất đoạn lâm lang quân đã tin được ta sao không tạm đem thiên chu cất đặt tại trong học c để tránh dẫn tới vô số cương địch xấu lâm lang quân lập tức nhân đ ư ợ c chi chính lâm linh nghe vậy cười cười nhìn xem khương thái hư hỏi khương minh ngươi chăm chú c h ư ơ một trăm bốn mươi chín tối nay lâm lang quân tương truyền thiên chu tru thần kiếm bên trên bao hàm ngàn năm trước kiếm thánh lưu lại cực kỳ cao kiếm ý thậm chí có thể tông sư chống đỡ v õ thánh khương thái hư còn nghĩ lại thuyết phục đã thấy hắn lời còn chưa dứt lâm linh con mắt liền sáng lên nhìn xem hắn vội hỏi khương minh ngươi nói là nương tử của ta về sau có thể tông sư chống đỡ v ó thánh khương thái hư im lặng rút rút khoe miệm nói trừ phi không nớt kiếm sơn cái kia thanh ỷ thiên kiếm cũng cùng nhau đến lại lĩnh hội ba mươi năm nói không chừng liền có cơ hội năm đó l â y kiếm thánh chi tư cũng bất quá như thế lâm ninh nghe vậy con mắt nhất thời ảm đạm đi nhìn cương thái hư liếc một chút há hốc mồm tựa hồ muốn mắng người tuy nhiên đến cùng nhìn xuống chỉ u n g thanh nói làm việc làm việc mau mau đem cái này lửa lò xây nóng quá gạch bắt đầu mùa đông trước nhất định phải làm cho mỗi cái phòng ốc đều có một cái giường sưởi năm nay mùa đông không thể chết có một người nhưng trong lòng thì một người không nói đến ỷ thiên đã ở tay mà chỉ dựa vào kiếm trùng kiếm pháp có lẽ rất khó nhưng thanh vân trại bây giờ người sở hữu nào chỉ là kiếm phối hợp thêm t ắ t mãn điện chi không truyền tuyệt mật trường sinh long tượng t h ầ n công lại thêm thiên hạ hạnh lầm thánh địa chi bách thảo kinh bên trong phụ tá c h â m pháp cùng âm dương hòa hợp chi đạo thời gian này sẽ giảm mạnh đương nhiên những này từ không cần cùng khương thái hư nói khương thái hư nghe vậy thật sâu nhìn lâm linh liếc một chút nhưng vẫn là sau cùng khuyên câu thiên chu tại thanh vân trại trong tay tin tức là không đạt được lâm lang quân tam đại trong thánh địa họ cũng không cần lo lắng có thể hắc băng thai cùng hoàng thành tư cũng sẽ không bỏ qua này truyền thừa trừ cái đó ra ma giáo cùng thiên hạ thế gia vào tộc cũng áp tới tranh một chuyến lan quân lấy một thanh vân trại làm sao có thể cản lâm ninh khía cạnh nhìn về phía khương thái hư mỉm cười nói không phải là ta không tin khương hình không tin phu tử chỉ là ta thanh vân trại làm việc từ trước đến nay thẳng bên trong lấy không từ khúc bên trong cầu thà làm ngọc vỡ không làm nói lành khương minh thanh vân trại là sơn t ạ c ca cho tới bây giờ đều là chúng ta nhớ thương người khác sao cho người khác nhớ thương chúng ta lời nói đã đến nước này khương thái hư không còn lời nói hắn lần thứ nhất nhìn thấy lâm ninh lấy sơn t ạ c tự cho mình là lại không tiếp ngọc thạch câu phần cũng muốn nắm giữ thiên chú kiếm vì thế hắn còn có thể nói cái gì bất quá là anh hùng khó qua hải mỹ nhân a chỉ là một cái như thế dính lao bà thiên nhân t ử đệ đối tác hạ học cung mà nói cũng là chưa chắc là chuyện xấu đem một chút tâm thần thu liễm về sau khương thái hư lại mắt nhìn bên cạnh bản vẽ nhịn không được nói lan g quân sở học sao mà bác lâm n i n h cười nói kêu bản thiên công ghi chép thuật không phải để ngươi sao chép lượt sao khương minh có thể mang về học cung truyền t r ư thiên hạ cuốn sách này nguyên bản liền là trung nguyên tiên hiền sự mãnh liệt ta tuy nhiên từ đồ môn hãn châu muốn trở về khương thái hư lắc đầu nói có thể này đồ cùng thiên công ghi chép thuật bên trên chỗ ghi chép có nhiều khác biệt có thể thấy được lan quân lại có tăng thêm lâm ninh trầm mặc sơ qua về sau ngự k h i ẩn ẩn thương s ó t nói bất quá là thương dân tình nhiều gian khó cho nên thường nghĩ lợi dân c h i t h u ộ c ta khương thái hư nhìn lâm ninh một lát sau chỉ chắp tay một cái không có nhiều lời lâm ninh trong lòng thở dài nhìn lên trời trên đường mới tăng điểm công đức mấy ngày tích lũy cũng bất quá hai trăm năm mươi xem ra quả nhiên không thể bỏ lấy một con dê mánh hao kỳ thật còn có một con dê tốt hơn hao chút có thể cái này lại là dê mẹ hay là điển ngũ nương có chút kiếm kỵ lâm ninh ngẫm lại quên hay là thay một người đi vào đêm thanh vân trại tụ nghĩa đường phương lâm bưng lấy một quyền cùng điện ngũ nương cũng lâm linh nói có lẽ là bởi vì có tin tức truyền đ i n ra nói chúng ta cái này có thể sống sót không chỉ có phòng ở có ruột này còn có thịt ăn cho nên ngày gần đây đến đây hợp nhau hàng ngũ dân càng nhiều không tính thanh vân b ả n trại đã có hai số lượng lại còn đang không ngừng gia tăng đại đương g i a tiểu ninh chúng ta b ả n trại mới bất quá sáu trăm số lượng a lâm linh ngạc nhiên nói không phải đã có sẵn chế độ a chẳng lẽ không thể thích đáng an trí phương lâm gật đầu nói lấy bảo giáp chê an dân hoàn toàn chính xác có thể tạm thời thu nhận bọn họ thế nhưng là tiểu ninh chúng ta sơn trại trong khâu phòng thật đã có thể chạy con chuột đây cũng không phải là t h ư ờ n g pháp áo y theo n g ư ờ i lúc trước đề nghị làm phòng dịch bệnh lưu dân trên người y phục tất cả đều muốn đốt có thể chúng ta sơn trại ngay cả giữ lại làm đánh cờ dùng vải thô đều không cho bọn hắn đi làm y phục nhưng cũng chỉ đủ miễn cưỡng một nhà làm một thân quần áo mùa hè cái này đều nhập tu h đảo mắt liền muốn bắt đầu mùa đông làm sao bây giờ cũng may sơn trại bây giờ có muối lương tượng ngàn dặm thương lan núi thanh cao vệ còn có mới tới lưu dân bên trong có thợ săn xuất thân từ đầu đến cuối không có đoạn đi săn bây giờ ướp gia vị thì thu vật lũy đứng lên gần thành núi hồ đại sơn đột nhiên cười nói ta nhìn còn thiếu nhiều lắm sơn trại bây giờ nhiều cái đại vị vương chỉ nàng một cái một đông liền phải ăn non nửa ngọn núi lời vừa nói ra ngay cả phương lâm cũng n h ị n không được cười ra tiếng biết hồ đại sơn nói là ninh nam nam ninh nam nam cũng coi là thiên phú dị bẩm nho nhỏ một cái nha đầu dạ dày nhưng thật giống như là hang không đáy đ ồ n g dạ n g trước kia dù cũng có thể ăn có thể ăn dọa người nhưng so với hiện tại lại nhiều không bằng hiện tại nàng một bữa có thể ăn mất một heo một d ư ơ n g không mang nửa điểm khoa trương điền ngũ nương t h ẳ n như nói tiểu nam ăn uống không đi công bên trong ta khác vì đó ngưu chi trên lý luận đ ế nói tuyết lớn ngập núi về sau đi săn đội liền không tốt tùy tiện lên núi quá nguy hiểm còn nữa đại hình thú loại chắc chắn sẽ ngủ đông bắt mấy con con thỏ trở về không có lời nhưng đối với điện ngũ nương đến nói đừng nói tuyết lớn ngập núi tuy là tuyết l ở bên trong nàng cũng có thể cầm kiếm xuất hành nuôi một cái đại vị vương vấn đề không lớn h ú n g hồ cũng không cần nàng nuôi đi săn lúc mang lên linh n a m nam bây giờ lấy nàng khí lực đơn giết giá chứ không có áp lực chút nào phương lâm bọn người không nhiều lời g i ấ nơi này không phải khách sáo địa phương nói đúng như thế cũng còn muốn tiếp tục đi săn thịt càng nhiều càng tốt xương cốt cũng đều lưu tốt đừng ném Thật đến thời điểm chốt, chịu chút thể khen chịu canh đến điểm ăn, cũng có thể sống qua ngày. Sợ chỉ sợ còn sẽ có chỉ có qua Sợ sợ sẽ lâm ư u d n quần cuộn không dứt đến, như lại nhiều dứt lại ộ t ninh g à n l ề t ậ t nhịn không đ ư ợ cùng Không nói những cái khác, những hắn Ninh nói bọn đến. cái siêu của c từ đâu mà đến. Lâm mà điền ngũ nương liếc nhau về sau nói vải vóc sự tình ta cùng ngũ nương thương nghị một phen luôn có thể tìm được biện pháp phương lâm khép lại sổ có chút ít nghi hoặc nhìn lâm ninh nói tiểu ninh à, ngươi làm những việc này đến cùng vì cái gì ta ban đầu đạo ngươi nghĩ mở rộng sơn trại thế lực nhưng coi như như thế cũng không có ăn một miếng thành mập mạc đạo lý húng chi từ dưới mắt đến xem ngươi cũng không phải là chỉ vì mở rộng sơn trại thế lực ca chẳng lẽ ngươi quả thật vì cứu người làm việc tốt như hai vị t ắ t hạ học công tiên sinh lời nói đi nhân đ ư ớ c chi pháp phương lâm trên mặt chất đầy hoang đường hai chữ hồ đại sơn mấy người cũng chăm chú nhìn lâm n i n h chờ đợi đáp án bọn họ cũng đã sớm cảm giác được k h ô n g ổn kỳ thật lâm n i n h nếu chỉ là làm việc thiện bọn họ cũng theo hắn đi hồi náo nhưng bây giờ loại này hành vi đã rõ ràng để thanh vân trong trại lão người nhóm cảm thấy trên sinh hoạt tác lực không nói các lưu dân không có y phục mặc những năm qua lúc này trong sơn trại người đều nên làm trang phục mùa thu có thể hiện nay ngay cả một tấc vải cũng không đều trong lúc nhất thời lâm ninh suy nghĩ nên như thế nào nói nhảm nhưng mà lại nghe điền ngũ nương thản như nói tam thúc việc này nguyên do ta biết tiểu ninh có hắn nội khổ tâm trừ ta bên ngoài không thể tố cùng người khác bữa bữa nói bổ sung xuân di cũng không biết lời vừa nói ra phương lâm bọn người lại không nhiều nói bọn họ có thể không tin lâm ninh lại nhất định tin tưởng điền ngũ nương đợi bọn hắn sau khi đi lâm ninh liền gặp điền ngũ nương đống nhiên đứng lên hiếu kỳ hỏi làm sao điền ngũ nương thản nhiên nói tiểu ninh ngươi nói thiên hạ chi hoạn tại cự thất có phải là nói những cái kiếp cự thất đều có tội ác lâm ninh không chút do dự gật đầu nói chín thành chín làm ác điền ngũ nương ngử âm thanh hỏi lại vậy chúng ta đối phó bọn hắn không tính làm ác ca lâm ninh ha ha cười nói quên thay trời hành đạo điền ngũ nương nghe vậy mắt p ư ợ n g bên trong hiện hiện một vòng cười yếu ớt nói cái kia đêm ta liền đi thay trời hành đạo này tối nay lâm ninh nghe vậy giật mình nhưng trong lòng cảm động không thôi đ i ề n ngũ nương là đang vì hắn h ồ n h á o đến kết thúc công việc nhìn ra lâm ninh trong ánh mắt cảm động đ i ề n ngũ nương không nhiều lời chỉ nhẹ nhàng nắm nắm tay của hắn lâm ninh hút khẩu khí nói tốt ngay tại tối nay ta cùng ngươi cùng đi đ i ề n ngũ nương nghe vậy do dự nhìn giống như không muốn mang người nào đó cùng nhau chơi đ ù a lâm ninh cắn răng nói thân pháp của ta bây giờ so người đều cao minh điện ngũ nương nhẹ dọn quên h ủ thế nhưng là không bền bỉ à ta suy nghĩ nhiều lấy chút vải vóc trở về như lại có ngươi lâm ninh mặt đen cùng đáy nổi đồng dạng nói không bền bỉ hừ hừ cái này sổ sách ngày khác lại nói suy nghĩ nhiều có chút còn không dễ dàng đi ta lại giúp ngươi tìm cái trợ thủ nàng c o n hơn nhiều chương một trăm năm mươi giang dương đại đạo ngươi nói cái gì ma giáo thánh nữ hoàng hồng nhi không thể tưởng tượng nổi hỏi lâm ninh ngạc nhi nói ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì ngươi là ma giáo thánh nữ cũng không phải tác hạ học c u n g ngũ kinh tiến sĩ lời này để hoàng hồng nhi càng khí ta không bằng nàng yêu toán niệm giận dữ lại không biết vì sao lâm ninh lại không ăn nàng một bộ này tuy nhiên không chờ hắn lại chính diện thằng giang một bên điển ngũ nương nhàn nhạt, nhạt một lời liền giải quyết hoàng hồng nhi nổ đâm mà không phải ngươi không bằng nàng nàng cùng chúng ta khác biệt lời này hoàng hồng nhi cũng quá thích nói còn không phải sao chúng ta một cái ma giáo một tên sơ tặc chúng ta mới là một bên nhà nàng này dù tâm tư thâm trầm nhưng đến cùng chỉ có hai mươi hứa cũng không biết vì sao duyên cớ đem một viên hồng trần tâm định trên người lâm ninh ngay cả danh phận đều bất kể cũng là bỏ được tư thái lộ ra s i n h s ắ n rung động lòng người biết được cụ thể công việc về sau hoàng hồng nhi đồng dạng không thể nào hiểu được lâm ninh diễn xuất thiên hạ nghèo khổ người ước vặt vã ngươi lại có thể giút mấy cái lâm ninh cười nói các ngươi thiên địa thần giáo không phải đem thiên hạ tất cả khó khăn người cũng làm huynh đệ sao hoàng hồng nhi nghe vậy trì trệ lại cũng không che lấp nói tiểu lan g quân tự nhiên biết kiên là chuyện gì xảy ra chỉ là nói như vậy nói ai còn làm qua thật có thể ngươi tựa hồ coi là thật ai nha nha tiểu lan g quân ngươi có muốn hay không khi ta giáo giáo chủ ngươi diễn xuất cùng ta dạy một chút nghĩa thật sự có rất nhiều chỗ tương đồng mà lại ngươi làm lại so lịch đại giáo chủ đều tốt ngươi muốn thành chúng ta thành giáo giáo chủ chẳng phải là lại càng dễ làm những thứ này nói còn chưa dứt lời liền nhắm lại miệng bởi vì nàng cảm giác được ung tùn kế bí c ù nhưng g sát mặt đạm mạc đ không không không không nếu là vì truy đuổi thiện hành ngược lại rời xa người nhà lại là bỏ gốc lấy ngọn ma giáo các ngươi giáo chủ tri vị hay là từ chính ngươi đi tranh đi ta cũng không hứng thú điện ngũ nương nghe vậy mắt phượng n lưu hòa hoàng hồng nhi nhưng cũng chưa giận ngược lại thật sâu nhìn lâm linh liếc một chút về sau thứ nói tiểu lan g quân nếu không nhập ta thành giáo chỉ những ngày lưu dân ngươi liền quá sức ta cho ngươi biết hai ngày này ta cũng bí mật quan sát tới lưu dân hướng bên này tốc độ đã là có chút không đúng tám thành là có người d ở trò xấu cố ý để bọn h ắ n tới những người kia thủ đoạn ngươi còn không có h ư ở n g qua bọn họ công khai không giết người vụ trộm làm âm chiêu kéo cũng có thể kéo đ ổ ngươi tiểu lan g quân tin không ngươi nếu đem mới tới cái này số ngàn người g i n xếp lại qua mấy ngày liền sẽ có một vạn người như vậy đằng sau liền sẽ đến ba vạn năm vạn thậm chí mười vạn tả h ư u bây giờ chính là không bao giờ thiếu lưu dân nếu tới phần lớn là thanh niên trai tráng cũng được nhưng nếu là hơn phân nửa đều là già yếu tàn tật ta tiểu lan g c o n nha đến lúc đó ngươi nên xử trí như thế nào lâm ninh cùng điện ngũ nương hai người ngay vậy đ ề u âm trầm hạ sắc mặt tới quả thật muốn xuất hiện loại cục diện này vậy nhưng thật sự là giết người không thấy máu điện ngũ nương trầm r ã i hỏi ngươi lời ấy có gì căn cứ hoàng hồng nhi dọn dịu dàng cười nói tỷ tỉ, tỉ tốt ngươi suy nghĩ một chút bình thường ai sẽ hướng trong núi lớn này tụt ậ p trước kia còn tốt nhưng bây giờ đều nhập thu tuyết lớn một khi phong sơn còn không sinh sinh cho sói điều đi những năm qua thiên hạ gặp nạn lúc nhưng có nhiều người như vậy hướng thương lan trên núi chạy đối bọn hắn đến nói đệ nhất lựa chọn mãi mãi cũng là những cái k i a thành lớn không có đầu nào hướng trong núi lớn chạy còn không bằng lưu tại hương chờ chết lâm ninh tâm lý đã tin hơn phân nửa lông mày n h u lên hỏi bọn họ liền không thể là đến tin mới tới hoàng hồng nhi l ấ m ta l ấ m tấm mỹ lệ mâu nhãn nhìn xem lâm ninh nói tiểu lan g quân đừng nói tầm thường lưu dân chính là các ngươi thanh vân trại dạng này một phương tiểu hào hùng nguồn tin tức có rất cấp tốc sao ngay cả các ngươi đều không thể rất nhanh biết được ngoài trăm dặm chuyện phát sinh những này lưu dân như thế nào biết được lời vừa nói ra lâm ninh liền thật xác định có người tại âm hắn ánh mắt khó tránh khỏi âm chầm hỏi là ai ở sau l ư n g d ở trò xấu hoàng hồng nhi cười nói tiểu lan g quân cần gì phải thêm này hỏi một chút trên đời này giết người không thấy máu đau còn nhiều bây giờ ai hận ngươi nhất hận nhất thanh vân trại chính là bọn họ rồi ta như không có đoán sai lâm truy này tám nhà bởi vì hốt cha nhiễm mà chết trưởng lao thế g i a hiểm nghi lớn nhất nhưng bọn hắn sẽ không đích thân độc thủ vừa đến ngoài tầm tay với thứ hai cũng không cần tự mình độc thủ giống bọn họ như thế vọng tộc thế g i a muốn đối phó một tên sơn tặc ổ quả thực rất dễ dàng bất quá ta không có đ o á n sai mấy ngày nay tất còn có động tĩnh lâm ninh n g a y vậy mắt nhìn hơi có chút tự đắc hoàng hồng nhi đối đ i ể n ngũ nương nghiêm mặt nói nương tử nàng nói những n à y cùng chúng ta trước đó phân tích cũng kém không nhiều lắm đ i ể n ngũ nương nàng đều không nhớ rõ lâm ninh khi nào cùng nàng phân tích qua những thứ này sắc mặt đột biến hoàng hồng nhi trước mắt nhìn đ i ể n ngũ nương sắc mặt lại nhìn lâm ninh lúc trong mắt vẻ ưu á n kém chút không có đem lâm ninh trôn trong lòng giận mắng mờ mờ pê ngươi được nhiều không muốn mặt mới nói đạt được những lời này các ngươi phân tích cái giám lâm ninh gặp nàng để ý y nguyên nghiêm m ặ t nói thật chúng ta không chỉ có đoán được có người dở cho xấu còn đoán được hơn phân nửa là tây bắc thế gia nghe nói tây bắc có lục đại thế gia nhất là khoái da thế lực cực lớn lần này tay chân hơn phân nửa cũng là bọn họ dấu vết đúng hay không hoàng hồng nhi nghe vậy hầu nghi nhìn xem lâm ninh nói ngươi quả thật biết lâm ninh gặp nàng như vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai khẳng định nói đương nhiên hoàng cô nương bằng vào ta cùng nương tử của ta trí tuệ còn có thể để những người kia cho hố đi bất quá đối với ứng đối gia sao loại này thế cục hai vợ chồng ta còn chưa đạt thành thống nhất ý kiến không biết ý của ngươi như nào hoàng hồng nhi bật thốt lên cái này còn không đơn giản nhưng nhìn đến lâm linh ánh mắt đột nhiên sáng lên nhất thời rừng miệng nàng bản tâm nghĩ linh tấu tâm nhãn nhất chuyển lập tức kịp phản ứng lại nhìn về phía lâm linh đã là nghiến răng nghiến lợi ngọn núi nhỏ này tặc quá gian xảo lâm linh thấy tiểu yêu nữ này như thế trơn trượt thế mà không tiến bộ có chút t i ế c nối u thở dài lại nghe điển ngũ nương lạnh nhặt nói m ặ hắn muôn vàn vì kế ta từ một kiếm chạm chi tiện là làm gì thở dài hoàng hồng nhi nhắc nhở bọn họ cố kỵ bối cảnh của các ngươi cho nên không trực tiếp xuất thủ nếu như các ngươi xuất thủ trước bọn họ liền có động thủ đại nghĩa những người này làm như vậy chính là vì buộc các ngươi xuất thủ trước đâu đ i ề n ngũ nương nghe vậy nhìn về phía lâm ninh lâm ninh trầm mặc không nói hoàng hồng nhi yếu ớt mắt đẹp đi dạo thử thăm dò thế nhưng là khương thái hư hứa hẹn cái gì suy tiểu lan quân ngươi cũng là khôn khéo người như thế nào tin được tam đại thánh địa người thiên kiếm sơn vết xe đổ không xa hầu vạn thiên cùng liên thạch sinh mấy chục năm tỉnh nghĩa huynh đệ kết quả là như thế nào ngươi cùng khương thái hư so ra mà vượt bọn họ lâm ninh lắc đầu nói ta chưa từng đem hy vọng ký thác trên người, người khác nhưng ngươi cũng đừng đắc ý bọn họ đã làm không thấy máu âm như q u ỷ kế ta lợi dụng không thấy máu thủ đoạn trả lại là được đơn giản là nhìn ai thủ đoạn cao minh hơn chút hoàng hồng nhi nghe vậy khẽ giật mình hỏi ngươi cũng dùng không thấy máu thủ đoạn thủ đoạn gì lâm ninh cười ha ha không đáp lại cùng điền ngũ nương nhìn nhau cười một tiếng a n ý hiểu ý đều không nói bên trong hoàng hồng nhi đây là người làm sự tình sao đây chính là phương pháp ngươi nói sau một canh giờ rưỡi ba người đứng tại ngụy thành đông phiên chợ đường đi một tòa cực lớn nhà kho trước hoàng hồng nhi nghi ngờ nói lâm ninh cười không nói hoàng hồng nhi truy vấn ngươi vừa rồi làm cái gì đi làm sao biết đây là khoái da lớn nhất kho hàng lâm ninh vẫn như cũ cười không nói làm sao biết khi hắn di hồn diệu pháp là hảo cuồng c ô n g sao tùy ý tìm một cái trong đêm gõ ngõ cầm canh người g á c đêm liền hỏi khéo ra muốn có được tin tức lâm ninh đối điển ngũ nương nói nơi này chính là khoái da tứ phương kho hàng tổng đà cái này hơn phân nửa con phố đều là sau đường phố còn có trên trăm gian phòng cũng đều là chồng chất vô số thương hàng ngay sau nửa tháng hoặc là càng lâu thẳng đến bọn họ phát giác trước chúng ta mua đêm đến một lần vận vải vận đông xa vận dự thảo vận tất cả có thể dùng chi sinh hoạt đồ vật tuy nhiên chúng ta chỉ có ba người nhưng một cái là cao phẩm tông sư một cái là có thể so với cao phẩm tông sư chiến lược vạn cân cũng có thể phụ bọn họ không phải yêu làm âm mưu quỷ kế thích dùng không thấy máu giết nhân pháp từ sao Tốt. nghị an bài bao nhiêu sẽ sắp xếp bấy nhiêu ta liền dùng gia tài của bọn họ thế thiên hạ bách tính mưu con đường sống nghe nói lời ấy điền ngũ nương tự nhiên mắt phượng bên trong mang theo nhàn nhạt tự hào nhìn xem lâm linh mà hoàng hồng nhi lấm ta lấm tấm mâu nhãn cũng sáng l o n g lánh tuy nhiên lại oán giận nói ngươi ngược lại là cầu nhân đến nhân lại làm phiền tỉ tỉ cùng ta làm trâu làm ngựa thế gian này há có đường, đường tông sư làm chuyện như thế lâm ninh nhắc nhở người ta vô thân vô cố ta còn vì ngươi t h i châm đâu hoàng hồng nhi tức chết đi được dẫm chân gắt r ộ n g liền sẽ cầm cái này nắm ta thanh âm lại xốp giòn lại yêu lại mị ngay cả điền ngũ nương đều n h ị nhữ mày lệnh lâm ninh m ộ t lấy một gương mặt vậy mà thợ ơ kỳ thật chính lâm ninh trong lòng đều có chút buồn bực nếu không phải mỗi đêm cũng sẽ cho là mình xảy ra vấn đề cái này có lẽ cùng hắn vẫn cho là là gần gà bài trí trị số trí lực có quan hệ lâm ninh không để ý tới từ thực chất bên trong phát ra xinh đẹp kiểu mị hoàng hồng nhi đ ố i điền ngũ nương nói bắt đầu đi điền ngũ nương sau khi gật đầu lâm ninh lại đối hoàng hồng nhi nói trong khách sạn những cái kia gác đêm trừng ư quỹ bọn tiểu nhị liền giao cho ngươi phụ trách đừng ra nhân mạng vô thanh vô tức để bọn hắn đều mê man đi sau đó đi g i ú p ngũ nương ta đi tìm tốt hơn thuốc đến nghe nói khoái gia thảo dược được không dừng tại tế quốc chính là toàn bộ trung nguyên đều rất có tên tuổi nếu có thể tìm được một chút như chu quả như vậy kỳ chân bảo dược cũng có thể tính ngươi một phần đêm nay lên chúng ta muốn làm chân chính giang dương đại đạo hoàng hồng nhi nghe vậy lại vì cái này kẻ buôn nước bọn hứa hẹ miệng cười một tiếng nói tiếng cái này còn t ặ n được sau đó tung người một cái lạng yên vô tức nhảy vào kho hàng trên đường dài lâm ninh cùng điền ngũ nương đối mặt sơ qua về sau liền riêng phần mình tách ra tiến đến bận b i ể u chính sự c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt lễ vật ngươi ngươi để ta có nhiều như vậy nhìn xem hai tòa dùng thần kỳ trừ pháp đóng gói thành vải núi ở giữa thậm chí dùng số thất vải làm thành một cái yên ngựa trạng liên t i ể u hoàng hồng nhi nghiến răng nghiến lợi nói lâm ninh ngựa cười âm thanh nói một thất vải cũng bất quá miễn cưỡng làm mười người y phục nếu là làm quần áo mùa đông mà nói liền càng ít ngươi nhìn những này vải nhìn nhiều cũng mới tuy nhiên sáu mươi thớt sáu mươi thất chính lũy lên so phòng trọ đều cao hoàng hồng nhi ánh mắt bất t i ệ n nhìn xem lâm ninh hỏi vậy ngươi c ò n r ấ t lâm ninh chỉ chỉ sau、so、l ư n g đại ba phục ngạc nhiên nói như thế đại nhất bao ngươi không nhìn thấy sao hoàng hồng nhi nhìn nàng một cái vải núi nhìn nhìn lại lâm ninh phía sau này một đống lại cũng có ý tốt nói nhất đại bao tuy nhiên trông thấy chính điển ngũ nương mã này hai tòa vải núi so với nàng còn một vòng to nhân tiện nói ta có sáu mươi t h ấ t có thể quản sáu trăm n g ư ờ i tỷ có tám mươi t h ấ t lại quản tám trăm n g ư ờ i như thế có hai ngày chẳng phải là liền đầy đủ lâm ninh lắc đầu liên tục nói ngươi không phải nói những thế da này dở cho xấu giết người không thấy máu một n g à n không được liền một vạn một vạn không được liền mười vạn sao cho nên chúng ta liền muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mười vạn cất bước thật muốn đưa mười vạn lưu dân đến cửa mà đến để lâm linh cứu lâm linh sợ là r ă n g hàm đều có thể cười ra một cái thoải mái chữ tới bạo là gan cũng muốn cấp chỉ tây bắc thế ra đem cái này mấy chục vạn điểm công đức khép tại trong tay đến lúc đó hắn hòa điền ngũ nương trở thành song tông sư hay là lấy trường sinh long tượng thần công đặt cơ sở song tông sư lại đem các loại tuyệt phẩm võ kỹ luyện đến đăng phong tạo cực hai người đao kiếm kết hợp dù cho không thể thiên hạ vô địch võ thánh phía dưới cũng đủ để tự v đương nhiên tây bắc thế gia cũng không lớn khả năng vận chuyển mười vạn lưu dân tới bọn họ không có cường đại như vậy năng lực tổ chức nhưng cho dù chỉ đưa tới một hai vạn cũng đầy đủ lâm n i n h qua cái năm é o mà có tây bắc lục đại thế gia vốn liếng làm chỗ dựa hắn liền có đầy đủ lực lượng tiếp tục đóng vai một cái lòng mang nhân đức lao phụ thân Không, là thanh phụ hoàng hồng nhi nghe ra lâm n i n h chi ý quả thật muốn tiếp nhận hơn vạn người thậm chí mười vạn người đối với hắn điên cùng triệt để im lặng nàng lại nhắc nhở ngươi có thể tuyệt đối đừng cho người khác làm áo cưới tác hạ học cùng nhất là giả nhân giả nghĩa ta nhìn này khương thái hư cùng ngô viện cũng là đang n ư ợ n ngươi như việc này tu c h í nếu là hắn một không có ở ngươi trước mặt cọ chỗ tốt dù là tại phu tử trên núi ngày đêm lắng nghe phu tử thành huấn cũng không có nhanh như vậy hắn chiếm dạng này lớn chỗ tốt có thể thanh vân chạy bị người tập sát lúc hắn cùng nô viện vậy mà chỉ đứng nhìn đi lâm ninh tức giận nói thương thái hư màn đem bông xuống nếu là xuất thủ cùng nhau lưu lại lục đạo sinh chỉnh tề hai quốc lập khắc liền sẽ buộc phát toàn diện đại chiến hoàng thành tư cũng sẽ l i ề u mạng ám sát tề quốc tốt nhất vọng tộc đem loại ma giáo các ngươi liền vừa lòng để ý hoàng hồng nhi thẹn quá thành giận nói ngươi liền không nghe rõ nhân n g ô n thôi cho dù ta cũng có mình tâm tư nhưng có đại địch đ ộ t kích ta cũng không chút do dự đứng ra vì ngươi xuất lực thương thái hư bọn họ dù có muôn vàn lý do đừng nói giết lục đạo sinh ngay cả ngăn lại hắn cũng không làm ngươi còn hướng về hắn、Đữa、bữa đại ý vị thâm trường nói a ta minh bạch tiểu lan quân ngươi có phải hay không đối ngô viện cái tia động tâm cũng có trách người ta là kim chi ngọc diệp tề hoàng ái nữ nga hay là tác hạ học cung ngũ kinh tiến sĩ dáng dấp t r ắ n g tinh yêu nhất diễn một mặt vô tội bộ dáng giống như một đoá bạch liên đồng dạng nơi nào là t ỷ t ỷ cùng ta như vậy sơn dã người thô kệch cùng ma giáo yêu nhân có thể so sánh a lâm ninh không còn cùng cái này yêu nữ tranh đua miệng lưỡi dùng sức đem này hai tòa vải núi chụp tại đầu vai của nàng sau đó đối đã trừ khử sạch sẽ dấu vết điển ngũ nương nói đi thôi chúng ta về nhà dứt lời trôi hướng hoàng hồng nhi đầu vai một tòa vải trên núi hoàng hồng nhi nàng chưa kịp chửi ấm lên lật tung ép ở trên người nàng đại sơn liền nghe lâm ninh thanh âm yếu ớt chuyển đến k h o i ra không được à nhất là một chút ma giáo công pháp dễ dàng luyện điên điên khùng khùng còn chưa nói xong liền nghe một đạo mềm mại vũ mị dịu dàng ngoan ngoan chi cực thanh nhâm từ dưới thân truyền đến tiểu lan quân tuất lao ra ngươi ngồi còn ổn định nếu là cảm thấy nơi nào khó chịu có thể nhất định muốn nói cho nô nó ra nô ra như thế nào đều được nói đùa nàng làm sao không biết phá cảnh nỗi khổ mà lại cựu kiếp bất d i ệ t thân thể dạng này nguyên bản là dựa vào bảng môn tạ đạo một đường sông đỉnh cái thế ma công phá kiếp chi hiểm không chỉ ở thân thể càng trong lòng đừng nói đã điên điên k h ù n g k h ù n g nửa người nửa ma ma giáo giáo chủ hoàng cảm giác cũng là hoàng hồng nhi bản thân phá kiếp đến tận đây bên thai cũng thường thường xuất hiện thì t h ả o nói mơ âm thanh trong n g ọ n g thường có thiên ma la sát tắc quái thời gian ngắn còn tốt thời gian một lúc lâu tính cách khó tránh khỏi bị ảnh hưởng không ngừng để cho lòng người bực bội hậm h ự c sắc khí tăng nhiều ngày sau cựu kiếp về sau muốn phóng ra một bước cuối cùng dạng này sơ hở cũng là thập tử vô sinh đại kiếp mà tôi tâm đan lại là giải quyết kiếp nạn này vô thượng thuốc hay chỉ tiếp luyện chế đan này thủ pháp sớm đã theo dược vương cốc bị tiêu diệt mà đoạt tuyệt coi như dược vương cốc không có bị diệt có thể luyện chế đan này người tại dược vương cốc bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay ma giáo làm sao có thể đến lại không muốn hôm nay lại có như thế k ỳ duyên cũng liền khó trách đường đường ma giáo thanh n ữ ngáy mắt quỷ liếm xem ra chỉ cần lâm ninh mở miệng nàng không ngại lập tức lấy thân báo đáp liền ngũ nương mắt p ư ợ n g nhắm lại trong mắt lóe lên một vòng kim quang liền để hoàng hồng nhi lũ lo không ngừng buồn nôn chi ngôn lập rừng sau đó lâm ninh mặt mũi tràn đầy chính nghĩa cất cao giọng nói không nên nói nữa loại này hạ cấp chi nôn vì cứu vãn thương sinh lập tức lên đường về núi dứt lời lại từ trong ngực móc ra một chi tao nhã mây trôi ngọc trâm đến đối đ i ể n ngũ nương nói ta ở đây châm chỗ cũ thả một tỏi h mười lượng nạ m bạc không tính trộm q u ê n mua nương tử tặng cho ngươi đ i ể n ngũ nương tự nhiên kinh ngạc lập tức trong lòng hơi ấm hé miệng cười yếu ớt lâm ninh dù ngồi tại vải trên núi lại trong vòng tình đem ngọc trâm nhẹ nhàng châm tại điền ngũ nương trong tóc hai người l ê n lạc nhìn nhau nhưng mà lâm ninh dưới thân hoàng hồng n h i lại nàng cắn nát ra ngà rốt cuộc chịu không nổi miệng đầy thức ăn cho chó nỗi khổ cho nên không đợi điền ngũ nương đáp lại cái gì liền hóa thành bách quỷ dạ du thân thể s i n h s ắ n thân thể trở đi hai tòa vải núi cùng cái nào đó nam nhân đặt trên ánh trăng đi về phía tây điền ngũ nương khẽ lắc đầu đối với hoàng hồng nhi tâm tư nhưng dần dần có chút nắm chắc sáng sớm hôm sau s ơ n trại khố phòng tổng quản lão tôn đầu nhi nhìn đều nhanh chứng động kinh hắn chỉ bất quá mỗi ngày thông lệ một lần tuần s á t lãnh địa của hắn sân trại khố phòng lại ngoại ý muốn phát hiện ban đầu nên dấu tuyết trong khố phòng thế mà nhiều nhiều như vậy vải may mắn hắn là người lao thành không có nhất kinh nhất xạ kêu la lên、tiếng. mà chính là vội vã đi tìm phương lâm phương lâm đi vào khố phòng nhìn vòng về sau nắm chắc trong lòng nói hẳn là đại đương ra cùng tiểu ninh thụ bút tôn bá không cần lộ ra cứ dựa theo ngày xưa diễn xuất một bên hướng xuống tuyên bố một bên không ngừng b á n trách khố phòng liền muốn không đây là vì sao tôn bá không nghĩ ra những năm qua sơn trại xuất ngoại cướp vóc mà về cái k i a một lần không trắng trận k h e n công đối sơn trại đến nói đây là vinh diệu a làm gì che giấu phương lâm không có cho nhanh lão hồ đồ tôn lão đầu nhiều lời chỉ nói tôn bá như muốn trả có vài vóc nhỏ kho liền theo ta nói xử lý tôn lão đầu nghe vậy lập tức im lặng phương lâm thấy hắn như thế trong lòng nhẹ nhàng thở dài tôn l ã o đầu chi keo kiệt t h a m tài không phải vì chính hắn l ã o đầu không có con cái nhất tâm đều tại trong sân trại giống như đến cử chỉ điên rồ tình trạng lại vì người chốt kính lắc đầu không tiếp tục cùng thì t h ả o nhiều lời tôn l ã o đầu nói chuyện hắn chú ý từ tiến về m ặ c trúc viện đi tìm đại đương gia vật liệu xác thực đáng ngưỡng mộ nhưng đại đương gia an nguy quan trọng hơn phương lâm coi là vẫn là muốn nhắc nhở một hai người bên ngoài rất đồ vật nhiều chắc chắn sẽ chôn xuống thập diện mai phục tông sư cố nhiên vũ lực tao tuyệt nhưng nếu là rơi vào trong tầm ấy không phải là không có vẫn là khả năng thì phu a mặc t r ú c viện nghe nước h i ê n h ạ lâm ninh nằm tại trên ghế trúc tự tại híp mắt ngủ n ô n g nghe được có chút hờ gọi tiếng ngay cả mắt cũng không có mở ra ứng thanh ừng gặp hắn như vậy tiểu cựu nương quyết lên miệng nhưng không có từ bỏ sáng nay đứng lên nàng mới phát hiện không chỉ có tỉ tỉ trên đầu mang theo một viên cực kỳ đẹp đẽ ngọc trâm xuân di cũng có không chỉ có châm vàng còn có xem thật kỹ sắc thái tươi đẹp y phục nếu chỉ những n à y cũng là tôi có thể sau cùng phát hiện ngay cả tiểu nam đều được một kiện áo choàng áo choàng bên trên tơ vàng thêu lên hoa cỏ chim trùng cực kỳ đẹp mắt l ệ n à n g cái gì cũng không có cái này khiến tiểu cựu nương làm sao có thể nh l i ê n tìm được bệnh hay quên quá lớn tỷ phu trước mặt đủ kiểu dùng ngôn ngữ nói bóng nói gió cũng không có gõ ra cái động t í n h tới nàng đều muốn tỷ tỷ ngọc trâm xuân di trâm vàng tiểu nam áo t r à n g khen mấy lần tỷ phu làm sao còn không có kịp phản ứng a chẳng lẽ tỷ phu biến đ ẩ n tiểu k i ự u nương quyết định lại nói ngay thẳng chút miễn cho cái này đần tỷ phu nhớ không nổi tỷ phu à ngươi có phải hay không quên cái gì cực trọng yếu sự tình n h a không có vậy nhưng sao được tiểu cựu nương quyết định đi thẳng vào vấn đề tỷ phu ngươi nhìn ta có hay không thiếu chút cái gì nha lâm ninh rốt cục bỏ được mở mắt lại chỉ mở ra một con mắt nhìn tiểu cựu nương liếc một chút về sau nói thiếu một viên răng cửa ai nha tiểu cựu nương mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng một chút che lại miệng nhỏ sau đó tiểu thân tự đụng ngã trên người lâm ninh không thuận theo treo lên lăn m à t ớ i nàng mới thay răng sợ nhất người khác phát hiện cái này không nghĩ nàng tỷ phu lại nói lâm ninh bị nàng náo cười ha ha lật tay từ tay á o trong túi quần lấy ra một vật đến đúng là một lớn cỡ bàn tay bẽ thỏ trắng nhưng lại không tầm thường thỏ trắng mà chính là lấy dương chi bạch ngọc làm ra hai con mắt là hai viên hồng bạch rất sống động đáng yêu tri cực tiểu cựu nương phát hiện về sau lập tức yêu thích không gông tay tiếp nhận nhưng mà lại thấy lâm ninh lại lật tay móc ra một cái lưu ly li hộp đến cũng không biết làm sao lắc qua lắc lại vừa mở ra thế mà lưu ly li trong hộp lại vang lên thanh thúy khúc câm thanh tiểu cựu nương thấy chi miệng nhỏ mở ra ho hình sau đó nhảo về phía âm hộp c u ộ n c u ộ n thương lan trên sông một chiếc thuyền con từ tây nam mà tới một thân lượng cao lớn nam tử tại thuyền thủ đứng c h ắ p tay nóng về nơi xa xăm thương lan núi đến nghe mười vạn khẩn cấp chi tin tức hắn bung xuống thục trung đại nghiệp độc thân đến đây chỉ mong chớ có để hắn thất vọng t h a những v cái kia lưu dân phần lớn là người tần nhưng đằng sau đến lại nhiều là thể nhân không hề nghi ngờ bên trong có người khác thai mắt tiểu ninh tiếp tục như vậy không phải biện pháp đâu phương lâm chu thành hai người từng câu từng chữ đem sự tính dứt lời Phương lâm v ninh lông n mày ó cái khác k h ô g nói đến, có t ể cái ngửa à y lưu dân bên n t r o lẫn như vào thai mắt t h kẻ xấu, như thử cơ dở cho xấu, cách động lưu dân nháo sự, nên xử trí như thế xấu, động dân nên nào. những lưu lưu trí biết, t này là Phải đã chúng ta sơn trại nhân số nhân lần. Ninh ngửa trại Lâm mấy đầu nhìn trời nghe bọn hắn dứt lời cười cười nói cái này cũng không phải việc khó các ngươi không nói ta cũng chuẩn bị cùng các ngươi t h ư ờ n g nghị việc này mọi người nghe vậy nao h nhau nhìn qua phương lâm cũng truy vấn tiểu ninh ngươi có cái gì tốt biện pháp lâm ninh ngẫm lại kiếp trước người vĩ đại dân kinh nghiệm chiến tranh nói chúng ta không phải thi hành bảo giáp chế độ sao bây giờ cái này hơn hai người phân bố tại sáu cái trại bên trong mỗi cái trại ước chừng là bốn trăm n g ư ờ i cái này bốn trăm n g ư ờ i bên trong lại có gần trăm người vì giáp trưởng bảo trưởng chúng ta chỉ cần làm tốt những ngày giáp trưởng bảo trưởng công việc cái này hơn hai người thậm chí về sau một vạn người năm vạn người cũng liền đều tốt làm phương lâm bọn người nghe vậy hai mặt nhìn nhau trừ phương lâm miễn cưỡng có thể hiểu một chút xíu những người khác nhiều một mặt một bức lâm ninh thở dài một tiếng nói dạng này dạy các ngươi một cái biện pháp đơn giản nhất ban ngày đâu mọi người vẫn như c ũ muốn lao động lao động là căn bản nhưng là đến ban đêm lại có thể đem mọi người tổ chức chửi đồng chửi đồng mọi người sắc mặt cổ quái lâm ninh nói đúng các ngươi nghĩ thời gian không vượt qua nổi mang nhà mang người mù đầu lưu toán ở giữa còn có thể chết không ít trí thân đây là sao mà thống khổ sự tình ai đấy lòng không có đẻ nén cửu hận để bọn hắn mắng ra lấy năm hộ một giáp làm đơn vị mỗi người đều mắng nhất định phải mắng thay phiên mắng còn muốn mỗi ngày mắng đặng tuyết nương nghe không vô hỏi tiểu ninh ngươi để bọn hắn mắng ai vậy lâm ninh ha hà nói đương nhiên là mắm những cái kia áp bách bọn họ người mắm những cái kia thân hảo nông thôn các lao gia mắng nhóm. phàm bọn quan Nếu không phải bọn hơn, liếng, nguyện hương này. bóc biệt có ác, cao, cao chút lột là ly loại thu thuê quá cao, thu thuê họ họ phủ phải phú thụ loại khổ quá quá quê vừa ai ý đương nhiên rất nhiều người đều chết lặng bọn họ cho rằng đây là thiên kinh địa nghĩa cho nên tam thúc các ngươi tuyển một chút thông minh cơ linh một chút trước châm ngòi thổi gió phiến hồ phiến hồ sau đó để bọn hắn dẫn đầu mắng mắng tốt khóc thảm có thưởng lại dẫn bọn hắn đi các sơn trại tiếp tục mắng phương lâm bọn người nghe vậy kém chút đều nghe không vô điền ngũ nương cũng nhét miệng gặp bọn họ như thế lâm linh sắc mặt dần dần trang nghiêm đứng lên nói các ngươi đây là biểu tình gì chẳng lẽ ta nói sai sao nếu không phải những cái tia to to nhỏ nhỏ thế ra quá tham lam l i ề u mạng nghiền ép bách tính nếu không phải quan phủ thi chính quá hà khắc không cho bách tính lưu một tia đường sống ai nguyện ý ly biệt quê hương cũng không có để bọn h ắ năn nói lung tung đi nói dối a đặng tuyết nương con mắt đều mờ mịt đứng lên nói tiểu ninh địa chủ thu tô quan phủ thu thuế không phải thiên kinh địa nghĩa sao lâm ninh sách tấm thành nói tuyết di địa chủ thu tô quan phủ thu thuế đương nhiên là thiên kinh địa nghĩa có thể địa chủ nên thu bao nhiêu thuế quan phủ nên thu bao nhiêu thuế dù sao cũng nên có cái độ a coi như địa chủ lão tử là dựa vào cần mẫn khổ nhọc để giành r a nghiệp có thể hắn không thể một mẫu đất lấy đi hơn phân nửa thu h o ạ c ra người đều có sống sót quyền lực những n à y một lát cùng các ngươi nói rót không rõ các ngươi liền để bọn hắn thố khổ đem bọn hắn thời gian khổ cực nói rõ được rõ ràng sở lại nói cho bọn hắn là những địa chủ kia lao ra là những cái kia cao cao tại thượng thế g i a các lao ra hại bọn họ thành cái d ạ n g này kể từ đó mắng lâu hận ở trong lòng tự nhiên là phân ra dài cỡ sau đó lại nói cho bọn hắn những cái kia thế ra c c láo ra ý muốn hại người không chết âm thầm phái người xen lẫn trong trong bọn hắn ý đồ dùng lại xấu hại người muốn bọn họ nhất định cảnh giác tam thúc chúng ta thu lưu những ngày lưu dân không phải thuần túy bắt chúng ta ăn uống đưa cho bọn họ mà chính là muốn để chính bọn hắn nuôi sống mình để bọn hắn lao động còn muốn chính bọn hắn bảo vệ mình phải học được phát động chiến tranh nhân dân từ chính bọn hắn cầm ra xấu phần t ừ đến bọn họ có thể kể từ đó liên hình thành cơ bản chính quyền hình thức cũng dễ dàng cho đối với những người này tiến hành tổ chức cùng quản lý về sau cũng nên từ những người này chi ô mộ thanh niên trai tráng vì quân phương lâm nghe vậy dùng sức xoa xoa mi tâm nói tiểu ninh ngươi nói những này Ta một nghe khái, cái đại lâm ninh là chân lý hiểu biết không bọn họ vĩ đại tố khổ vận động có thể nói là kiếp trước hắn sùng bái nhất quyết định biện pháp một trong là từ yếu thắng mạnh vô địch pháp bảo đem cái này p h á p bảo vận dụng tốt lại làm tốt giáp trưởng bảo trưởng tư tưởng công việc thanh vân trại cái này hơn hai n g h n người chính là có thể liệu nguyên tinh tinh t r i hỏa đương nhiên cái này còn cần hắn tự mình đi làm không ít công việc gấp không được lâm ninh đối lẳng lặng nhìn xem hắn điền ngũ nương c ư ờ i nói nương t ự yên tâm ta có n ắ m chắc điền ngũ nương gật gật đầu trong ánh mắt lo lắng biến thành kiên định tín nhiệm cứ việc nàng trợ phát hiện lâm ninh chỗ bố trí tri cục tựa như một chút lớn vô số lần nhưng thì tính sao hắn muốn làm nàng p h n g đổi là được ban đầu xa hải trại nay thanh vân trại biện cắt phân đà một tòa cao lớn lửa lò đứng lên sa h ả i c h ạ y lấy b i ể n cắt làm tên là bởi vì tới gần thương lan sông bên cạnh có nhiều cắt bị bùn mấy chục thanh niên trai tráng dùng khuôn đúc đem bùn cắt mô hình thành điều trạng sau đó lại đưa vào lửa lò phong bế phát đến cự một chém vào thành tủi nung thành than lại cho nhập lửa lò bên trong ngày đ ê m đốt cháy không tắt nhìn xem lò thứ nhất nung mà thành gạch xanh ra lò khương thái hư rất có cảm giác thành tựu quan sát không nghỉ một lúc lâu ú c l sau hắn đôi lâm ninh nói cổ pháp đốt gạch không chỉ có cần thiết thổ liệu c o trọng mà lại hao tổn ngày c ự lâu lâm lan quân cải tiến lửa lò khiến cho nung gạch xanh thời gian thật to giảm bớt lại đối gạch tuy nhiên g ạ c h xanh nhìn so cổ pháp nung gạch xanh hơi có k h ô n g bằng nhưng tính chất cứng rắn pháp này truyền t r ư thiên hạ lại là một lương pháp lâm ninh ha ha cười nói dân chúng tầm thường muốn dùng đến sợ hay là khó cũng dùng không nổi pháp này chuyển ra tất vì triều đình cầm đi kiến tạo thành tường thành lũy trước dùng cho chiến sự k h ư ơ n g thái hư nghe vậy nhẹ nhàng thở dài nhưng không có phân biệt cái gì ánh mắt trông về phía xa nam hướng sắc mặt tẩn ẩn từ bi lâm ninh thấy chi cảm thấy coi là thật một cười hắn hiểu được thương thái hư tại thương xót thương sinh nỗi khổ nhưng nếu để hắn đi ngăn lại trung nguyên đại chiến lại là không có khả năng lâm ninh không nói thêm gì hắn đang muốn đi giúp đốt lò người rời gạch đã thấy hoàng hồng nhi bên người nha đầu quân nhi vội vã chạy đến sắc mặt tẩn ẩn tái nhận đối lâm ninh nói tiểu làng quân thanh long pháp vương đến ngay tại tiểu thư chỗ nói muốn muốn gặp tiểu làng quân ngươi lâm ninh bây giờ đã biết ma giáo kết cấu tự nhiên cũng biết thanh long pháp vương phất lượng tuy nhiên gặp vua mà khẩn trương như vậy người dân nói hắn muốn gặp ta liền gặp ta vậy ta chẳng phải là thật mất mặt Quân nhi lên, vội la tiểu thư trước kia nói qua thanh long pháp vương nhưng thật ra là trong giáo đệ nhất thiên tài hắn không phải là không thể phá đệ cựu kiếp thân thể mà chính là chính hắn không muốn bởi vì không có cựu kiếp c h â n hỗ trợ khó tránh khỏi sẽ trở thành giáo chủ như thế nửa điền bán ma nhưng chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể phá đệ cựu kiếp thân thể trở thành đỉnh phong tông sư nay lục đạo sinh tuy mạnh có thể cùng thanh long pháp vương so đoán chừng ngay cả mười t r i ề u đều không ti b ê nổi n mà lại thanh long pháp vương uy thế cực nặng tiểu lan g quân ngươi muốn coi chừng nha quân nhi vừa dứt lời liền nghe thương thái hư thản nhìn nói lâm lang quân chớ có lo lắng trừ ma vệ đạo chính là học cung đệ tử gốc dễ chia lục đạo sinh ta không thể xuất thủ để tránh gây nên quá lớn tiên quan có thể ma giáo yêu nhân ở trước mặt ta lại nguyện cùng tiểu lan g quân cùng tiến thối lâm ninh đương nhiên sẽ không cự tuyệt cười ha ha chắp tay cảm ơn về sau chạy tới long môn khách sạn đi gặp ma giáo yêu vương tiểu lan quân chờ ta một chút nha t hoàng ấ y l hồng h a nhi thay đổi ngày thường tại lâm linh trước mặt sinh sắn động lòng người sắp mặt thánh khiết lạnh thấu xương lấm ta lấm tấm đôi mắt đẹp bên trong ánh mắt thú cắt bi phẫn lại có ngọc thạch câu phần chi cương liệt vóc người nam tử cao lớn thấy chi ánh mắt bên trong hiện lên một vòng bất đắc dĩ cẩn trọng thanh â m nói thánh cô ta không phải đến đây đoạt ngươi cơ duyên chỉ là bí mật này ngươi thủ không được ta tại t h ụ ộ c trung còn có thể được đến tin tức huống chi thánh một h à n g đ ạ o thanh long pháp vương ở đời trước giáo chủ cũng chính là hoàng hồng nhi chi phụ chấp trưởng ma giáo lúc liền nhận trọng dụng đương nhiên thanh long cho rằng cái này chưa nói tới cái gì ân đ ứ c bởi vì hắn vì ma giáo xuất sinh n h ậ p tử lập xuống công lao vô số quên xứng đáng ma giáo chỉ là tuy nhiên như thế hắn cũng không muốn rơi xuống một cái ước hiếp chủ cũ bé gái mổ cời thanh danh tiêu ngạo như hắn muốn cùng ông trời so độ cao bởi vì nhìn tuy nhiên hoàng giác thí huynh s o á n vị trong trận chu s á t đối lập hành vi phương mang theo tâm phúc nhập tục chúng dựng lên thật lớn một phần gia nghiệp đối với thánh m ộ c hoàng đạo bên trên mệnh lệnh cũng lại không để ý tới tuy không độc lập c h i danh lại có c á t cứ c h i thực nhân vật như vậy thâm cao khí não nếu không phải cựu kiếp chân quá là quan trọng hắn cũng sẽ không đến đây thấy hoàng hồng nhi không để ý tới hắn thanh long ánh mắt trông về phía xa thương lan núi nói hôm qua tới đây vốn là nghị trực tiếp đi gặp dị nhân lại không muốn nhìn thấy ngoài ý liệu cục diện thánh cô lần này cục diện là ngươi làm được ngược lại cùng ta dạy một chút nghĩa tương hợp hoàng hồng nhi nghe vậy giật nhẹ khỏe miệng nói đây là trong miệng ngươi dị nhân gây nên thanh long nghe vậy nhìn hoàng hồng nhi sơ qua về sau gật đầu nói như thế liền trời sinh cùng giáo ta hữu duyên hoàng hồng nhi lắc đầu nói hắn đ u ô i thánh giáo này một bộ k h ị t mũi coi thường coi là yêu ma tà đạo hắn bây giờ làm cùng thánh giáo giáo nghĩa ghi chép nhìn tương tự kỳ thực hoàn toàn trái ngược pháp vương lần này tới là muốn mang đi tiểu l n g quân thanh long gật gật đầu nói không ngừng hắn còn có ngươi nếu là thánh cô phát hiện ra trước người này ta đương nhiên sẽ không tống đoạn thánh cô theo ta nhập tục c h n g vẫn như cũ vì thánh cô cũng có thanh ể hưởng cửu kiếp châm chi、tá. Thánh hoàng đảo người hoàng cửu kiếp tới, mục tá. t đảo một vai g á chi. cười cửu châm có Hoàng Hồng Nhi cười ha ha, Pháp như thời thể nói, kiếp giúp, kiếp, Vương đến đó, phá cửu kiếp. Kể từ đó, tuy kể trợ tùy từ long à thánh h mục à đảo được lao Long bên trên này lao tặc, cũng không người. Thanh tặc, làm gì được long pháp vương gật gật đầu nói hoàng g i á c nhập lạc lối đã lâu luyện công càng sâu khoảng cách tàu hỏa nhập ma càng gần cũng chính vì vậy nếu để hắn biết được c ử u k i ế p châm một lần nữa như thế hắn sẽ không tiếp bất cứ giá nào đến đây bắt người thanh long pháp vương nghe vậy hơi n h í u lên lông mày nói người nào hoàng hồng nhi nhìn xem hắn rất khẳng định mỉm cười nói là người mang không đi người thanh long pháp vương lông mày dần sâu thản nhiên nói v à n g tác hạ học cùng hai người kia h i ệ n nhiên sớm đến một ngày hắn cũng không phải là tại sớm uổng thời gian rõ ràng đối thanh vân trại có sơ bộ hiểu biết hoàng hồng nhi không có nhiều lời chỉ t r o n g mắt mà cười thanh long pháp vương thấy chi đang muốn nói thêm gì nữa đột nhiên ánh mắt ngưng lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía cổng phương hướng chỉ thấy một thân lấy xanh nhà sắp váy ba búi tóc đen buộc ở sau lưng một chi ngọc trâm nhẹ trâm tuy một nhiên dưới mắt cái này cô nương trẻ tuổi ùy thế chi trọng vượt qua dự liệu của hắn nhưng cũng chỉ là như thế điện thoại di động bưng thiên hạ này có thể để cho hắn cảm thấy uy hiếp người có một ít nhưng sẽ không ở đây nhưng mà này niệm vừa lên nhưng lại thấy một mắt ngọc mày ngài tuổi trẻ cô nương từ bên ngoài mà đến thấy hắn như thế k h í thế lại không hề sợ hãi thản nhiên đối đãi thanh long pháp vương rốt c ụ c nghiêm mặt đứng lên thiên hạ này tôn g sư nói ít không ít nhưng nói nhiều cũng không có bao nhiêu mà tại những tôn g sư này bên trong nữ tôn g sư cộng lại đều chưa hẳn có hai tay số lượng tuổi trẻ liền càng không cần nhiều lời nhưng bây giờ tính đến hoàng hồng nhi đã xuất hiện ba cái nữ tôn g sư mà lại còn từng cái tuyệt sắc trong lúc nhất thời đối với vị kia còn chưa che mặt dị nhân thanh long trong lòng tràn ngập hiếu kỳ cũng may tuyệt không để hắn trờ trực liền gặp hai vị tuấn tú phi phạm đều đầy người dáng vẻ thư sinh thiếu niên đến hắn cùng khương thái hư từng có gặp mặt một lần cho nên nhận ra như vậy còn lại cái k i a tuổi nhỏ chút nhưng hai mắt càng sáng ngời chút thiếu niên liền xác nhận tinh thông c ử u kiếp trâm dị nhân vì sao xưng là dị nhân bằng chứng ấy tuổi liền đến c ử u kiếp trâm c h i diệu chính là tại năm đó dược v ư ơ n g cốc bên trong cũng chưa từng nghe thấy không phải dị nhân lại là cái gì là người sơn giã gặp qua ma giáo pháp vương lâm ninh mặt mỉm cười lấy lệ gặp nhau thanh long pháp vương đôi mắt ngưng ngưng nhưng không có lên mặt tuy nhiên hắn mặc cho mấy vị tồng sư đem hắn vây vào giữa không sợ hai chút nào nhưng thực lực như vậy đã đáng giá hắn coi trọng t h a nguyên h l o n chắp hoàn hổ gió xét lâm Ninh mắt tay xét một lát a lễ, Lâm gió s nói, ta chi ý, nghĩ đến tiểu làng quân chi lai tiểu biết ta ý, đã v ậ Lâm Ninh gật gật đầu, nói, nghe Hoàng、Cô、Nương nói qua pháp Vương, cũng biết pháp Vương biết chi i Pháp Pháp huy gật gật g đầu, qua Cô m Chỉ lực, tha thứ tại hạ h là tại bất k ô g thể c ù nhân g p á p Vương thi h rất đơn giản thanh long pháp vương sắc mặt trầm xuống đang muốn phát tác nghe được lâm linh nói lên nguyên lý do lại ngừng lại trầm giọng nói xin lắng hay nghe như tiểu lan g quân coi là mấy người kia có thể ngăn được ta lại là suy nghĩ nhiều nó vẽ n ạ o nhiên cùng mạnh tác chi ý không còn che giấu lâm ninh lắc đầu cười nói nguyên nhân rất đơn giản pháp vương chính là họa loạn thương sinh tri tặc thục chung vô số dân chúng bởi vì ngươi mà chết nếu ngay cả người như ngươi đều rút ta sợ xét đánh lúc lại bị xét đánh chết tại cái khác bốn người tâm phòng bị đạt tới lúc thanh long pháp vương lại chỉ là mặt trầm như nước nhìn xem lâm ninh nói bản vương họa loạn thương sinh như không có bản vương thục chung lại không biết còn có mấy cái người sống ngươi tuy nhiên cứu chữa ngàn người cũng dám vọng nghị bản vương lâm ninh không khách khi nói ngươi này một bộ tất cả đều là làm tàn rỡ tụ tập lưu dân thành lưu dân quân sau đó bốn phía lưu thoáng cướp bóc lấy mạng người đi lấp kiên thành đánh vỡ thành chỉ sau tùy ý cất sạch các ngươi không chỉ là giết thế g i a ngay cả lương thiện bách tính nhân ra không muốn từ tặc người cũng giết cướp bóc đ ố t giết không chuyện ác nào không làm lôi cuốn còn có thể qua đi xuống b á c h tính cũng thành giặc cỏ các ngươi không làm sản xuất chỉ biết phá hư cướp bóc ta cũng muốn nhìn xem chờ các ngươi đem có thể cướp đều cướp bóc xong có thể giết người đều giết hết lại nên làm cái gì thanh long trầm giọng nói thiên hạ chi lớn như thế nào như ngươi loại này sơn tặc có thể giải thục chung giết hết còn có thể xuất quan trăm vạn đại quân chỗ hướng ai có thể địch lâm ninh cười khẩy nói ngươi có thể dẹp đi, đi còn trăm vạn đại quân trong hành lang bầu không khí đã kiểm chế đến cực hạng điền ngũ đương hoàng hồng nhi khương thái hư nô viện bốn người tinh thần cao độ phòng bị tùy thời chuẩn bị xuất thủ giải cứu miệng pháo đại vương lâm tiểu ninh nhưng mà để bọn hắn kỳ quái là trước đó nay đã chuẩn bị xuất thủ thanh long pháp vương giờ khác này vậy mà từ đầu đến cuối không có động tĩnh hắn hai mắt n g ư n g trọng ánh mắt như v ư ợ t sâu biển lớn nhìn xem lâm ninh thật lâu không lên tiếng thấy hắn như thế lâm ninh t r ợ t cười to đứng lên nói thế nào có phải là bây giờ đã đến khó mà duy trì tình trạng cũng thế t h ụ ộ c trung ba năm đại hàn hán hai năm lờn đúng lụt nay xuân lại địa long xoay người đừng nói dân chúng tầm thường cũng là tiểu chút thế ra đều gánh không được các ngươi coi như cướp bóc lại có thể cướp bóc đến bao、nhiêu? chờ ngươi thủ hạ những cái kia lưu dân đại quân phát hiện dần dần ăn không đủ no không chịu đựng nổi thời điểm bọn họ vẫn sẽ hay không lại tin ngươi những cái kia vai lý tà thuyết thanh long nghe vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống lạnh g i ọ n g nói ngươi muốn chết ta muốn giết ngươi bọn họ c ả n được lâm ninh lắc đầu nói ta cũng không biết đến cùng ngăn được ngăn không được tuy nhiên ta đoán nghĩ ngươi sẽ không giết ta thanh long nghe vậy mắt hổ nghiêm nghị miệng bên trong phát ra một đạo cười lạnh s ắ c ý rằng rào liền nghe lâm ninh nói ngươi như giết ta ai lại dạy ngươi đi ra cái này tình thế chắc chắn phải chết thanh long nhìn xem thanh long thân sắc lâm ninh trong lòng chậi thở ra thật lớn một hơi tới nếu không phải lúc trước cùng hoàng hồng nhi trò chuyện thảo luận qua thanh long tính cách hắn sao lại dám đến hôm nay một màn này cái này kiêu ngạo c h i cực nam nhân có lẽ chưa hẳn để ý thục trung bách tính sinh tử nhưng tuyệt sẽ không mắt thấy hắn trốn đi tục h trung thành lập cơ nghiệp mưu lược thất bại nếu như thế hắn chẳng phải thành thiên hạ người nhất là người trong ma giáo trong mắt trò cười sao mặt khác lâm ninh cũng chắc chắn thanh long tuyệt sẽ không tùy tiện giết hắn vì chờ đợi cựu kiếp c h â m xuất thế thanh long c ư ơ n g ép đem mình vây ở thứ tám kiếp thân thể nhiều năm bây giờ mắt thấy cựu kiếp trâm một lần nữa xuất thế hắn như thế nào tùy tiện lần giết dưới mắt thanh long r a v ẻ thần sắc kích động chưa chắc không phải một loại t r ư ớ n g nhãn pháp cho chính hắn tìm cái dưới cầu thang lại tìm cơ hội sẽ giành cựu tiếp châm trợ rút nếu không dạng này một phương cựu phách như thế nào lại tùy tiện làm người ngôn ngữ mà thay đổi bất quá dạng này cũng tốt không trực tiếp bạo khởi giết người tất cả đều dễ nói chuyện Thương thiên tán trọng kính đợi tại một tòa tao một nhân kính nhã phong cách cổ xưa ngoài hoa biên, một bên lắng nghe vườn hoa chỗ xưa vườn Sơn Lan Đông ông Ngũ yến cung ngoài biển, bên lắng xa sâu đảo. đợi dặm, cổ x mắt thấy mặt trời mọc mặt c h ắ g lặn hắn ở chỗ này đã đứng suốt cả đêm bởi vì lần trước nguyên cớ hắn bản không có tư cách lại đạp lên thiên tâm đ ả o là hắn lời thề son sắt lấy tánh mạng đảm bảo lần này đoạt được thi tử tuyệt không phải nếu là tinh nguyện bồ tát bỏ lỡ tất nhiên thương tiếc c h ú n g thân đồng thời lấy tùy thân bảo đào thế c h ư ớ lúc này mới có lần nữa lên đảo cơ hội nhưng hiển nhiên tinh nguyện bồ tát không có lập tức nhìn hắn đưa tới thi tử mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua yến trọng trong lòng không ổn cảm giác càng nặng chẳng lẽ lần này lại không được ngay tại yến trọng trong lòng nặng nề kiềm chế chi tức lúc chợt thấy một tiểu sa di vội vàng chạy tới, cùng hắn nói. c ư sĩ bồ tát cho mời chương một trăm năm mươi bốn thật lớn một con dê một hồi trước yến trọng cầm tìm được mấy cái tài tử làm thi tử đến đây kết quả bị người xé nát ném tới trên mặt đáng thương yến trọng đường đường tông sư c ư ờ n g giả lại là cái g i ắ m cũng không dám thả một cái xám xịt đi bởi vì người ta nói tinh nguyện bồ tát nhìn qua những thi tử kia về sau kém chút đem đêm trước uống bách hoa lộ đều nôn không có xuất thủ lấy mạng của hắn đều xem như bồ tát từ bi như tinh nguyện bồ tát là một cái c ư ờ n g nhân vô cớ nhục nhã với hắn này cho dù không được lại yến trọng cũng sẽ liệu cho cá chết lưới rách nhưng bây giờ lại là hắn chủ động cầu tới cửa muốn làm phiền người ta lại không bỏ ra nổi người khác muốn đồ vật cái này khiến yến trọng có chút thất bại không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển lần này đưa tới thi tử lại để hắn có thể đăng đường nhập thất có thể nào không để trong lòng của hắn cuồng hỉ theo tiểu sa di một đường xuyên qua sâu không biết mấy phần khúc kính yến trọng đi vào một chỗ từ hàng rào gỗ vòng lên trong tiểu viện một bụi cỏ dưới đỉnh một cái lội trắng che mặt nữ tử ngồi ở chỗ đó đánh đàn trong tay đặt vào lại là hắn đưa vào này một trồng giấy hoa tiên rất nhiều năm không thấy dạng này thơ hay tử tinh nguyện bù tắt thanh em rất nhẹ nhàng cũng rất thêm h a yến nghe, nhiên hồ chỉ có 20 hứa. tựa Tuy có y giáo giáo trọng cái này h n g ệ t Tát trí ít tuổi. Bồ đã có Bởi ớ mấy tại trước năm t i phần thi tử được từ người nào tinh nguyệt bồ tát hiển nhiên cũng nhận ra yến trọng nhưng không có ôn chuyện tâm tình đi thẳng vào vấn đề hỏi tiến trọng đ ộ i nói trong đó hai phần là tác hạ học cung thủ tịch đệ t ử khương thái hư cùng ngũ kinh tiến sĩ chi tác còn có một phần cũng là cái kia mộ vân thu hết giật thanh h ẳ n là một cái sơn trại trại chủ tiểu phu còn viết hai cái trước ngược lại thôi sau cùng một lời lại làm cho tinh nguyện bồ tát đều kinh ngạc chầm hạ mới hiểu rõ ý gì trầm mặc sơ qua tinh nguyện bồ tát hỏi ngươi sở cầu chuyện gì mỗi cái lấy ra thơ hay từ người đều có cơ hội hướng bồ tát cầu một sự kiện hoặc cầu một kiện bảo vật có người cầu qua công danh có người cầu qua phú quý còn có người cầu qua trường sinh không chết lại không biết tinh nguyện bồ tát như thế nào vì đó tóm lại chưa từng nghe người nói qua nàng thất tín với người người yến trọng nghe vậy mừng rỡ trong lòng vội nói c ầ u bồ tát giết một người lời vừa nói ra tinh nguyệt bồ tát nhẹ nhàng thở dài cầm trong tay giấy hoa tiên cầm lấy lại nhìn lượn về sau lắc đầu nói ngươi đi thôi này thơ ta lại không được dứt lời liền muốn còn cho yến trọng yến trọng gặp một lần chơi lớn bận đ i ệ u sửa lời nói nói sai nói sai là c ầ u bồ tát ngăn trở một người tinh nguyệt bồ tát nghe vậy giống như không tin được yến trọng có thể lại quả thực không muốn bỏ qua này k u y ế t thơ đang do dự ở giữa yến trọng không còn dám tự cho là thông minh liền tranh thủ sự tỉnh ngọn nguồn nói lượn cuối cùng nói bồ tát ở trước mặt yến trọng không dám nói dối tiểu lang quân vô cùng có tài hoa còn có một cái không được thê tử nếu để cho bản giáo giáo chủ xé nát lại là đáng tiếc giáo chủ hắn đã nửa người nửa ma không người không t h ủ tinh nguyện bồ tát nghe vậy trầm mặc hồi lâu ngay tại yến trọng kinh ngạc thời điểm lại nghe nàng yếu ớ t nói hoàng dắt hắn đã đến cái này hoàn g cảnh sao yến trọng nghe vậy trong đầu v a n h một tiếng cả người đều động giọng điệu này không đúng đây rõ ràng là dây dưa không rõ cậu nam nữ ở giữa ai và na xấu đồ ăn long môn khách sạn thanh long sắc mặt t ú c nặng nhìn xem lâm ninh chậm rãi hỏi ngươi có giải quyết con đường lâm ninh cười khổ lắc đầu cùng khương thái hư nói không phải là t r ợ này yêu nhân thực không đành lòng thuộc trung bách tính thê thảm vô dáng khương thái hư k h ẽ không người nói lan g quân chi nhân khi chuyển trừ thiên hạ lại ta cũng muốn biết như thế yêu pháp làm như thế nào phá giải lâm ninh nói kỳ thật rất đơn giản bây giờ ta thanh vân c h ạ y đi kế sách chính là giải quyết này từ cục phương pháp duy nhất muốn phát động lưu dân lao động lao động là trên đời này vĩ đại nhất cũng có đủ nhất sinh mệnh lực sự tỉnh thanh long nghe vậy thất vọng trầm giọng nói ngay cả từ n g ụ lương đều không có b á c h tính như thế nào canh tác còn nữa bây giờ đã nhập thu hiện tại canh tác há không mượn lâm ninh nhắc nhở đây chính là ngươi lớn nhất sai lầm mấy năm trước thuộc trung hoặc hạn hoặc cúng lụt không nói đến có thể năm nay thuộc t r u n g trừ xuân lúc địa lòng xoay người bên ngoài coi như mưa thuận gió hòa nếu ngươi xuân lúc liền muốn p h á p than bài dù là ba phần nhân thủ đi canh tác ngươi sẽ có hiện tại quất cảnh trong tay ngươi nếu có đầy đủ lương thực nói không chừng thật đúng là có thể để ngươi thành sự đáng tiếc ngươi đem thời gian quý giá nhất đều lãng phí nhưng lúc này mất bỏ mới lo làm chuồng vẫn không tính quá mượn kho của nhà trời t c giã ngàn dặm tây nam lại có hay không chỉ rừng rậm bên trong có vô số có thể ăn chi vật thuộc chung nhiều dòng sông trong sông có cá chỉ cần chịu hao tồn sức lực luôn có biện pháp đương nhiên đối với mấy c h ủ vạn gần trăm vạn nhân khẩu đến nói những này còn thiếu rất nhiều nhưng thuộc chung không phải là không có lương thực thuộc chung vẫn có không ít đại thế gia tồn tại trong tay bọn họ có lương thanh long trong mắt khó nén thất vọng đạm mặt nói những cái kia thế gia vọng tộc đều tại cầm thành sông dương bực này kiên trong thành muốn công phá dạng này thành lớn ít nhất phải trả giá hai mươi vạn thậm chí nhiều hơn nhân mạng nếu để cho hắn tiếp tục tại thuộc chung các nơi lưu thoán tích lũy giao chúng đợi đ ế không không loại này t tuần hoàn trăm giống xua như một cái c u ầ n quận tiến lên cự luân đã mất khống chế không dừng được ngay cả chính thanh long đều không được ai không để lưu dân đoạn ăn mấy chục vạn mắt đỏ lưu dân liền có thể xé nát hay vì ăn một miếng bọn họ ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cùng tánh mạng đều toàn diện vứt bỏ c ò càng càng càng càng càng càng nguyên t bản thanh long chuẩn bị lần này xuất hành tốc chiến tốc thắng đem lâm ninh mang về thục chung về sau lập tức phát động lưu dân đại quân không tiếp bất cứ giá nào công hãm một tòa thành lớn cũng nên thu hoạch được cơ hội thợ dốc mới được có thể nghe lâm ninh phân tích về sau hắn lại rất rõ ràng tiếp tục tuyệt không phải kế lâu dài tiếp tục công thành là đúng nhưng lại một mực lôi cuốn dân chúng tăng nhiều miệng cơ ba lại là tìm chết con đường lúc này liền nghe lâm linh mỉm cười nói vậy cũng là khó xử ngươi có thể dùng ngươi lưu dân đại quân đi vây thành lớn nhưng muốn vây mà không công sau đó phái người đi đàm phán cần lương nhiều cần lương bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng cho các ngươi lương thực đều tại các đại thế gia n ắ m trong tay ai cho ai không cho nếu là đ ề u cho ngược lại không dễ dàng đạt thành c h u n g nhận thức cho nên tại vây thành trước đó ngươi trước tiên có thể vào thành hỏi thăm một chút những cái kia thế gia ác nhất ước hiếp b á c h tính vô cùng tàn nhẫn nhất gây thù hẳn nhiều nhất sau đó ám sát cái này một nhà gia chủ cùng tất cả dòng chính người thừa kế chuyện sau đó cái khác thế gia liền sẽ giút ngươi làm một cái thành lớn muốn xong lại đi một cái khác thành lớn m u ố n bắt trước làm theo bọn họ nhất định sẽ cho nhưng là loại sự tình này chỉ có thể là một lần tính mua bán bọn họ sẽ không cho lần thứ hai cho nên trong quá trình này ngươi muốn tìm cách đem dưới tay lưu dân đại quân một chút xíu đánh tan phân tán an trí mấy chục vạn lưu dân tụ tập cùng một chỗ vô luận cái nào thành lớn đều an trí không xuống cho nên muốn phân tán ra tới phân tán về sau không có lưu dân đại quân làm dựa vào bọn họ một mình năng lực kiếm sống sẽ tăng cường rất nhiều lại càng dễ sống qua mùa đông này Ngươi có thể điện e m x ả ngũ nương l h ngô viện hoàng hồng nhi tam nữ một mực nhìn lấy lâm ninh chỉ có thanh long cười lạnh nói nếu như thế chẳng lẽ không phải là ta tự tay tan giã bản giáo căn cơ h ắ nếu cũng ngược có cứu có lực, cùng chơi không phải sống, lây, thánh, phong, người, như không người, hắn không lớn toàn lung tung n khí phải thể thể phải phí thật phát, lại lại điểm sau lây, làm là vậy ít trở xuất phát, toàn chơi đùa lung tung à. Nếu là lưu dân một lần nữa an cư lạc nghiệp n à y thiên địa thần giáo loại này m a giáo còn thế nào mê hoặc bọn họ trở thành giáo chúng đánh thiên hạ lâm ninh ha ha cười nói biện pháp phải nói ta cũng nói có thể hay không làm có nguyện ý hay không làm là ngươi sự tình nói đến coi như ngươi nguyện ý làm ngươi cũng hơn nửa làm không tốt bởi vì thủ hạ ngươi phần lớn là một đám người ỗ hợp nào có cường đại như vậy năng lực tổ chức nhưng chuyện này nếu như thật làm cho ngươi làm thành ngược lại sẽ trở thành vua của ngươi bá chi cơ làm càng tốt vương bá chi cơ cũng liền càng kiên cố ngươi chỉ cần có thể bảo vệ những này phân tán đi xuống lưu dân dự vững bọn họ địa liên tục canh tắc 5 năm năm năm năm sau ngươi không chỉ có thể quét ngang t ụ c chúng còn có thể mang binh xuất quan nhất tranh thiên hạ h ả o h ả o những này nói ngươi cũng làm không được lại không nói nhiều lấy vận mệnh của ngươi có thể đem mình h á i ra thế là tốt rồi thanh long mắt nhìn n g h e được sau cùng đã biến sắc kinh hại khương thái hư ấn xuống trong lòng rung động cũng rốt cục xác định hắn gặp được cao nhân bên người nếu như có cao nhân như vậy phụ tá lo gì đại nghiệp hay sao như lại có thể lấy cựu kiếp c h â m trợ hắn phá đệ cựu kiếp thân thể thành cựu đỉnh phong thông sư thậm chí thành thánh vậy cái này mặt đất bao la chắc chắn từ hắn đến chúa tể chìm nổi khi sâu một hơi lại sâu sắc mắt nhìn lâm n i n h về sau trong lòng quyết định chủ ý người này nhất định được sau đó thanh long đứng dậy x à i bước ra long môn khách sạn đợi hắn thân ảnh biến mất tại ngoài khách sạn hoàng hồng nhi u mẫu nhìn xem lâm linh nói ngươi nói những n à y về sau hắn càng sẽ không bỏ qua ngươi lâm linh nghe vậy cười ha hà tuyệt không ngôn n ữ không n n g tha hắn vậy thì thật là tốt nếu là hắn thả đi cái này thật lớn một cái toàn thân mọc đầy lông dây béo đó mới làm ỡ heo được tâm đâu thanh long giới t r ư ớ n g hai ba mươi vạn lưu dân cả ngày mù kê nhi tán loạn hại không ít mình càng hại người vô số nếu là hắn có thể làm biện pháp đem những n à y lưu dân đánh tan không để bọn hắn lại mù hoa hoạ miễn đi thương sinh một trận đại k i ế p sau đó thiên đạo không cho hắn một trăm vạn điểm công đức hắn đều muốn mắng nó tổ tông mười tám đời hắn hay là quá yếu chút nhu cầu cấp bách điểm công đức mạnh lên mới có thể tại cái này sắp g i á dục mây vần thời đại bên trong tìm tới vị trí của mình mà không phải một mực mượn lực tự vệ tuy r ư ớ c kỳ nhiên đ với ta m chém chém giết giết, i tố liệt liệt tối nay ba người cũng không phải là tay không mà đến lâm ninh dùng gỗ cứng làm một cái tam tàng giàn không kết cấu lâu xe tòa lâu này xe không chỉ có vận dụng thiên công lục thuật bên trong kỹ thuật càng thêm lâm ninh kết trước tuy nhiên nhìn có chút của quái nhưng có thể vận chuyển hàng hóa lượng lại tăng lớn mấy lần lâm linh đối điện ngũ nương nói đêm nay các ngươi h a i đi chuyển ta tại cái này trông coi các ngươi có thể tới về vận chuyển hai chuyến điện ngũ nương tử không gì không thể hoàng hồng nhi lại im lặng nhìn xem lâm linh nói trên đời này cũng chỉ có ngươi dám nghĩ như vậy còn dám làm như vậy lấy tông sư vì châu ngựa lâm linh ha h a nói tông sư một thân t h ầ n lực như thế nào là châu ngựa rõ ràng là long tượng hoàng hồng nhi hừ nói đã là long tượng như thế tốt quý lại thế nào để chúng ta làm loại này xúc vật kéo sự tình lâm ninh lắc đầu nói ngươi lại nghĩ sai chuyên trở tuyệt không phải thấp hèn sự tình nói như vậy nếu như thâm tàng tại tam đại trong thánh địa những tông sư kia chịu s u ấ t lực mỗi khi gặp thiên hạ lớn thai đại nạn lúc từ bọn họ vận chuyển đồ quân nhu tiến về cứu trợ như vậy thế gian đem giảm bớt vô số khó khăn liền xem như chiến tranh nếu như lấy tông sư đến vận quân lương hiệu quả kia cũng sẽ vượt qua tưởng tượng đồng dạng quân tư lấy đồ quân nhu binh đến vận cùng lấy tông sư tạo thành vận chuyển đội đến vận hoàn toàn là khác nhau một trời một vực quên nói những này ngươi cũng nghe không hiểu nhanh đi làm việc đi hoàng hồng nhi nghe vậy tức giận nói nói dạng này hoang đường sự tỉnh còn nói ta không hiểu tuy nhiên đến cùng người ở dưới mái hiên lâm ninh thở dài một tiếng nói ngươi nên nhìn không phải cái này cái này đối ngươi dưới chướng mấy chục vạn đại quân trợ giúp không lớn trừ phi thủ hạ ngươi có hai mươi cái tông sư dùng cái này thủ pháp vận chuyển mới đủ thanh long nói ngay vào điểm chính lấy tiểu lang quân tri tài sao không cùng ta chủ tính đại nghiệp hôm nay thiên hạ đại loạn long xả cùng nổi lên pháp vương quá thông minh người quá thông minh thường thường không có kiên nhẫn từng bước một tiến lên cho nên bây giờ pháp vương giới chướng lưu dân đại quân hư hỏa đốt tự vượng chỉ là nếu không thay đổi kết quả là chỉ có thể để lại đẩy mặt đất cho tàn đợi cái này nà m ỉ cạ dở sóng đi qua sau tam đại thánh địa tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi thánh nhân cũng có khả năng tự mình xuất thủ đưa ngươi diệt s á t đến lúc đó pháp vương chắc chắn sẽ nói một câu từ thánh nhân tự mình ra tay giết ta chết giá trị nhưng trong lòng đến cùng cam tâm không cam tâm chỉ có pháp vương tự mình biết thanh long sắc mặt âm tình bất định nhìn xem lâm n i n h cam tâm hắn cam tâm c á i r á m nhưng hắn lại không thể không thừa nhận lâm n i n h nói tình huống vô cùng có khả năng phát sinh ở trong màn đêm trầm mặc sau một lúc lâu thanh long lại tiếp tục mở miệng lời nói ngươi có thể nguyện vì bản vương đánh tan nghĩa quân có một lời ngươi nói đúng bản vương giới chướng năng trinh thiện chiến không sợ sinh tử cao thủ vô số kể ra chút hai điểm tử mưu sĩ cũng có mấy người nhưng như tiểu làng quân như vậy vẫn sĩ lại không một người cho nên cho dù bản vương nghe ngươi ý kiến hạ quyết tâm bắt đầu lại từ đầu có thể bọn thủ hạ chưa hẳn làm được vừa vặn ngươi cũng có thể tránh né thánh một hoàng đ ả o truy sát hoàng giác đá b á n ma hắn tuyệt sẽ không vì ngươi ngôn ngữ mà thay đổi ai dám cản hắn hắn liền giết h a i bên cạnh ngươi mấy cái tia nữ nhân hơn phân nửa không có kết cục tốt lâm ninh nghe vậy cau mày một cái hắn không phải là không có cái này lo lắng nhưng cũng làm không ít chuẩn bị c h ừ hoàng hồng nhi dùng hắn chép thi từ đi mời người bên ngoài khương thái hư cùng n ô viện cũng có thư tín cho t á t hạ học cung để học cung lưu ý thánh một hoàng đ ả o bên trên vị kia nửa điên ma giáo người độc t ĩ n h nhưng loại này sinh tử hoàn toàn ký thắt trên người người khác cảm giác coi là thật không ổn tuy nhiên ngay tại thanh long cho là hắn tâm động thời điểm lại nghe lâm ninh trầm giọng nói đơn giản cũng là cái ngọc thạch câu phần coi như ma giáo giáo chủ đã nửa điên ma nhưng hắn chỉ cần còn còn sót lại một tia lý trí liền không nên tổn thương bên cạnh ta bất kỳ người nào nếu không ta cái này dược vương cốc chủ nhân cho dù tự sát cũng sẽ không chở hắn húng chi nếu là hắn làm loạn còn dám để ta cho hắn thi châm chính diện tranh chấp ta từ không bằng các ngươi những tông sư này nhưng nếu tại thi châm quá trình bên trong ta muốn để các ngươi chết không yên lành các ngươi liền nhất định chết không yên lành lời này tự nhiên hay là nói cho thanh long nghe quả nhiên thanh long nghe vậy thật lâu không nói gì kỳ thật coi như hoàng giác giờ phút này đột nhiên xuất hiện hắn cũng phải nghĩ chỉ phương pháp đến ngăn cản vì các loại cựu kiếp châm xuất hiện thanh long âm thẩm bố trí không biết bao nhiêu ám tử thậm chí tại tam đại trong thánh địa đều có người trở lấy bây giờ thật vất vả xuất hiện sao cho phép bị hoàng giác giết chết hắn cũng không phải không có nghĩ qua cưỡng ép bắt đi có thể chính như dừng ninh lời nói một cái y thuật đến cảnh giới cỡ này lan t r u n g chính diện chém giết không bằng bọn họ nhưng tại thi châm quá trình bên trong làm chút tay chân còn không phải dễ như chở bàn tay sự tỉnh nếu không phải lâm ninh cam tâm tình nguyện vì hắn thi châm thanh long cũng không dám tùy ý tiếp nhận đây chính là hắn uy bức lợi d ụ không thành lại hảo ngôn khuyên bảo nguyên do đương nhiên đây cũng là lâm ninh biết rõ phía sau có cái đuôi còn dám một mình lưu tại nơi đây lực lượng nhìn xem dưới đêm trăng chi lan ngọc thụ thần sắc tự nhiên lâm ninh thanh long lần thứ nhất cảm giác được hắn lão g i a hồ đời nào cũng có tài từ ra đã đến đồng lứa nhỏ tuổi độc lĩnh phong tao thời đại sa không thanh long tự tin chỉ cần đạt được cựu kiếp châm tương trợ thuộc về hắn thời đại mới có thể vừa mới đến chỉ là đến cùng nên nói như thế nào phục hắn đâu chẳng lẽ quả thật từ tên tiểu bối này tới bắt bóp chính tâm bên trong suy tư đối sách lúc liền gặp hai cái gánh vác lấy núi nhỏ thân ả n h xuất hiện trên thành t ư ờ n g lập tức phiêu nhiên rơi xuống tại thanh long trước mặt đóng vai đủ hận sĩ phong phạm lâm ninh giờ phút này lại bận bịu nền đón luôn miệng nói vất vả vất vả hoàng hồng nhi mặt đen lên nhìn xem lâm ninh nhìn không chuyển mắt từ bên người nàng đi ngang qua đón lấy phía sau điền ngũ nương tức thiếu chút nữa không có cầm trên người hai t ò a núi nh t h hiện hiện lâm, mắt mắt lâm linh hỏi qua thuận lợi không về sau bắt đầu động thủ đem vải nhét vào nhập lâu trong xe tốc độ của hắn cực nhanh một hồi liền đem hai người cong đến vải núi nhét vào tiến lâu trong xe tuy nhiên phát hiện hoàng hồng nhi có một nửa là tơ lúa lúc im lặng rút rút khỏe miệng lập tức bắt đầu mùa đông những n à y vải là cho các sơn dân làm áo đông dùng những n à y tơ lụa có cái dám dùng nhìn thấy lâm ninh những n à y hoàng hồng nhi buồn bực nói những n à y tơ lụa có thể mua tam phòng vải thô cũng không chỉ h ả o tâm không có h ả o báo đ i ề n ngũ nương biết lâm ninh chi ý nàng ngẫm lại nói tiểu ninh trước ngươi nói sơn trại ở giữa có các loại so tài có thể cầm những này làm khen thưởng c h i vật lâm ninh thở dài một tiếng nói cũng chỉ đành như thế đ i ề n ngũ nương ngử âm thanh lại đ ả o qua thanh long liếc một chút ánh mắt thanh liệt sau đó xoay người đi vận chuyển lần thứ hai Hoàng Hồng Nhi nghiệm nghiệm ánh oán oán yếu đớt đoán nghiệp đoán nghiệp đoán nghiệp mắt chỉ chầm cuối ninh một hồi lâu, giống đang ngũ theo sau.、Chỉ、là để ba người đều không nghĩ tới chính là một mực không có động tính thanh long đ ố n g như nói ta cũng đi nhìn xem thấy ba đôi mâu nhãn đồng loạt nhìn qua thanh long mặt không đổi sắc thản nhiên nói b ả n vương muốn nhìn một chút tiểu làng quân trường pháp đến cùng như thế nào ngay cả ma giao thánh nữ đều làm được tình trạng này thanh long cảm thấy hắn hạ mình bông xuống một chút tư thải đến cũng là cần thiết chỉ cần có thể đến cựu kiếp châm tương trợ những này lại tính được cái gì hắn nghĩ như vậy lâm linh đương nhiên không có ý kiến c ù n g điền ngũ nương bọn người khe vớt cằm về sau liền gặp ba người bay vào ngụy trong thành tiếp tục làm siêng năng công nhân bốc vác ban đầu xạ nhật môn di chỉ, xạ nhật trên này một cái trung niên h ắ n tử cao g ầ y như cây gậy trúc ánh mắt xúc động phẫn nộ thoải mái từng tiếng lên án lấy quan phủ tư lại như thế nào cưỡng ép cướp đi nhà hắn sau cùng lương thực giao lại là năm sau thuế phú để hắn trơ mắt nhìn đ ấu t ử chết đói lao nương bởi vậy bi thương mà kết thúc vì mua một bộ quan tài mỏng hắn hướng thân hảo nông thôn nhà mượn đòi tiền mà thân hảo nông thôn nhà lại như thế nào ép trả nợ cường bá thế nữ của hắng nhìn xem một cái nam nhi bại thượng sau cùng khóc nước mắt đầy mặt quỷ dạm xuống đất gây nên toàn trường tiếng khóc lóc mọi người khóc không chỉ là này người ta cũng khóc chính bọn hắn vận mệnh của bọn hắn là bực nào tương tự theo cái này đến cái khác nạn dân lên sân khấu tố khổ lên án mấy trăm người c h ạ y bên trong quần t ì n h xúc động phẫn nộ lại tại người có quyết tâm chỉ dẫn hạ cựu hận đầu mâu dần dần h ợ p nhất nhắm ngay tham quan ố lại cùng thế ra thân h ả o nông thôn mỗi lần đài một người lên án một phen loại này cựu hận liền làm sâu sắc một điểm đến sau cùng các sơn dân thần sắc gần như đ i n cuồng thấy cảnh này ở phía xa đứng ngoài quan sát khương thái hư cùng n ô viện đều biến sắc mặt sâu như vậy k i ự u hận lực lượng nếu có thể bị chính xác dẫn đạo còn tốt chỉ khi nào bị người có quyết tâm lợi dụng lại là xảy ra đại sự thực sâu k i ự u hận so với lương thực hướng tới càng kinh khủng đứng tại bên cạnh hai người phương lâm giống như nhìn ra hai người không ổn đến nhân tiện nói tiểu ninh nói đây chính là bách tính phẫn nộ lực lượng khương thái hư cau mày nói có thể dặn này có phải là có chút đáng sợ phương lâm nói ta cũng như vậy hỏi qua hắn tiểu ninh nói bọn họ nói mỗi một sự kiện đều là thật bọn họ bị như thế đối đãi chẳng lẽ ngay cả phẫn nộ cựu hận tâm tư cũng không thể có chẳng lẽ đáng đợi bọn họ bị thế ra vọng tộc đặt ở dưới đáy tùy ý ư ớ c hiếp lam lục tiểu ninh nói bách tính có phẫn nộ quyền lực cũng có lớn tiếng không nói quyền lực chân chính n h â t nước không phải bổ ý mà chính là giúp đỡ không ngừng vươn lên k h ư ơ n g thái hư hai người nghe vậy trong lúc nhất thời bị say mê trong mắt mang theo hơi mỏng vẻ mờ mịt nhìn trước mắt thiên hãn cổ không thấy chi kỳ cảnh cao nguyên hãn hải bên trong có một đảo tên thật huệ thụ vương đảo bởi vì ở trên đảo mọc ra một gốc sinh hơn một năm cổ huệ về sau nơi đây bị một đám cường nhân chiếm đoạt từ đó đổi tên là thánh mộc hoàng đảo ở trên đảo đại thụ mọc thành bụi nhưng mà đại thụ ở giữa thậm chí trên đại thụ đều trải rộng c ạ m bẫy kỳ độc g i á n độc manh thú cả tòa đảo lớn đều lồng tại một mảnh nhàn nhạt trong x ư ơ n g khói có chút trong x ư ơ n g khói bao hàm kỳ độc có chút thì không không phải ở trên đảo người người xông vào thập tử vô sinh nhưng mà hôm nay lại có tàu thuyền vội vác ở bờ còn chưa dừng hẳn liền gặp một người chạy vội mà xuống căn bản không để ý ở trên đảo dạy đặc c ạ m bẫy cùng động vật hướng bác hướng một đường chạy như liên bởi vì trên tay cầm một viên kim phi tiễn chính là giáo chủ lệ tiễn người này bay thẳng đến chạy vội tới một d ơ cao trong tay kim phi tiễn lơn tiếng nói cấp tốc tô hầu cầu kiến giáo chủ cộng bốn cái như ưu hồn thân mang hắc bảo nam tử thấy hắn như thế liếc nhau về sau trên một người trước tiếp nhận kim phi tiễn giao cho phía sau người quay người tiến cung điện ba người khác thì đem người tới vây quanh nhìn xem ẩn ẩn kích động trong mắt mang theo mừng như điên tô hầu ba tên cung điện hộ vệ giữa lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt như có điều suy nghĩ nhưng mà trọn vẹn các loại một canh giờ sau đi vào thông nắm hộ vệ mới lại lần nữa ra nửa bên mặt đều lán át thanh âm băng hà nói giáo chủ có lệnh n h ư không có thông thiên sự tình xé xác súng lột ném vào g á n sái tô hầu dùng mình một cái sau đó bận b i ể u đảm bảo nói hẳn là thông thiên đại sự đầu nhất đ ẳ n g đại sự hộ vệ tiếng hử lạnh lùng nhìn tô hầu liếc một chút sau đó cùng một người khác một đạo giám thị hắn tiến địa cung một khối hỏa hồng hỏa ngọc tạo hình thành hỏa diễm vương tọa bên trên một tóc hai bù sủ hai mắt đỏ thấm trong miệng phát ra hà hà tiếng hít thở nam tử ngồi ở phía trên tinh hồng hai con ngươi nhìn t r ọ n g trọc vào người tới tô hầu thấy c h i kinh hồn t ă n g đảm nói không nên lời sợ hãi nghĩ đến đây chính là vì hà ngũ tán nhân cấp bậc thánh giáo cao tầng tức có tư cách tu hành bản giáo tối cao bí điện nhưng cộng lại vẫn cũng chỉ có ba bốn người tu hành Thực tế là, bây ự c n giờ thánh cô chính ở đằng kia đã vượt qua thứ tám tiếp trở thành cao phẩm tông sư nhìn tuyệt không bị hao tổn a nói còn chưa dứt lời người liền bị lăng không nhất hơn lửa diễm vương tọa tô hầu tiếng kinh hô chỉ tới một nửa liền im b ặ t mà dừng bởi vì hắn hoảng sợ nhìn xem gần trong gang tấc cặp kia tràn ngập ngang ngược chi khí tinh hồng đôi mắt giống đi giống đi tiếng hít thở như là cũ nát ống b ê đập tại tô hầu trên mặt hôi thối để hắn cơ hồ ngất cựu kiếp trâm lại hiện thế sao ma r à o giáo chủ hàng o rắc một đôi màu đỏ đôi mắt đỏ cơ hồ muốn bốc cháy lên tô hầu cố nén bị với tay chỗ kịch liệt đau n h ấ t cùng sợ hãi thanh em run nhẹ nhẹ nói hồi giáo chủ thuộc hạ một mực phụng mệnh giám thị thanh cô vốn cũng không để ý có thể về sau lại phát hiện thanh cô ở lâu tại thương lan núi một chỗ gọi thanh vân tr vì thế bắc thương khả hãn đưa một bộ địa cấp công pháp cho thanh quân trại vị k i ê u tiểu thần y trại chủ lao bà bằng thành cựu này thông sư đến tận đây thuộc hạ mới bắt đầu phá lệ lưu tâm sau đó liền phát hiện thanh cô đối vị tiêu tiểu lan quân cơ hồ ngoan ngoan phục tùng cũng không lâu lắm liền thành liền cao phẩm t ô n g sư cùng vị kia nữ đại vương cùng một chỗ trước hết giết sở quốc tống tư thành lại cơ hồ g i ế t giang biểu hồ thần lục đạo sinh hiện nhiên t h á n h cô đã là cao phẩm t ô n g sư cho nên thuộc hạ kết luận vị kia y thuật thông thần tiểu thần y ỉa tinh thông cựu kiếp trâm hoàng giác nghe vậy thiêu l ố t đỏ hai mắt vậy mà chậm rãi khôi phục thanh tịnh quanh thân táo bạo khí độ càng là bình ổn xuống tới hắn bung ô ra tô hầu đứng dậy đột nhiên cười to lên kêu to một tiếng trời không tê ta thân hình l o i lên biến mất tại hỏa diễm vương tọa bên trên tề quốc nguy thành k h o i da long tây đường phụ trách khoái gia tứ phương kho hàng khoái gia thất gia khoái minh chính sắc mặt âm trầm c h i cực tại công đường đi qua đi lại ngược lại là khoái gia gia chủ khoái minh nghĩa sắc mặt lạnh là nhạt lạng lạng dùng t r à đường h ạ mấy vị phụ trách tứ phương kho hàng khoái gia quản gia cùng kho hàng trưởng quỹ đứng tại này đều đầu đầy mồ hôi không dám thở mạnh khoái minh chính tiến về bước đi thong thả đi mấy chục bước về sau đ ỗ n g nhiên dừng lại chân quay đầu nhìn mấy cái tia quản sự cùng t r ư ở n g quỹ hai mắt p h ú lửa nổi g i n mắng thật đúng là đột q môn đều không có phá người cũng không chết một cái một tia động tĩnh cũng không vô duyên vô cớ liền có thể ném mấy kho vải nếu không phải ném không ít la xa thanh châu bên kia lại muốn vải làm lớn quân trang phục mùa đông còn không biết lúc nào phát hiện ta nhìn cũng là độ ủy nội ứng mấy cái khoái da quản g i a cùng kho hàng trưởng quỹ nghe vậy vong hồn đại mạo nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu kêu và nói thất ra chúng ta mấy đời người đều là khoái da i a sinh tử như thế nào dám làm bực này tà đạo sự tình lại nhao nhao cực lên chủ đến một cái so một cái ngon độc khoái minh chính gầm thét lên các ngươi từng chuyện mà nói so hát thêm h a y vậy ta hỏi ngươi nhóm này mấy kho vải đi nơi nào nhiều như vậy vải là có thể tùy tiện không có a k h ó i gia quản gia cùng trưởng quỹ nhóm đều nói không ra lời vẫn không có mở ra miệng l n g lặng dùng trà k h ó i minh nghĩa bỗng nhiên buông xuống c h é n trà chậm rãi nói việc này không phải bọn họ gây nên hắn cả đời xem người tự tin tuyệt sẽ không nhìn lầm nếu ngay cả mấy cái hạ nhân đều có thể nhìn nhầm k h ó i gia cũng sẽ không trong tay hắn càng thêm v ư n g vượng thất r a k h ó i minh chính nghe vậy mặt mũi tràn đầy bị đè n ê n nói tứ ca nếu không phải nội ứng làm này mấy kho vải như thế nào sẽ không có tiếng không có hơi thở liền không gặp cái này k h o i minh nghĩa cũng không biết bất quá hắn trên mặt lại bất động thanh sắc thản nhiên nói việc này ta sẽ tìm người xem kỹ tuy nhiên thất đệ. đang t r a ra chân tướng trước không muốn lại dăn dạy bọn họ bọn họ đều là ông cụ trong nhà trung thành cảnh cảnh sẽ không làm phản chủ sự tình khoái minh chính nhưng nhưng biết hắn vị này tầm cơ giống như b i ể n tứ ca lại tại lung lạc nhân tâm cũng không dám biểu hiện ra ngoài khoái gia dạng này trăm năm v ọ n g tộc gia nghiệp to lớn như thế đoạt đích chi tranh thảm liệt tuyệt không phải tiểu môn tiểu hộ có thể tưởng tượng ra được khoái minh nghĩa có thể lấy đi bốn kế thừa khoái ra vị trí gia chủ là bởi vì trước mặt hắn ba cái huynh trưởng đều tráng niên mất sớm cứ việc tất cả chứng cứ đều cho thấy bọn họ chết không có quan hệ gì với k h á i minh nghĩa có thể k h á i minh chính trong lòng vẫn là rõ ràng hắn không cần chứng cứ chỉ cần xem a i thu hoạch lớn nhất liền đầy đủ tự rõ ràng điểm này về sau hắn liền biến thành khoái da mãng thất gia ngược lại dội đến khoái minh nghĩa tín nhiệm các loại khoái minh chính cùng mấy vị quản sự trưởng quỹ xuống dưới về sau khoái minh nghĩa bỗng nhiên đ ố i c h ố n g rông phòng nói khổng lão người đi kho hàng nhìn qua nhưng có gì phát hiện một lưng gù thân ảnh hiện hiện tại chỗ bóng tối để người nhìn không rõ ràng cũng vang lên đồng la âm vãi cho là gần đây mất đi một chút dấu chân rất rõ ràng chỉ là kỳ quái là chỉ là mặt đất h ô n tạm nhìn không ra quá nhiều tên đường tới có thể kết luận chỉ có trộm bảy người nhân số sẽ không quá nhiều khoái minh nghĩa nghe vậy n h ữ mày đến trầm ngâm sơ qua về sau trầm rãi nói nếu là vì tài kho hàng bên trong so vải thô đáng tiền thương hàng còn nhiều hơn phân nửa lăng la cũng không động lại chỉ lấy vải thô là vì cái gì hắn đứng dậy vừa đi vừa về trầm rãi dạo bước hai ba về về sau đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đối chỗ bóng tối không người thân thành nói khổng lão người hướng thanh vân trại một hàng đi xem một chút chạy đến bọn họ nơi đó l ư u dân mặc chính là cái dạng gì y phục khổng lão trước đáp ứng sau đó nói gia chủ hoài nghi là thanh vân trại người động tay chân k h ó i minh nghĩa lắc đầu nói chưa chắc là bọn họ nhưng bây giờ bọn họ nơi đó thiếu nhất cũng là vải thô ta đ o á nghĩ n có lẽ là bọn họ dùng nhiều tiền mua chuộc người nào sau đó từ kho hàng bên trong chuyên trở ra ngoài nói hắn lại dừng lại nói khẽ nhưng cũng nói không thông hà vài trăm dặm lộ trình bọn họ làm sao vô thanh vô tức vận đi qua cho dù lấy k h ó i minh nghĩa khó khéo hắn cũng tuyệt đối không dám tưởng tượng thanh vân trại sẽ để cho hai ba tông sư độc thủ chỉ vì từ hắn kho hàng bên trong trộm chút vải thô chỉ là như nghĩ không ra điểm này kho hàng mất trộm chi mê hắn liền không khả năng nghĩ rõ ràng lại qua sau một hồi k ra ra, lúc xế chiều tại cùng lâm linh cãi nhau lấy được đêm qua thu hoạch bên trong một thành phần tử hoàng hồng nhi dòng trống khua chiêng mời xuân di tiểu kiểu nương đặng tuyết nương chu nhi nhi còn có linh lung tiểu đạo cô các loại trong sơn trại có ít lớn nhỏ các nữ nhân đến đây chia sẻ nàng cướp trở về tơ lụa thấy một đám nữ nhân kinh hỷ phi thường từng cái chuẩn bị chia một chút làm qua năm y phục cùng kẹp áo mặc hoàng hồng nhi đắc ý c h i cực nữ nhân còn có không thích những này liếc mắt không lời nào để nói lâm n i n h về sau nàng cùng xuân di bọn người nói c h ậ m giá trọn xem thật kỹ cũng không gấp đâu nơi đó còn có tốt hơn đến mai ta lại đi lấy chút trở về lâm n i n h hừ hừ cười một tiếng nói đêm mai nghỉ một đêm không hạ sơ ơ n hoàng hồng nhi ngạc nhiên nói làm sao muốn nghỉ một đêm ngươi không phải nói muốn liên tục rất nhiều thời gian sao lâm n i n h hai tay ôm tại sao đầu gối lên trong kho hàng chất đống vải trên núi mỉm cười nói ngũ nương liên tục buôn ba hai ngày cũng không hảo hảo ngủ Quá cơ k hoàng hồng nhi nghe vậy quả thực cảm kích